chương ba trăm chín mươi chín ông trời của ta chương ba trăm chín mươi chín ông trời của ta ương xảo ương xảo nơi này là lực ưng nơi này là lực ưng đã phá hủy mục tiêu lặp lại đã phá hủy mục tiêu không chung một khung máy bay chiến đấu cấp tốc lướt qua phi công bên cạnh quan sát phía dưới bên cạnh đối với hai nghe nói ra hắn vững tin đối phương đã tử vong đạn đạo tinh chuẩn đánh vào máy ảnh n h ậ ệ t biểu hiện hình người hồng ảnh bên cạnh ư ơ n g xảo thu đến ương xảo thu đến có thể trở về địa điểm xuất phát đến tiếp sau sẽ có đội cảnh vệ tiến đến điều tra trong hai nghe chuyển ra tổng bộ mệnh lệnh l ệ ệ p ương minh mạch bắt đầu trở về địa điểm xuất phát p h i công một cái chuyển hướng máy bay chiến đấu vạch ra một đường vòng cung hướng về căn cứ bay đi vừa mới chuyển qua phương hướng một đạo chấp loe trực tiếp xuyên qua máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu bành một tiếng lăng không b ạ o tạc hóa thành vô số mảnh vỡ mẹ nhà hắn con nổ lão tử lục thiếu lâm thu hồi ném mạnh tiêu thương tay phải túi đầu nhìn một chút quần áo trên người bị ngọn lửa đốt đi sạch sẽ những n à y phổ thông quần áo chính là không kiên nhẫn tạo trở tay từ hệ thống không gian lấy ra ngọc tơ nghệ chế tác võ sĩ phục bọc tại trên thân m ư ơ i bốn nơi xa trong căn cứ lôi đạt viên lấy xuống thai nghe một mặt kinh hại đối với sau lưng một tên ngũ tinh thượng tướng nói tướng quân liệp ưng số một mất đi tung tích rất có thể bị đánh rơi Bị đánh rơi. đối á n h rơi. đ phương không chết còn mang theo dạng đơn giản đối không đạn đạo để liệp ưng số hai số ba tiến đến xác nhận cần phải phá hủy mục tiêu liên bang chúng ta quốc vinh quang không cho phép kẻ khác khinh n h u n thượng tướng có chút chầm tư mở miệng hạ lệnh là thượng quân lôi đạt viên gật đầu xác nhận đeo lên thai nghe hạ đạt lên chỉ lệnh m ộ ư ơ i năm nhìn xem xung quanh vài trăm mét phạm vi hóa thành đất khô càn lục thiếu lâm lung lay cổ cũng chính là hắn thay cái mặt khác gì năng giả không chết cũng phải lửa、ra. hạng nặng đạo đạn uy lực cũng không phải đ a dỡn nhận nhận phương hướng lục thiếu lâm hướng về bãi biển p h ó n g đi đối phương rõ ràng có thể phát hiện hắn không cần thiết đợi thêm đến trời tối chạy đại khái hai phút đồng hồ không trung lần nữa chuyển đến tiếng thét lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lên hai khung máy bay chiến đấu đang từ không trung lướt qua lại tới lục thiếu lâm hơi nhứa mày lấy tay từ hệ thống trong không gian lấy ra một chi tiêu thương tiêu thương vẫn là hắn tại đại hạ thế giới chấn ma ti h cẩm một mực tồn tại trong không gian có hơn năm mươi chi hai k u n g máy bay chiến đấu rõ ràng phát hiện lục thiếu lâm phía trước một cái quay đầu chuyển hướng hướng về lục thiếu lâm lao xuống mà、đến. cơ giới bụng phương đạn đạo siêu một tiếng hướng về lục thiếu lâm đánh tới hai khung máy bay chiến đấu riêng phần mình bắn một viên đạn đạo muốn chết lục thiếu lâm ly đều không có để ý tới hướng hắn bay tới đạn đạo ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m máy bay chiến đấu coi là tốt lúc trước tính toán một cái đệm bước lên trước trong tay tiêu thương hô bắn ra ra ngoài lực lượng cường đại bên d ư ớ i tiêu thương trực tiếp trên không trùng biến mất không thấy gì nữa bay một tiếng phía trước một khung máy bay chiến đấu trong nháy mắt bị đánh trúng lam không bạo tạc giải thể không đợi chiến đấu phía sau cơ kịp phản ứng lục thiếu lâm lần nữa xuất ra một chi tiêu thương bắn ra ra ra ngo chiến đấu phía sau cơ lần nữa b ạ o tạc giải thể thằng đến lúc này hai viên đạn đạo mới vừa tới lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm dưới chân một chút đạp thiên bước phát động một bước đem mặt đất bước ra một cái trăm mét sâu hố thân hình sát na biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại ngoài ngàn mét đạn đạo ầm ầm b ạ o tạc nhưng lục thiếu lâm đã xông ra phạm vi nổ không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới lục thiếu lâm cũng không quay đầu lại hướng về bãi biển phóng đi mười sáu trong căn cứ lôi đặt viên một thanh lấy xuống hai nghe mặt mũi tràn đầy kinh hái q u a n người nhìn xem ngũ tinh thượng tướng nói tướng quân liệp ư bay một tiếng ngũ tinh thượng tướng một quyền nện ở trên đài chỉ huy để l i ệ p ư n g tiểu đội toàn viên cất cánh dán cạp nong máy bay trực thăng tiểu đội đi theo phía sau thông chi đội cảnh vệ sử dụng xe tăng chiến xa phong tỏa cắt mễ á châu ta muốn để người dị năng giả này mọc cánh khó thoát là lôi đạt viên đưa tay thi lễ đeo ống nghe lên bắt đầu hạ lệnh phỉ nhĩ di động vệ tinh ta muốn cắt mễ á châu thời gian thực hình ảnh đem máy không người lái cũng p h ả i đi ra thời gian thực tiến hành giám sát thượng tướng chính xác đối với một tên khác tin tức viên đạo tốt tướng quân p h nhị gật đầu xác nhận bắt đầu đánh bàn phím hai mươi ba một bên khác lục thiếu lâm đến cắt mễ tại trong rừng cây tìm một chút tìm được trước đó vứt xe gắn máy không nghĩ tới xe gắn máy còn ở nơi này lục thiếu lâm đỡ lên xe gắn máy dạng chân đi lên v à động chân ga xông ra rừng cây hướng về bãi biển mà đi người mặc võ sĩ phục lại cưới một c ố cắp lôi xe gắn máy hình ảnh này quả thực có chút quá i dị hắn cũng không biết khi hắn từ thụ lâm xuống ra đến trên đường lớn lúc vệ tinh cùng máy không người lái đã đồng thời khóa chặt hắn hình ảnh theo dõi thời gian thực chuyển đến căn c ứ trong phòng chỉ huy một đường đem chân ga vặn đến cùng xe gắn máy tốc độ đạt đến một trăm tám mươi bước lục thiếu lâm thân thể nghiêng về phía trước tù ý hưởng thụ lấy tốc độ cùng kích tỉnh. cũng không tính được kích tốc chỉ không tính tỉnh, hắn tự thân tốc độ xe nhanh hơn, tự bất độ so xe quá lục ư ờ i nơi loại mai đối diện nhát Chính hành không chung ánh lửa loại lên, 7, 8 mai đạn đối diện đánh phí tới. sức. kỵ lấy, lửa l xa đạo thiếu lâm đầu dòng lốn éo hiện lên đạn đạo va chạm đạn đạo rơi xuống đất ẩm vang b ạ o tạc to lớn hỏa diễm cùng sóng xung kích quét sạch bắt phương lục thiếu lâm một cái xoay người rơi xuống đất cắp lôi xe gắn máy bị t ạ c nát như ngọc tơ n h ệ làm võ sĩ phục cực kỳ cứng cỏi không phải mảnh đạn có thể xuyên tấu lục thiếu lâm đầy mắt sắt khí phất tay xuất ra hai chi tiêu thương lúc này hoang n long to lớn tiếng oanh minh nhớ tới không trung xuất hiện tám chiếc máy bay trực thăng vũ trang máy bay trực thăng cơ giới bụng phản trang giáp đạn đạo siêu siêu phát s ạ tám chiếc máy bay trực thăng đồng thời phát s ạ đạn đạo mỗi ra máy bay trực thăng bắn bốn mai phản trang giáp đạn đạo tổng cộng ba mươi hai mai đạn đạo bắn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm đạp chân xuống đối diện phóng tới đạn đạo tại đạn đạo cận thân trong nháy mắt lục t i ế u lâm thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sắt n vọt tới máy bay trực thăng phía dưới ba mươi hai mai phản tr không có thương tổn đến lục thiếu lâm một sợi lông đến máy bay trực thăng phía dưới lục thiếu lâm run tay liền đem hai chi tiêu thương bắn ra ngoài hai khung máy bay trực thăng bị tiêu thương xuyên qua khói đen buốc lên ầm ầm một tiếng rơi xuống mặt đất mặt khác sáu chiếc máy bay trực thăng kịp phản ứng cơ giới bụng ra đặc lâm pháo máy điên cuồng chuyển động vô số đạn bắn về phía lục thiếu lâm sáu chiếc máy bay trực thăng trên không trung hiện lên hình n ử a vòng tròn đem lục thiếu lâm vây quanh ở bên trong sáu chiếc pháo máy bắn về phía lục thiếu lâm mặt đất trong nháy mắt bị bắn khắn loạn chờ thời pháo đạn đánh hụt, tất cả phi công nhìn về phía trong thịt nát cũng sẽ không có một khối đang lúc sáu chiếc máy bay trực thăng dự định thời điểm rời đi một bóng người từ bụi bặm bên trong đi ra chính là lục thiếu lâm phủi bụi trên người một cái lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng mẹ nhà hắn kém chút đem láo tử bị nẹt nhìn xem không bị thương chút nào lục thiếu lâm sáu tên phi công trận mắt hốc mộm bọn hắn chỉ biết là muốn tới đối phó một dị năng giả nhưng không nghĩ tới đối phương cường đại như thế cái này căn bản là ma quỷ là các ngươi tự tìm lục thiếu lâm lung lay cổ hắn phải nghiêm túc khai sơn bắt được quyền đấm ra một quyền đánh nổ không khí sóng xung kích đột nhiên phóng tới không trung sáu chiếc máy bay trực thăng trong nháy mắt bị sóng xung kích o a n h nát bét bay về phía vô tận không trung bên trong phi công tức thì bị trấn thành huyết vụ vô hình sóng xung kích đem trên bầu trời đám mây đều đánh ra một lỗ thủng lớn đây là lục thiếu lâm đến thế giới này lần thứ nhất b ộ c phát toàn lực một quyền này có thể nói là đem trời đều đánh xuyên qua một mặt sợ hãi nhìn xem trên màn hình lớn hình ảnh bọn hắn đây là đang cùng người nào chiến đấu thần sao tại vệ tinh tải lên màn hình máy tính bên trên rõ ràng có thể trông thấy một cái vạn mép phạm vi lô đen Tại cái l một mươi ba lục thiếu lâm thu hồi nằm đấm chậm rãi đi thẳng về phía trước hắn muốn nhìn đối phương còn có thể phái bao nhiêu người đi tìm cái chết giờ phút này hắn trận chiến đấu này đã bị đa quốc gián điệp biết được tất cả gián điệp đều muốn thu hoạch được trực tiếp tư liệu chuyển về trong nước từ từ đi nửa giờ thế mà không có bất kỳ cái gì chiến sĩ đến đây Trừ trên bầu trời ba cái máy không người lái ngay cả chiến đấu cơ đều không có một khung đến đây lục thiếu lâm có chút buồn bực đây là phụng nguyễn không đánh đang buồn bực ở giữa một khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng chậm rãi từ phía trước bay tới trên máy bay còn vươn một mặt cờ trắng cờ trắng không ngừng lung lay cỡ nhỏ máy bay trực thăng từ từ rơi xuống lục thiếu lâm năm mươi m bên ngoài một tên vai khiêng năm viên kim tinh tướng quân t ừ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống tới giơ cao hai tay hướng về lục thiếu lâm đi tới tại tướng quân bên cạnh còn có một tên mặc đồ công sợ nữ nhân tóc vàng nữ nhân tướng Mạo Diễm Lệ. g i á n g người n g ạ o nhân đồng dạng dơ cao cặp văn kiện đi theo tướng quân sau lưng cường đại dị năng giả n g ư ơ i tốt ta là liên bang quốc ngũ tinh thượng tướng hán tư tướng quân đi đến lục thiếu lâm trước mặt một mặt mỉm cười chậm rãi đưa tay phải ra không đánh lục thiếu lâm cười lạnh không nhìn thẳng đối phương muốn nắm tay cử động ta vì đó trước chiến đấu biểu thị xin lỗi nếu là biết các hạ cường đại như thế chúng ta định sẽ không công kích các hạ đây là một trận h i ể u lầm hán tư không chút nào xấu hổ vẫn như c ũ bảo trì mỉm cười đưa tay thu hồi lại lời khách sáo cũng không cần nói có việc nói thẳng lục thiếu lâm đi thẳng vào vấn đề đạo các hạ là lòng quốc người người cao ly h á n tư nhẹ dọn g hỏi long quốc lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời các hạ a n h cắt lợi ngữ rất tốt h á n tư tán dương lục thiếu lâm lẳng lặng nhìn xem hắn cũng không trả lời hắn không muốn nói nói nhảm ha h a ta lần này đến đây là thụ nước ta tổng thống u y thác muốn mời các hạ gia nhập liên bang chúng ta quốc trở thành chúng ta tổng thống cố vấn đặc biệt chắc hẳn các hạ cũng biết liên bang chúng ta việc lớn quốc gia trên thế giới phát đạt nhất quốc gia các hạ chỉ cần gia nhập liên bang chúng ta quốc mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều có thể thỏa mãn tiền tài địa vị mỹ nhân các hạ có thể tùy ý đưa yêu cầu hắn tư mặt mũi tràn đầy thanh khẩn túc vừa nói không cần. Ta tại lục o n người nói những này ta cũng không có hứng g Quốc qua tốt, có ta rất thú. l thiếu lâm tiếp r ự c t lắc c đầu á nhận ạ t h g suy danh tiếc h nhẹ gật đầu đưa tay không đánh người mặt tới cười đối phương như vậy thức thời hãng ngược lại không tốt phát tác lại còn có phần tài liệu này đây là long quốc cùng la sát quốc trang giấy vàng chỗ ở hy vọng có thể cho các hạ mang đến chợ giúp đương nhiên như các hạ không muốn chính mình đi lấy chúng ta cũng có thể thay c ù n nhau giúp các hạ muốn tới trang giấy vàng h á n g tư từ một bên nữ tử trong tay tiếp nhận một phần văn bản tài liệu lần nữa hai tay đưa lên không cần ta sẽ tự mình đi lấy lục thiếu lâm lắc đầu tiếp nhận văn bản tài liệu các hạ sau đó phải đi nơi nào đâu nếu là muốn tại liên bang quốc lữ du lịch một phen ta bên cạnh lệ nhã tiểu thư có thể cùng đi các hạ có bất kỳ yêu cầu các hạ đều có thể cùng l à g nói h á n g tư chỉ vào một bên nữ tử tóc vằn đạo nữ tử ôn lu cười một tiếng màu xanh thẳm con mắt nhìn về phía lục thiếu lâm ta sẽ trở về long quốc lục thiếu lâm lần nữa lắc đầu mỹ nhân kế ừ lao tử đúng vậy a n bộ này vậy thì thật là thật là đáng tiếc lần sau các hạ lại đến liên bang chúng ta quốc nhất định phải liên hệ ta ta để cho người ta hảo hảo bồi bồi ngài hán tư di hãm nói ra lại nói không có việc gì ta liền đi lục thiếu lâm tử tốn nói hắn cũng không có thời gian tại cái này nói chuyện tào lao nhạt chúng ta có thể làm các hạ chuẩn bị chuyên cơ không bằng cưới chuyên cơ hán tư vội và nói có thể kéo gần một phần quan hệ là một phần không cần lục thiếu lâm trực tiếp cự tuyệt đúng rồi không trung máy không người lái tốt nhất đừng có lại đi theo ta, ta tính tình không tốt không chừng nổi dẫn đi phụ tổng thống đi một vòng lục thiếu lâm chỉ chỉ không trung máy không người lái nói xong dưới chân một chút trực tiếp xông về phía trước c h ư ớ c mắt liền biến mất tại hai người trong tầm mắt đem máy không người lái triệu hồi căn cứ hán tư đối với hai nghe trầm giọng hạ lệ hắn nhất định phải coi trọng đối phương không phải vậy đối phương thật đi p h ụ tổng thống đi một vòng nhưng rất khó lường một đường bắn gọn lục thiếu lâm không đến một giờ liền đến trên bờ biển nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt biển lục thiếu lâm đối với mặt biển giống to một tiếng phát ra thanh âm đem mặt biển rung ra gợn sóng tiếng giống vừa dứt một cái quái vật khổng lồ nhảy ra mặt biển đông một tiếng rơi vào lục t i ế u lâm trước mặt chính là văn thái、333. văn thái hướng về phía lục thiếu lâm kêu nhỏ hai tiếng nâng lên chi t r ư ớ c vô vô cái bụng lại dội ra đầu lưới liếm liếm miệng rộng ý tứ rất rõ ràng bảo bảo đói bụng ngươi có phải hay không lại b i ể n lớn lục thiếu lâm mắt lộ nghi hoặc trước đó con cóc lớn này cũng liền khoảng hai mươi lăm m bây giờ nhìn lấy có ba mươi m h o văn thái lần nữa vô vô cái bụng cho ngươi lục thiếu lâm lật tay từ hệ thống không gian lấy ra một cái linh quả n é m tới văn thái đầu lưới một quyển đem linh quả kéo vào trong miệng đợi văn thái đem linh quả vào bụng lục thiếu lâm một bước nhảy lên đỉnh đầu nó từ hệ thống không gian lấy điện thoại di động ra xem x é t địa、đồ. vừa xem hết địa đồ điện thoại liền v a n g lên điện báo biểu hiện tính danh là mạnh kiến quốc t r ư ơ n g bốn trăm h thành cấp võ k ỹ t r ư ơ n g bốn trăm h thành cấp võ k ỹ lục tiên sinh ngài hiện tại là tại liên bang quốc mạnh kiến quốc thanh â m từ trong điện thoại di động truyền ra đúng vậy lục thiếu lâm trả lời ngài là đem liên bang quốc trang giấy vàng đoạt lại mạnh kiến quốc hỏi lần nữa không tính đoạt đi bọn hắn đưa ta lục thiếu lâm thẳng như nói xác thực không tính đoạt người phía sau nhà chính mình nói đưa cho hắn ngạch không nghĩ tới lục tiên sinh đối với trang giấy vàng coi trọng như vậy chúng ta long quốc cũng có trang giấy vàng ngay tại toàn bộ lục tiên sinh trở về có thể đi nhìn xem lục thiếu lâm khái n g dạng cúc điện thoại nhẹ nhàng bước lên văn thái đỉnh đầu văn thái tứ chi khai động hướng về trong biển gợi đi sau một mươi tiếng lục thiếu lâm đến long giang cửa sông lúc này chính vào hướng đông trên sông thuyền rất nhiều lục thiếu lâm để văn thái chui vào trong nước bắt đầu tiêm hành một mực tiềm hành đến thanh h ả i vùng đất ngập nước cùng long giang chỗ nối tiếp văn thái mới nhảy lên một cái nhảy lên vùng đất ngập nước ngươi ngay ở chỗ này đ ợ i ta ngày mai đến t ì m ngươi lục thiếu lâm đối với văn thái nói ra nói xong lại khoa tay một chút văn thái điểm một cái đầu to tỏ ra hiểu rõ gặp văn thái minh bạch chính mình ý tứ lục thiếu lâm dưới chân một chút một bước nhảy đến trên bờ hướng về phía văn thái phất phất tay qua văn thái khinh gọi về ứng lục thiếu lâm q u a y người hướng về gần nhất thành trần phong đi bỏ ra mười phút đồng hồ thời gian lục thiếu lâm đến gần nhất huệ thành tiện tay trận một chiếc taxi lục thiếu lâm để lái xe trực tiếp tiến về Hán Trung Thị. trên đường lái xe đối với lục thiếu lâm mặc rất là kinh ngạc nhưng nhìn xem lục thiếu lâm thân thể cường hãn lạnh lùng biểu lộ hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm hắn trung thị có được sân bay lục thiếu lâm sẽ tới máy bay trực tiếp tiến về kinh đô thị hao tốn thời gian một tiếng xe taxi đến hắn trung cơ tràng lục thiếu lâm tiện tay từ hệ thống không gian xuất ra năm tấm trăm nguyên long tệ đưa về phía lái xe không cần tìm nói xong mở cửa xe hướng về sân bay đại s ả n h đi đến hắn tại trên xe taxi liền đã định tốt vé máy bay thẳng tới kinh đô thị ghế thương r a đi vào sân bay đại s ả n h lục thiếu lâm phục cổ mặc hấp dẫn ánh mắt của mọi người hắn tựa như từ phim cổ trang bên trong đi ra công tử bình thường không ít nữ tính mắt buốt tinh quang muốn lên trước bắt chuyện nhưng vừa đối đầu lục thiếu lâm ánh mắt lạnh như băng những nữ tính này liền nhao nhao bỏ đi suy nghĩ đây cũng là lục thiếu lâm cố ý hành động nữ nhân cái gì quá phiền hắn cố ý triển lộ một tia sát khí ở phi trường đại s ả n h đợi một hồi lục thiếu lâm từ khách quý thông đạo sớm lên máy bay hắn chung đến kinh đô chỉ cần bốn mươi phút thời gian lục thiếu l các loại khi mở mắt ra liền đã đến đạt kinh đô cơ chàng đi xuống máy bay lục thiếu lâm đang muốn tiến về đợi xe khu đ ó n xe hai tên võ trang đầy đủ chiến sĩ hướng hắn đi tới xin hỏi là lục thiếu lâm lục trưởng con sao một tên chiến sĩ cung kính hỏi là ta lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trưởng con tốt chúng ta phụng mệnh ở đây đón ngài hai tên chiến sĩ đưa tay thi lễ trầm giọng quá tân lục thiếu lâm hơi s ư ớ n g sở hắn nhưng không có để cho người ta tới đón hắn nghĩ lại chính mình là c ư i máy bay tới thân phận tin tức đều sẽ tải lên đến ban ngành liên quan xem ra chính mình nhận lấy quốc gia độ cao chú ý hẳn là liên bang quốc một trận chiến chuyển về trong nước vậy thì đi、thôi. đi 131 đặc trùng đại đội lục thiếu lâm phân p h ò nói là trưởng quan mời tới bên này dẫn đầu chiến sĩ đưa tay hướng dẫn chỉ hướng cách đó không xa một k h u n g quân dụng máy bay trực thăng ân lục thiếu lâm cất bước đi hướng máy bay trực thăng đi vào máy bay trực thăng trước một tên chiến sĩ cấp tốc tiến lên giúp hắn mở ra cửa khoang lục thiếu lâm s ô n g rất nhỏ tình tiết gây cười đầu chui vào cabin hai tên chiến sĩ một tên ngồi xuống tay lái phụ một tên ngồi ở lục thiếu lâm bên cạnh máy bay trực thăng phát động chậm rãi lên không hướng về một đặc trùng đại đội chạy tới chừng m ư ơ i phút đồng hồ thời gian máy bay trực thăng đến một trăm ba Chậm rãi đáp xuống tại r ê n sân bay t sân bay bên ngoài mạnh kiến quốc cùng một tên quân hàm thượng, thượng tướng tướng quân chính trở thượng tướng ước chừng hơn năm mươi tuổi thân hình trực tiếp ánh mắt sắc bén đợi máy bay dừng hẳn lục thiếu lâm một bước nhảy xuống máy bay gặp lục thiếu lâm dập máy mạnh kiến quốc cùng tướng quân đội vàng nên đón đi lên lục tiên sinh một đường vất vả mạnh kiến quốc cười ha ha nói bộ trưởng k h á c h khí lục thiếu lâm lắc đầu đây là sở trung quốc sở thượng tướng long quốc ti lệnh bộ tổng tham hữu trưởng nghe nói lục tiên sinh tại liên bang quốc chiến tích chuyên môn đến đây gặp ngài mạnh kiến quốc đưa tay giới thiệu nói nghe danh không bằng gặp mặt lục tiên sinh quả nhi vũ bất、phàm. sở trung quốc đưa tay phải ra quá khen lục thiếu lâm cũng là đưa tay phải ra hai người nắm tay hiện tại đã giữa trưa lục tiên sinh hẳn là còn không có ăn cơm đi vừa vặn ba người chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm mạnh kiến quốc mỉm cười nói tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba người hướng về phòng ăn đi đến lục thiếu lâm ở giữa cũng chính là xe vị sở trung quốc cùng mạnh kiến quốc tại trái phải hai bên đi vào phòng ăn mạnh kiến quốc đối với một chủ sư phất phất tay đầu bếp cấp tốc chui vào bếp sau lục tiên sinh sở thượng tương chúng ta đi trên lầu mạnh kiến quốc vừa cười vừa nói nói xong phía trước mang theo đường hướng về lầu hai đi đến ba người đi vào lầu hai toàn bộ lầu hai không ai rõ ràng là chuyên môn lưu cho bọn hắn ba người ngồi một chút mạnh k i ế n quốc kéo ra cái ghế đạo lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba người riêng phần mình ngồi xuống vừa mới ngồi xuống các đầu bếp liền đem đồ ăn đã bưng lên trọn vẹn lên hơn hai mươi cái đồ ăn trừ đồ ăn trả lại một dương rượu trắng lục tiên sinh đây là đặc cung r ồ n g sinh rượu trên thị trường là mua không được hôm nay ta cùng lục tiên sinh mới quen đã thân chúng ta không say không về sở trung quốc xuất ra một bình r ồ n g sinh rượu đạo ngạch vậy liền không say không về lục t i ế u lâm sờ lên cái mũi hắn uống linh cựu đều không có nửa phần men say cái này phổ thông rượu thì càng không cần nói cùng uống nước không có gì khác nhau tốt lục tiên sinh thông khoái tình cảm sâu một ngụm i m lìm chúng ta trước cạn bà chén sở trung quốc cười ha ha đưa tay liền ngã đ ầ y hai chén rượu đưa cho lục thiếu lâm một chén hai người đụng một cái uống một hơi cạn sạch m ộ ư ơ i bốn sau một tiếng sở trung quốc sắc mặt đỏ bừng nằm ở trên bàn mạnh bộ trưởng cơm nước no nê n chúng ta đi xem một chút trang giấy vàng đi lục thiếu lâm nhìn xem mạnh kiến quốc cười nói chán hào hảo mạnh kiến quốc liên tục gật đầu đối với lục thiếu lâm cựu lượng đã là phục sát đất sở trung quốc thế nhưng là bọn hắn trong bộ đội có thể nhất uống một người liền có thể làm năm cân rượu trắng nhưng cùng lục tiên sinh so thật sự là tiểu vũ gặp đại vũ uống đến phía sau lục tiên sinh uống ba chén sở trung quốc mới uống một chén lục tiên sinh ít nhất uống m ộ ư ơ i cân rượu trắng còn không có nửa phần men say người tới đem sở thượng tương đưa đi nghỉ ngơi mạnh kiến quốc đối với đầu bậc thang hô vừa dứt lời hai tên chiến sĩ liền đi tìm đến đối với hai người đưa tay thi lễ dựng lên sở trung quốc hướng về dưới lầu đi đến lục tiên sinh c h ế cười lao sở chính là cái kẻ say rượu gặp phải nói chuyện hợp nhau liền muốn cùng đối phương uống rượu không nghĩ tới lần này đụng phải tấm sát gặp ngài mạnh kiến quốc đứng dậy cười nói sở thượng tương t i u lượng kinh người bất quá ta thể chất đặc thù nếu là đ ổ i thành người khác cũng không phải đối thủ của hắn lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng mặc kệ hắn chúng ta đi xem trang giấy vàng mạnh kiến quốc đưa tay hư dẫn chỉ hướng thang lầu hai người đi ra phòng ăn hướng về thang máy đi đến tiến vào thang máy mạnh kiến quốc bắt đầu nghiệm chứng vân tay cùng con người một phen nghiệm chứng bên dưới mạnh kiến quốc nhấn xuống lầu bốn ân p h m thang máy hướng phía dưới hạ xuống mấy giây sau thang máy dừng lại cửa thang máy từ từ mở ra theo cửa thang máy mở ra bốn tên võ trang đầy đủ người mặc động lực áo giáp chiến sĩ nhìn về phía thang máy là ta mạnh kiến quốc đưa tay nói ra bộ trưởng bốn tên chiến sĩ đưa tay thi lễ ân mạnh kiến quốc nhẹ gật đầu mang theo lục thiếu lâm đi thẳng về phía trước đi năm mươi m hai người tới một cánh cửa lớn sắt thép trước cửa lớn hai bên có sáu tên người mặc động lực áo giáp chiến sĩ thủ vệ trông thấy mạnh kiến quốc đưa tay túi chào mạnh kiến quốc khoắt tay á o đi đến cửa lớn sắt thép cái k h á c màn hình trước đưa tay phải ra đặt tại trên màn hình lại túi đầu đem con mắt xích tới song trọng n i ệ m chứng hoàn tất cửa lớn sắt thép từ từ mở ra chỉ gặp trong đại môn có một tấm màu trắng cái bản trên b à n để đó một tấm lấp lòe kim quang trang giấy vàng lục tiên sinh xin mời mạnh kiến quốc đưa tay nói ra lục thiếu lâm d ư ớ i chân một chút một bước đến trước b à n nhìn về phía trang giấy vàng trang giấy vàng phía trên biểu hiện ba cái lớn linh văn tự là lôi minh bước đây là một môn võ kỹ ít nhất cũng là thần cấp võ kỹ lục thiếu lâm cầm lấy trang g i ấ y vàng cẩn thận nghiên cứu mạnh kiến quốc yên lặng đứng ở một bên chờ đợi nửa giờ sau lục thiếu lâm bung xuống trang dây vàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn môn võ kỹ này là thành cấp võ kỹ là lôi luyện thể nguyên bộ võ k nhớ tới lôi luyện thể lục thiếu lâm lập tức từ hệ thống không gian xuất ra lôi luyện thể trang giấy vàng nhìn lại lại là nửa giờ lục thiếu lâm thu hồi lôi luyện thể trang giấy vàng khoe miệng cơ hồ liệt đến cái hót cái này lôi luyện thể cũng là t h á n h cấp công pháp mà lại điều kiện tu luyện cực kỳ đơn giản chỉ cần lôi điện là được nơi này chính là hiện đại thế giới điện còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu la sát quốc trang giấy vàng tên gọi là gì lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía mạnh kiến quốc hắn hiện tại rất muốn biết la sát quốc trang giấy vàng ghi lại là công pháp gì võ ký cái này lục tiên sinh trang giấy vàng là trọng đại cơ mật chúng ta cũng chỉ giải mã chúng ta long quốc trang giấy vàng la sát quốc trang giấy vàng chúng ta cũng không biết tên gọi là gì mạnh kiến quốc xấu hổ cười nói không có việc gì cái này trang giấy vàng ta có thể nhìn mấy ngày đi lục thiếu lâm trực tiếp hỏi tự nhiên có thể cái này trang giấy vàng bên trên ghi lại võ công căn bản là không có cách tu luyện chúng ta giữ lại cũng vô dụng mạnh kiến quốc nhẹ giọng trả lời đa tạng ta xem xong sẽ đem trang giấy vàng đều cho các ngươi lục thiếu lâm gật đầu cười nói mạnh bộ trưởng ta dự định tiến về một chuyến la sát quốc thu hồi cuối cùng một tấm trang giấy vàng lục thiếu lâm đem trang giấy vàng nhét vào trong ngực lục tiên sinh đường nội nếu như không để cho chúng ta trước cùng l à sát quốc cao tầng câu thông một chút tin tưởng đối phương sẽ đồng ý đem trang giấy vàng giao ra liên bang quốc một trận chiến lục tiên sinh ngài uy c h ấ n đa quốc cao tầng không có quốc gia muốn cùng ngài là địch mạnh k i ế n quốc đề nghị cũng tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu vậy chúng ta đi lên trước ta sẽ lập tức để cho người ta cùng l à sát quốc liên hệ mạnh k i ế n quốc mỉm cười nói ân mạnh bộ trưởng ta cần dòng điện tiến hành tu luyện chỗ nào dòng điện lớn nhất lục t i ế u lâm cất bước đi hướng thang máy vừa đi vừa hỏi dòng điện nước ta lớn nhất máy phát điện cấu là long giang đại bá phát điện hán Ta sẽ l ậ p t ứ c cùng điện lực điện môn bộ tiến hành liên hệ, để bọn hắn điều động chuyên liên bọn động tiên Lục điều gia tới. để sinh có yêu cầu gì cứ việc hướng bọn hắn sách là được mạnh kiến quốc trả lời tốt lục t h i ế u lâm mỉm cười nói hai người trở lại lầu một mạnh kiến quốc đem lục t h i ế u lâm dẫn tới phía sau viện một tòa biệt thự trước lục tiên sinh ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đại khái thời gian hai tiếng điện lực bộ môn kỹ sư liền sẽ đến đây mạnh kiến quốc đẩy ra biệt thự cửa lớn vừa cười vừa nói ân lục tiến quốc kẽ dạ bộ này điện thoại trực tiếp liên thông phòng cảnh vệ muốn cái gì ngài trực tiếp gọi điện thoại nói là được mạnh kiến quốc chỉ, chỉ sau đại môn một bộ điện thoại nói tốt vậy ta liền đi trước mạnh kiến quốc quay người đi ra biệt thự lục thiếu lâm đem nó đưa đến cửa ra vào các loại mạnh kiến quốc đi xa lục thiếu lâm trở lại biệt thự trở tay đóng lại cửa lớn trực tiếp nằm ghế s a lon bằng da thật từ trong ngực xuất ra lôi luyện thể trang giấy vàng lục thiếu lâm m ỗ i chữ mỗi câu nhìn lại vừa xem xét này chính là hai canh giờ thẳng đến tiếng chuông cửa vang lên lục thiếu lâm mới hồi phục tinh thần lại vớt luôn h u y ệ t thái dương lục thiếu lâm xoay người đứng lên đem trang giấy vàng thu nhập hệ thống không gian hướng về cửa ra vào đi đến mở ra cửa lớn ngoài cửa là mạnh kiến quốc cùng một tên tóc trang sơ mang theo mắt kính gọng và mạnh kiến quốc mở miệng cười nói mời đến lục thiếu lâm đưa tay hư dẫn ta liền không vào phòng còn có chút làm việc cần làm đây là ngô giáo thụ đỉnh cấp điện k h í kỹ sư lục tiên sinh có yêu cầu gì cùng hắn nói là được mạnh kiến quốc đưa tay giới thiệu nói tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mời béo lao nhân đi vào mạnh kiến quốc thì là về tới phòng làm việc lục thiếu lâm cùng ngô giáo thụ trọn vẹn ở trong đại sành hàn u y ê n một giờ lục thiếu lâm đem yêu cầu của mình từng cái nói ra ngô giáo thụ vừa nghe vừa nhớ kỹ bất ký thỉnh thoảng tại bút ký bên cạnh vẽ lên một tấm đồ cần bao lâu thời gian có thể xây thành lục thiếu lâm hỏi hắn cần tại long giang trên đập lớn xây một cái công suất lớn có thể đ i ề u giải điện lực chuyển v ậ n thất ít nhất cần đạt tới chục tỷ vôn lục tiên sinh ít nhất cần ba ngày chúng ta cần đơn độc từ máy phát điện rắt một đầu tuyến đường kết nối chuyển v ậ n thất dạng này mới có thể cam đoan điện lực ổn định nô giáo thụ trả lời có thể xây xong sau ngươi để mạnh bộ trưởng cho ta biết là được lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người tiếp tục hàn huyên vài câu nô giáo thụ liền cáo từ rời đi hắn phải nhanh trở về đem bản đồ giấy vẽ ra đến để công nhân lập tức thi công lục t i ế u lâm tiếp tục xem lên lôi luyện thể cái này lôi luyện thể là tiên giới công pháp cực kỳ tối nghĩa khó hiểu lục thiếu lâm nhìn chính là như lọt vào trong sương mù bên trong có chút danh từ hắn còn là lần đầu t i ê n gặp, đối với no kiến thức nửa đời lại nhìn nửa giờ điện thoại đột nhiên văng lên lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là mạnh kiến quốc đánh tới chính mình ngay tại trong biệt thự đánh như thế nào điện thoại tới lục thiếu lâm nhân xuống n ú t trả lời lục tiên sinh quay rời ngài có chuyện muốn tỉnh h cầu sự giúp đỡ của ngài mạnh kiến quốc thanh âm rõ ràng rất nóng lòng chuyện gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi vài ngày trước chúng ta ứng pháp lan quốc tình cầu điều động lôi thần tiến đến hiệp trợ bọn hắn đánh rét é cấp quỷ quái vừa rồi pháp lan quốc đến tin tức nói lôi thần bọn hắn mất liên lạc mạnh kiến quốc gấp giọng trả lời lôi thần thế nhưng là bọn hắn long quốc duy nhất ép cấp dị năng giả nếu là xảy ra chuyện đối với toàn bộ long quốc đều là tổn thất thật lớn Chương bốc Chương bốc lúc Lục trực Lục chúng có chuyên cơ. Quốc Lục linh linh phát. Thiếu hỏi như Sinh thể Mạnh hiện phát. Thiếu nào Tiên đồng liền an Kiến ơn, liền trang giờ gi lửa. lửa Lâm lời Lâm tiếp bài tại Quá Quá xuất xuất bây ta trả đem ý, vậy lục thiếu lâm nhìn một chút trên người v õ sĩ phục dứt khoát lười nhắc đ ổ i phổ thông quần áo rất dễ dàng hỏng đi ra biệt thự lục thiếu lâm chở tay đóng lại cửa lớn lẳng lặng chờ đợi mạnh kiến quốc đến không tới một phút đồng hồ một cô quân dụng xe việt giã cấp tốc l á i tới một cái trôi đi nằm ngang ở cửa biệt thự mạnh tiên sinh mười phần cảm ơn ngài trợ giúp mạnh kiến quốc nhảy xuống xe một mặt cảm kích không cần mạnh bộ trưởng cũng giúp ta rất nhiều chúng ta cũng không cần khách sáo trực tiếp đi thôi lục thiếu lâm lắc đầu cười nói tốt lục tiên xin mời mạnh kiến quốc đưa tay hướng một chỗ ngoặc e o chui vào xe việt g ã mạnh kiến quốc theo sát phía sau đợi hai người ngồi vững vàng mạnh kiến quốc hướng về phía lái xe làm thủ thế lái xe hướng về cửa chính chạy tới mạnh tiên sinh đến pháp lan quốc hội có chúng ta long quốc quan ngoại giao đón ngài chúng ta cũng cho ngài phối một tên tùy hành thông dịch viên thông dịch viên ngài nhận biết chính là hàn băng hàn băng lục thiếu lâm hơi xứng sở liền cái kia thích mặc trang phục nghề nghiệp băng sơn mỹ nhân thôi đúng vậy hàn băng mặc dù có tinh thần song hướng chướng ngại chứng nhưng nàng tốt nghiệp ở lòng quốc ngoại ngữ học viện tinh thông lục quốc ngoại ngữ tiến về pháp lan quốc hội xảy ra chiến đấu phổ thông thông dịch viên không cách nào đảm nhiệm tự nhiên là cùng là dị năng giả hàn băng càng thêm thích hợp m ạ n hai kiến không k giải nói thiếu lại tới cái i ân. nhẹ hắn ngược nghĩ quốc đầu, thích Lục gật lâm là tích một t chữ chữ như nhạy không vàng, nửa ngày không ra một chữ hàn băng ra sẽ người h h t ô n lục quốc ngoại ngữ. n g Hai người tiếp tục nói chuyện t h ế m mạnh kiến quốc cho lục thiếu lâm giới thiệu một chút pháp lan quốc tình huống chủ quan chính là pháp lan quốc một cái cổ lao giáo đường xuất hiện quỷ quái pháp lan quốc ba tên a cấp dị năng đều là tại giáo đường chết bất đắc dĩ bên dưới hướng có được S cấp dị năng giả long quốc liên bang quốc la sát quốc tìm kiếm trợ giúp nghe nói là quỷ quái liên bang quốc trực tiếp tự tuyệt bọn hắn é cấp dị năng giả đối với quỷ quái rất khó tạo thành tổn thương la sát quốc cũng cự tuyệt bọn hắn ép cấp dị năng giả nắm giữ dị năng đồng dạng không tổn thương được lén lút loại hình chỉ có long quốc lôi thần nắm giữ lấy lôi hệ dị năng tự nhiên khắc chế lén lút tại pháp lan quốc đáp ứng đông đảo điều kiện sau dị điều cục thụ mệnh điều động lôi thần tiến về pháp lan quốc không nghĩ tới vừa đi thế mà mất liên lạc là quỷ quái gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi không rõ ràng tiến vào giáo đường người liền không có đi ra ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào pháp lan quốc nhận định lôi thần đã chết dự định ba ngày sau sử dụng hạng nặng tặc đạn thiếu đốt xăng đạn triệt để phá hủy giáo đường mạnh kiến quốc một mặt nộ khí yên tâm đi bọn hắn không có cơ hội sử dụng lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng hai người đang khi nói chuyện xe việt giã thông qua chuyên dụng thông đạo tiến vào sân bay đứng tại trên phi đạo đang chạy đạo phía trước là một khung cỡ chung máy bay hành khách hàn băng chính hai tay ôm ngực đứng ở phi cơ bên cạnh lục thiếu lâm mở cửa xe xuống xe mạnh k i ế n quốc đi theo sau phát giác được sau l ư n g thanh â m hàn băng quay đầu nhìn lại trông thấy là mạnh k i ế n quốc cùng lục thiếu lâm dẫm lên giày cao góp tiến lên đón bộ trưởng lục cố vấn hàn băng môi đỏ khẽ m ở ân lục thiếu lâm gật đầu đáp lại nhiệm vụ lần này lấy lục tiên sinh cầm đầu ngươi phải thật tốt hiệp trợ mạnh kiến quốc thì là nhìn xem hàn băng nói ra minh mạnh mạnh hết thẻ nhờ ngươi. mạnh kiến quốc nhìn về phía lục thiếu lâm túc vừa nói chỉ cần lôi thần còn sống ta liền sẽ dẫn hắn trở về lục thiếu lâm tự tin cười nói ta tự nhiên tin tưởng lục tiên sinh ngày mạnh kiến quốc mỉm cười gật đầu mấy người hàn huyên vài câu vây tay từ biệt lục thiếu lâm mang theo hàn băng hướng về máy bay đi đến cabin cửa ra vào đã có d ả n h t ỷ đang đợi hai người lên máy bay toàn bộ máy bay chính là máy bay tư nhân bên trong có khách sảnh quầy ba phòng ngủ các loại lục thiếu lâm trực tiếp nằm gần cửa sổ ghế xa lon bằng da thật nghỉ ngơi hàn băng thì là ngồi xuống một bên khác trên ghế xa lon nhắm mắt dưỡng thần một đêm thời gian máy bay hạ xuống tại pháp lan quốc thủ đô cơ tràng theo máy bay chậm rãi dừng lại lục thiếu lâm mở hai mắt ra một bên hàn băng cũng là mở ra hai mắt đi thôi lục thiếu lâm nhìn về phía hàn băng đứng dậy hướng về cửa khoang đi đến hai người đi xuống máy bay liền trông thấy một hát s ắ t xe con đứng tại cách đó không xa một bên đứng đấy ba tên dày tây nam tử trung niên gặp hai người đi xuống máy bay ba tên nam tử trung niên lập tức tiến lên đón ngài tốt là lục tiên sinh đi ta là long quốc chú pháp lan quốc quan ngoại giao hứa long tuyển hoan nghênh hoan nghênh cầm đầu nam tử trung niên mỉm cười đưa tay là ta lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cũng là đưa tay tay hai người nắm chặt lại mời lên xe chúng ta đi trước đại sứ quán pháp lan quốc dị năng giả sẽ ở 9 h đến đại sứ quán đến lúc đó bọn hắn sẽ mang ngài đi tòa giáo đường kia hứa long tuyền đưa tay chỉ hướng xe con ơ n lục thiếu lâm hơi n h ư ớ n mày cứu người như cứu hỏa hiện tại mới bảy điểm đối phương 9 h mới mang chính mình đi giáo đường chơi đâu lục tiên sinh hứa long tuyền gặp lục thiếu lâm không nói lời nào vội vàng dò hỏi ngươi biết giáo đường ở đâu sao lục thiếu lâm trực tiếp hỏi biết bất quá giáo đường tứ phía đã bị pháp lan quốc quân đội phong tỏa không có bọn hắn pháp lan quốc dị năng giả dẫn đầu chúng ta là không cách nào đi vào hứa long tuyền trả lời ha ha liền không có ta lục thiếu lâm vào không được địa phương hứa lãnh sự trực tiếp mang bọn ta tiến về giáo đường lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng không cho phản bác đạo tốt tốt hứa long tuyền liền vội vàng bắt đầu hắn sớm đã bị bộ trưởng ngoại giao dặn dò qua thỏa mãn lục tiên sinh mọi yêu cầu bất luận hợp lý không hợp lý cho dù là sau đó hắn sẽ bị pháp lan quốc khu chủ cũng muốn đem lục tiên sinh sự tỉnh đặt ở vị thứ nhất lục thiếu lâm cất bước đi hướng xe con hứa long tuyền lập tức đi theo sau ba người lên xe hứa long tuyền đối với lái xe phân phó mở cầu lái xe lập tức hướng về ngoài phi trường mở đi ra tốc độ mở mau mau gặp xe cộ tốc độ chậm chạp lục thiếu lâm mở miệng nói ra lái xe nhìn về phía tay lái phụ hứa long tuyền lục tiên sinh nói thế nào người liền làm như thế đó hứa long tuyền trầm giọng nói ra có hứa long tuyền lời nói lái xe một cước đạp cần ga tận cùng tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến một trăm hai mươi phóng tới vùng ngoại thành tòa giáo đường kia ngay tại pháp lan quốc thủ đô vùng ngoại thành là cực phụ nổi danh một tòa giáo đường ba mươi phút thời gian lái xe liền đến giáo đường ba trăm m bên ngoài cảnh giới khu nơi này thiết trí lấy đường thẻ một đôi pháp lan quốc binh sĩ chính tụ ở một bên nói chuyện phiếm hút thuốc lục tiên sinh chỉ có thể tới đây hứa long tuyền quay đầu nói ra ân các ngươi trở về đi xong việc sau chúng ta sẽ liên hệ ngươi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mở cửa xe đi xuống xe hàn băng đi theo phía sau vừa mới xuống xe hai tên pháp lan quốc binh sĩ liền hướng về phía lục thiếu lâm hô lên bọn hắn nói cái gì lục thiếu lâm nhìn về phía hàn băng nói nơi này cấm chỉ thông hành đi nhanh một chút hàn băng phiên dịch đạo lục thiếu lâm đang định bọn thẳng đi vào một cỗ màu đen s u v cấp tốc vào tới thắng gấp một cái đứng tại xe con bên cạnh xe còn chưa dừng hẳn một tên tóc vàng nàm tử dâu quai nón liền nhảy xuống xe đối với hai người giống lên cái này xa bị có phải hay không đang mắng chúng ta lục thiếu lâm lần nữa nhìn về phía hàn băng xem như thế đi hắn nói chúng ta tự tiện hành động không chờ bọn họ hoàn toàn không hiểu quy củ hàn băng lanh thanh nói ra liệu mi hơi n h í u thấy tình huống không đối còn chưa đi hứa long t u y ể n vội vàng xuống xe cùng dâu quai nón trao đổi cũng không biết hai người nói cái gì dâu quai nón cảm xúc trong nháy mắt kích động một tay lấy hứa long t u y ể n nhấc lên lục thiếu lâm đạp chân xuống trong nháy mắt đến dâu quai nón trước mặt lấy tay nắm dâu quai nón cánh tay răng rắc một tiếng lục thiếu lâm ngón tay hợp lại bóc chặt lấy hắn cánh tay a dâu quai nón một tiếng hét thảm cánh tay mềm lún bông ra hứa hứa lòng dâu quai nón hai mắt đỏ bừng tay trái hô bóp hướng lục thiếu lâm cái cổ h à n h một tiếng vang thật lớn lục thiếu lâm nhấc chân một cước đem dâu quai nón đá vào suv trên cửa sau dâu quai nón trực tiếp đụng nát cửa xe bay vào trong xe trong xe hai tên pháp lan quốc dị năng giả muốn tiếp được dâu quai nón kết quả ba người đồng thời từ cửa xe bên kia bay ra ngoài lục thiếu lâm một cái đá trên đá vào suv rơi đáy vành một tiếng nặng đến mấy tấn suv đánh lấy xoáy bay lên không trùng trước mắt liền biến mất tại trong tầm mắt không có suv ngăn cản lục thiếu lâm nhìn về phía trên mặt đất ba người dầu quay nón ngược sụp đổ trong miệng không ngừng buốc lên máu tơi ư b ọ p biển đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu hai gã khắc pháp lan quốc dị năng giả ngược lại là không có lo lắng tính mạng nhưng thân thể tứ chi vặn b ẹ o không còn hình dáng đứt gân gãy xương đều là nhẹ bọ là khẳng định không bỏ dậy nổi một bên hứa long tuyển mặt mũi tràn đầy kinh hãi cái này lục tiên sinh cũng quá buốc lửa đi một lời không hợp liền đánh chết một người đánh cho tàn phế hai người hàn băng ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ lần trước tại thanh hải vùng đất ngập nước nàng đã từng gặp qua lục thiếu lâm tính tình vung lấy con cóp lớn đập loạn hứa lãnh sự ngươi về lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía hứa long tuyển hiền lành cười một tiếng đúng đúng hứa long tuyển liền vội vàng gật đầu trong mắt hắn mặc dù lục thiếu lâm đang cười nhưng hắn làm sao đều cảm thấy nụ cười này rất là hung tàn để hứa long tuyển rời đi lục thiếu lâm nhìn về phía một bên pháp lan quốc binh sĩ nhìn xem lục thiếu lâm ánh mắt lạnh như băng các binh sĩ một mặt sợ hãi run r ẩ y cầm thương nhắm ngay lục thiếu lâm nói cho bọn hắn ai nổ súng kẻ nào chết lục thiếu lâm nhàn nhạt mở miệm hắn băng nhẹ gật đầu đem lục thiếu lâm lời nói phiên dịch đi qua ba ba ba các binh sĩ cuống quít đem súng ông ném xuống đất lục thiếu lâm cất bước đi hướng ba trăm l i n bên ngoài giáo đường hàn băng bọc lấy chỉ đen đôi chân dài k h ẽ động đi theo sau vượt qua đường thẻ hai người hướng về giáo đường mà đi đi đến giáo đường cửa ra vào lục thiếu lâm ngẩng đầu quan sát một chút cả giáo đường cực kỳ cao lớn toàn thân màu trắng sửa sang cũng rất tính xảo lúc này giáo đường đại môn đóng chặt bên trong cũng không có mảy may tiếng vang phát ra lục thiếu lâm một tay r ú i ra đẩy ra giáo đường cửa lớn bên trong lộn xộn không chịu nổi cái bàn ngã đấy đất rất nhiều thư mang theo đốt cháy vết tích mà tại đại đường ở giữa nhất có một cái động lớn cửa hang rộng thùng thình hai mét sâu không thấy đáy lôi thần ở chỗ này chiến đấu qua h ắ n lôi hệ dị năng sẽ tạo thành thiêu đốt vết tích hàn băng nhìn thoáng qua bốn phía đạo ân lục thiếu lâm khẽ dạng trực tiếp phát động linh tị thuật tìm kiếm lên trong không khí mùi tại đông đảo mùi bên trong lục thiếu lâm k h o a chặt lôi thần mùi mùi đầu nguồn tại cái hang lớn kia bên trong ngươi tìm kiếm một chút giáo đường ta đi trong động nhìn xem lục thiếu lâm nhìn về phía hàn băng ân hàn băng nhẹ gật đầu phát động dị năng trên thân chầm rãi xuất hiện một tầm trong suất băng giáp chú ý an toàn lục thiếu lâm dặn dò mực câu đạp chân xuống sông vào lỗ lớn bên trong tiến vào lỗ lớn bên lục thiếu lâm cấp tốc tiến lên trong thông đạo chỗ rẽ vô số lục thiếu lâm ngửi n g ư ờ i lôi thần mùi xông vào từng cái chỗ rẽ trọn vẹn xung thứ hai phút đồng hồ thời gian lục thiếu lâm phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng đột nhiên da tốc hướng về ánh sáng chỗ chỗ phóng đi xông vào một động q u ậ t chỉ gặp trong động q u ậ t ở giữa đứng thẳng một cái thiêu đốt trậu than tại động q u ậ t phía trước nhất có một nham thạch bảo tọa trên chỗ ngồi ngồi một người mặc áo bào đen bao lại diện mạo người mà tại chỗ ngồi cách đó không xa có một người bị khảm nhập tại vách động bên trong chỉ có đầu lâu lộ ở bên ngoài chính là lôi thần a a a lại tới một vị dị nam giả người á o đen phát ra một tiếng cười quái dị thân thể theo tiếng cười không ngừng rung dậy tiếng cười đem nhắm mắt nghỉ ngơi lôi thần bừng tỉnh nhìn xem trong động lục thiếu lâm lôi thần khàn giọng giống to lục cố vấn mò. đi mau đi mau hắn là ép cấp t h ổ hệ dị n ă n giả g nơi này là hắn sân nhà đi mau ba đi đi hướng nào tới cũng đừng đi người á o đen chậm rãi đứng lên vung tay lên một cái cửa hàng hai bên vách động như là nước chạy kết hợp ở cùng nhau cửa hàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngươi con mẹ nó cười cái trèo lên nói cái gì được ngữ lao tử nghe không hiểu lục thiếu lâm hơi nhúm mày mở miệm giận mắng mẹ nhà hắn Lao người, người áo đen hai tay đột nhiên mở ra ngẩng đầu nhìn lên trời phóng khoáng sục sôi hô to không cần học hắn hắn lang phí thiên phú của mình vì người khác bán mạng hắn là chúng ta dị năng giả phản đồ người áo đen lại đột nhiên chỉ hướng nuôi thần một mặt oán giận bùn khâu nhưỡng lao tử đều nói rồi nghe không hiểu ngươi nói cái gì ngươi còn tại cái tia gạo người gạo người ma đâu lục thiếu lâm đạp chân xuống đạp thiên bước phát động s á t na đến người áo đen trước người một thanh hao ở đầu lâu của nó trở tay vung mạnh đến trên mặt đất phấp người người áo đen một n g ụ m máu tươi phun ra chỉ vào lục thiếu lâm nói không ra lời lục thiếu lâm trừng mắt một c ư ớ c g i ấ m hướng n g ư ợ c nó người áo đen dưới thân mặt đất đột nhiên vỡ ra đem nó thôn phệ đi vào muốn chạy lục thiếu lâm nếp h miệng cười một tiếng xoay người chầm xuống một cái khai sơn b á t cực quyền đánh vào trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt như là gợn sóng bình thường c h ọ c trùng toàn bộ động q ậ t kịch liệt lay động khai sơn bắt cực quyền kinh lực trực t ấ u lòng đất dưới mặt đất kinh lực đảo qua người áo đen trong nháy mắt đem nó trấn thành người ngửi từ dưới đất chuyển đến mùi máu tươi lục thiếu lâm hải l ò n g thu hồi nằm đấm đi hướng lôi thần giờ phút này lôi thần một mặt c h ấ n kinh cái này giải quyết chương bốn trăm linh hai giúp hắn một chút chương bốn trăm linh hai giúp hắn một chút lục thiếu lâm đi đến lôi thần bên người đưa tay đặt tại bao k h ỏ a hắn trên vách đá bàn tay chấn động vách đá vỡ nát tan cảnh lộ ra lôi thần thân thể lôi thần thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước hướng mặt đất cắm rơi lục thiếu lâm cánh tay r ô i ra một tay ôm lôi thần vai đỡ lấy hắn để hắn chạy lôi thần suy yếu hỏi hoàn toàn không có vừa rồi gọi lục thiếu lâm r lục thiếu lâm mỉm cười lục cố vấn ngươi không phải ép cấp dị năng giả đi không phải đem cái này ăn lục thiếu lâm lắc đầu lấy tay từ hệ thống không gian xuất ra một viên linh quả đây là cái gì nhìn trước mắt linh quả lôi thần mắt lộ nghi hoặc đồ tốt ăn là được lục thiếu lâm một tay lấy linh quả nhét vào lôi thần trong miệng lôi thần con mắt chừng căng t r ọ n không thể không đem linh quả nốt u xuống vừa ăn linh quả cơ hồ là trong n y mắt lôi thần liền khôi phục thể lực chính mình đứng lên đây rốt cuộc là thứ gì lôi thần một mặt kinh ngạc linh quả đúng rồi pháp lan quốc không phải nói nơi này còn có quỷ tùy sao quỷ tùy chính là người áo đen kia lục thiếu lâm mở miệng hỏi không phải quỷ túy đã bị ta tiêu diệt người h á o đen chính là thừa dịp ta tiêu diệt quỷ túy lúc đánh len ta đem ta dẫn tới nơi này lôi thần trả lời thì ra là thế đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về trước đó cửa hang đi đến đi tới cửa động trước lục thiếu lâm đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát vết động lộ ra phía sau thông đạo dưới chân một chút lục thiếu lâm xông vào thông đạo vì chiếu cố lôi thần tốc độ lục thiếu lâm tận lực giảm bớt tốc độ mười phút đồng hồ thời gian hai người xông ra thông đạo đi tới trong giáo đường lục t i ế u lâm nhìn khắp một phía không có trông thấy hàn băng h ẳ n là còn tại điều tra chung q u n lôi thần Hàn đi chung quanh, đi tìm nàng, băng ngươi đi điều đi được tra tìm tìm lục i ề n trở lại, chúng ta cũng nên rời đi. Lục thiếu lâm nhìn về phía lôi thần nhẹ nhàng nói ra lôi thần đã hoàn toàn khôi phục bất luận là thể lực hay là dị năng tốt lôi thần nhẹ gật đầu trên thân toát ra địa bàn g thân hình nói lên phóng tới giáo đường phía sau lục thiếu lâm thì là lấy điện thoại di động ra tìm được mạnh kiến quốc điện thoại cho nó phát một đầu tin nhắn tin nhắn nội dung cực kỳ đơn giản đã tìm tới lôi thần gần đây liền sẽ trở về vừa mới phát xong không có mấy giây thời gian mạnh kiến quốc liền hồi phục tin nhắn t u t đa tạ lục tiên sinh nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn lục thiếu lâm mỉm cười thu hồi điện thoại đứng tại chỗ đợi một hồi lôi thần cùng hàn băng từ giáo đường đi cửa sau vào đi thôi trông thấy hai người tới lục thiếu lâm nói thẳng quay người hướng về giáo đường cửa lớn đi đến đi vào trước đại môn lục thiếu lâm đẩy ra cửa lớn đi ra ngoài hàn băng cùng lôi thần theo sát phía sau đi tới khoảng cách giáo đường đại khái một trăm mét vị trí lục thiếu lâm quay người nhìn về phía giáo đường lục cố vấn thế nào lôi thần nghi hoặc hỏi à trước đó mạnh bộ trưởng thuyết pháp lan q ố c muốn nổ rất tòa giáo đường này cùng lãng phí tạt đạn ta muốn lấy không bằng ta giút bọn hắn một chút lục thiếu lâm n i t miệng cười một tiếng khai sơn bắt cực quyền phát động một quyền đánh phía giáo đường nắm đ ấ m đánh nổ k h ô n g khí vô hình sóng xung kích phóng tới giáo đường q u a n một tiếng vang thật lớn cả giáo đường trong nháy mắt bị sóng xung kích đánh bay như là báo quá cảnh mặt đất đều tung bay ba thước bùn đất cái này chẳng phải bớt việc thôi lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng quay người tiếp tục tiến lên lôi thần cùng hàn băng l h ắ c nhau yên lặng đi theo sau đi hai trăm mét ba người đến đường thẻ chỗ thủ vệ ở chỗ này pháp lan quốc binh sĩ lại đang hút thuốc nói chuyển phiếm trông thấy lục thiếu lâm ba người lục i thiếu lâm nhìn về phía hàn băng hiện tại hứa long tuyền cũng đi chính mình ba người cũng không thể chạy về đi thôi tự nhiên muốn tìm chiếc xe hàn băng nhẹ gật đầu cùng cầm đầu một tên binh lính bắt đầu trò chuyện nói hai câu đối phương móc ra một chiếc chìa khóa ném tới hàn băng đưa tay tiếp được đưa về phía lục thiếu lâm xe chúng ta chưng dụng hai ngày nữa đi đại sứ quán cẩm lục thiếu lâm tiếp nhận chìa khóa đối với cầm đầu binh sĩ mỉm cười cũng mặc kệ người ta có nghe hiểu hay không gặp lục thiếu lâm hướng về phía chính mình cười cầm đầu binh sĩ mặt đều do trắng vội vàng m á n h liệt kéo khoe miệng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn người cười quá xấu lục thiếu lâm lắc đầu quay người hướng về lục luân quân dụng xe việt giã đi đến lôi thần cưỡng ép nét cười đi theo lục thiếu lâm sau lưng hàn băng khoe miệng k h ẽ n h ế c h hiếm thấy n ở một nụ cười ba người lên xe lục thiếu lâm một cước đạp cần ga tật cùng hướng về đại sứ quán phong đi lục luân quân dụng xe việt giã giảm sóc vô cùng tốt xe rủ là nhảy lên cao nửa thước người ở ph lục thiếu lâm một đường đem xe việt giã mở ra tốc độ của xe thể thao dựa theo lúc đến lộ tuyến bao t á p không đến nửa giờ xe việt giã một cái trôi đi đứng tại sân bay cửa chính lục cố vấn chúng ta là trực tiếp về nước sao lôi thần mở miệng hỏi ngạch ánh sáng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi đi thẳng đến sân bay lúc đầu dự định đi đại sứ quán lục thiếu lâm xấu hổ cười một tiếng cái kia hướng dẫn đi ta cũng không nhớ rõ đại sứ q u á n đường lôi thần cười nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đưa tay móc ra điện thoại ngài tốt xin hỏi các ngươi là lòng quốc nhân sao chính tìm kiếm ở giữa một đôi vợ chồng trung niên đi tới trợ p u cung kính hỏi đúng vậy, có chuyện gì không? lục thiếu lâm thu hồi điện thoại nhìn về phía nam nhân ngài tốt ngài tốt chúng ta cũng là lòng quốc nhân chúng ta là tới đây tìm nữ nhi chúng ta không hiểu pháp lan ngữ tiếng anh cũng chỉ biết một chút ngài có thể mang bọn ta đi đại sứ còn sao nam nhân mặt lộ vui mừng lên xe đi vừa vặn chúng ta cũng đi đại sứ quán lục thiếu lâm mỉm cười nói tạ ơn tạ ơn cần bao nhiêu tiền nam nhân gật đầu gửi tới lời cảm ơn lập tức móc ra túi tiền không cần tiền lên đây đi nhìn xem vợ chồng hai người một mạc quần áo lục thiếu lâm nói thẳng dù sao xe này cũng là giành được cái này không tốt bao nhiêu tiền ngài cứ việc nói nam nhân khăng khăng phải trả tiền lên trước đến lại nói lục thiếu lâm nói lần nữa h ả o h ả o nam nhân liên tục gật đầu mở cửa xe cùng thê tử ngồi lên xe nhìn xem một bên dáng người khôi ngô giữ lại đầu chọc lớn lôi thần trong mắt nam nhân lộ ra một tia e ngại không cần sợ ta chúng ta nhưng thật ra là đến pháp lan quốc công cán chúng ta là lòng quốc con người lôi thần hiền lành cười nói sợ hai người không tin còn vô v ô hàn băng bà vai hàn băng trực tiếp móc ra một bản màu đỏ giấy chứng nhận ném cho lôi thần các ngươi nhìn lôi thần đem giấy chứng nhận triển khai để vợ chồng hai người nhìn một chút chứng kiến kiện bên trên biểu hiện một trăm ba mươi một đặc t r ù n đại đội mộc đỏ Nam thông qua nói chuyện phiếm biết được vợ chồng hai người nữ nhi tại pháp lan quốc mất liên lạc bọn hắn khoảng chừng ba ngày không có liên hệ với nữ nhi liền hướng pháp lan quốc bên này lòng quốc đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp đại sứ quán lập tức phái người tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật đồng thời báo cảnh sát nhưng vợ chồng hai người lo lắng nữ nhi bên ọ n hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, liền Lan người nói chuyện trời đất công phu, lục thiếu lâm thông qua hướng dẫn Long quán chỉ Pháp phu, Thiếu có cưới Quốc. Lục Quốc một máy Mấy Lâm tới trời đất đạt tới đứa đi đại sứ bay qua cửa ra bảo. gái vậy, trong thủ vệ chiến sĩ rõ ràng là từng chiếm được hứa long t u y ể n thụ ý nhận biết lục thiếu lâm gặp xe đến cửa ra vào lập tức liền mở ra chạy bằng điện cửa lớn lục thiếu lâm đối với chiến sĩ khẽ gật đầu chậm rãi lái xe tiến vào đại sứ quán đem xe trực tiếp mở ra cửa đại lâu lục thiếu lâm vừa mới xuống xe hứa long tuyền liền chạy chậm đi qua lục tiên sinh ngài trở về hứa long tuyền đại hỷ nói ra ân lục thiếu lâm cười khẽ gật đầu còn có lôi thần tiên sinh thật sự là quá tốt gặp lôi thần từ trên xe bước xuống hứa long tuyển càng là vui mừng quá đ ô i ha, ha ha hứa a h lãnh sự lôi thần cười lớn vô vô hứa long tuyển bà vai hắn cũng coi là sống sót sau tai nạn tự nhiên vui vẻ đây là nhìn xem từ trên xe bước xuống đôi vợ chồng trung niên hứa long tuyển nghi hoặc hỏi là ở phi trường gặp phải đồng bào nữ nhi bọn họ mất tích là đến tìm kiếm nữ nhi lôi thần giải thích nói thì ra là như vậy tiểu nô trước đem đại ca đại tỷ mang đến nghỉ ngơi hiểu rõ rõ ràng tình huống ta lập tức liền đi qua hứa long tuyển đối với sau lưng một người thanh niên đạo người trẻ tuổi nhẹ gật đầu m ỉ m c ư ờ i tiếp nhận vợ chồng trong tay hai người hành lý đem bọn hắn đưa vào cao ốc lúc gần đi nam nhân kiên trì phải trả tiền xe bị lục thiếu lâm nói khéo từ chối lục tiên sinh chúng ta đi lên trước nghỉ ngơi hứa long tuyền đưa tay hư dẫn ân lục thiếu lâm khẽ dạ đám người hướng về thang máy đi đến ngồi thang máy đến lầu ba hứa long tuyền đem ba người mang vào một cái phòng khách lớn bên trong lục tiên sinh các ngươi là tại pháp lan quốc đợi mấy ngày hay là ngày mai liền về nước mời ba người ngồi xuống hứa long tuyền mỉm cười hỏi ngày mai liền trở về lục thiếu lâm nói thẳng tốt vậy ta một hồi liền đi liên hệ chuyến cơ ngày mai đưa ba vị về nước hứa long tuyền nhẹ gật đầu nói chuyện phiếm bài câu hứa long tuyển cáo từ rời đi lưu lại một tên nhân viên công tác ở phòng khách lục thiếu lâm trực tiếp hỏi phòng ngủ ở đâu đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống ba người đều tất cả đến phòng ngủ nghỉ ngơi giữa trưa ngay tại nghiên cứu lôi luyện thể lục thiếu lâm bị tiếng đập cửa đánh gây suy nghĩ thu hồi trang giấy b ả n g lục thiếu lâm đứng dậy mở cửa phòng lục tiên sinh đã đến cơm t r ư a thời gian ngài là đi phòng ăn ăn vẫn là chúng ta đưa cho ngài tới ngoài cửa một tên nhân viên công tác mỉm cười hỏi đi phòng ăn đi lục thiếu lâm trả lời tốt ngài đi theo ta nhân viên công tác nhẹ gật đầu phía trước mang theo đường đi vào lầu ba phòng ăn chỉ gặp lôi thần hàn、Băng. hứa long tuyền đã ngồi xuống trên bàn cơm đang đợi hắn lục thiếu lâm cất bước đi vào phòng ăn ngồi xuống lôi thần đối diện bốn người vừa ăn vừa nói chuyện trong lúc đó lôi thần hỏi vợ chồng hai người nữ nhi sự t ì n h hứa long tuyền mặt mũi tràn đầy thổn thức lắc đầu nói rõ chi tiết nguyên lai、like、pháp lan quốc phi pháp tổ chức rất nhiều rất nhiều phi pháp tổ chức đều có riêng phần mình bối cảnh cùng pháp lan quốc cao tầng có được không minh bạch quan hệ vợ chồng hai người nữ nhi rất có thể là bị bắt cóc hàng năm pháp lan quốc không biết có bao nhiều nữ tử trẻ tuổi mất tích chuyện này cũng chỉ có thể giao cho pháp lan cảnh sát xử lý nhưng kết quả rất có thể là không giải quyết được gì cái gì đều không cha được dù sao cũng là dị quốc tha hương tại người khác trên lãnh địa hứa long tuyền cũng chỉ có thể thúc giục pháp lan cảnh sát không có những biện pháp khác n g h e xong hứa long tuyền lời nói lôi thần trầm mặc không nói hàn băng đình chỉ dùng cơm lục thiếu lâm h i ế p h i ế p mắt tiếp tục ăn nhiều cơm nước xong xuôi lục thiếu lâm xuống lầu tàn bộ đi đến cao ốc phía sau tại một cái b u ồ n hoa vừa nhìn gặp đôi kia đôi vợ chồng trung niên phụ nhân ngồi tại trên phóng hoa hai mắt vô thần yên lặng chảy nước mắt nam nhân thì là đứng ở bên cạnh miệng lớn hút lấy thuốc lá hốc mắt từng đỏ trông thấy lục thiếu lâm nam nhân giật giật khoe miệng thực sự không cách nào bật cười phụ nhân lúc đầu cặp mắt vô thần trong nháy mắt tràn đầy hy vọng thất tha thất thể chạy đến lục thiếu lâm trước mặt một đầu quỳ xuống cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta ngay cả hứa lãnh sự đều đối với ngài cung kính có thừa ngài nhất định là lòng quốc đại nhân vật cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta van cầu n g à i ba phụ nhân lệ rơi đầy mặt đối với lục thiếu lâm tiếng khóc cầu khẩn nam nhân cũng là chạy tới đầy mắt cầu khẩn nhìn qua lục thiếu lâm bọn hắn thật sự là không có cách nào trước mắt lục thiếu lâm chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng trước đứng lên lại nói lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra nghe thấy lục thiếu lâm lời nói nam nhân vội vàng kéo nữ nhân đem bọn ngươi nữ nhi tấm hình còn c ó n à n g đã dùng qua vật phẩm cho ta lục thiếu lâm nói tiếp hắn dự định đ ú n g tay việc này không vì cái gì khác chỉ là không muốn một gia đình phá diệt có có phụ nhân lung tung xoa xoa nước mắt tại tùy thân cong trong bọc tìm kiếm c h o n g à i phụ nhân đem một tấm hình cùng một chuỗi vòng tay đưa về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận trên tấm ảnh là một cái chạy t ó c dài tướng mạo thanh thuần nữ hải nhìn ra tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi các ngươi ngay tại đại sứ quán trở lấy hai ngày này ta sẽ cho các ngươi tin tức lục thiếu lâm nhìn xem hai vợ chồng đạo tốt tốt tạ ơn tạ ơn. hai vợ chồng luôn miệng nói tạ ơn phụ nhân vốn muốn lần nữa quỳ xuống bị lục thiếu lâm đỡ lên để hai vợ chồng đi về nghỉ lục thiếu lâm hít hà vòng tay nhớ kỹ nữ hải nhi mùi hắn tất nhiên là sẽ không ở pháp lan quốc thủ đô tìm lung tung chuyện này vẫn là phải tìm pháp lan cảnh sát hắn cần biết nữ hải nhi cuối cùng biến mất địa phương cùng bản địa tất cả phi pháp tổ chức vị trí đang lúc lục thiếu lâm dự định đi tìm hứa long tuyển để hắn liên hệ pháp lan cảnh sát lúc hứa long tuyển thanh n m từ phía sau lưng chuyển đến lục tiến sinh lục tiến sinh pháp lan quốc bộ trưởng ngoại giao muốn tới bãi phòng ngài vừa rồi gọi điện thoại tới đại khái nửa giờ sau đến đại sứa cái kia nửa g ngay thẳng người Long trưởng cũng không trưởng ư cười. được ợ c Lục cần tìm pháp lan Quốc cảnh sát, trực tức lại là Lâm Lan là Thiếu tới, tiếp hỏi bộ trưởng muốn tin vặn. nhìn Tuyển, Nếu muốn vừa quay phía Hứa tìm sát, Pháp về đều mỉm bộ bộ giờ sau lục thiếu lâm đại mã kim đao ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon uống trà chờ đợi pháp lan quốc bộ trưởng ngoại giao đến hắn tất nhiên là không cần tiến đến n ê n đón nếu tới bãi phòng hắn pháp lan quốc cao tầng nhất định là biết chiến tích của hắn đợi hai phút đồng hồ thời gian hứa long t u y mang theo ba tên pháp lan người đi đến cầm đầu tròm dâu g i i vừa nhìn thấy lục thiếu lâm liền lộ ra vẻ mặt tươi cười lục tiên sinh chào mừng ngài đi vào pháp lan quốc trước đó chúng ta dị năng giả cùng ngài phát sinh một chút hiểu lầm hy vọng ngài có thể thông cảm chương 403. t o à n bộ đánh chết chương 403. t o à n bộ đánh chết hắn nói cái gì lục thiếu lâm nhìn về phía một bên hàn băng hàn băng đem đại hồ tử lời nói phiên dịch tới ai chuyện này đã qua lục thiếu lâm khoát tay áo đối phương một cái chết hai cái tàn tự nhiên là đi qua hàn băng đem lục thiếu lâm lời nói phiên dịch đi qua lục tiên sinh quả nhiên rộng lượng đại hồ tử đối với lục thiếu lâm giơ ngón tay cái lên hớ long tuyền mời đại hồ tử bọn hắn ngồi xuống đại hồ tử không ngừng cùng lục thiếu lâm cho chuyện mời lục thiếu lâm đi vương cung dự tiệp còn nói là lục thiếu lâm chuẩn bị không ít pháp lan quốc đặc sản hàng xa xỉ lục thiếu lâm cười không nói đợi đến đại hồ tử nói xong lục thiếu lâm sắc mặt lạnh lẽo mã t ắ c nhi bộ trưởng quý quốc chỉ an thật không tốt ta lục tiên sinh vì sao nói như vậy mã t ắ c nhi biến sắc khẩn trương hỏi ta một vị bạn nữ giới tại quý quốc mất tích hy vọng mã t ắ c nhi bộ trưởng cho cái thuyết pháp lục thiếu lâm đem nữ hải nhi tấm hình xuất ra cổ tay rung lên tấm hình x u ấ t một tiếng đính tại lập tức nhét ngươi trước mặt trên bàn trả cái này lục tiên sinh ta lập tức để cảnh vụ bộ môn tiến hành điều tra một này không không chỉ có là bọn hắn quốc gia quốc gia khác cũng là như vậy nghe nói liên bang quốc còn dự định chuyên môn vận dụng ba viên vệ tinh thời khắc hóa chặt giám sát lục thiếu lâm nửa ngày thời gian quá lâu hiệu suất của các ngươi quá thấp kém dạng này các ngươi đem toàn bộ thủ đô tất cả khả năng dính lũ bắt cóc nữ hài nhi phi pháp tổ chức tư liệu đưa cho ta ta sẽ tự mình tiến đến tìm kiếm lục thiếu lâm lạnh giọng nói ra tốt tốt ta lập tức để cho người ta đưa tới ta để hiến binh đặc công đội đến hiệp trợ ngài tìm kiếm m ã t ắ c nhĩ liên thanh đáp ứng đối với một bên tùy hành nhân viên phân phó các loại m ã t ắ c nhĩ nói xong tùy hành nhân viên lập tức móc ra điện thoại đi ra phòng khách nghe nói đối phương muốn phái hiến binh đặc công đội hiệp trợ tìm kiếm hứa long tuyển s ư n sở hiến binh đặc công đội là pháp lan quốc mạnh nhất bộ đội đặc trùng bọn hắn có cái vang dội ngoại hiệu khải toàn môn lợi kiếm chi bộ đội này chỉ có tám mươi nhiều người nhưng từ trước đều là chấp hành nhất nhiệm vụ gian khổ để chi bộ đội này tới đối phó dân gian p i pháp tổ chức tuyệt đối là sau mười phút một khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng đáp xuống trong đại sứ quán từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống một tên pháp lan cảnh sát cầm trong tay túi văn kiện hướng về cao ốc phóng đi trong phòng khách lục thiếu lâm yên lặng uống nước t r à một bên mã tắc nhĩ như ngồi bàn trống không ngừng nhìn về phía phòng khách cửa lớn thằng đến ngoài cửa xuất hiện pháp lan cảnh sát thân ảnh mã tắc nhĩ vội vàng xông đi lên từ pháp lan cảnh sát trong tay đoạt lấy túi văn kiện đối với pháp lan cảnh sát túi trào không để ý tí nào lục tiên sinh tư liệu tới ngài nhìn xem mã tắc nhĩ đem tư liệu đưa về phía lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm đưa tay tiếp nhận túi văn kiện từ bên trong xuất r a văn bản tài liệu nhìn lại đọc nhanh như gió lục thiếu lâm nhanh chóng đọc năm phút đồng hồ đem tất cả tư liệu xem hết pháp lan quốc thủ đô có bốn cái phi pháp tổ chức cái này bốn cái tổ chức đều t ỏ n g sự mại dâm hoạt động thông qua bắt cóc nữ hài nhi dùng dược vật khống chế các nàng là tổ chức kiếm tiền trên tư liệu ghi chép tỉ mỉ lấy cái này bốn cái tổ chức đại bản doanh cùng đầu mắt đã các ngươi đều biết bọn hắn t ỏ n g sự vi phạm phạm tội vì cái gì không có đem bọn hắn bắt lại lục thiếu lâm đem tư liệu buông xuống nhìn về phía mã tắc nhĩ lục tiên sinh chúng ta cũng rất muốn bắt bọn hắn lại nhưng trên tư liệu nội dung rất nhiều cũng không thể làm chứng cớ nộ cuối cùng cũng sẽ bởi vì chứng cứ không đủ mà thả đi mã tác nhĩ giải thích nói còn có một nguyên nhân hắn cũng không có nói cái này bốn cái tổ chức đầu mục đều là có bối cảnh cùng rất nhiều pháp lan quốc cao tầng có lợi ích vãng lai、like, ha ha ta cũng sẽ không nói cái gì chứng cứ lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng đây là tự nhiên lấy lục tiên sinh ngài địa vị tất nhiên là không cần nói cái gì chứng cứ cái này bốn cái tổ chức nếu dám bắt cóc lục tiên sinh bằng hưu đó chính là tự chịu diệt vong ta đã để hiến binh đặc công đội chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần lục tiên sinh lên tiếng cái này bốn cái tổ chức lập tức liền sẽ bị tận diện rơi các đầu mục sẽ trực tiếp đưa đến lục tiên sinh trước mặt Mã Tắc Túc chuẩn Nhi nói xong. vừa đã bị lục thiếu lâm hài lòng nhẹ gật đầu nếu đối phương đã vào vị trí của mình hắn ngược lại là không cần nhất định phải chính mình tiến đến tốt lục tiên sinh xin ngài cùng ta cùng tiến lên xe chỉ huy toàn bộ hành trình chỉ đạo hành động mã t ắ c nhi trong lòng đ ú n g lòng đứng dậy cười nói lần này xem như để lục tiên sinh hài lòng xe chỉ huy ở đâu lục thiếu lâm trực tiếp hỏi đã đến cửa đại sứ quán mã t ắ c nhi chỉ chỉ bên ngoài cái kia đi thôi lục thiếu lâm đứng dậy hướng về cửa lớn đi đến đám người vội vàng đi theo tại phía sau đi vào ngoài lầu một cỗ cỡ lớn xe chỉ huy chính dừng ở một bên trên đất trống xe chỉ huy phần đôi cửa sau mở rộng hai tên thân mang thiếu tá quân phục thần sắc bư hãn ánh mắt lạnh lùng pháp lan quốc sĩ quan đang đứng ngoài xe mã tác nhi bộ trưởng hai tên sĩ quan đưa tay thi lễ nhìn về phía mã tác nhi ân phí luân thiêu tá đây là lục tiên sinh lần hành động này do lục tiên sinh toàn quyền chỉ huy các ngươi chỉ cần phục tùng mã tắc nhĩ một mặt nghiêm túc giới thiệu lục thiếu lâm là hai tên sĩ quan trầm giọng h é t lớn lục tiên sinh chúng ta đi vào đi lúc đầu một mặt nghiêm túc mã tắc nhĩ quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười đưa tay chỉ hướng xe chỉ huy ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước tiến vào trong xe trong xe có bảy tám khối màn hình lớn mỗi cái phía dưới màn hình đều ngồi một tên binh lính trong màn hình chính thời gian thực phát hình hiến binh đặc công đội hình ảnh lục thiếu lâm ngồi xuống một bên trên ghê salon hàn băng lôi thần ngồi xuống bên cạnh h mã tắc nhĩ lấy ra một cái thai nghe đưa cho lục thiếu lâm ngồi xuống một bên khác lục tiên sinh phải t r ă n g bắt đầu hành động phí luân nhìn về phía lục thiếu lâm hành động đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu là nơi này là phòng chỉ huy hành động lặp lại hành động phí luân đưa tay thi lễ đối với thai nghe hô lên một đội thu đến bắt đầu hành động go go go hai đội thu đến bốn ba chín trong t hai nghe chuyển ra các đội thanh âm trên màn hình lớn hình ảnh bắt đầu lắc lư tứ đội trang bị đến tận răng đặc trùng chiến sĩ phóng tới riêng phần mình mục tiêu theo các chiến sĩ tiến vào trong phòng tiếng súng đột nhiên văng lên từng người từng người phần tử phạm tội bị đánh ngã xuống đất đối với những này nhiều nhất chỉ có súng ngắn phần tử phạm tội người mặc nguyên bộ áo chống đạn cầm trong tay các loại súng trường súng tự động đặc trùng chiến sĩ đơn giản chính là gió thu quét la vàng vẹn vẹn ba phút thời gian liền đem tất cả phần tử phạm tội đánh bại bắt lấy phi pháp tổ chức đầu mục tiếp theo chính là t r a hỏi tại chuyên nghiệp thủ đoạn bên dưới các chiến sĩ đem tất cả phần tử phạm tội t r a hỏi một lần lấy được kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người cái này bốn tên phi pháp tổ chức đều không có bắt cóp đôi vợ chồng trung niên nữ hải nhi không có người cảm thấy bọn hắn đang nói láo t lục thiếu đoạn bên ớ lâm nhữ g n t h n mày nói ra xem ra hay là cho hắn tự thân xuất mã tốt mã tắc nhĩ lập tức gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại lục tiên sinh những này phần tử phạm tội là giao lại cho cảnh sát sao phí luân mở miệng hỏi để băng Lục l Thiếu bốn h n trăm h o á n t ê linh bốn người cùng có họa chương bốn trăm linh bốn người u ù n g có họa lục thiếu lâm đi đến sứ quán chỗ cửa lớn sau lưng mã tắc nhĩ lập tức đuổi theo hắn đã đánh xong điện thoại lục tiên sinh Có video n đến g ngài hưu của ngài cuối c đây kết thúc toàn bộ video cũng liền mười giây tả hưu thời gian người nam này chính là ai lục thiếu lâm đưa điện thoại di động đưa về phía mã tắc nhi là sinh viên trao đổi hẳn là ở trường học nhận biết bối nạp m ẫ mã tắc nhi tiếp nhận điện thoại nhẹ giọng trả lời tìm không thấy cái này bối nạp m ẫ lục thiếu lâm hỏi tiếp liên lạc không được điện thoại của hai người đều tắt máy bối nạp m ẫ người nhà cũng không biết hắn đi đâu bất quá chúng ta ngay tại thông qua trạm cơ sở định vị kỹ thuật xác định hai người vị trí cần bao lâu thời gian một giờ trước đó vì cái gì không tiến hành định vị tìm kiếm cái này là chúng ta sơ sót mã tắc nhi lấy khăn tay ra lau lau mồ hôi trên trán h ắ n cũng là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nghe thấy lục thiếu lâm muốn tìm phi pháp tổ chức liền cho rằng nữ hải nhi thật bị phi pháp tổ chức bắt cóc đi trước trạm xe buýt lục thiếu lâm trầm giọng nói ra hắn hay là quyết định chính mình đi tìm để tránh hai người đưa di động ném đi định vị cũng tìm không thấy không công chậm trễ thời gian tốt lục tiên sinh chúng ta trực tiếp cơi máy bay trực thăng tiến đến đi mã tắc nhĩ chỉ hướng một bên máy bay trực thăng đi lục thiếu lâm nhấc chân hướng về máy bay trực thăng đi đến máy bay trực thăng chỗ ngồi có hạn lục thiếu lâm để hàn băng đi theo chính mình mã tắc nhĩ ngồi xuống tay lái phụ hướng về vùng ngoại thành bay đi vài phút thời gian máy bay trực thăng liền đến vùng ngoại thành trạm xe buýt chậm rãi đáp xuống một bên trên bãi cỏ. lục thiếu lâm nhảy xuống máy bay phát động linh tỵ thuật trên không t r ú n g tìm kiếm lên tôn luyện nhi mùi người nửa ngày lục thiếu lâm cũng không có phát hiện tôn luyện nhi mùi tôn luyện nhi mất tích trọn vẹn ba ngày nơi này lại chỉ là nàng trải qua địa phương mùi cơ hồ tiêu tán không còn lục thiếu lâm bắt đầu đi lại đứng lên khi hắn đi đến trạm xe buýt bên dưới lúc n g ử i được tôn luyện nhi mùi mùi chuyến đến phương hướng cũng không phải là vùng ngoại thành ngược lại là thành thị phương hướng lục thiếu lâm nhịu nhữ mày đang định để mã tắc nhi gọi một chiếc xe đến mã tắc nhi điện thoại văng lên mã tắc nhi đối với lục thiếu lâm áy náy cười một tiếng đi đến một bên tiếp lên điện、thoại. vừa mới kết nối mã tắc nhi liền một mặt đại hỷ vội vàng cúp điện thoại mã tắc nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về lục thiếu lâm đi tới hưng p h ấ n nói lục tiên sinh đã tìm tới bằng hưu của ngài tôn luyện nhi nàng rất tốt ngay tại cục cảnh sát cha mẹ của nàng ngay tại chạy tới cái kia bối nạc mua đâu lục thiếu lâm mở miệng hỏi cũng ở cục cảnh sát mã tắc nhi trả lời cái kia đi thôi đi cục cảnh sát lục thiếu lâm bay người hướng về máy bay trực thăng đi đến hàn băng cùng mã tắc nhi vội vàng đi theo sau ngồi lên máy bay trực thăng mấy người hướng về cục cảnh sát bay đi hay là vài phút thời gian Máy bay t lục, trực trực lục, lục, lục thiếu lâm chỉ s á vào ngồi tại trên ghế dài bị một tên pháp lan cảnh sát nhìn tóc vàng nam nhân nói đúng vậy hắn sẽ bị đưa đến cộng đồng tiến hành giáo dục hứa long tuyển trả lời đưa đến cộng đồng lục thiếu lâm xứng sở cái này mẹ nhà hắn cái gì thao tác lục tiên sinh đối phương mới một mươi chín tuổi dựa theo pháp lan quốc pháp luật cũng không trưởng thành mặc dù có bức hiếp tôn luyện nhi hành vi nhưng cũng không thể kết tội chỉ có thể đưa đến cộng đồng giáo dục hứa long tuyền bất đắc dĩ nói ra lúc này tôn luyện nhi phụ thân hướng về phía bối nạp mộ trận mắt nhìn hắn rất muốn hỏi hỏi đối phương tại sao phải làm như vậy a phi ba nam bối nạp mộ từng ngụm từng ngụm nước nôn hướng tôn luyện nhi phụ thân một mặt phách lối bao t ắ p pháp lan ngữ còn làm hai lần cắt thiết hầu thủ thế hắn đang nói cái gì lục thiếu lâm hơi hít mắt lại nhìn về phía hàn băng hắn nói nhìn người à ngươi có thể cầm lão tử thế nào nếu không phải con gái của ngươi vừa vặn đến hàng giả l sau đó giết nàng mẹ nhà hắn lại nhìn l á o tử ngay cả ngươi cùng một chỗ giết hàn băng mày liễu d ự thẳng một chữ không kém phiên dịch tới a lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng dưới chân một chút trong nháy mắt đến bối nạp mộ trước mặt một trưởng chùm lên trên đỉnh đầu nó giang rác một tiếng bối nạp mộ đầu lâu trực tiếp bị đánh vào lồng ngực máu tơi ư c u ồ n phún mà ra trong nháy mắt nhuộm đỏ màu trắng trần nhà hừ trời c u ồ n g tất có mưa người c u ồ n g tất có họa người con mẹ nó so l á o tử còn phách lối có thể không chết lục thiếu lâm hừ lạnh một tiếng không để ý đến một bên sợ ngây người pháp lan cảnh sát quay người quay trở về mã tắc nhị bộ trưởng đến lượt ngươi rửa sạch đi đến mã tắc nhĩ bên cạnh lục thiếu lâm vô vô bờ vai của hắn cười n h ạ t nói chương 405 d i ệ t thân hành động chương 405 d i ệ t thân hành động vô phía dưới mã tắc nhĩ mới phản ứng được nhưng hắn căn bản nghe không hiểu lục thiếu lâm nói cái gì đối với hàn băng h ỏ i t h ă m hàn băng cũng là nhìn xem cái cổ tóc dài thi thể s ư n g sở nghe được mã tắc nhĩ hỏi thăm mới hồi thần lại đối với mã tắc nhĩ hỏi thăm nàng là không hiểu ra sao nàng vừa rồi căn bản không có nghe thấy lục thiếu lâm nói cái gì lục cố vấn ngài vừa rồi đối mã nhét ngươi bộ trưởng nói cái gì hàn băng nhẹ giọng hỏi để hắn đem tẩy một、chút. lục thiếu lâm chỉ chỉ vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế thi thể cười nói nói xong trực tiếp đi ra đại sảnh lúc này đã đến hoàng hôn lục thiếu lâm hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ hà n băng ma thác nhĩ hứa long tuyền bọn người tất cả đều đi ra hứa lãnh sự máy bay sắp xếp xong xuôi sao lục thiếu lâm nhìn về phía hứa long tuyền đã sắp xếp xong xuôi sáng mai cất cánh hứa long tuyền vội vàng trả lời trong mắt hắn lục thiếu lâm đã là hung tàn không gì sánh được đại danh từ các ngươi trở về s a o lục thiếu lâm vừa nhìn về phía tôn l u y n h i người một nhà là muốn trở về bất quá không có khả năng q á y dậy n ư ớ ngài chính chúng ta đặt trước v nam nhân lập tức trở về đạo nhìn về phía lục t i ế u lâm ánh mắt rõ ràng mang theo e ngại không có cách nào người bình thường mặc cho ai trông thấy lục t i ế u lâm một trưởng đem người khác đầu lâu đập tiến lồng ngực đều sẽ sợ sẽ tân hứa l a n h sự ngươi sắp xếp người đem bọn hắn đưa lên máy bay lục t i ế u lâm lần nữa nhìn về phía hứa long tuyền tốt hứa long tuyền gật đầu xác nhận mã tắc nhi bộ trưởng cảm tạ ngươi hôm nay trợ giút lục t i ế u lâm đối với mã tắc nhi mỉm cười lục tiên sinh k h á c khí ngài là dự định đi rồi sao mã tắc nhi khoát tay náo mở miệng hỏi đúng vậy sáng a i về nước đây là danh tiếc của ta lục tiên sinh nếu là lại đến pháp lang quốc nhất định phải sớm liên hệ ta. Nhất định. lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận danh thiếp hai người lần nữa hàn huyên vài câu lục thiếu lâm cáo từ rời đi hướng về đại sứ quán xe con màu đen đi đến hàn băng bọn người đi theo sau đám người lên xe xe hướng về đại sứ quán mở đi ra m ộ ư ơ i tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm mở hai mắt ra đứng dậy xuống giường hàn tối hôm qua đọc nửa đêm lôi luyện thể rốt cục đem môn công pháp này ghi vào bảng hệ thống giờ phút này biểu hiện chưa nhập môn trạng thái chỉ cần trở lại long quốc sử dụng dòng điện tiến hành tu luyện đem nó tu luyện nhập môn liền có thể dựa vào thêm điểm cấp tốc lên tới mắt cấp vệ bẹ, bẹ cũ lục t i ế u lâm đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rử giữa mặt hoàn tất lục thiếu lâm mở cửa phòng hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu hàn băng lôi thần đang cùng hứa long tuyển nhàn trò chuyện gặp lục thiếu lâm tới ba người lập tức đứng dậy lục cố vấn lục tiên sinh ân chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong chúng ta liền trực tiếp đi thôi lục thiếu lâm gật đầu cười nói lục tiên sinh không ăn xong điểm tâm mới đi sao máy bay có thể tùy thời xuất phát hứa long tuyển giữ lại đạo ta trở về còn có việc ở trên máy bay ăn một dạng lục thiếu lâm lắc đầu tốt ta đưa lục tiên sinh các ngươi hứa long tuyển đối với cửa ra vào nhân viên công tác phất phất tay nhân viên công tác đi ra ngoài hẳn là đi gọi tài xế lục cố vấn có chuyện cần cùng ngài nói một chút h à n băng mở miệng nói ra chuyện gì lục thiếu lâm trực tiếp hỏi ngày hôm qua nữ hải tôn luyện nhi rất có thể là dị năng giả ta có thể cảm giác được trên người nàng sở hữu dị năng chẳng ra h à n là vừa thức tỉnh dị năng còn không thể bản thân khống chế h à n băng ngón trò điểm nhẹ cái c ằ m chậm rãi nói dị năng giả có ý tứ chuyện này trực tiếp cùng bộ trưởng nói là được ta cũng không chịu trách nhiệm chi ô u mộ thành viên a lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng quay người hướng về ngoài lầu đi đến ba người vội vàng đi theo phía sau của hắn đi vào ngoài lầu hai chiếc xe con màu đen đã đứng tại cửa ra vào lục thiếu lâm ngồi vào chiếc xe đầu tiên bên trong hàn băng di chuyển đôi chân dài ngồi xuống bên cạnh hắn lôi thần cùng hứa long tuyền ngồi vào chiếc thứ hai trong ghế xe đám người ngồi xuống hai chiếc xe con lái ra đại sứ quán hướng về sân bay mà đi thời gian nửa tiếng xe con thông qua chuyên dụng thông đạo tiến vào sân bay đứng tại một khung máy bay hành khách bên cạnh đám người nhao nhao xuống xe lục tiên sinh lôi thần tiên sinh hàn băng nữ sĩ thuận buồn xuôi gió hứa long tuyền từ đ ấ y lòng nói ra hứa lãnh sự hữu duyên gặp lại lục t i ế u lâm mở miệng cười nói quay người hướng về máy bay đi đến đi lôi thần vỗ hứa lòng tuyền bà hai người quay người đi theo lục thiếu lâm tiến vào máy bay ba người riêng phần mình ngồi xuống lục thiếu lâm trực tiếp nằm ở bên cửa sổ trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần chỉ cần ngủ một giấc máy bay liền sẽ đến long quốc thủ đô cơ tràng tại lục thiếu lâm nghỉ ngơi thời điểm liên bang quốc liên hợp tác chiến t i lệnh bộ ngay tại khu ơ chiên gõ chống áp dụng một hạng tuyệt mật hành động danh hiệu diệt thần liên hợp tác chiến bộ tư lệnh phòng chỉ huy sáu tên ngũ tinh thượng tướng đang đứng thành một loạt tập trung tinh thần nhìn xem trên vách tường màn hình lớn cái này sáu tên thượng tướng trên người quân phục không giống nhau theo thứ tự là trên hải quân tướng quân phục không quân thượng tướng quân phục lục quân thượng tướng quân phục nguyên soái vệ tinh đã khoa chặt mục tiêu vị trí tàu ngầm hạt nhân đang chạy về tốt nhất phát xạ khu vực một tên tin tức viên q u a y đầu đối với ở giữa nhất một tên trước ngực treo đầy huân trường tóc trắng xóa thượng tướng đạo tốt tiếp tục khóa chặt chúng ta nhất định phải một kích trí mạng chúng ta vĩ đại liên bang quốc không cho phép có thoát ly chúng ta k h ô n g chế tồn tại xuất hiện đặc biệt là cái này tồn tại còn không hề cố kỵ một người liền có thể địch một nước vì liên bang chúng ta, an toàn, vì liên bang chúng ta lợi ích biện pháp duy nhất chính là hủy diệt hắn trên tóc trắng đem mắt lộ ra sắc cơ kích Chậm máy giọng nói ra 21. Trên ra bay, lục thiếu lâm, lâm, lâm, lâm lắc đầu kinh lịch của hắn nhưng so sánh trò chơi này đã sát nhiều trò chơi đối với hắn thực sự không có lực hấp dẫn gì đột nhiên lục thiếu lâm trong lòng đột nhiên hoảng hốt sinh ra rung động đây là võ giả tâm huyết dâng lên thông tục điểm nói chính là giác quan thứ sáu biểu thị khả năng gặp nguy hiểm tiến đến đi lục thiếu lâm không chút do dự tay trái một cái nhấc lên bên cạnh ngay tại nghỉ ngơi hà n băng kẹp ở dưới nách tay phải nhấc lên lôi thần dưới chân một chút trong nháy mắt đến máy bay phần đôi u đây là thế nào lục cố vấn lôi thần gấp giọng hỏi lục thiếu lâm lý đều không để ý một c ư ớ c đem ca bin phần đôi u đá văng một cái động lớn hô một tiếng liền n g ả y xuống ta sapa lôi thần giật mình một câu chửi bậy tuân ra đây chính là vạn mét không trùng rơi xuống cho dù là bọn họ là dị năng giả cũng không nhất định có thể sống mở ra các ngươi phòng hộ dị năng lục thiếu lâm mở miệng h é t lớn không ngừng phát động đạp thiên bước ba người hạ xuống tốc độ tăng mạnh ngay tại ba người cấp tốc hạ xuống thời điểm một viên cự hình đạn đạo siêu đánh trúng máy bay v a n h một tiếng b ạ o h ư ở n g không chung trong nháy mắt sáng lên một cái mặt trời nhỏ ba chương bốn trăm linh sáu kế hoạch hủy bỏ chương bốn trăm linh sáu kế hoạch hủy bỏ theo ánh lửa sáng lên một đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời vô tận sóng nhiệt mang theo sóng xung kích quét sạch bắt phương lục thiếu lâm ba người trong nháy mắt bị sóng xung kích q u t chúng quân quật lấy hướng về mặt biển cấp tốc rơi xuống may mà lúc này hàn băng cùng lôi thần trên thân tất cả đều bị dị năng lôi thần toàn thân lấp l ó e đ ị a quang lục thiếu lâm gắt gao bắt lấy hai người không ngừng sử dụng đạp thiên bước khống chế thân hình khi ba người tiếp cận mặt biển thời điểm lục thiếu lâm eo ư ỡ n một cái xoay người mà lên đầu trên chân dưới một cái đạp thiên bước dâm tại trên mặt biển bành một tiếng vang thật lớn mặt biển trong nháy mắt lõm tứ phía nhắc lên n ư ỡ n g cao mấy chục mét hình khuyên s ó n g lớn tiết ra lực trúng kích lục thiếu lâm mang theo hai người một đầu tiến vào trong biển hướng về nơi xa bờ đi hạt tự nhiên không sợ bức xạ hạt nhân nhưng không có nghĩa là hàn băng cùng lôi thần có thể gánh vác bức xạ hạt nhân mười bảy liên hợp tác chiến bộ tư lệnh phòng chỉ huy nh trên tóc trắng đem chậm dai phun ra một điếu thuốc sương mù a kế hoạch tác chiến thất bại mở ra b kế hoạch là trong phòng chỉ huy người cùng kêu lên h é t lớn mười chín ở trong biển bơi mấy chục cây số lục thiếu lâm mới ngừng lại được hắn ở trong biển tốc độ cực nhanh nếu không phải cố kỵ hàn băng cùng lôi thần hắn một giây liền có thể xông ra một cây số lúc này nơi xa không trung m â y hình nấm ngay tại chậm rãi tiêu tán viên này đạn hạt nhân hợp lý số lượng cũng không lớn nhưng lại không lớn cũng là đạn hạt nhân đối phương rõ ràng là muốn đưa mình vào từ điện lúc cố vấn cái này rõ ràng là có kế hoạch tập kích đối phương thế mà vận dụng đạn hạt nhân Chúng ta cần ta lục ậ p tức liên hệ bộ trưởng.、Lôi、thần thanh âm từ trong điện quang ra, ngưng trọng trước chuyên cực liên Lôi lại l điện gia, điểm rời đi quang ngưng đến mảnh này nói. hệ bộ âm khu vực này lại nói. Lục thiếu lâm trầm giọng đắp lại đạp chân xuống trong nháy mắt thoát ra mặt nước sau đó đạp thiên bước phát động đạp nước mà đi cấp tốc s ô n g về phía trước s ô n g ra trăm cây số p h ạ m vi lục thiếu lâm tìm một cái đảo nhỏ ngừng lại đứng tại trên bờ biển hàn băng cùng lôi thần đồng thời giải trừ dị năng ta lập tức liên hệ bộ trưởng lôi thần giơ cánh tay lên tại đồng hồ chuyển tin đeo tay phía trên một chút mục tiêu của đối phương là ta các ngươi ở chỗ này chờ đợi cứu viện một mình ta rời đi trước lục thiếu lâm m ở miệng nói ra nội tâm của hắn vẫn như c ũ b ấ t an nguy hiểm tựa hồ còn không có rời xa cái này quyết định như vậy đi các ngươi tại sẽ chỉ làm ta tay chân bị gò bó lục ô i nói liền thần một chữ vừa l bị lục thiếu lâm đánh gây. đối gây, với Lục thiếu lâm tới h i ế u Lâm t nói bọn hắn đúng là sẽ cản trở đây là đồ ăn uống nước lục thiếu lâm lật tay từ hệ thống không gian xuất ra một d ư ờ n g nhỏ thịt khô cùng một thùng thanh thủy đặt ở trên mặt đất đây là trước đó hắn chuẩn bị tại hệ thống trong không gian đem đồ vật để dưới đất lục thiếu lâm đạp chân xuống ngay cả dấm nước biển trong nháy mắt hướng về phương xa phong đi trên đào nhỏ hắn băng cùng lôi thần hai mặt nhìn nhau lục thiếu lâm một đường bắn gọt không ngừng nghỉ chút nào lấy hắn thể lực hắn có thể một mực lao xuống đi、17. Liên hợp bộ tư lệnh lục lâm lại lấy làm đi thiếu đối tới đối với Tại dưới, viễn đối đối tới đối Trên tóc trắng đem nhìn trên bên phòng trắng nhìn màn ảnh đạp nước mà đi lục thiếu lâm một mặt trắng trưởng. phương vận thanh. nhân cũng hoàn toàn không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn như thế bên dưới, muốn trình đạn đạo đánh chung đối phương, làm cho đối phương ở vào trung tâm vụ nổ cơ bản không có khả năng. Hắn không nghĩ hợp chỉ huy. hạt thế cho khả đạp gấp bộ Bức bất một độ độ tư tóc mặt Tốc đạt tốc tạo tốc tâm gì. của cấm có cứ cơ có đem đã đạo mà vào xạ vụ chỉ cần đối phương có thể dừng lại trong giây lát tại một cái trốn không người bọn hắn liền có thể phát động hai lần đạp kích nhưng không nghĩ tới đối phương căn bản không có dừng lại từ đầu đến cuối ở vào di động trạng thái tốc độ còn nhanh như vậy hủy bỏ bê kế hoạch để tất cả tàu ngầm chiến cơ trở về địa điểm xuất phát tiêu hủy diệt thần hành động tất cả tư liệu nhìn đối phương thẳng tắp phóng tới ni đức lan quốc trên tóc trắng đem ảm đạm hạ lệnh quay người đi ra phòng chỉ huy bóng lưng rõ ràng còn xuống xuống dưới hai mươi đặc nước trôi đâm năm phút đồng hồ thời gian lục t i ế u lâm đồng hồ chuyển tin mèo tay văng lên lục t i ế u lâm đưa tay xem xét biểu hiện ra mạnh kiến quốc danh tự điểm một cái đồng hồ. nhận nghe điện thoại lục tiên sinh ngài bây giờ ở nơi nào chúng ta có tàu ngầm tại đại dương bên trong trong vòng ba canh giờ liền có thể tiến đến đ ó n ngài mạnh kiến quốc thanh â m từ đồng hồ bên trong chuyên gia h ắ n tự nhiên có thể điều động trước phi cơ đi nhưng rõ ràng lục thiếu lâm bị để mắt tới máy bay rất dễ dàng bại lộ chỉ có tàu ngầm có thể lạng yên không tiếng động đi qua đem người bí mật mang về không dùng để tiếp ta ta sẽ từ lục địa chạy trở về đối phương to gan cũng không dám tại nước khác cảnh nội vận dụng đạn hạt nhân còn xin mạnh bộ trưởng hảo hảo điều tra thêm đến cùng là quốc gia kia tập kích ta lục thiếu lâm một mặt sát khí đạo lục tiên sinh yên tâm chúng ta chắc chắn toàn lực truy、tra. Toàn bộ thế giới có được đạn hạc nhân, còn có thể tinh chuẩn phát ta tra tra đạn nhân, còn chuẩn như chúng mạnh bộ hạc giới gia, cái cái mối. có được có cứ quốc xạ vậy mấy cái quốc gia, chúng ta sẽ tra cái tra ra sẽ lục tiên sinh nếu là cần trợ giúp mời theo lúc liên hệ ta mặc kệ ngài tại quốc gia kia chúng ta đều có thể cung cấp viện trợ còn có chính là la sát quốc đã đem trang giấy vàng chuyển giao đến đây lục tiên sinh trở về liền có thể quan sát mạnh kiến quốc trầm giọng trả lời tốt có cần sẽ liên hệ ngươi vài ngày sau ta liền sẽ chạy về long quốc lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra nói xong liền quốc điện thoại sau một tiếng lục t i ế u lâm bước lên lục điện lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thông qua địa vị hắn phát hiện chính mình đi tới ni đức lan quốc muốn thông qua lục địa trở về chính mình cần đi ngang qua đức ý quốc cùng cắp tắc quốc coi như du lịch lục thiếu lâm mỉm cười dọc theo đường cái sông về phía trước vài phút thời gian toàn lực bắn vọt lục thiếu lâm liền tới đến một tòa thành thị bên ngoài thông qua điện thoại định vị trước mặt hắn tòa thành thị này tên a mô tư đặc là ni đức lan thủ đô dưới chân một chút lục thiếu lâm vọt thẳng tiến vào thành thị tùy ý tìm một nhà đi giả cửa hàng lục thiếu lâm đi vào héo lộ xoài ca cần gì không trong cậy tóc nâu phục vụ viên nhìn xem lục thiếu lâm cổ quái cách ăn mặc dùng anh nghiên cứu lan ngữ hỏi m lục thiếu lâm mở miệng trả lời tốt xoáy ca ngươi là lòng c ố t người người cao ly hay là người nhật bản phục vụ viên hiếu kỳ hỏi rõ ràng là đem lục thiếu lâm khi du khách lòng c ố t người lục thiếu lâm mỉm cười nói nói xong tìm một tấm có thể trông thấy cửa ra vào bàn ăn ngồi xuống á cái kia xoáy ca người tên là gì đi qua tủ kính một con đường sao phục vụ viên rõ ràng đối với lục thiếu lâm cảm thấy rất hứng thú hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lục thiếu lâm thân thể cường tráng lục thiếu lâm cái gì tủ kính một con đường lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi ha ha ha xoáy ca ngươi đến á mộ tư đặc thế mà không biết tủ kính đường phố phục vụ viên cười khanh khách xoáy ca nhớ k ỹ đi thể nghiệm một chút có thể cho hóa đơn a phục vụ viên tiếp tục nói ơ n lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tùy ý qua loa một chút không bao lâu công phu mười cái ti giả làm xong tóc nâu phục vụ viên d ã r u a e o nhỏ đem ti giả đặt ở lục thiếu lâm trên b à n xoáy ca đây là ta phương thức liên lạc có thể tùy thời tới tìm ta a vung xuống ti giả sau phục vụ viên xoay người đem một tờ giấy nhét vào lục thiếu lâm trong tay vũ mị cười một tiếng nói xong quay người trở lại quầy hàng hướng về phía lục thiếu lâm trừng mắt nhìn lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng miệng lớn ăn lên ti giả vừa ăn hai cái bên c quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên long quốc nữ hải ở bên ngoài vớt pha lê vì cái gì biết đối phương là long quốc nữ hải bởi vì nữ hải nhi còn tại lớn tiếng hô hào cứu mạng giúp ta một chút chương 407, l o n g quốc sứ quán chương 407, l o n g quốc sứ quán nữ hải nhi cực kỳ xinh đẹp mặc đai đeo váy ngắn rắn người ngạo nhân đến cực điểm lục thiếu lâm yên lặng nhai lấy tì giả trầm mặc không nói h ắ n tạm thời không nhìn ra nữ hải có nguy hiểm nào đó gặp lục thiếu lâm không có phản ứng nữ hải nhi quay đầu h ậ vọng hai tên hoa văn hoa tí đại hàn chính hướng nàng góp tới dùng sức cắn cắn môi giới nữ h à i nhi xông vào đi giả cửa hàng hai tên đại hán theo sát lấy xông vào trong t i ệ m trong hạnh phục vụ viên vội vàng trốn đến b ế p sau mắt thấy đại hán từng bước tới gần nữ h à i nhi chạy tới lục thiếu lâm bên người cầu ngài mau cứu ta ta là tới ni đức quốc công tác nhưng bị lừa bọn hắn sẽ bỏ hộ chiếu của ta dùng dược vật khống chế ta ép buộc ta tiếp khách ta muốn về nhà ta muốn về nhà nữ h à i ôm lấy lục thiếu lâm đùi tiếng khóc cầu khẩn mặt đầy nước mắt ba gặp nữ hải nhi ôm lấy lục thiếu lâm đùi hai tên đại hán bên trong lao đầu chọc hung thân áp sát đối với lục thiếu lâm giống lên một câu、lăn. lục thiếu lâm m í mắt khẽ đảo lạnh lùng nhìn về phía lao đầu chọc hắn nói chính là anh nghiên cứu lan ngữ đối phương khẳng định là hiệu pháp khắc viu lao đầu chọc g i ậ n tí mặt đưa tay chụp vào lục thiếu lâm đầu lục thiếu lâm trong nháy mắt đứng dậy tay phải khẽ động một cái đại bước đầu con phiến tại lao đầu chọc trên mặt lao đầu chọc đằng không mà lên đụng đầu vào đá cẩm thạch trên quầy hóc vỡ toang tại chỗ tử vong một tên khác đại hán giật mình n ạ y người quay người liền trốn ra phía ngoài đi lục thiếu lâm tiện tay cầm lấy trên bàn ăn cái nĩa run tay hất lên p h ư ớ một tiếng văng trầm cái nĩa chui vào đại hắng bành té ngã trên đất. dung dậy mấy lần sau không có động t ĩ n h đứng lên đi ngươi có thể đi lục thiếu lâm c ú i đầu nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất nữ hải nữ hải hoảng sợ nhìn trên mặt đất thi thể ngầm đầu nhìn một chút lục thiếu lâm hai chân ngay cả đạp co lại đến góc tường lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng hướng về phòng ngăn cửa lớn đi đến đi ra cửa lớn lục thiếu lâm đang định ra tốc rời đi sau lưng chuyển đến nữ hải thanh em dung dậy các loại c h ờ ta một chút ân lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn lại nữ hải đứng tại cửa ra và sợ hãi nhìn qua hắn ngươi có thể ở chỗ này chở a mộ tư đặc cảnh sát tới lục thiếu lâm mở miệm nói ra không không vô dụng bọn hắn có quan hệ ta muốn cùng người đi nữ hải nhi lắc đầu liên tục cưỡng ép đẻ xuống sợ hãi ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay ta đưa người đến long quốc đại sứ quán lục thiếu lâm n h ũ n mày mang theo nữ hải đi thẳng về phía trước kkk có thể tìm một châu nghỉ ngơi trước một chút không ta vài ngày không có nghỉ ngơi bụng cũng tốt đói đi không đến năm phút đồng hồ nữ hải nhi mắt lộ cầu khẩn t h ấ p giọng nói ra đi đại sứ quán nghỉ ngơi lục thiếu lâm phất tay ngăn cản một chiếc xe taxi hắn vừa giết người lại không giấy chứng nhận tốt nhất là đi đại sứ quán tốt tốt nữ hải nhẹ gật đầu lục thiếu lâm một thanh mở cửa xe mang theo nữ hải tiến vào trong xe hai vị đi nơi nào lái xe quay đầu hỏi nó i chính là anh nghiên cứu lan ngữ long quốc đại sứ quán lục thiếu lâm trả lời lái xe nhẹ gật đầu phát động xe cộ hướng về đại sứ quán mở đi ra thời gian nửa tiếng xe taxi đến đại sứ quán trước cửa lục thiếu lâm nhớ mày hắn lúc đầu coi là trên nửa đường sẽ có cảnh sát chặn đường nhưng thế mà không có cái gì phát sinh a mỗi tư đặc cảnh sát hiệu suất thấp như vậy sao kk a a chúng ta đến nữ hải gặp lục thiếu lâm không xuống xe lúc ngay cánh tay của hàn ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu âm thầm từ hệ thống không gian xuất ra mấy tấm long nguyên đưa tới lái xe sướng sở đưa tay nhận lấy long nguyên ni đức lan quốc long quốc du khách đông đảo nhưng rất ít sử dụng long nguyên thanh toán vừa lúc hắn từng cấp thu qua long nguyên đây là lần thứ hai thu mở cửa xuống xe nữ hải từ đầu đến cuối ôm thật chặt lục thiếu lâm cánh tay đi đến đại sứ quán trước cửa bên trong cửa sắt thủ vệ binh sĩ mở miệng hỏi nơi này là long quốc đại sứ quán xin hỏi các ngươi có chuyện gì ta là long quốc một trăm ba mươi một đặc trùng đại đội đây là giấy chứng nhận lục thiếu lâm sở tay vào ngực móc ra một hồng sắc giấy chứng nhận đưa tới binh sĩ tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn kỹ một chút đối với lục thiếu lâm đưa tay thi lễ lục thiếu giáo không cần đa lễ. đem giấy chứng nhận cho các ngươi lãnh sự hắn biết phải làm sao lục thiếu lâm khẽ cười nói là lục thiếu giáo xin chờ một chút binh sĩ quay người hướng về xứ quán cao ốc chạy tới không bao lâu công phu một cái c h ả i lấy bối đầu nam tử trung niên chạy chậm đi qua lục tiên sinh hoan nghênh o a n n g h ê n phía trên từng có thông chi không nghĩ tới ngài đến ta nơi này ta là đường hùng văn nam tử trung niên vẻ mặt t ư ơ i cười quay đầu nhìn về phía binh sĩ đem cửa mở ra binh sĩ đưa tay thi lễ nhấn chút mở cửa sắt chậm rãi mở ra quấy g i y lục thiếu lâm đưa tay cười nói lục tiên sinh khắc khí đây đều là chúng ta nên làm đường hùng văn hai tay rối ra hai người nắm tay lục tiên sinh vị này là đường hùng văn nhìn về phía nữ hải nhi trên đường cứu đồng bào bị phi pháp tổ chức k h ô n g chế lục thiếu lâm giản dị nói ra thì ra là như vậy a m ộ tư đặc phong tục nghiệp là hợp pháp vì lợi ích rất nhiều nữ hải đều là từ nước ngoài lửa bàn tới đối với những chuyện này a m ộ tư đặc cảnh sát cũng làm mở một con mắt nhắm một con trong đó liên lụy lợi ích quá nhiều đường hùng văn cảm khái nói vào xem nói bảo chúng ta đi vào trước đường hùng văn vô vô đầu đưa tay hư dẫn tốt lục thiếu lâm cất bước đi vào nữ hải vẫn như cũ ôm thật chặt cánh tay của hắn một mặt cảnh giác nhìn xem tất cả mọi người đi vào cao ốc phòng khách lục thiếu lâm ngồi xuống trên ghế salon nữ hải chăm chú dựa vào hắn ngồi hận không thể tiến vào trong ngực hắn vị nữ sĩ này ngươi không cần sợ hãi nơi này là long quốc đại sứ quán không ai có thể ở chỗ này tổn thương ngươi ta để cho người ta dẫn ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút được không gặp nữ hải thần sắc khẩn trương khuôn mặt tiểu tụy đường hùng văn ôn lu nói nữ hải vội vàng lắc đầu đem lục thiếu lâm cánh tay ôm chặt hơn đi thôi ngươi không phải đói bụng sao vừa vặn tắm rửa ăn một chút gì lục thiếu lâm nhìn xem nữ hải nhẹ nhàng nói ra tốt tốt ca ca ngươi sẽ không đi thôi nữ hải nhi trần trờ nhẹ gật đầu tâm thần bất định hỏi sẽ không lục thiếu lâm mỉm cười tiểu nô ngươi mang vị nữ sĩ này đi phòng ngủ nghỉ ngơi cho nàng tìm một bộ quần áo chuẩn bị một ít thức ăn đường hùng văn vây tay gọi lại một tên nữ nhân viên công tác tốt nữ nhân gật đầu xác nhận lộ ra nhu h ò a dáng tươi cười nhìn về phía nữ hải nhi tiểu cô đường cùng tỉ tỉ đến nữ hải nhi chậm dãi đứng lên chậm chạp không chịu tiến lên không cần sợ ngươi an toàn nữ nhân tiến lên dắt nữ hải tay ôn nu nói ra ân nữ hải nhẹ nhàng gật đầu đi thôi Nữ đường hùng văn g k túc h vừa nói ngược lại là không có gì nhu cầu chính là trong tay không có hiện kim ta cần một chút đức ý quốc cùng cấp tác quốc tiền tệ lục thiếu lâm trả lời hắn nếu muốn đi ngang qua đức ý quốc cùng cấp tác quốc tự nhiên muốn chuẩn bị hai quốc gia này tiền mặt tốt ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị đường hùng văn nhẹ gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra phát một đầu tin tức đại khái một giờ tiền mặt liền sẽ đưa tới lục tiên sinh dự định khi nào thì đi đường hùng văn hỏi tiếp ban đêm liền đi lục thiếu lâm cười nói hắn dự định ban đêm trực tiếp xuyên qua n h i đức lan quốc biên cảnh tiến vào đức ý quốc đông đông đông đường hùng văn đang muốn đáp lời ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đứng dậy đi đến chỗ cửa lớn đường hùng văn mở ra cửa lớn lãnh sự mặt người phân biệt cũng không có tìm tới nữ hài nhi kia tin tức nàng không phải long quốc quốc tịch ngoài cửa một tên nhân viên công tác cấp tốc nói ra m ư ơ i bảy lầu hai phòng ngủ phòng vệ sinh nữ hải chính cẩn thận từng ly từng tí từ thể nội xuất ra một lớn chừng n g ă n cái bị nhuộm t ợ lặt tiệp m à n g giữ tươi tầng tầng bao khỏa hình trụ tròn vật thể lấy ra vật thể nữ hải từ từ mở ra m à n g giữ tươi m à n g giữ tươi bên dưới là một chi đổ đầy màu nâu chất lỏng ống nghiệm cùng một cái bao con động nhỏ nhẹ nhàng đem ống nghiệm đặt ở b ồ n rửa tay bên trên nữ hải rửa giấy sạch sẽ hai tay mở ra bao con động đem bên trong g i ư ờ n hoàn màu trắng nuốt xuống nuốt vào g i ư ờ n hoàn sau nữ hải cấp tốc cầm lấy ống nghiệm đem ống nghiệm tiến đến miệm thông gió chỗ vặn xuống còn nhét chương bốn trăm linh tám h ỗ n hợp đồng nữ hải nhi ngừng thở nhìn xem trong ống nghiệm màu nâu chất lòng b ú c hơi không còn bay vào miệng thông gió bên trong ném đi ống nghiệm nữ hải nhi đi ra phòng vệ sinh trong phòng ngủ tìm tới khẩn cấp dùng mặt nạ phòng độc đeo lên lẳng lặng nằm ở trên giường một ư ơ i chín trong phòng khách chính phân phó binh sĩ đi đem nữ hải nhi mang xuống tới đường hùng văn đột nhiên ngã trên mặt đất tứ chi kịch liệt có cắp binh sĩ cũng theo đó ngã xuống đất cũng là tứ chi run dày lục thiếu lâm hơi n h ú n m ẩ y trong nháy mắt đến đường hùng văn bên người lúc này đường hùng văn đã miệm sủi bắp mép con người thất tiêu chúng độc lục thiếu lâm đã ngửi thấy không trung nhàn nhạt hoa quả mùi th cấp tốc từ hệ thống không gian xuất ra một viên thanh l i ê n quả lục thiếu lâm cắt đứt xuống hai mảnh t h ị t quả nhét vào đường hùng văn cùng binh sĩ trong miệng thịt quả cửa vào hai người lập tức liền đình chỉ run dày hô hấp dần dần ổn định lại lục thiếu lâm dưới chân một chút như l à như c u ầ n phong quét sạch cả tòa cao ố c đem tất cả ngã xuống đất ngất đi người cho ăn một mảnh t h ị t quả đồng thời đánh nát tất cả cửa sổ khi hắn tại gian phòng phát hiện mang theo mặt nạ chống độc nữ hai lúc mắt lộ ra sắc cơ trực tiếp một trường chặt cho nàng sau đó lục thiếu lâm xông đến cửa lại lâu một trường vung ra không khí phát ra rất nhỏ bạ hưởng vô tận q u n phong tràn vào cao úc đem khí độc thổi ra ngoài lầu. toàn bộ quá trình lục thiếu lâm chỉ phí phí hết không đến mười giây sợ khí độc còn có lưu lại lục thiếu lâm lần nữa vung ra hai trường xác định dọn dẹp sạch sẽ khí độc lục thiếu lâm đi vào cao ốc đi vào phòng khách đường hùng văn đã khôi phục năng lực hành động chính vịn mách t ư ờ n g bỏ lên lục tiên sinh ngài không có sao chứ trông thấy lục thiếu lâm đường hùng văn liền vội vàng hỏi hắn cũng không biết lục thiếu lâm là ai nhưng hắn biết có thể làm cho phía trên chuyên môn ra thông báo khẳng định là nhân vật trọng yếu chí ít so với hắn trọng yếu ta không sao ngươi bây giờ cảm giác thế nào lục thiếu lâm một tay lấy hắn đỡ dậy nhẹ giọng hỏi chính là hơi có chút vô lực là nữ hải đường hùng văn dù sao cũng là lãnh sự đã đoán được chân tướng ân ngươi làm cho tất cả mọi người rời đi các úc ta đi thẩm vấn một chút nữ hải kia lục thiếu lâm mắt lộ sát khí quay người hướng về lầu hai đi đến đi vào lầu hai lục thiếu lâm tiến vào nữ hải gian phòng nữ hải vẫn tại trên giường hôn mê lục thiếu lâm một cái nhắc lên nữ hải đi vào phòng vệ sinh đem nữ hải nhi ném vào bùn tắm lớn thân thể va chạm bùn tắm lớn sinh ra đau đớn để nữ hải vô ý thức phát ra kêu đau một tiếng lục thiếu lâm mặt không điệu tình trực tiếp mở ra vòi hoa sen nhắm ngay nữ hải ngầm đứng lên nước lạnh kích thích để nữ hải trong nháy mắt th nhìn xem lục thiếu lâm giữ im lặng ai tại linh ụ i quả tác dụng dưới nữ hải trong nháy mắt khôi phục bình thường lao tử không để cho người chết n g ư ơ i muốn chết đều không chết được ta hỏi lần nữa ai phái ngươi tới lục thiếu lâm tiếp tục hỏi nữ hải trầm mặc như trước không nói không nói lao tử từng t ấ c từng tấp bóp nát xương cốt của ngươi lục thiếu lâm một thanh bóp ra nữ hải cổ hông tàn nói ra nữ hải gương mặt đỏ lên lục thiếu lâm hai mắt phiếm hỏng hỏi lần nữa nữ hải nhi gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm trong mắt chỉ có muốn chết chị ý mẹ nhà h á n lục thiếu lâm bàn tay c h ậ c lại răng rác một tiếng đem nữ hải cái cổ bắt gãy đầu lâu rơi vào bùn tăm lớn máu tươi phóng lên tận trời lắc lắc tay phải lục thiếu lâm đi vào bùn rửa mặt trước yên lặng thanh tẩy lên máu tươi trên tay đối phương rõ ràng là công nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hoàn toàn không sợ chết nhẫn mại năng lực cũng là cực mạnh muốn dựa vào thủ đoạn bạo lực để nó mở miệng rất khó hắn không muốn lãng phí thời gian r ứ t khoát trực tiếp b ó c chết dựa g i ấ y sạch sẽ hai tay lục thiếu lâm quay người đi ra phòng ngủ hướng về dưới lầu mà đi hai mươi liên bang quốc trung ương tình báo cục phòng chỉ huy tác chiến cục trưởng số bốn sinh mệnh đặc thù biến mất một tên tin tức viên quay đầu đối với sau lưng ngôi ương nam nhân nói nam nhân giữ im lặng l ặ n g lặng nhìn xem màn hình lớn trên màn hình lớn biểu hiện chính là long quốc chú ni đức lan quốc đại sứ quán t h ẳ n g đến đường hùng văn mang theo nhân viên công tác chạy ra đại lâu hình ảnh xuất hiện nam nhân mới chậm rãi mở miệng kế hoạch thất bại tiêu hủy tất cả tư liệu nam nhân yên lặng q u a n người mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực nội tâm dung chuyển không thôi bọn hắn sử dụng thế nhưng là vờ ít cắt rừng hỗn hợp độc tể thế mà đều không có hạ độc chết mục tiêu mục tiêu không sợ vật lý công kích không sợ bức xạ hạt nhân hiện tại ngay cả thần kinh độc tể đều không có mảy may tác dụng bọn hắn còn có cái gì biện pháp tiêu diệt mục tiêu đường hùng văn nhìn đồng hồ tay một chút nhẹ giọng trả lời tiền mặt tới ta l i ề n đi đối phương rõ ràng nắm giữ lấy hành tung của ta lục thiếu lâm thấp giọng nói ra đối phương vì tiêu diệt hắn căn bản không để ý tới người bình thường tử vong hắn không có khả năng tại đợi ở nơi này lục tiên sinh ta không biết ngài có cái gì nhiệm vụ trọng đại nhưng ngài tốt nhất ngày nằm đêm ra tránh n ẽ đối phương giám thị ta hoài nghi đối phương đang dùng vệ tinh giám sát ngài đường hùng văn nghiêm túc nói ra vệ tinh ta hiểu được nữ hải kia ta đã giết ngươi nhớ kỹ xử lý một chút、tốt. hai người hàn huyên vài câu một cỗ xe việt g i á màu đen đi tới đại sứ quán trước cửa đường hùng văn mang theo lục thiếu lâm đi vào trước cửa một tên nhân viên công tác từ sau chuẩn bị trong dương đưa ra hai cái cặp da giao cho đường hùng văn lục tiên sinh trong này đều có một triệu đức ý quốc a t á t hàng nội tệ ngài cất kỹ đường hùng văn đem cặp da đưa về phía lục thiếu lâm cảm ơn chúng ta hữu duyên gặp lại lục thiếu lâm tiếp nhận cặp da dưới chân một chút xông ra cửa lớn biến mất tại trên đường phố chương bốn trăm linh chín long giang đập lớn chương bốn trăm linh chín long giang đập lớn xông vào một con đường khác lục thiếu lâm đem cặp da thu nhập hệ thống không gian đưa tay trận một chiếc taxi ngồi lên xe taxi lục thiếu lâm để lái xe tùy ý tìm khách sạn dừng lại lái xe nhẹ gật đầu phát động xe cộ hướng về gần nhất khách sạn mở đi ra thời gian nửa tiếng xe taxi đứng tại một rượu phổ thông chức hiệu lục thiếu lâm trả tiền xuống xe hướng về khách sạn đi đến tiến vào khách sạn lục thiếu lâm mở một căn phòng cầm lên phòng tạp hướng về thang máy đi đến ngồi thang máy đi vào lầu ba lục thiếu lâm tìm tới gian phòng của mình quét thẻ đi vào tại gian phòng nghỉ ngơi một đêm lục thiếu lâm nên ngang đi ra khách sạn hướng về ni đức lan quốc biên cảnh mà đi cái gì mẹ nhà hắn ngày nằm đêm ra h ắ n ngược lại muốn xem xem đối phương còn có thủ đoạn gì nữa vì không kinh n yêu đến người bình thường lục thiếu lâm một đường tại hoang dã b á n v ọ n muốn nghỉ ngơi lúc liền tiến vào thành thị nghỉ ngơi bỏ ra hai ngày thời gian lục thiếu lâm đến long quốc biên cảnh thời gian hai ngày này lục thiếu lâm không có gặp được một lần tập kích cũng không biết là đối phương từ bỏ hay là không tìm được cơ hội xông vào biên cảnh lục thiếu lâm hướng về thanh hải vùng đất ngập nước mà đi thời gian một tiếng lục thiếu lâm đến thanh hải vùng đất ngập nước cùng long giang chỗ nối tiếp nhìn xem nhìn một cái vô tận vùng đất ngập nước lục thiếu lâm n ử a mặt lên trời gào to thanh trấn bạc phương theo thanh âm chuyển hướng phương xa một tiếng to lớn con nít tiếng kêu vang lên một đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa cấp tốc hướng về lục thiếu lâm trở đến chính là văn thái chợt đến lục thiếu lâm bên người văn thái mắt to hủy khuất nhìn xem lục thiếu lâm hoa hoa kêu nhỏ đ ừ n g kêu ta có việc làm chết mãi cái này coi như bồi thường lục thiếu lâm mỉm cười lật tay từ hệ thống không gian lấy ra một viên linh quả ném về văn thái trông thấy linh quả văn thái trong nháy mắt không bị khuất đầu lưỡi dối ra đem linh quả cuốn vào trong miệng lục thiếu lâm r ơ chân một chút đằng không mà lên n ả y đến văn thái đỉnh đầu nhập sông chúng ta đi long giang đập lớn bước lên văn thá văn thái hoa quát to một tiếng chân sâu đạp một cái nhảy hướng long giang bịch một tiếng vang thật lớn văn thái chui vào trong nước lục thiếu lâm trực tiếp để nó tại đáy sông tiềm hành tiến về long giang đập lớn thời gian hai tiếng lục thiếu lâm đến long giang đập lớn chỗ đập chứa nước đáy nước lúc này sắc trời đã tối lục thiếu lâm để văn thái an t ĩ n h đợi dưới đáy nước hắn hướng về đập lớn bơi đi bơi lên đập lớn lục thiếu lâm từ hệ thống không gian lấy điện thoại di động ra vấn mạnh kiến quốc điện thoại lục tiên sinh ngài hiện tại ở đâu điện thoại trong nháy mắt kết nối chuyến g a mạnh kiến quốc thanh n m ta bây giờ tại long giang đập lớn điện lực chuyển vận Cái kia t ố ân điều tra ra liền lập tức cho ta biết trước dạng này lục thiếu lâm cúp điện thoại tại trên đập lớn đợi đứng lên vài phút thời gian tóc trắng thơ ngô giáo thụ mang theo hai tên cảnh vệ tìm được lục thiếu lâm lục tiên sinh ngô giáo thụ dối ra hai tay ngô giáo thụ lục thiếu lâm đưa tay ninh đón hai người nắm tay lục tiên sinh là đi nghỉ trước hay là trực tiếp đi điện lực chuyển vật thất nô giáo thụ cười hỏi đi điện lực chuyển vật thất lục thiếu lâm trả lời tốt xin ngài đi theo ta nô giáo thụ quay người mang theo đường lục thiếu lâm đi theo sau mấy người tiến vào đập lớn nội bộ nô giáo thụ mang theo lục thiếu lâm tả loan hữu nhiễu đi tới một cái bao lấy cao su trước đại môn lục tiên sinh xin mời nô giáo thụ phất tay để cảnh vệ mở ra cửa lớn đưa tay hư dẫn lục thiếu lâm cất bước đi vào điện thất nô giáo thụ theo sát phía sau tại n ô giáo thụ giảng giải làm mẫu bên dưới lục thiếu lâm biết như thế nào mở ra chốt mở như thế nào tăng lớn giảm nhỏ dòng điện số lượng xác định lục thiếu lâm đã biết như thế nào thao tác sau nô giáo t h ủ cáo từ rời đi lục thiếu lâm đem nó đưa đến điện lực cửa phòng đưa mắt nhìn nó rời đi trở tay đóng lại cao su cửa lớn hai mươi ba ba ngày sau lục thiếu lâm mở ra cửa lớn trong mắt lôi quang lấp lóe đi ra điện lực thất hắn đã đem lôi luyện thể tu luyện đến tầng thứ chín cảnh giới viên mãn không chỉ có là lôi luyện thể lôi minh bước hắn cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn còn cùng đạp thiên bức dung hợp ở cùng nhau thu được thành cấp võ ký lôi minh thiềm không bước lần này tăng lên dung hợp tổng cộng hao tôn sáu trăm linh năm trong đó tăng lên lôi luyện thể hao tốn bốn trăm năm mươi nguyên điểm tăng lên lôi minh bức hao tốn một trăm năm mươi nguyên điểm dung hợp đạo thiên bước cùng lôi minh bức hao tốn 5.000 nguyên điểm lúc này bảng hệ thống bên trên nguyên điểm là 18231898. t u luyện lôi luyện thể để lục thiếu lâm cường độ n ụ c thân lần nữa tăng lên dựa theo suy đoán của hắn hẳn là đến gần vô hạn tiên tiên trí bảo cường độ khí lực cũng đã nhận được tăng lên lôi linh mục cũng có thể sử dụng nhưng cái này đều không phải là lôi luyện thể lớn nhất hiệu quả lôi luyện thể lớn nhất hiệu quả là ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một viên lôi h ạ c h lôi hạch có thể chứa đựng đại lượng lôi điện thời gian sử dụng liền có thể phóng xuất ra về phần uy lực lớn bao nhiêu lục thiếu lâm còn chưa có thử qua hắn lôi hạch đã đạt đến viên mãn trình độ nhưng ba ngày thời gian hoàn toàn không đủ để đem lôi hạch tràn ngập bảng hệ thống bên trên biểu hiện lôi luyện thể là thành cấp thượng phẩm lôi luyện thể đẩy tầng đặc hiệu tẩy luyện đục thân phóng thích lôi điện biểu hiện lôi minh thiện không bước là thành cấp trung phẩm lôi minh thiện không bước viên mãn đặc hiệu thần tốc lấp lóe đặc không trong đó đạp không biểu hiện màu xám không cách nào sử dụng chậm rái thu liễm trong mắt lôi quang lục thiếu lâm hướng về đập lớn đi ra ngoài. hắn dự định thử một chút lôi luyện thể phóng thích lôi điện cùng lôi minh t h i ể m không b ư ớ c tốc độ mới vừa đi chưa được hai bước nô giáo thụ liền chạy chậm đến chạy tới lục tiên sinh ngài rốt cục đi ra chúng ta thế nhưng là lo lắng gần chết mạnh bộ trường một ngày đánh cho ta mười cái điện thoại nếu không phải dòng điện một mực tại truyền vận ta đều muốn cưỡng ép mở ra cửa lớn xông vào truyền vận thất nô giáo thụ trong mắt đã có tin mừng vui mừng lại dẫn đoán trách ha ha ha ha. ta rất tốt đúng rồi mạnh bộ trường không để cho người mang đồ tới sao lục thiếu lâm cười to hỏi có có là một cái lông vàng đưa tới hắn còn tại phòng nghị đợi ngài đâu nô giáo vậy hẳn là là tôn dương lục thiếu lâm mỉm cười ta không biết hắn kêu cái gì ngài hiện tại muốn đi tìm hắn sao ân đi thôi t ố t nô giáo thủ quay người phía trước mang theo đường lại là rẽ trái bên phải lách đi nửa ngày hai người tới một cái phòng nghỉ trước hắn liền tại bên trong nô giáo thủ chỉ vào phòng nghỉ ngơi ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu một trưởng đẩy cửa phòng ra trong phòng tôn dương mặc một đầu đại quân cộc ngã chồng vó nằm trên giường con mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm điện thoại trong điện thoại di động chính phát ra nữ mc tiểu mỹ hoan nghênh em thanh đẩy cửa phòng ra thời gian đem tôn dương giật này mình trong tay điện thoại bành liền rơi trên mặt đất màn hình té nát bét ta sát là tên vương bắt đ ằ n g kia mắt thấy điện thoại té nát n h ư tôn dương quay đầu m ắ n g to đợi thấy rõ là lục thiếu lâm lúc thanh â m im bặt mà dừng có muốn hay không ta bồi ngươi một cái điện thoại di động lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng không cần không cần điện thoại di động này còn có thể dùng còn có thể dùng tôn dương vội vàng nhặt lên điện thoại hướng về phía lục thiếu lâm ra hiệu một chút còn có thể nhìn để cho ngươi mang đồ vật đâu lục thiếu lâm l ờ i nhác giao hơn hắn thẳng đến chính để tại cái này tại cái này lâm ca cho ngài tôn dương vội vàng từ dưới giường móc ra một cái dương kim loại đưa về phía lục thiếu lâm chương 410. biển sâu nghĩ cách cứu viện chương 410. biển sâu nghĩ cách cứu viện lục thiếu lâm tiếp nhận cái dương giam giác một tiếng đem cái dương trực tiếp đ ẩ y ra lấy ra bên trong trang giấy vàng lúc đầu dự định nói mật mã tôn dương lập tức ngậm miệng lại trang giấy vàng phía trên nhất viết bốn chữ lớn lôi dận đao quyết đem kim hiện thông đọc một lần lục thiếu lâm khỏe miệng cánh nết cái này lôi dận đao quyết cũng là thành cấp võ kỹ đem trang giấy vàng thu hồi lục t i ế u lâm nhìn về phía tôn dương bộ trưởng cha ra là quốc gia nào tập kích ta sao này còn tại điều tra, đối phương rất rào hoạt, rất nhiều manh mối. Cha được cuối cùng phát hiện căn bản chính cha được cuối tại tra, rất hoạt, rất phát điều đối mối rào lục à này giả trọng loại kiện đại phải nhất định sự thiếu lâm q u a y người hướng về cửa phòng đi đến hắn không n ó n g nảy t r ư ớ c tu luyện lại nói chỉ cần đã điều tra xong hắn sẽ để cho đối phương biết vậy chẳng làm không phải lâm ca cái này trang giấy vàng bên trên võ công thật có thể tu luyện ngài có thể hay không dạy một chút ta tôn dương sưu một chút vọt tới lục t i ế u lâm bên người cười hh nói ngươi muốn học lục t i ế u lâm khỏe miệng mỉm cười nhũ lông mày mớn tôn dương liên tục gật đầu ngươi nếu có thể tiếp nhận mấy triệu vô n điện áp cùng dòng điện ta liền dạy ngươi lục thiếu lâm trêu chọc nói đạo biến thái như vậy tôn dương nhất cứ thế chính là biến thái như vậy đây là tu luyện trang giấy vàng phía trên võ công thấp nhất điều kiện lục thiếu lâm cười gật đầu hắn cũng không có nói cười lôi luyện thể vốn chính là cho võ vương cường giả luyện không có đối ứng cường độ thân thể nhập môn đều không vào được vậy thì thôi vậy ta cũng không muốn biến thành thang cốc tôn dương ngượng ngùng cười một tiếng mấy triệu vô điện áp cùng dòng điện trạm thử liền sẽ bị thiêu khô toàn thân trình độ trong nháy mắt hoa thành thang ố c ta đi trước điều tra kết quả đi ra lập tức cho ta biết l dặn dò tốt tôn dương nhẹ gật đầu lục thiếu lâm ra khỏi phòng tại ngô giáo thụ dẫn đầu xuống về tới điện lực truyền v ậ n thất bị tôn dương như thế q u ấ y dày một cái h ắ n cũng lười ra ngoài thí nghiệm lôi luyện thể cùng lôi minh t h i ể m không bước dứt khoát toàn bộ học được lại đi ra thử một chút mở ra dòng điện c h ư t mở lục thiếu lâm vừa cho lôi hoạch bổ sung năng lượng bên cạnh nghiên cứu lên lôi giận ba quyết vô tận dòng điện tràn vào lục thiếu lâm thể nội bị lôi hoạch đều h ấ p thu lúc này lục thiếu lâm toàn thân lấp lóe lôi quang như là lôi thần g á n g thế vừa đem lôi giận đao quyết nghiên cứu một lần dòng điện chuyển vận tất h đèn báo động liền chuẩn đứng lên đây là ngô giáo thụ cùng lục thiếu lâm ước định có chuyện khẩn cấp tình huống dưới sẽ mở ra đèn báo động lục thiếu lâm đóng lại dòng điện chốt mở đem lôi giận đao quyết trang giấy vàng thu nhập hệ thống không gian đứng dậy mở ra cao su cửa lớn đứng ngoài cửa ngô giáo thụ cùng một mặt lo lắng tôn dương chuyện gì lục thiếu lâm trực tiếp hỏi lâm ca phụ thân ta xảy ra chuyện ngài có thể đi cứu cứu hắn sao tôn dương gấp giọng nói ra xảy ra chuyện gì lục thiếu lâm hỏi lần nữa phụ thân ta tôn vân cùng ba tên ngoại quốc bạn bè thôn dương hốc mắt tường đỏ lập tức trở về đạo mất liên lạc cái k i a hải vực không có người tiến đến cứu viện sao lục t i ế u lâm hơi n h ư ớ n g mạnh bắc đại dương nữ phân lan hải vực nam một trăm chín mươi năm cây số chỗ tạm thời không có lặn sâu khí có thể đi cứu viện toàn bộ thế giới chỉ có liên bang quốc pháp lan quốc la s á t quốc đông doanh quốc cùng chúng ta long quốc có được lặn sâu khí nhưng chúng ta long quốc long vương hảo lặn sâu khí ngay tại chấp hành nhiệm vụ thái khắc h ả o bên trên dưỡng khí chỉ có thể duy trì tám mươi giờ về thời gian căn bản không kịp dù là có lặn sâu khí có thể vượt qua tại hơn ba m thuỷ áp bên dưới cũng không có cách nào đem người từ thái khắc hào bên trong tiếp đi ra. trừ phi đem toàn bộ thái khắc hào vớt đi lên nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì cỡ lớn vớt thiết bị có thể tại ba nghìn mét chiều sâu làm việc hiện tại đi qua bao nhiêu giờ vị trí cụ thể xác định chưa đã qua năm tiếng pháp lan quốc máy bay chống tàu ngầm cùng liên bang quốc dưới nước người máy ngay tại xác định vị trí thái khắc hào thể tích cũng liền tương đương với một cỗ xe hơi nhỏ rất nhiều sinh vật biển đều so với nó lớn lại đang sâu như vậy hải vực vị trí rất khó xác định bất qua pháp lan quốc máy bay chống tàu ngầm biểu thị bọn hắn nghe thấy được có tiết tấu tìm đánh phụ thân ta nhất định còn sống lâm ca ngài thực lực cường đại như thế cậu ngài mau cứu phụ thân ta tôn dương n h ấ t mặt khẩn cầu đem thái khắc hảo mất liên lạc vị trí phát cho ta lục thiếu lâm trầm giọng nói hắn đối với tôn dương ấn tượng không tệ trừ có chút cả lơ phất phơ làm người hay là rất hào phóng cũng rất g i ả g nghĩa khí xem như hắn ở thế giới này người bạn thứ nhất tốt tôn dương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đem mất liên lạc vị trí phát cho lục thiếu lâm ta đi trước tiến đến bắc đại dương nữ phân lan lục thiếu lâm nhìn thoáng qua vị trí dưới chân một chút hướng về trên đập lớn phương phóng đi mấy giây thời gian lục thiếu lâm liền đến đập lớn phía trên nhìn xem to lớn đập chứa nước lục thiếu lâm g ố n g to một tiếng chấn mặt nước không bao lâu thời gian văn thái từ trong nước nhảy lên một cái hướng về phía lục thiếu lâm phát ra kêu to một tiếng khá lắm ngươi lại biến lớn lục thiếu lâm một mặt kinh ngạc hiện tại văn thái chừng năm mươi mét hoa hoa hoa văn thái bơi tới đập lớn bên cạnh hoa hoa kêu nhỏ đi chúng ta đến trong b i ể n cứu cá nhân lục thiếu lâm một bước nhảy đến văn thái đỉnh đầu hướng về long giang cửa sông phương hướng một chỉ văn thái chân sau đạp một cái chui vào trong nước đã mỗi giây một cây số tốc độ cấp tốc vọt tới trước m ộ ư ơ i chín hơn hai giờ sau lục thiếu lâm đến thái khắc hảo mất liên lạc hải vực lúc này h ắ n đang đứng tại văn thái đỉnh đầu nhìn cách đó không xa hai chiếc cứu viện hạ thuyền trừ tàu chiến không c h u n g còn có một khung máy bay chống tàu ngầm không ngừng vừa đi vừa về phi hành xem bọn hắn tình huống hẳn là còn không có xác định thái khắc hảo lặn xuống nước khí vị trí lục thiếu lâm bước lên văn thái văn thái chậm rãi chìm vào trong biển chân sâu đạp một cái hướng về ba nghìn mét biển sâu bơi đi chừng bốn trăm m ư ơ i một hoan g n ê n về nhà chừng bốn trăm m ư ơ i một hoan g n ê n về nhà một đường hướng phía dưới vô số sinh vật biển ở trước mắt xuất hiện theo chiều sâu tiếp tục gia tăng trước mắt liền luôn có l o a ánh sáng nhạc sinh vật phụ du khi chiều sâu lần nữa gia tăng đến 4.000 mét đáy biển bốn phía đã là một mảnh đẽn k ị t không có bất kỳ cái gì sáng ngời càng không có bất luận cái gì tiếng vang lục thiếu lâm phát động lôi linh ngục mở rộng tầm mắt để văn thái r a tốc du hành bắt đầu tìm tòi c h ọ n vẹn tìm tòi hai cách giờ lục thiếu lâm cũng không có phát hiện lặn xuống nước khí tung tích vùng biển này cực lớn muốn tìm được một cái dài mấy mét lặn xuống nước khí cùng mỏ kim đáy biển không thể nghi ngờ lục thiếu lâm hai mắt lấp lóe lôi quang cũng không có từ bỏ tiếp tục tìm tòi lần nữa tìm tòi nửa giờ lục t i ế u lâm phát hiện một chiếc thuyền đắm tại thuyền đắm biên giới vị trí đang có một t lục thiếu lâm sắc mặt vui mừng bước lên văn thái để nó hướng về thuyền đắm bơi đi văn thái chân sau đạp một cái trong nháy mắt đến thuyền đắm phía trước lục thiếu lâm đang muốn tiến đến sáng ở chỗ nước biển đột nhiên rung chuyển một đầu bóng đen quất hướng văn thái văn thái hai chân đạp một cái t r á n h thoát bóng đen lục thiếu lâm bay đầu nhìn một cái chỉ gặp hậu phương bên trái có một dài đến ba mươi mét bạch tuộc khổng lồ bạch tuộc toàn thân màu đen cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể không chú ý xem hoàn toàn nhìn không ra một đôi to lớn con mắt màu đỏ chăm chú nhìn văn thái văn thái rõ ràng bị trọc giận nó là ai nó là thanh hải vùng đất ngập nước bá chủ. chứ lục thiếu lâm nó liền không có sợ q u ai a thực lực bây giờ m ạ n h lên hình thể biến lớn hơn nó càng là không sợ bất cứ sinh vật nào chân sau m á h lựa đạp văn thái một con cóc đầu truy vọt tới bạch t u ộ c khổng lồ có ý tứ lục thiếu lâm khỏe miệng hơi v ệ h dưới chân một chút theo văn thái đỉnh đầu rơi xuống dự định quan sát một đợt cự thú đại chiến bạch t u ộ c tốc độ rõ ràng không có văn thái nhanh văn thái một cái đầu truy đâm vào bạch t u ộ c trên thân bạch t u ộ c thân thể đột nhiên lõm bị văn thái đỉnh ra vài trăm mét có lẽ là động vật nhuyễn thể nguyên nhân bạch t u ộ c rõ ràng không có nhận tổn thương gì ngược lại đem xúc tu dối ra chăm chú cuốn văn thái nhất thời không có bất kỳ biện pháp nào hai cái c ự thú lâm vào thế bí lục thiếu lâm nhẹ nhàng sờ lên c ằ m con cóc này xác thực không có gì thủ đoạn công kích không có lợi chảo không có răng nói đến đánh nhau rất tan thiệt thòi a xem ra chính mình đến cho nó toàn bộ vũ khí gặp văn thái cũng không chịu được tổn thương gì lục thiếu lâm dưới chân đ ạ p một cái như là ngư lôi bình thường phóng tới ánh sáng chỗ đi vào ánh sáng chỗ quả nhiên là lặn xuống nước khí lúc này lặn xuống nước khí kẹt tại đá ngầm cùng thuyền đắm ở giữa không thể đ ộ n đậy lục t i ế u lâm chậm rãi bơi tới lặn xuống nước khí phía trước xuyên thấu qua pha lên hướng bên trong nhìn lại chỉ gặp năm tên bị nhốt người bên trong có ba tên đang tiến hành cầu nguyện một tên tròm râu dài ngay tại đánh khoang t h u y ề n bích duy nhất một tên long quốc người cũng chính là tôn vân ngay tại bản bên trên v i ế t cái gì hẳn là di trúc hẹo lộ a lục thiếu lâm go go ngắm cảnh pha lê năm người trong nháy mắt ngầm đầu khi nhìn thấy phía ngoài lục thiếu lâm lúc đầy mặt kinh hỉ lớn tiếng kêu gọi lẫn nhau ôm đứng lên ôm h o à n tất năm người lập tức phát hiện không đối đây chính là dưới nước bốn nghìn m người này đều không mặc gì làm sao tới được nơi này chẳng lẽ là trong nước c linh lúc đầu mừng như điên năm người trong nháy mắt mắt lộ sợ hãi co lại đến tròn khoang phi phía sau cùng trông thấy năm người như vậy bộ dáng lục thiếu lâm trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của bọn hắn từ hệ thống không gian xuất ra một khối đỉnh cấp q u o á n thạch lục thiếu lâm một trường đem nó đập thành tấm sắt r ồ i ra ngón tay ở phía trên viết lên chữ viết xong sau đem tấm sắt dán tại ngắm cảnh trên pha lê trên miếng sắt nội dung là tôn vân tiên sinh thủ con của ngươi tôn dương ủ ị thác đến đây cứu ngươi ta là con trai ngươi đồng sự bên trong tôn vân nhìn xem tấm sắt trên bảng chữ nước mắt tôn trào ra không ai biết bọn hắn đã trải qua cái gì tại dưới nước bốn m vị trí cho chết bốn phía đen kịt một màu không có bất kỳ cái gì thanh âm toàn bộ thế giới đều từ bỏ bọ bọn hắn lục i thiếu ư lâm, lâm dựng lên cái ok thủ thế thu hồi tấm sắt đạp chân xuống hướng về văn thái phóng đi đi vào trước đó vị trí chỉ gặp văn thái hòa bạch thuộc vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau bất quá văn thái rõ ràng khai khiếu chính không ngừng mang theo bạch t ộ c hướng về đá ngầm đánh tới bạch t ộ c trên thân vết thương c h ố n g chất huyết dịch màu lam không ngừng tràn ra tựa hồ là sợ hãi bạch t ộ c thân thể biến đỏ tươi đột nhiên bông ra văn thái phun ra một cỗ mực nước màu đen hướng về phương xa bỏ chạy mực nước bao phủ vài trăm mét phạm vi lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng hắn lôi linh mục đúng vậy thụ mực nước ảnh hưởng đạp chân xuống điện quang c h ấ p động lôi minh thiệm không bước phát động vây một tiếng trong nước xuất hiện một đạo chân không cả giận lục thiếu lâm trong nháy mắt đã đến bạch tột phía trước đầu bạch tột sọ chỗ xuất b đây là không có sử dụng đặc hiệu lấp lóe tình huống nếu là sử dụng đặc hiệu lời nói còn không biết tốc độ có thể có bao nhanh một đạo hắc ảnh cấp tốc tiếp cận đứng tại lục thiếu lâm bên cạnh là văn thái với tới văn thái đỉnh đầu lục thiếu lâm chỉ trì ánh sáng phương hướng v ă người chậm là hạng ư về l cứu tự nhiên không thể để cho phía trên pháp lan quốc cùng liên bang quốc phân công lao dứt khoát trực tiếp mang về long giang đập lớn tính làm lòng quốc công lao hai mươi ba hơn hai giờ sau văn thái đến long giang thủy khố lục thiếu lâm bước lên đầu lâu của nó văn thái hướng thượng du đi nổi lên mặt nước nhìn xem hai mươi mét bên ngoài long giang đập lớn lục thiếu lâm dưới chân một chút nhảy lên đập lớn đứng tại đập lớn bên cạnh lục thiếu lâm đối với văn thái làm cái nôn thủ thế văn thái nhẹ gật đầu phước một tiếng đem lặn xuống nước khí nôn hướng đập lớn lục thiếu lâm một tay rối ra tiếp được hơn mười tấn nặng lặn xuống nước khí chậm rãi đặt ở đập lớn phía trên đi đến nơi cửa khoang lục thiếu lâm trực tiếp bạo lực hủy đi cửa một thanh lộ xuống cửa khoang các vị hoang lên về nhà nhìn xem trong khoang thuyền sống sót sau hai nạn năm người lục thiếu lâm mỉm cười. t r lúc này đại lượng cảnh vệ tại ngô giáo thụ dẫn đầu xuống hướng về bên này chạy đến bọn hắn đã sớm đang theo dõi bên trong phát hiện lặn xuống nước khí lục tiên sinh nô giáo thụ đầy mắt bội phục nhìn qua lục thiếu lâm không đến thời gian tạm tiếng lục tiên sinh liền đem người cứu ra liên bang quốc cùng pháp lan quốc hải quân đến bây giờ cũng không phát hiện lặn xuống nước khí càng đừng nói cứu người ân dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi lục thiếu lâm cười nói tốt ngô giáo thụ cung thanh gáp đối với thầy thuốc sau lưng y tá vẫy vây tay các bác sĩ y tá cùng nhau tiến lên đem năm người đặt ở trên cáng cứu thương hướng về đập lớn nội bộ n h ấ t đi long giang đập lớn bên trong là có bệnh viện tạ ơn tạ ơn ngài đã cứu chúng ta cáng cứu thương đi ngang qua lục thiếu lâm bên cạnh lúc năm người nhao nhao đối với lục thiếu lâm gửi tới lời cảm ơn lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu đợi năm người đi sát sau lục thiếu lâm nhìn về phía ngô giáo thụ ta đi tu luyện c h u y ệ n cứu người n g ư y i để phía trên a n bài một chút không cần bại lộ ta ta minh mạch ngô giáo thụ gật đầu xác nhận lục thiếu lâm nhìn thoáng qua mặt nước văn thái đã tiềm nhập trong nước dưới chân một chút lục thiếu lâm hướng về điện lực chuyển vận thất phóng đi hai mươi sau ba ngày lục thiếu lâm đi ra điện lực chuyển vận thất lúc này trong cơ thể hắn lôi hoạch đã t r ă n ngập nhưng lôi giận đao quyết còn chỉ nhìn cái kiến thức nửa đời bộ này đao pháp hẳn là so lôi minh t h i ể m không bức phẩm cấp cao hơn một chút nội dung cũng muốn càng nhiều hơn một chút cực kỳ tối nghĩa khó hiểu lục tiên sinh ngài đi ra chính suy nghĩ ở giữa ngô giáo thụ thanh â m vang lên ân nhìn xem trước mặt ngô giáo thụ lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu mạnh bộ trưởng đã tới hai ngày nghe nói ngài đang tu luyện một mực chờ đợi ngài ngô giáo thụ mở miệm nói ra mang nô giáo thụ quay người mang theo đường hai người trực tiếp đi ra đập lớn đi tới đập lớn bên cạnh một tòa biệt thự trước nô giáo thụ tiến lên đệ lên t r u n g cửa không có mấy giây thời gian biệt thự đại môn mở ra lộ ra mạnh kiến quốc thân ảnh lục tiên sinh mời đến mời đến trông thấy lục thiếu lâm mạnh kiến quốc mặt lộ dáng tươi cười nghiêng người mời lục thiếu lâm đi vào mạnh bộ trường ta liền đi về trước nô giáo thụ vừa cười vừa nói tốt làm phiên ngươi nô giáo thụ mạnh kiến quốc nhẹ gật đầu nô giáo thụ quay người hướng về đập lớn đi đến lục thiếu lâm đi vào biệt thự trực tiếp ngồi xuống trên ghế xa lon lục tiên sinh mời uống trả mạnh kiến quốc rót một c hưng é n n ớ trước c lục trà đặt ở lục thiếu lâm trước mặt t đá ở lâm ạ Lục phấn i u l nói ra u n lên nhấp g trà m bởi vì cứu ra lặn xuống nước khí sự tỉnh long quốc tại trên quốc tế địa vị rõ ràng tăng lên rất nhiều đây là nhân loại sử thượng độ khó lớn nhất cứu viện phá vỡ nhiều hạng kỷ lục thế giới vô số người vì cứu viện thành công mà nhảy cân hoan hô đây là sinh mệnh kỳ tích là đối với thiên nhiên thành công khiêu chiến vậy là tốt rồi đúng rồi cha ra là ai tập kích ta sao lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hỏi tới tập kích sự tình hắn đối với cái gì c h ấ n kinh thế giới cũng không cảm thấy hứng thú nếu là hắn muốn c h ấ n kinh thế giới một ngày có thể c h ấ n vô số lần ta tới đây chính là muốn cùng lục tiên s i n h gặp mặt nói chuyện việc này mạnh kiến quốc biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên ý là cha ra được là ai lục thiếu lâm mắt lộ sát khí mặc dù không có trực tiếp chứng cứ nhưng trải qua chúng ta tình báo viên siêu tập chỉnh lý tất cả manh mối đều chỉ hướng một quốc gia liên bang quốc mạnh kiến quốc tốt cầm thanh trả lời liên bang quốc ha ha lục t i ế u lâm cười lạnh một tiếng trong mắt sát khi đã như thực chất lục tiên sinh ngài thực lực cường đại nhưng còn xin nghĩ lại cho kỹ mạnh kiến quốc nhẹ nhàng nói ra cái gì nghĩ lại cho kỹ không ai có thể tại công kích ta sau còn sống lục thiếu lâm h i ế p h i ế p mắt lục tiên sinh ngài biết hạch b u ộ c chặt sách lược cùng t ử thủ hệ thống sao hạch b u ộ c chặt biết một chút t ử thủ hệ thống là cái gì t ử thủ hệ thống là có hạch quốc gia sau cùng trả thù lúc có hạch quốc gia gặp tính hủy diệt đả kích hoặc là nó quốc gia cao tầng toàn bộ tử vong quốc gia đứng trước diện quốc thời điểm từ thủ hệ thống liền sẽ khởi động từ thủ hệ thống khởi động sau đạn hạt nhân sẽ dựa theo dự đoán thiết kế tốt chương trình phát động công kích quốc gia khác mặt khác có hạch quốc gia tại gặp công kích sau bởi vì hạch bộ u c chặt sách lược sẽ lập tức áp dụng trả thù không chỉ có sẽ công kích hướng nó phát xạ đạn hạt nhân quốc gia sẽ còn công kích nó liên bang tại loại này dây chuyền phản ứng bên dưới toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt mạnh bộ trưởng sẽ không cho là ta muốn đem toàn bộ liên bang quốc cao tầng đều rết sạch đi tự nhiên không có nhưng vì lý do an toàn ta khẩn cầu lục tiên sinh đem việc này giao cho chúng ta long quốc thương lượng chúng ta nhất định sẽ làm cho liên bang quốc trả giá đắt cho lục tiên sinh một cái giá thỏa mãn mạnh kiến quốc trầm giọng nói ra không cần Ta sẽ tự mình giải quyết, mạnh bộ trưởng có thể liên tâm. Ta sẽ mình mạnh giải bộ có lục i giết những cái ê n những công kích người của ta. những người khác ta sẽ không động. Đúng、rồi. Liên bang tâm, ta ta, chỉ kích khác kêu quốc bày hành đạn rồi, là muốn thống hạt cần Tổng thống đồng ý đi. Lục thiếu lâm mỉm cười nói đúng vậy cần tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng điện mật mã vào để mà khởi động đạn hạt nhân vậy liền không thành vấn đề ta sẽ không để cho t ử thủ hệ thống khởi động liên bang quốc tổng thống cũng không có cơ hội khởi động đạn hạt nhân người tính làm thế nào ta sẽ trực tiếp tiến về phụ tổng thống khống chế lại tổng thống lục thiếu lâm mỉm cười hy vọng lục tiên sinh tận lực hòa bình giải quyết việc này mạnh kiến quốc đề nghị khẳng định cùng bình giải quyết lục thiếu lâm nếp miệng cười một tiếng hai người tiếp tục nói chuyện t h i ế m h à n h u y ê n nửa giờ lục thiếu lâm đứng dậy cáo tử báo thù không cách đêm hắn hiện tại liền muốn tiến về liên bang quốc đi vào đập lớn phía trên lục thiếu lâm r i n g to một tiếng văn thái ứng thanh mà ra bơi đến đập lớn bên l i giới dưới. dưới chân một chút lục thiếu lâm nhảy đến văn thái đỉnh đầu hướng về cửa sông một chỉ văn thái chân sau đạp một cái cấp tốc phóng tới cửa sông hai mươi mốt giữa trưa lục thiếu lâm đến liên bang quốc đường ven biển đứng tại văn thái đỉnh đầu lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút tìm được khoảng cách hoa nhị đốn thị gần nhất đường ven biển Phủ tổng thống ngay tại hoa bước lên văn thái đỉnh đầu lục thiếu lâm phía bên trái phía trước chỉ chỉ, văn thái đâm vào trong biển hướng về bên trái đằng trước bơi đi sau mười phút lục thiếu lâm đạt tới khoảng cách hoa nhị đốn thị gần nhất đường ven biển để văn thái ngay tại trong biển đợi lục thiếu lâm dưới chân một chút cực tốc phóng tới hoa nhị đốn thị chương bốn trăm m ư ơ i ba đủ rõ ràng sao chương bốn trăm m ư ơ i ba đủ rõ ràng sao hai phút đồng hồ thời gian lục thiếu lâm liền đến hoa nhị đốn thị phụ tổng thống trước đại môn trước đại môn có sáu bảy tên súng ống đầy đủ cảnh vệ thủ hộ trong cửa lớn trong viện càng là có đại lượng đầu đội ẩn hình thay nghe mặc đồ tây đen thủ vệ lục thiếu lâm trên thân lôi quang lóe lên lôi minh thiệm không bước đặc hiệu lấp lóe phát động trong n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ trong một chốc mắt lục thiếu lâm liền tới đến phủ tổng thống bên trong phía ngoài thủ vệ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đại khái đánh giá một chút lấp lóe tốc độ hẳn là đạt đến trước mắt sáu n g h n mét tốc độ trọn vẹn so bình thường trạng thái dưới tốc độ nhanh gấp đôi phải biết tốc độ tăng lên là rất khó khăn khi đến một cái cực hạn giá trị lúc dù là tăng lên một chút cũng cần trả một cái giá thật là lớn nhìn c u n g quanh hoàn cảnh lục t i ế u lâm không chút do dự dưới chân một chút phóng tới tổng thống phòng làm việc b à n h một tiếng lục thiếu lâm trực tiếp đụng nát phòng làm việc cửa lớn đứng yên trong phòng làm việc ở giữa d ư ơ n g mắt nhìn lên tại to lớn sau b à n công tác đang có một nam tử tóc vàng tại ký duyệt văn bản tài liệu nam tử chính là liên bang quốc tổng thống ngài đức mông đối với đột nhiên xuất hiện lục thiếu lâm ngài đức mông đột nhiên xưng sở lập tức liền khôi phục tỉnh táo ngài là lục tiên sinh đi mời ngồi ngài đức mông đứng dậy cười nói a vẫn rất có thể giả bộ lao tử không có thời gian cùng ngươi nói nhảm các ngươi tập kích hai ta lần một lần dùng đạn hạt nhân một lần dùng độ khí tướng chủ muốn người sắp đặt người chỉ huy giao ra ta có thể cân nhắc để cho ngươi chết thống khái điểm lục thiếu lâm cười lạnh thành tiếng lục tiên sinh chúng ta tuyệt đối không có tập kích qua ngài xin ngài không cần thụ người khác mê hoặc chúng ta tuyệt đối là ngài trung thành nhất bằng hưu ngài đức mông túc vừa nói ngươi con mẹ nó không đi diễn kịch rất đáng tiếc lục thiếu lâm rơi chân một chút trong nháy mắt đến ngài đức mông trước người một tay lấy nó đặt tại trên bàn công tác ngài đức mông đang muốn đáp lời một đội âu phục cảnh vệ vào vào các thước súng ông nhắm ngay lục t i ế u lâm gào thét lớn để lục t i ế u lâm bông ra ngài đức mông nằm xuống để bọn hà lan không phải vậy đừng trách ta đại khai sát g i i lục t i ế u lâm lý đều không có để ý âu phục cảnh vệ. nhìn về phía ngài đức mông đều ra ngoài lục tiên sinh sẽ không tổn thương ta ngài đức mông đối với cảnh vệ hô to bọn cảnh vệ không chút nào động tác gắt gao nhắm chuẩn lục thiếu lâm lục thiếu lâm hơi nhún m ẩ y tay phải dối ra lôi q u a n g trong nháy mắt tuân ra đừng một tiếng điện giật tâm thanh tất cả cảnh vệ bị điện giật t r á n g trên mặt đất không cần cho ta trang sự kiên nhẫn của ta có hạn chọc dẫn ta ta đem bọn ngươi tất cả căn cứ quân sự san thành bình đ ị a còn có các ngơi ư hàng không mẫu hạm đều sẽ tiến trong biện cho ca ăn lục thiếu lâm hai mắt t ư ờ n g đọ lục tiên sinh ngài coi như cho rằng là chúng ta làm dù sao cũng phải có chứng cứ đi ngài đức mông rõ ràng bị d h ắ ngài biết rõ lục nếu lâm thực như ó i người nhất l định phải cho rằng là chúng ta làm chúng ta có thể cho ngài bồi thường có điều kiện gì ngài cứ mở miệng ngài đức mông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lục thiếu lâm mặt không biểu tình trầm mặc không nói thời gian rất nhanh liền qua một phút đồng hồ còn có hai phút đồng hồ lục thiếu lâm nhìn đồng hồ tay một chút t h ấ p giọng nói ra ngài đức mông cái chán chạy ra mồ hôi lạnh lúc này hai cái lựu đạn đột nhiên lăn tiến phòng làm việc chấp lõe trong nháy mắt tràn ngập cả phòng theo chấp lõe kết thúc một đội liên bang quốc đặc trùng chiến sĩ xông vào phòng làm việc trừ cửa ra vào x ô n g tới một đội chiến sĩ cửa sổ cũng đột nhiên phá thoái hai tên chiến sĩ phá cửa sổ mà vào không đợi đặc trùng chiến sĩ nổ súng lục thiếu lâm ngon tay một chút một đạo lôi quán bán ra lốp một chật vang tất cả đặc trùng chiến sĩ n ử a mặt ngã xuống đất còn có một phút đồng hồ. lục thiếu lâm nhìn về phía một bên ngồi ngay đó che mắt không ngừng rơi lệ ngài đức mông pháo sang tác dụng dưới ngài đức mông tạm thời mủ về phần lục thiếu lâm điểm ấy cường quang đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì mười chín tám bảy sáu nam lục thiếu lâm bắt đầu đếm ngược các loại chờ một chút lục tiên sinh ngài đức mông c ũ n g quýt hô sợ lấy bản công tác đứng lên có phải hay không đem b à y ra người chỉ huy giao ra lục tiên sinh liền sẽ b u ô n g tha liên bang quốc ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng các người liên bang quốc còn phải trả cho ta phí tổn thất tinh thần liền bồi thường hạ uy châu cho ta đi lục thiếu t b lâm lắc đầu chỉ chỉ trên bàn công tác giấy bút ngài đức mông mặt sám như cho máy móc giống như viết xuống bồi thường sách ký tên theo vân tay ngươi trước tiên có thể đi một bước lục thiếu lâm ngón tay dôi ra một đạo lôi q u a n bắn thẳng đến ngài đức mông bành một tiếng văng nhỏ ngài đức mông trong nháy mắt bị lôi điện hóa khí tiêu tán không còn thu hồi bồi thường sách lục thiếu lâm phát động lôi minh thiệp không bước biến mất ngay tại c h â u đi vào phủ tổng thống bên ngoài lục thiếu lâm móc ra điện thoại đánh về phía mạnh kiến quốc hắn cần tình báo trợ giúp ngài tốt lục tiên sinh điện thoại trong nháy mắt kết nối chuyến ra mạnh kiến quốc thanh âm mạnh bộ trưởng ta cần biết liên bang quốc bộ trưởng bộ quốc phòng nguyên soái cơ quan tình báo cục trưởng vị trí cụ thể lục thiếu lâm đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi tốt ta sẽ đem bọn hắn vị trí hiện tại phát đến đồng hồ truyền tin bèo tay bên trên mạnh kiến quốc có chút chầm tư một chút trầm giọng trả lời đa t ạ lục thiếu lâm nhẹ giọng nói cảm ơn. Cúp điện thoại. Mười mấy giây. đồng hồ truyền tin đeo tay liền chấn động lên lục thiếu lâm giơ cánh tay lên điểm một cái đồng hồ phía trên phát tới một đoạn tin tức giới thiệu mỗi người vị trí bởi vì tổng thống bị tập kích ba người này cùng phó tổng thống đều tại ngũ rác đại lâu cũng là không cần bốn chỗ b n ba có thể tận d i ệ t lục thiếu lâm dưới chân một chút lôi minh t h i ể m không bước toàn lực phát động bay thẳng ngũ rác đại lâu ngũ rác đại lâu hắn đi qua một lần xem như tương đối quen thuộc không đến ba phút thời gian lục thiếu lâm liền đạt tới ngũ rác đại lâu cửa ra vào hắn không giảm chút nào nhanh hô đánh vỡ cửa sắt tiến nhập trong đại lâu dựa vào mắt người đều nhìn không thấy t lục thiếu lâm v à i g i â y đồng hồ ngay tại một cái phòng hội nghị tác chiến tìm được phó tổng thống liên bang nguyên soái bộ trưởng bộ quốc phòng cùng cơ quan tình báo cục trưởng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục thiếu lâm bốn người rõ ràng s ư n g sở đối phương vài phút trước còn tại h ò a n h ị đồn thị k héo lộ a lục thiếu lâm kéo ra cái g h ế trực tiếp ngồi xuống hắn tin tưởng bốn người này khẳng định biết hắn ma quỷ ta biết ngươi sẽ đến nhưng ta từ trước tới giờ không hối hận tập kích ngươi vì liên ban năm phước một tiếng thanh â m im bặt mà dừng tóc trắng nguyên soái cao đang muốn cao đảng pháp luật biểu thị chính mình vĩ đại lục thiếu lâm một chỉ điểm ra lôi quang lập l ò nguyên xoáy cao đang tiêu tán không còn lao tử không phải tới nghe các n g ư ơ i nói các n g ư ơ i có bao nhiêu vĩ đại n g ư ơ i n g ư ơ i đều phải chết cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian lưu di ngôn lục thiếu lâm chỉ chỉ bộ trưởng bộ quốc phòng tây mông cùng cơ quan tình báo cục trưởng bì đại nhĩ quay đầu nhìn về phía chính giữa nam tử trung niên ngươi chính là phó tổng thống là ta lục tiên sinh như vậy rết lung tung vô tội lại nhận toàn thế giới dân chúng khiến trách phó tổng thống đức nhĩ lâm nghĩa chính n ô n từ khiến trách k i ể n ngươi mà a làm sao các ngươi tập kích ta sẽ không nhận khiến trách ta báo thủ liền muốn nhận khiến trách đừng nói nhảm ta đến chính là nói cho ngươi tổng thống chức đã đồng ý đem hạ h uy châu cho ta làm bồi thường ngươi mấy ngày nay đem quá trình đi một chút không phải vậy ngươi liền sẽ trở thành chức phó tổng thống lục thiếu lâm một tay lấy bồi thường sách vô lên bàn nhìn đồng hồ tay một chút một phút đồng hồ đến đưa tay một chút tây mông cùng bị đặc nhĩ nhân gian biến mất ta nói đủ rõ ràng sao thu tay lại lục thiếu lâm nhìn về phía đức nhĩ lâm h u n g tàn cười một tiếng chương bốn trăm mười bốn đánh nhau dùng chương bốn trăm mười bốn đánh nhau dùng đủ đủ xem rõ ràng nhìn xem lục thiếu lâm đằng đằng sát khí hai mắt đức nhĩ lâm nhẹ gật đầu hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương nói lời vừa rồi đối phương ở ngay trước mặt hắn liền giết ba người rõ ràng liền tốt ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi lục thiếu lâm đứng dậy lôi minh t h i ể m không bước phát động trong n g á y mắt biến mất tại chỗ cũ đến ngũ rác đại lâu bên ngoài lục thiếu lâm nhìn chung quanh một lần hướng về một nhà hàng đi đến bận rộn đã nửa ngày cơm chưa còn không ăn tại phòng ă n ăn một bữa lớn lục thiếu lâm hướng về bãi biển mà đi không cần thiết tại liên bang quốc lãng phí thời gian các loại đức nhĩ lâm chuẩn bị kỹ càng hết thảy hắn sẽ trực tiếp phái người tiến đến tiếp quản hạ huy châu về phần nhân tuyển tự nhiên không phải chính hắn tìm mạnh kiến quốc phái người là được. vài phút thời gian lục thiếu lâm liền đến bên bãi biển bên trên đối với biển cả giống lên một tiếng trong biển văn thái vọt ra khỏi mặt nước một cái trượt vọt tới lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm rơi chân một chút nhảy đến văn thái đỉnh đầu đối với mặt biển một chỉ văn thái quay người xông vào trong biển hướng về long quốc bơi đi hai mươi b ố đang lúc h o à n g hôn lục thiếu lâm đến long giang đập lớn một bước nhảy lên đập lớn lục thiếu lâm đối với văn thái phất phất tay văn thái khẽ kêu một tiếng chậm d ã i chìm vào đáy nước lục t i ế u lâm trực tiếp hướng về đập lớn bên cạnh biệt thự đi đến đi đến một nửa nô giáo thụ vội vàng chạy tới lục tiên sinh n nô giáo thụ mạnh bộ trưởng đi rồi sao lục thiếu lâm mở miệng hỏi đã đi hắn nói ngài có việc có thể trực tiếp liên hệ hắn ân minh bạch lục tiên sinh ngài còn cần tu luyện sao tạm thời không cần vậy ngài đêm nay đến biệt thự ở lại đi đập lớn bên trong không khí không tốt cũng được lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nô giáo thụ quay người phía trước mang theo đường hai người đi năm phút đồng hồ nô giáo thụ đem lục thiếu lâm dẫn tới một cái k h á c dãy biệt thự trước lục tiên sinh mời đến nô giáo thụ tiến lên mở ra cửa lớn nhưng người mời lục thiếu lâm đi vào lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi vào biệt thự bên trong sửa sang rất là đẹp đẽ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cái gì cần có đều có lục tiên sinh có gì cần ngài trực tiếp dùng trà vài bên trên điện thoại thông chi cảnh vệ là được ta liền đi trước nô giáo thụ chỉ chỉ trên bàn trà máy riêng vừa cười vừa nói tốt lục thiếu lâm mỉm cười đáp lại đem nô giáo thụ đưa đến cửa ra vào lục thiếu lâm trở tay đóng lại cửa lớn n ằ m chết dí trên ghế s a lon nhìn lên lôi giận đao quyết m ộ ư ơ i tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm rửa mặt h o à n tất đi vào đập lớn phía trên đối với mặt nước phát ra giống to nghe thấy tiếng giống văn thái cấp tốc trùi ra mặt nước lục thiếu lâm rơi chân một chút nhảy đến văn thái đỉnh đầu lấy điện thoại di động ra nhìn lại hắn muốn dẫn văn thái tiến về tôn dương bên thai b i ể n tòa kia đảo nhỏ tư nhân xác định rõ vị trí sau lục thiếu lâm bước lên văn thái văn thái chân sau mánh lượt đạp hướng về hạ du mà đi không đến thời gian một tiếng lục thiếu lâm liền đến tôn dương nói tới đảo nhỏ đảo nhỏ ở vào thai trong b i ể n ở giữa vị trí ước chừng năm cây số vương ở trên đảo có rừng cây có nước suối tại bãi cắt màu trắng phía sau có một cái cực lớn biệt thự lục thiếu lâm chỉ chỉ biệt thự văn thái một cái nhảy vọc tới biệt thự bành một tiếng đắp xuống âm thanh lớn đem biệt thự cửa chính trong phòng an ninh bảo an dẫn đi ra trông thấy văn thái trong nháy mắt bảo an con ngươi đột nhiên r ụ c lại lộn nào nêu cha gọi mẹ hướng về biệt thự phóng đi than lại lại có người a lục thiếu lâm sờ lên cái mũi h ắ n coi là biệt thự không ai ở lại đâu không nghĩ tới tôn dương còn an bài bảo an trông coi biệt thự một bước nhảy đến cửa chính lục thiếu lâm đối với văn thái phất phất tay văn thái nhẹ gật đầu b a y người một cái nhảy vọt chui vào trong biển lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới tôn dương dãy số gọi tới điện thoại vang lên hai tiếng liền kết nối lâm ca ngươi trở về tôn dương thanh âm hưng ơ phấn tử trong điện thoại di động chuyến ra ân ta bây giờ tại ngươi trên đảo nhỏ nơi này làm sao còn có bảo an à vừa rồi văn thái thế nhưng là đem hắn bị hủ không nhẹ lục thiếu lâm cười trả lời tại ta đảo nhỏ lâm ca ngươi nếu là ưa thích đảo nhỏ liền đương n g à i ngài đã cứu ta lao cha không có gì báo đáp ngươi tiểu tử ngươi nói cái gì nói n h ả m đâu ý của ta là trên đảo nhỏ có người khác rất phiền phức văn thái không tốt hiện thân ngạch thì ra là như vậy ta lập tức phái người tới đem bảo an cùng nhân viên quét dọn đều tiếp đi bất quá lâm ca ngươi không cần người chiếu cố sao không cần đem người tiếp đi liền tốt ta nhìn nơi này hoàn cảnh không sai Dự tôn h dương cao giọng xác nhận đúng rồi ngươi nghĩ biện pháp để cho người ta làm một thanh mười lăm m dài đường nào ta hữu dụng mười lăm m dài đường nào lâm ca đây là làm gì khi vật phẩm trang sức sao không phải đánh nhau dùng đừng hỏi nhiều như vậy để cho ngươi làm liền làm ngươi nếu là không làm được liền cùng bộ trưởng nói tốt tốt cứ như vậy lục thiếu lâm cúp điện thoại l n g lặng chờ ở cửa biệt thự không đến thời gian nửa tiếng một khung phi cơ trực thăng dân sự đáp xuống biệt thự trước đại môn hai tên nam nhân mặc câu phục nhảy xuống máy bay trực thăng ngài tốt ngài là lục tiên sinh đi trong đó một tên nghiên cấp khá lớn nam nhân cung kính hỏi là ta lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục tiên sinh chúng ta là tôn thiếu cấp dưới đây là biệt thự chìa khóa hiện tại chúng ta liền mang trong biệt thự bảo an cùng nhân viên quét dọn rời đi nam nhân đưa cho lục thiếu lâm một chiếc chìa khóa ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nam nhân lập tức móc điện thoại ra gọi. không bao lâu thời gian hai tên trung niên nhân viên quét dọn đỡ lấy bảo an từ bên trong biệt thự đi ra bảo an khẩn trương nhìn xem bốn phía trên mặt hơi nghi hoặc một chút hẳn là chính mình thật nhìn hoa mắt nam nhân đối với lục thiếu lâm cười cười mang theo ba người lên máy bay trực thăng máy bay trực thăng chậm rãi khởi động bay khỏi đảo nhỏ đợi máy bay trực thăng bay xa lục thiếu lâm đem văn thái gọi ra để nó nằm n g o à i trên bờ cắt văn thái ngươi không có lợi trào cùng rằng cho nên ngươi phải học được hai cái chân đi đường dạng này ngươi chi trước l i ề n có thể giải phóng ra ngoài ta dự định dạy ngươi lao pháp hiện tại ngươi liền bắt đầu học hai cái chân đi đường lục thiếu lâm vừa nói vừa ra hiệu văn thái đứng lên chương 415, l ă ô i giận ba quyết chương 415, l ă ô i giận ba quyết văn thái chi trước đột nhiên phát lực chân sau dối thẳng một chút đứng lên nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì một giây đồng hồ liền lại ú t sốc trên bờ cắt văn thái tiếp tục luyện ta về trước biệt thự lục thiếu lâm hướng về phía văn thái chào hỏi một tiếng quay người hướng về biệt thự đi đến tiến vào biệt thự bên trong sửa sang cực kỳ xa hoa ngươi có thể nghĩ tới đ ề u có không nghĩ tới cũng có toàn bộ biệt thự có ba tầng một tầng phòng khách quầy ba phòng bếp thư phòng, phòng giải trí các loại thứ hai ba tầng chủ yếu chính là phòng ngủ cùng thư phòng lục thiếu lâm đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn cực kỳ phong phú đi đến quầy ba từ chuyên môn thả đồ uống rượu trong tủ lạnh xuất ra một bình nước trái cây lục thiếu lâm ngồi vào trên ghế s a lon nhìn lên lôi giận đao quyết mười lăm nói một cái chính là ba ngày ba ngày thời gian văn thái thông qua không ngừng mà huấn luyện triệt để nắm giữ hai cái chân đi đường chính là đi trên đường rất là phép lối bắt tự bước vừa đi vừa lắc liền như là cách đấu ra khang nạp bình thường còn học xong k i n h công thủy thượng p i ê u mượn nhờ trên chân mảng hai đầu đôi chân dài đạn mặn nước nhấc lên vô biên mọc nước cực tốc lục thiếu lâm ba ngày nay cũng không có nhàn rỗi đem lôi dận đao quyết nghiên cứu thông thấu ghi vào bảng hệ thống nhìn xem tại mặt nước không ngừng chạy văn thái lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động bắt đầu thêm điểm lôi dận đao quyết lôi dận đao quyết phía sau dấu cộng không ngừng lấp lóe thời gian trong n é y mắt lục thiếu lâm liền đem lôi dận đao quyết thêm đến cảnh giới viên mãn thành cấp thượng phẩm lôi dận đao quyết viên mãn đặc hiệu t ê liệt tịnh hóa lôi bạo một phen thêm điểm tổng cộng hao tốn một trăm năm mươi nguyên điểm lúc này bảng hệ thống bên trên nguyên điểm là một tám hai ba một tám t á m t r lục thiếu lâm lấy tay xuất r a lưu tinh hỏa vẫn đao phát động lôi dận đao quyết thể nội lôi hoạch trong nháy mắt phóng điện điện lực tuân hướng t r ư ờ n g đao thời gian trong nháy mắt cả thanh đao trải rộng lôi điện điện quang thỉnh thoảng đánh xuyên không khí phát ra bạo hưởng lôi dận đao quyết bộ công pháp kia chỉ có phổ công cùng đại chiêu phổ công sẽ mang theo t h i ể m điện tê liệt nhiệt độ cao tỉnh hóa cùng xét đánh bạo tạc đại chiêu thì là thiên lôi diện thế chém lấy lôi đang xét duyệt tất cả lôi điện chém ra một tia t r ớ c đao quang đao quang sẽ quét sạch phương viên năm trăm cây số phá hủy năm trăm cây số bên trong tất cả mọi thứ、so、uy Thu hồi trên trường hồi đao lục ô không i điện, gian, đem đao để vào hệ thống vào để l thiếu lâm hướng về kết n nối điện thoại lâm ca ngươi muốn mười lăm m dài đại đao đã làm tốt toàn thân vọn phở hạm hợp kim chế tạo tuyệt đối chém sắc như chém bùn Tôn Dương Thanh Dương ân m từ t r o g đang điện thoại ra trở tới đây đặt thoại tới Thiếu lâm trực tiếp hỏi chuyển chuẩn trở trực Lục sau. máy bay ra Lâm lắp bị vậy n tải. Để m á bay vận tải t r ự cứ tiếp trong ta tự Tốt. đi đến đưa đảo nước, quanh lên lấy. nhỏ xung quanh trong nước, ta sẽ tự mình đi lấy. Tốt. Ơn, c sẽ vậy cứ như thế lục thiếu lâm cúp điện thoại nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian mười giờ sáng nhiều đoán chừng giữa trưa máy bay vận tải liền có thể đem đ ả o trở tới đây lục thiếu lâm tiếp tục hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi thời gian hai tiếng thoáng một cái đã qua không trung chuyển đến một trận tiếng oanh minh lục thiếu lâm mở to mắt một khung máy bay vận tải chính chậm rãi từ trên cao bay qua bay qua hậu v ậ n thua cơ lượn quanh một vòng tròn lớn lần nữa trở về từ từ giảm t h ấ p độ cao khi bay qua đảo nhỏ trong nháy mắt một thanh lấp lóe hàn quang đại đao từ trên trời giáng xuống hướng về mặt nước bành một tiếng vang thật lớn đại đao nện ở trên mặt nước trực tiếp chìm vào đáy nước lục thiếu lâm xoay người mà lên dưới chân một chút ngay cả đạp mặt nước trong nháy mắt đến văn thái đỉnh đầu văn thái qua bên kia đao của người đến lục thiếu lâm hướng về đại đao rơi xuống phương hướng chỉ đi văn thái hai chân manh lượt đạp ba ba ba b ô n g về phía trước thời gian trong nháy mắt liền đến đại đao rơi xuống vị trí lục thiếu lâm mang theo đại đao bơi về phía bãi cắt đi vào trên bờ cát văn thái cầm đao đứng lên thiếu kỳ đánh giá đại đao văn thái đây chính là ngươi sau này bình k h í ta hiện tại dạy ngươi đ à o pháp lục thiếu lâm trở tay từ hệ thống không gian xuất ra l i ề u tinh h ỏ a vẫn đ à o đ à o pháp rất đơn giản liền năm cái cơ bản chiêu thức chặt quét đâm trêu t r ọ c bôi lục thiếu lâm chậm rãi xử suất năm cái chiêu thức văn thái tò mò nhìn lục thiếu lâm ngươi bắt chước lục thiếu lâm động tác lục thiếu lâm làm xong một lần lại một lần thẳng đến văn thái triệt để học được cơ bản chiêu thức mới dừng lại chính ngươi luyện cái này năm chiêu muốn luyện đến tiện tay mà ra cảnh gi c hơn ờ n g ư i r è l u y một lại chuyển cho n giờ ư mặt sau phát. lục thiếu lâm đến liên bang quốc phủ tổng thống trước nhìn xem cửa ra vào hai bên xe bọc thép cùng hơn một mươi người thủ vệ lục thiếu lâm không chút do dự đi tới ngươi có chuyện gì nơi này là phủ tổng thống cấm chỉ tới gần đi đến khoảng cách phủ tổng thống trước cửa năm mét chỗ thủ vệ h é t lớn thông chi tổng thống của các ngươi đức nhĩ lâm liền nói lục thiếu lâm tới chơi lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng tổng thống ngài đức mông chết phó tổng thống đức nhĩ lâm thông qua nghị hội biểu quyết chính thức trở thành tổng thống nhìn xem lục thiếu lâm lạnh nhạt biểu lộ thủ vệ đối với thai nghe nói nhỏ đứng lên không đầy một lát thời gian đức nhĩ lâm tại số lớn thủ vệ chen trúc bên dưới đi tới cửa sắt chậm rãi mở ra lục tiên sinh đức nhĩ lâm đi hướng lục thiếu lâm đưa tay phải ra ân đi và nói đi lục thiếu lâm trực tiếp hướng về trong cửa lớn đi đến đức nhĩ lâm không để lại dấu vết thu hồi tay phải đi theo sau đi vào tổng thống phòng làm việc lục thiếu lâm đại mã kim đao ngồi xuống trên ghế s a lon đức nhĩ lâm hướng về tùy tùng nói nhỏ vài câu đối phương nhẹ gật đầu đi ra phòng làm việc lục tiên sinh đây là hạ h uy châu chuyển nhượng văn bản tài liệu nghị hội cùng ta đều đã ký tên ngài có thể mang theo văn bản tài liệu trực tiếp đi tiếp thu hạ h uy châu nơi đó quân đội cùng chính phủ cơ cấu trông thấy văn bản tài liệu liền sẽ rút lui hạ uy châu đức nhĩ lâm từ trên bản công tác cầm lấy một phần văn bản tài liệu hai tay đưa về phía lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm tiếp nhận văn bản tài liệu, tiện tay lật nhìn bài trang. thu nhập hệ thống không gian ngươi rất thượng đạo có tiền đồ làm rất tốt lục thiếu lâm mỉm cười đứng dậy vỗ vỗ đức n h ị lâm bạ vai nói xong thân hình loay lên trong n g á y mắt biến mất trong phòng làm việc hai mươi mốt lại là thời gian một tiếng lục thiếu lâm đến một trăm ba mươi mốt đặc trùng đại đội đối với cửa ra vào chiến sĩ lấy ra một chút giấy chứng nhận lục thiếu lâm tiến vào đại viện hướng về thang máy đi đến ngồi thang máy đi vào tầng một dưới mặt đất lục thiếu lâm xuất ra văn bản tài liệu trực tiếp đi hướng bộ trưởng phòng làm việc đi vào cửa phòng làm việc trước lục thiếu lâm đẻ lên chung cửa mời đến mạnh kiến quốc thanh n m từ trong văn phòng chuyên g a lục thiếu lâm đẩy cửa đi vào lục Tiên Sinh. mời ngồi mời ngồi thấy là lục thiếu lâm mạnh kiến quốc vội vàng từ trên ghế đứng lên mạnh bộ trưởng lục thiếu lâm mỉm cười đem chuyển nhượng văn bản tài liệu bỏ vào trên bàn công tác đây là mạnh kiến quốc nghi hoặc hỏi liên bang quốc hạ h uy châu chuyển nhượng văn bản tài liệu hạ h uy châu hiện tại là của ta đây là liên bang quốc cho ta bồi thường lục thiếu lâm vừa cười vừa nói tướng lĩnh đất cho lục tiên sinh người coi bồi thường mạnh kiến quốc mặt mũi tràn đầy trấn kinh lục tiên sinh thế nhưng là đem liên bang quốc tổng thống bộ trưởng bộ quốc phòng nguyên soái cơ quan tình báo cục trưởng đều giết giết nhiều như vậy cao tầng liên bang quốc trả lại cho bồi thường khó có thể tin đúng vậy về sau hạ uy châu chính là ta lãnh thổ ta lười nhắc quản mạnh bộ trường ngươi sắp xếp người bằng vào ta giành nghĩa đi tiếp thu một chút lục thiếu lâm gật đầu nói tốt tốt ta sẽ mau chóng hướng lên phía trên báo cáo an bài nhân viên chuyên nghiệp t i ế n v ề can đoan hạ uy châu xã hội vận hành bình thường mạnh kiến quốc liên tục gật đầu vậy ta liền đi trước lục thiếu lâm quay người hướng về ngoài cửa đi đến mạnh kiến quốc ở phía sau tiễn đưa đi ra một trăm ba mươi một đặc trùng đại đội lục thiếu lâm thẳng đến thai biển đảo nhỏ m ư ơ i tám nói một cái chính là ba tháng thời gian ba tháng lục t i ế u lâm cũng không có nhặn rỗi hắn đem thế giới này tất cả kỳ lạ địa phương đều thăm dò một lần đều thời gian ba tháng văn thái đã đem năm cái cơ bản chiêu thức luyện lô hỏa thuần thanh đao quang không ngừng tại nó bên người thoáng hiện nó cũng không có gì khác sự tình chứ ăn cơm ra cùng đi ngủ chính là luyện đao trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tự nhiên tiến triển cấp tốc vớt vớt gương mặt lục thiếu lâm xoay người đứng lên nghĩ lại nhiều cũng không hề dùng chỉ có thể tiếp tục tìm vết nước hư không nhất định tồn tại chỉ là không biết vì cái gì thế giới này vết nước hư không không tại lúc trước tiến đến địa phương l u n g l â y đầu lục thiếu lâm đang định đi chỉ đạo một chút văn thái điện thoại di động vang lên đứng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là mạnh kiến quốc đánh tới mạnh bộ trưởng lục thiếu lâm kết nối điện thoại lục tiên sinh nam cực trên không xuất hiện ảo ảnh là một tòa cung điện to lớn ta đã phát tấm hình cho ngài tòa cung điện này nhất định cùng trang giấy vàng có liên quan trên tấm bảng văn tự đều cùng trang giấy vàng bên trên một dạng mạnh kiến quốc thanh â m từ trong điện thoại di động chuyển ra chương bốn trăm m ư ơ i sáu thánh điện hư ảnh chương bốn trăm m ư ơ i sáu thánh điện hư ảnh chờ một lát lục thiếu lâm lập tức trở về đạo lật xem lên điện thoại hình ảnh nhìn xem mạnh kiến quốc phát tới tấm hình lục thiếu lâm hai mắt mở to trên tấm ảnh một tòa cung điện màu vàng đứng ở trong hư không tại cung điện phía trên đại môn có khối bảng hiệu to tướng trên tấm bảng khắc lấy ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn võ thánh điện mạnh bộ t r ư ờ n g chỗ này cung điện tại nam cực chỗ nào lục thiếu lâm gấp giọng hỏi võ thánh điện tại nam cực chỗ nào lục thiếu lâm gấp g i ọ n hỏi võ t h á n điện b trong có nước cờ không pháp kia võ kỹ lại thông qua hệ thống thêm điểm thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. trong ạ i Nam Cực Châu t tâm. băng h kiến vội n thiên tuyết h địa lục thiếu lâm n g n m đầu quan sát không trung đại điện cái này rất rõ ràng không phải ảo ảnh toà đại điện này ở trong hư không nó hư ảnh bắn ra tại nơi này lục thiếu lâm rơi chân đập mạnh hô một tiếng phóng tới không trung mặt băng bị hắn bước ra trăm mét hô to xông đến đại điện chỗ lục thiếu lâm trực tiếp xuyên tấu đại điện tiếp tục hướng bên trên bay đi xem ra thật ở trong hư không lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng bắt đầu rơi xuống dưới hắn cũng chính là ôm tâm lý may mắn thử một chút nói không chừng đại điện liền không ở trong hư không đâu bành một tiếng vang thật lớn mặt băng xuất hiện lần nữa một trăm linh ô to vì chậm lại rơi thế lục thiếu lâm tại rơi xuống đất trong nháy mắt bước ra một cước chậm rãi hạ xuống mặt đất nhìn xem không trung đại điện hư ảnh lục thiếu lâm trong mày cũng không biết có thể hay không xuất hiện thông hướng đại điện vòng xoáy thông đạo trước đó tại lớn linh thế giới tiên giới mảnh vỡ xuất hiện vòng xoáy thông đạo thời gian thế nhưng là lấy trăm năm kế nếu không phải hắn đổi xảo đều vào không được tiên giới mảnh vỡ như tòa đại điện này vòng xoáy thông đạo cũng là trăm năm hoặc là ngàn năm mở ra chính mình có thể đợi không được lâu như vậy chính suy tư biện pháp thời điểm điện thoại lần nữa văng lên lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra phía trên biểu hiện ra tôn dương danh tự tôn dương lục thiếu lâm kết nối điện thoại lâm ca ngươi ở đâu ta đến đảo nhỏ khá lắm con cóc lớn này thế mà lại hai cái chân đi đường sẽ còn chơi lao tôn dương thanh ấm hưng p ấ n tử trong điện thoại di động chuyển ra ta tại nam cực lục thiếu lâm trả lời nam cực chạy thế nào nam cực đi nơi đó nhiều lạnh a cũng liền hàn băng dị năng thích hợp đợi tại cái kia dị năng tôn h dương dị điều trong cục có thức tỉnh không gian dị năng người sao không gian dị năng cái này ta không biết ta đều không cùng người mới liên hệ lâm ca ngươi có thể hỏi một chút bộ trưởng ân vậy cứ như thế lục thiếu lâm cúp điện thoại trực tiếp đánh về phía mạnh kiến quốc điện thoại vang lên một tiếng liền bị kết nối lục tiên sinh mạnh kiến quốc thanh âm truyền ra mạnh bộ trưởng dị điều trong cục có thức tỉnh không gian dị năng dị năng già sao hoặc là nói thế giới này có thức tỉnh không gian dị năng người sao lục thiếu lâm trực tiếp hỏi có d ị điều cục đoạn thời gian trước hấp thu một nữ hài liền thức tỉnh không gian dị năng nữ hài này lục tiên sinh ngài cũng nhận biết gọi tôn nhuệ nhi n mạnh kiến quốc lập tức trở về đạo mạnh bộ trưởng đưa nàng đưa đến nam cực châu đến nàng đối với ta có tác dụng lớn lục thiếu lâm trong mắt vui mừng vội vàng nói tốt ta hiện tại liền sắp xếp người đưa nàng tới mạnh kiến quốc trầm giọng đáp lại chương 417. t h ờ i gian cấp bách chương 417. t h ờ i gian cấp bách đơn, không nóng này lục thiếu lâm nói khẽ nói xong cúp điện thoại ngầm đầu lần nữa quan sát lên không trung đại điện hư ảnh đang lúc lục thiếu lâm quan sát thời điểm nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh lục thiếu lâm bay đầu nhìn lại chỉ c ặ p bảy tám chiếc hạng nặng đất tuyết xe chính hướng bên này ra trần xe đều treo cờ xí có long quốc la sắc quốc liên bang quốc các loại đất tuyết người trên xe rõ ràng cũng phát hiện lục thiếu lâm chậm rãi thấp xuống tốc độ băng thiên tuyết địa nam cực châu một cái chỉ mặc võ sĩ phục nam tử đứng tại ảo ánh phía dưới cảnh tượng này thấy thế nào đều không bình thường tất cả đất tuyết xe tại khoảng cách lục thiếu lâm cự l i trăm mét n g ừ n g lại cửa xe mở ra từng cái cầm trong tay xuống ống, mặc dạy đ ặ cáo lông chiến sĩ đi xuống trong đó một đội liên bang quốc chiến sĩ đối với lục thiếu lâm hô lên lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt đến long quốc tuyết bên cạnh xe long quốc chiến sĩ đột nhiên giật mình thương trong tay giới trực chỉ lục thiếu lâm không nên kích động ta là một trăm ba mươi một đặc trùng đại đội lục thiếu lâm lật tay xuất ra màu đỏ giấy chứng nhận ném về dẫn đầu chiến sĩ dẫn đầu chiến sĩ tiếp nhận giấy chứng nhận lật nhìn đứng lên chúng ta cần gọi điện thoại xác nhận một chút dẫn đầu chiến sĩ nhìn về phía lục thiếu lâm ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ở trong môi trường này đối phương cẩn thận một chút rất bình thường dẫn đầu chiến sĩ lấy điện thoại ra bấm đứng lên điện thoại của bọn hắn đều là điện thoại vệ tinh không tồn tại đánh không thông hạ cương hoa đem màu đỏ giấy chứng nhận đưa về phía lục thiếu lâm ta không có gì yêu cầu nhiệm vụ của các ngươi là cái gì lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận mỉm vời hỏi nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm ảo ảnh một phía tìm kiếm vật có giá trị mang về vật trị. có giá lục thiếu lâm xoay người rời đi hắn cũng muốn đi tìm kiếm trang giấy vàng dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thân hình khai động lục thiếu lâm trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt đám người trận mắt hớp ổn không khỏi rủi rủi con mắt hoài nghi mình sinh ra ảo giác dựa vào siêu tuyệt tốc độ lục thiếu lâm vẹn vẹn mất vài phút thời gian liền đem phía giới đại điện tất cả địa vực dạo qua một vòng không có phát hiện trang giấy vàng nếu không có trang giấy vàng lục thiếu lâm quay người hướng về long quốc tuyết xe phóng đi bạn đang tìm kiếm đất tuyết xe gặp lục thiếu lâm lần nữa tới chậm rãi ngừng lại lục trưởng quan hạ cương hoa từ trên xe bước xuống đưa tay thi lệ ân các ngươi có lều vãi sao cho ta một cái lục thiếu lâm vừa cười vừa nói có hạ cương hoa quay người từ trong xe xuất ra một cái dài mảnh ba lô đưa về phía lục thiếu lâm cảm ơn các ngươi tiếp tục lục thiếu lâm tiếp nhận ba lô gật đầu gửi tới lời cảm ơn lục trưởng quan có nhu cầu gì có thể tùy thời tới tìm chúng ta hạ cương hoa nhẹ nhàng nói ra tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lần nữa túi trạo hạ cương hoa quay người tiến vào trong xe đất tuyết xe hướng về phía trước chạy tới lục thiếu lâm nhìn chung quanh một chút dưới chân một chút phóng tới một tòa băng sơn tại băng sơn dưới chân dựng tốt lều vải lục thiếu lâm tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi lều vải không chút nào gió l ù a không hổ là bộ đội đặc trùng chuyên dụng m ộ ư ơ i tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm vặn e o bẹ cổ đi ra lều vải bẹ bẹ cổ trên bầu trời võ thánh điện hư ảnh còn tại lục thiếu lâm âm thầm thở dài một hơi hắn liền sợ hư ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa có chút hoạt động một chút thân thể lục t i ế u lâm tại trong c u ồ n phong lúc này điện thoại đột nhiên vang lên lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra phía trên biểu hiện ra mạnh kiến quốc d i à n h tự mạnh bộ trưởng lục thiếu lâm kết nối điện thoại lục tiên sinh tôn luyện nhi đã đến nam cực châu bởi vì thời tiết nguyên nhân máy bay không cách nào cất cánh nàng sẽ do đặc trùng chiến sĩ hộ tống đến ảo ánh chỗ mạnh kiến quốc thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra ân ta ngay tại ảo ảnh phía dưới trực tiếp tới là được lục thiếu lâm nói thẳng tốt mạnh kiến quốc trầm giọng đáp lại cúc điện thoại lục thiếu lâm tiếp tục đi đến phía trước đi một vòng lục thiếu lâm trở lại lều p ả i chờ đợi tôn u y ệ n nhi đến đợi đến giữa trưa, vẫn không có đất tuyết trước lục thiếu lâm đang định gọi điện thoại hỏi thăm điện thoại liền văng lên lấy điện thoại cầm tay ra là mạnh kiến quốc đánh tới mạnh bộ trưởng lục thiếu lâm kết nối điện thoại lục tiên sinh thực sự thật có lỗi hộ tống tôn h u y ệ n nhi đất tuyết xe nửa đường xảy ra vấn đề hiện tại ngay tại sử gốc cần nửa ngày thời gian mạnh kiến quốc g i ọ n g áy náy t r u y ề n ra bọn hắn ở đâu lục thiếu lâm n h í u mày tại hảo ả n h phương b ắ c năm mươi cây số chỗ mạnh kiến quốc trả lời ta tự mình đi qua t i ế p n à n g ngươi thông chi bên kia chuẩn bị sẵn sàng lục thiếu lâm nói thẳng nói xong cúp điện thoại phóng tới phương bắc không đến một phút đồng hồ thời gian lục thiếu lâm liền ở trên đường phát hiện treo long quốc cờ xí hạng nặng đất tuyết xe dưới chân một chút lục thiếu lâm trong nháy mắt đến đất tuyết bên cạnh xe người nào ngay tại đất tuyết xe chung quanh cảnh giới hai tên chiến sĩ gào thét lớn đem họng súng nhắm ngay lục thiếu lâm ta là lục thiếu lâm lục thiếu lâm từ tốn nói bỏ súng xuống, xuống là lục trưởng quan một người trung niên chiến sĩ từ đất tuyết trong xe đi ra phất tay hét lớn là đội trưởng hai tên chiến sĩ lập tức bỏ súng xuống, xuống chi lục trưởng quan trung niên chiến sĩ đưa tay thi lễ ngươi tốt lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu tôn nữ sĩ trong xe chúng ta ngay tại chuẩy trung niên chiến sĩ chỉ hướng trong xe ân làm cái túi ngủ cho nàng n g ọ c lại lục thiếu lâm trầm giọng nói ra lớn như vậy tuyết tốc độ của hắn lại nhanh không ngay ngắn điểm giữ ấm biện pháp sợ tôn luyện nhi chịu không được ngày tốt trung niên chiến sĩ xứng sở lập tức phản ứng lại gật đầu xác nhận t r ư n g quan bên ngoài tuyết lớn ngài tiến trong xe nghỉ ngơi đi trung niên chiến sĩ nói khẽ không cần ta không lạnh lục thiếu lâm lắc đầu tố chất thân thể của hắn đã sớm tới nóng lạnh bất x â m cảnh giới đợi một hồi trung niên chiến sĩ mang theo một cái bao lớn mang theo tôn luyện nhi đi ra tôn luyện nhi trong tay thì là cầm một cái túi ngủ lục tiên sinh ngày tốt trông thấy lục thiếu lâm, tôn luyện nhi ôn nu hô ân ngươi trực tiếp tiến vào túi ngủ ta sẽ ôm ngươi đi lục thiếu lâm mỉm cười nói tốt tốt tôn luyện nhi nhẹ gật đầu gương mặt tường đỏ mở ra túi ngủ chui vào các loại tôn luyện nhi kéo ngủ ngon túi khóa kéo lục thiếu lâm nhấc lên bao lớn ôm nàng lên hướng về hư ảnh chỗ chạy tới vì chiếu c ô tôn luyện nhi tốc độ của hắn cũng không nhanh một lát sau lục thiếu lâm đến lều vải chỗ đem bao lớn ném xuống đất lục thiếu lâm lại chậm dai buông xuống tôn luyện nhi tôn luyện nhi mở hai mắt ra kéo ra khóa kéo từ túi ngủ bên trong chui ra tiên tiến lều vải lục thiếu lâm nhấc lên ba tôn luyện nhi ô m túi ngủ đi theo sau tiến vào lều vải lục thiếu lâm đem bao lớn đặt ở lều vải nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng lám xuống tới tôn luyện nhi ô m túi ngủ ngồi xuống một bên khác ngươi dị năng cấp bậc là cấp bậc gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi ta ta vừa thức tỉnh dị năng không bao lâu ngay cả dê cấp cũng chưa tới chỉ có thể cảm ứng được khác biệt không gian tôn luyện nhi thấp giọng trả lời lục thiếu lâm hơi nhúng mày cái này có chút phiền phức có thể cảm ứng được không gian điểm yếu sao lục thiếu lâm hỏi lần nữa nếu là có thể cảm ứng được không gian điểm yếu hắn có thể thử một chút đánh nát không gian từ đó tiến vào trong hư không có、thể. hai người u y n đi ra lều vải tôn luyện nhi bị cuốn phong thổi một cái lảo đảo dưới chân chưa đi hướng về mặt đất còn đi lục thiếu lâm tay phải tìm tòi một phát bắt được nó cánh tay đưa nàng kéo lên ta với ngươi lục thiếu lâm nắm lấy tôn luyện nhi cánh tay đi thẳng về phía trước tôn luyện nhi cảm giác mình hoàn toàn chính là tại bị dẫn theo đi hao tốn nửa ngày thời gian lục thiếu lâm mang theo tôn n l u y ễ n nhi tại đại điện hư ảnh phía dưới dạo qua một vòng không có phát hiện không gian điểm yếu kém nhìn xem tôn n l u y ễ n nhi m ệ t m ỏ i thân sắc lục thiếu lâm mang theo nàng trở về lều vải chính người làm ăn chút gì đem tôn n l u y ễ n nhi dịu vào lều vải lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra trong bọc có bếp cồn cùng đồ ăn điểm lửa liền có thể làm đồ ăn nóng ăn n g tôn n l u y ễ n nhi nhẹ gật đầu đi hướng ba lô lục thiếu lâm thì là đi ra lều vải yên lặng nhìn xem không, hư ảnh. Phía dưới không có cũng chỉ có thể đến không trung tìm nghĩ tới đây lục t i ế u lâm móc ra điện thoại gọi cho mạnh kiến quốc lục tiên sinh điện thoại kết nối mạnh kiến quốc thanh â m t r u y ề n ra mạnh bộ trưởng ta cần một khung máy bay trực thăng lục thiếu lâm nói thẳng tốt ngày mai ta để khoa khảo đứng phái một khung máy bay trực thăng tới mạnh kiến quốc đ ộ i vàng trả lời tạ liễu lục thiếu lâm nhẹ giọng nói cảm ơn cúp điện thoại hai mươi một sáng sớm hôm sau ngay tại trong trướng đồng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi lục thiếu lâm từ từ mở mắt bên ngoài lều truyền đến hô hô hô cánh quạt xoay tròn âm thanh một bên tôn luyện nhi không có phản ứng chút nào đang ngủ trong túi đang ngủ say lục t i ế u lâm đứng dậy chui ra lều vải trở tay kéo lên h o ặ kéo nhìn về phía không trung chỉ gặ cabin bên cạnh có long quốc hoa khảo đội chữa đợi đến máy bay trực thăng an toàn hạ xuống lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt đến máy bay trực thăng bên cạnh hai tên phi công nhảy xuống máy bay trực thăng trong đó một tên lớn tuổi phi công đối với lục thiếu lâm đưa tay phải ra ngài tốt ngươi là lục tiên sinh đi là ta lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu cùng hắn nắm tay chúng ta p h ụ mệnh đến đây nghe ngài chỉ huy lớn tuổi phi công vừa cười vừa nói các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi ta tới tìm các ngươi lục thiếu lâm cười nói tốt lớn tuổi phi công nhẹ gật đầu lục thiếu lâm q a y người hướng về lều vải đi đến trở lại lều vải tôn n u y ệ n nhi v thật ở nam cực đối với thể lực tiêu hao rất nhiều tôn luyện nhi mệt mỏi cũng bình thường vì không chậm trễ thời gian lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra một viên thanh liên quả n ạ o một mảnh để vào tôn luyện nhi trong miệng linh quả vào miệng tan đi năng lượng khổng lồ tràn ngập tôn luyện nhi toàn thân thanh liên quả không chỉ có thể chữa thương cũng có thể để cho người ta bách bệnh bất sâm tăng lên gấp đôi tố chất thân thể cũng coi là lục thiếu lâm đối với tôn luyện nhi trợ giúp phần thưởng của mình không có mấy giây thời gian tôn luyện nhi liền mở hai mắt ra trong mắt thần thái sang láng không thấy mảy may mọi mọi mệnh tỉnh chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm không gian điểm yếu kém thời gian rất gấp lục thiếu lâm mở miệng nói ra tốt ta lập tức đứng lên tôn luyện nhi kéo ra túi ngủ khóa kéo trừ ra các loại tôn luyện nhi mang tốt kính bảo hộ mặt nạ lục thiếu lâm bay người đi ra lều vải tôn luyện nhi theo sát ở phía sau hai người tới máy bay trực thăng chỗ lục thiếu lâm đối với lớn tuổi phi công nhẹ gật đầu đối phương lập tức kéo ra cửa khoang ngồi vào máy bay trực thăng phi công chậm rãi phát động cánh quạt bay về phía không trung hai mươi tám trọn vẹn tìm tòi ba ngày tôn luyện nhi rốt cục phát hiện một cái không gian điểm yếu kém vừa vặn ở vào hư ảnh trên không ngồi tại trong phi cơ trực thăng lục thiếu lâm cẩn thận ghi lại vị trí vì phòng ngừa chính mình nhớ lầm. lục thiếu lâm còn hướng phi đi viên hỏi thăm nơi đây tọa độ đạt được s á t thực tọa độ sau lục thiếu lâm để máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống rơi vào trên mặt tuyết các ngươi có thể đi về đa t ạ trợ giúp của các ngươi tôn nguyện nhi ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về nhiệm vụ của ngươi hoàn thành lục thiếu lâm nhảy xuống máy bay đối với ba người nói là lục tiên sinh phi công gật đầu xác nhận tốt lục tiên sinh gặp lại tôn n g u n nhi đối với lục thiếu lâm cơ cơ tay nhỏ gặp lại lục thiếu lâm mỉm cười máy bay trực thăng chậm rãi lên không hướng về khoa khảo đứng bay đi đưa mắt nhìn máy bay trực thăng rời xa. lục thiếu lâm lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho mạnh kiến quốc lục tiên sinh điện thoại trong nháy mắt kết nối mạnh bộ trưởng ta sẽ tại ảo ảnh chỗ tiến hành tu luyện tu luyện sẽ tạo thành năm trăm cây số phạm vi phá hư khổng lồ người thông chi tất cả quốc gia bọn hắn ở chỗ này nhân viên có nửa ngày thời gian rời đi thời gian vừa đến ta liền sẽ bắt đầu tu luyện đến lúc đó chưa người rời đi tự gánh lấy hậu quả lục thiếu lâm trầm giọng nói ra tốt ta lập tức để ngoại giao bộ thông chi các quốc gia mạnh kiến quốc lập tức trở về đạo ân nhớ kỹ nửa ngày thời gian rời đi ảo ảnh năm trăm cây số phạm vi lục thiếu lâm lần nữa căn dặn minh mạch mạnh kiến quốc tốc c ầ m thanh đáp lại vậy cứ như thế lục thiếu lâm cúp điện thoại quay người hướng về không gian điểm yếu kém phía dưới đi đến mười sáu nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua đứng tại trong băng thiên tuyết địa lục thiếu lâm đột nhiên mở hai mắt ra trong tay xuất hiện chấp hình trường đ a o ngầm đầu nhìn lên trời lục thiếu lâm rơi chân một chút nhất phi t r ù n g thiên lúc đạt tới không gian điểm yếu kém trong nháy mắt lục thiếu lâm thể nội lôi hạch vận chuyển hết tốc lực tất cả lôi điện tràn vào chấp hình thiên lôi diện thế chém ba lục thiếu lâm quắt to một tiếng trường nao trong tay mang theo vô tận lôi điện chém về phía không gian điểm yếu kém giám rác một tiếng vắt giòn không g đột chương bốn trăm một mươi chín tu n luyện thánh điệp nhìn g xem trong lô đen hư không phong bạo cùng thỉnh thoảng lóe lên vết nước không gian lục thiếu lâm sắc mặt nặng nề cũng không biết mình bây giờ cường độ thân thể có thể hay không gánh vác vết nước không gian mắt thấy lô đen ngay tại trầm rãi khép lại lục thiếu lâm ánh mắt hung ác đột nhiên chui vào trong lô đen vừa vào lô đen hư không phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn thân lục thiếu lâm trên thân ngọc tơ n h ệ n làm võ sĩ phục bị rào nát bét may mà hư không phong bạo uy lực cũng không mạnh đối với lục thiếu lâm lục thể không tạo được tổn thương lúc này lục thiếu lâm sắc mặt đại hỷ trong cơ thể hắn chân nguyên hồn lực hoàn toàn khôi phục hẳn là rời đi hiện đại thế giới nguyên nhân lục thiếu lâm lật bàn tay một cái một màu vàng chung nhỏ xuất hiện trong tay chính là tiên thiên trí bảo kim dương trung lớn lục thiếu lâm tâm thần khai động kim dương trung trong nháy mắt bì lớn đột nhiên bao lại hắn lấy hồn lực cảm ứng lục t i ế u lâm đỉnh lấy kim dương trung cực tốc phóng tới phía dưới võ thánh điện thời gian uống cạn trung trà l trên đường đi lục thiếu lâm bị vết n ứ t không gian tập kích mấy lần đều bị kim dương trung cản lại lúc này kim dương trung bên trên có mấy đạo khe khổng lồ toàn bộ võ thánh điện bị màu vàng nhạt vòng bảo hộ ba khỏa lục thiếu lâm trực tiếp vọt tới vòng bảo hộ vốn cho rằng sẽ bị ngăn cản không nghĩ tới trực tiếp xuyên qua vòng bảo hộ trong hộ cháo bình tĩnh đến t ự ờ điểm không có chút nào hư không phong bạo cùng vết n ứ t không gian rơi xuống cửa đại điện lục thiếu lâm thu hồi kim dương trung từ hệ thống không gian xuất ra một bộ võ sĩ phục bọc tại trên thân mặc dù nơi này không có mưa hay nhưng hắn nhưng không có trần chửi thân thể thói quen vừa mới mặc quần áo tử tế l phía trước hắn thình lình xuất hiện trắng nhật biến thành màu đen cần lão giả lão giả thân hình c a o lớn không giận tự uy chính mỉm cười nhìn qua hắn ngươi là ai lục thiếu lâm trong nháy mắt hoành đao trước ngực thực lực của hắn hiện tại thế nhưng là tất cả đều khôi phục đối phương lại có thể l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình tiểu tử vóc dáng rất khá lao phu nhạc thiên hành lao giả cười hắc hắc nói đến nhạc thiên hành ba chữ lúc một cô ba khí tự nhiên sinh ra tựa hồ riêng này một cái tên cũng đủ để xưng bá thiên địa võ thánh nhạc thiên hành lục thiếu lâm kinh ngạt hỏi tiểu tử ngươi meta không nghĩ tới mười mấy thời gian và năm thế mà còn có người nhớ kỹ lao phu nhạc thiên hành hào sảng cười một tiếng ta là nghe ma thánh ma thiên nói ma thánh ma thiên cái tiêu cầu nhật ma tể tử còn chưa có chết ngươi là người trong ma tộc nhìn xem không giống a ta tự nhiên không phải người trong ma tộc ta lại tới đây cũng là bị ma thiên bắt buộc bất đắc dĩ nói rõ chi tiết nói năm bốn một già một trẻ tại cửa đại điện trọn vẹn hàn huyên một canh giờ thông qua nói chuyện phiếm lục thiếu lâm biết trước mắt nhạc thiên hành cũng là một s ợ i tàn hồn hoặc là nói là khí linh lúc trước đại chiến nhạc thiên hành cũng là có phần hồn lưu tại võ thánh điện bên trong nhưng không may võ thánh điện trực tiếp ngã vào hư không vì tự cứu cùng bảo trụ võ thánh điện nhạc thiên hành lấy tàn hồn dung nhập đại điện bản thân võ thánh điện liền đạt đến cực phẩm tiên khí trình độ có võ thánh c h i hồn dung hợp trực tiếp đã đến tiên thiên trí bảo cấp độ lại thêm nhạc thiên hành thủ đoạn võ thánh điện mới có thể ở trong hư không du đã mấy chục vạn năm mà không hủy nhưng nhạc thiên hành cũng bởi vậy không có khả năng rời đi võ thánh điện một bước trở thành võ thánh điện khí linh t i ể u tử thân thể ngươi cường độ rất tốt nhưng linh hồn cường độ nhưng không có đội theo thông tục điểm nói chính là ngươi bước chân bước quá lớn dắt chứng nhạc thiên hành nhìn từ trên xuống dưới lục thiếu lâm cười hh nói bảy lục lao phu nhìn tư chất ngươi còn có thể có thể nguyện bái lao phu làm thấy có lao phu chỉ điểm ngươi nhập võ thánh dễ như trở bàn tay nhạc thiên hành trong nháy mắt thu hồi dáng tươi cười tốt c â m thanh hỏi nhạc tiền bối ta cảm thấy ta không bái ngươi làm thầy ngươi cũng sẽ chỉ điểm ta lục thiếu lâm mỉm cười hào tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh ma thiên phục sinh theo như lời ngươi nói hắn muốn khôi phục thực lực ít thì mười năm nhiều thì trăm năm lao phu không cách nào thoát ly võ thánh điện bất luận là vì đối phó ma thiên hay là không đoạn tuyệt võ thánh điện truyền thựa lao phu đều muốn chỉ điểm ngươi nhưng dù sao cũng phải có cái danh phật đi dạng này nhìn ngươi lòng dạ cao lão phu liền ăn chút thiệt thòi đợi sư thu đồ đệ về sau chúng ta chính là sư huynh đệ như thế nào nhạc tiên h hành vung tay lên trực tiếp hỏi cái này có thể gặp qua sư huynh lục thiếu lâm cười hắc hắc ôm quyền thi lễ thời gian cấp bách chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện sư đệ ngươi đi theo ta nhạc tiên h hành đưa tay vung lên đại điện cửa lớn từ từ mở ra nó quay người hướng vào phía trong đi đến lục thiếu lâm theo sát phía sau thân thể ngươi cường độ cực mạnh đã đến cực phẩm tiên khí đỉnh phong trình độ hiện tại ngươi chủ yếu vấn đề chính là linh hồn cường độ liền như là ta mới vừa nói ngươi bước chân bước quá lớn xả đản nhưng linh hồn cường độ chỉ có thể dựa vào cá nhân cảm nộ thiên địa ma luyện ý chí chậm rãi tăng lên cái này ta không cách nào giúp ngươi đã như vậy chúng ta liền tiếp theo cường độ thân thể đến cái n ụ c thân thành thánh chỉ cần ngươi đủ cứng chính là hao tổn cũng có thể mái chết ma thiên nhạc thiên hành vừa đi vừa nói linh hồn cường độ chỉ có thể thông qua cảm nộ tăng lên lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm lại mẹ nhà hắn là cảm nộ cảm nộ cái truy cảm nộ thiên địa hoặc là kinh lịch gặp chắc trở rèn luyện ý chí tăng lên ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm liền có như thế tu vi một đường nhất định là sôi gió sôi nước cho nên linh hồn cường độ chậm chạp không có theo tới xuôi gió xuôi nước chưa nói tới chính là ta tốc độ tu luyện cực nhanh lục thiếu lâm sờ lên c á i mũi hắn có thể tính không lên xuôi gió xuôi nước hai lần đều kém chút treo ân đây cũng là cũng sẽ dẫn đến linh hồn cường độ theo không kịp nhạc tiên h hành nhẹ gật đầu đang khi nói chuyện hai người liền tới đến một tòa cao lầu trước cao lầu c ứ cao nhìn ra chừng trăm mét tại cao lầu phía trên đại môn treo một cái bảng hiệu viết công pháp lâu ba chữ to đây là công pháp lâu bên trong cất dấu tam thiên thế giới cấp cao nhất công pháp chúng ta đi vào nhạc tiên hành giới thiệu nói vừa nói vừa phất tay mở ra cửa lớn hướng về bên trong đi đến tiến vào cao lầu lục thiếu lâm mắt lộ c h ầ n kinh chỉ gặp toàn bộ cao lầu chính là một cái hình khuyên giá sách một cái cao tới trăm mét hình khuyên giá sách phía trên để đó từng bộ đ ị a màu vàng kim công pháp đếm mại không hết sư h ì n h lôi luyện thể là người để vào thế giới khác lục thiếu lâm mở miệng hỏi lôi luyện thể không sai khi võ thánh điện khoảng cách thế giới khác khá gần lúc ta liền sẽ đưa lên đơn giản một chút dễ dàng tu luyện công pháp võ kỹ phó bản đi vào cũng coi là cho chúng ta võ đạo lưu lại một chút hạt giống xem ra lôi luyện thể công pháp là đến trong tay ngươi nhạc thiên hành gật đầu nói đúng vậy ta đã đem nó tu luyện viên mãn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tu luyện viên mãn ha ha ha sư đệ lôi luyện thể thế nhưng là thánh cấp công pháp ta đưa lên ra ngoài đều không có bao lâu thời gian nào có dễ dàng như vậy tu luyện viên mãn ngươi ra châu này thổi hơi lớn nhạc thiên hành cười to không chỉ ngạch ta trước đó vì đánh tan không gian đem lôi hoạch b ê n trong lôi điện tiêu hao sạch sẽ không có cách nào biểu diễn cho ngươi lục thiếu lâm nhữ mày nói ra hắn nhưng là từ trước tới giờ không khoác lắc không cần ngươi biểu thị đến để sư huynh sở một thanh liền biết nhạc thiên hành đưa tay c h u ộ t vào lục thiếu lâm cánh tay lục thiếu lâm cũng không có tránh để nó bắt lấy cánh tay nhạc thiên hành vi một cảm ứng mắt hổ trong nháy mắt chừng lớn nhìn xem lục thiếu lâm thật lâu không nói sư huynh lục thiếu lâm thu cánh tay về vỗ vỗ nhạc thiên hành b ả vai ân khu khu ân thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm nhưng không thể kiêu ngạo sư huynh tiên h phú vượt sang ngươi nhưng sư huynh y nguyên không dám lười biếng từ đầu đến cuối tiến bộ dũng mãnh mới thành tựu i võ thánh tôn sư nhạc thiên hành đột nhiên hoàn hồn ánh mắt quái dị nhìn xem lục thiếu lâm mở miệng miễn cưỡng vài câu nói xong c h ầ m rãi q u a y người trong mắt chấn động vô cùng con bản ó thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta cái này mẹ nhà hắn vậy đến quái vật sư huynh chúng ta là không phải lựa chọn sử dụng công pháp bắt đầu tu luyện. nhạc thiên ế u Lâm t r hành vẫy tay một bộ công pháp đột nhiên từ trên giá sách bay tới rơi vào trong tay nó ngơi ư trước đọc hiệu một lần chỗ nào không hiểu lại họ tham ta nhạc thiên hành đem công pháp đưa về phía lục thiếu lâm tốt lục thiếu lâm tiếp nhận công pháp vội vàng lật nhìn đứng lên t r o n vẹn bỏ ra một cách giờ lục thiếu lâm mới đưa bộ công pháp kia xem hết nhìn chính là như lọt vào trong sương ngủ bộ công pháp kia nói đơn giản một chút chính là mượn nhờ tinh quang chi lực rèn luyện thân thể dù n g tinh quang đả thông cái này huyệt cái kia huyệt khi đả thông bảy trăm hai mươi cái huyệt vị bộ công pháp kia liền tu luyện viên mãn ta nói sư minh nơi này cũng nhìn không thấy ngôi sao làm sao lợi dụng tinh quang tu luyện lục thiếu lâm n h u mày hỏi võ thánh điện làm sao có thể thiếu khuyết phòng tu luyện đi ta dẫn ngươi đi tinh hạch phòng tu luyện chỗ nào khảm nạn một trăm lẻ tám khỏa trong tinh quắc hạch là tu luyện cựu tinh bá thể quyết thánh điện nhạc thiên hành cười ha ha một tiếng quay người đi ra công pháp lâu lục thiếu lâm đi theo phía sau hai người đi ra ngoài thời gian uống cạn c h u n g trà đi tới trước một tòa đại điện phía trên cung điện bảng hiệu viết tinh quang điện ba chữ to đây là chúng ta chuyên môn tạo dựng lên cung cầu m u ố n tinh lực tu luyện võ giả dùng bên trong một trăm linh tám khỏa tinh hạch trọn vẹn bỏ ra vạn năm thời gian mới tập hợp đủ nhạc thiên hành chỉ vào đại điện đạo tinh hạch là rất khó rèn luyện vì cái này một trăm linh tám khỏa tinh hạch hắn nhưng là bỏ ra cực lớn nhân t ì n h để tinh thông luyện khí người tu luyện rèn luyện đi ra đi thôi nhạc thiên hành mở ra cửa lớn mang theo lục thiếu lâm tiến vào đại điện trong đại điện trải rộng tinh quang ngẩu nhìn lại một trăm linh tám khỏa tinh h trong này là vô số thiên tài địa b ả o ngươi cầm dùng có việc gọi ta ta có thể tùy thời xuất hiện tại võ thánh điện bất kỳ địa phương nào nhạc thiên hành đưa cho lục thiếu lâm một viên n h ẫ n không gian thân hình chậm dãi biến mất lục thiếu lâm tiếp nhận chiếc nhẫn ngồi xếp bằng ngắm nhìn bầu trời bắt đầu tu luyện cựu tinh bá thể quyết hai mươi chín ba ngày thời gian cấp tốc đi qua lục thiếu lâm tại tinh quang điện trọn vẹn chờ đợi ba ngày cựu tinh bá thể quyết tối nghĩa khó hiểu trong lúc đó hắn gọi nhạc thiên hành nhiều lần tiến hành hỏi thăm đối mặt lục thiếu lâm hỏi thăm nhạc thiên hành không có chút nào không kiên nhẫn mỗi chữ mỗi câu giải đáp h ba ngày thời gian hắn rốt cục đem cựu tinh bá thể quyết tu luyện được môn lúc này bảng hệ thống bên trên t ì n h lình biểu hiện ra môn công pháp này hệ thống thêm điểm ba lục thiếu lâm nội tâm cuồng hống cựu tinh bá thể quyết phía sau g i ấ u cộng điên cuồng lấp lóe trong nháy mắt đã đến tầng thứ chín cảnh giới viên mãn ha ha ha ha ha than ạ i lại ai có thể có ta thiên phu cao lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to ba ngày công phu tu thành một môn thánh cấp công pháp ai có thể có hàn châu sư đệ ngươi là tàu hỏa nhập mà sao nhạc thiên hành trong nháy mắt xuất hiện tại đại điện nhìn xem cười to không chỉ lục t i ế u lâm mở miệng hét lớn không có sư h u n h cựu tinh bá thể quyết ta đã luyện hành lục thiếu lâm cười ha ha nói ân cũng không t ệ lắm bất quá so với ta tới vẫn là kém như vậy một chút lúc trước ta một ngày liền tu luyện nhập môn nhạc thiên hành n h ẹ gật đầu ngạch sư h u n h ta không phải nhập môn ta đã tu luyện viên mãn lục thiếu lâm n h u m ạ y nói ra tu luyện viên mãn người cái tên này rất có thể thổi từ xưa đến nay liền không có người có thể ba ngày đến viên mãn ta nhìn ngươi tuyệt đối là tàu hỏa nhập ma nhạc thiên hành một mặt không tin người sư đệ này cái gì cũng tốt nhưng chính là ư thích có lác lục thiếu lâm lời nhiều lời trong nháy mắt phát động cựu tinh bá thể quyết chỉ gặp trên thân nó huyệt vị trong nháy mắt sáng lên bảy trăm hai mươi cái một cái không kém ấn ba nhạc thiên hành hổ mắt mở to trong mắt đều muốn trừng ra ngoài một mặt trấn kinh sư h ì n h thế nào lục thiếu lâm cười hắc hụ khụ khụ không tệ không tệ đây là la hán kim thân quyết người xem trước một chút nhạc thiên hành đột nhiên ho khàn ném qua đến một bộ công pháp liền biến mất không thấy lục thiếu lâm lấy tay nắm lấy công pháp chỉ gặp công pháp trên trang bịa viết la hán kim thân quyết bốn chữ lớn lục thiếu lâm ngồi xếp bằng yên lặng nhìn lên la hán kim thân quyết nhìn đại khái một cách giờ lục thiếu lâm đối với la hán kim thân quyết có đại khái được giải la hán kim thân quyết thành cấp thượng phẩm công pháp tu luyện viên mãn nhưng phải la hán chân thân kim cương bất hoại lại có ba đầu sáu tay trí năng uy lực vô tận cái này la hán kim thân quyết tu luyện cũng không cần gì điều kiện bên ngoài chủ yếu chính là lấy chân nguyên dựa theo phương pháp đặc thù ma luyện lục thân mặc dù không cần cái gì ngoại bộ điều kiện nhưng dựa theo trên công pháp nói tới tu luyện cực kỳ thống khổ người phi thường có khả năng tu luyện lục thiếu lâm cũng không sợ cái gì thoải mái hay không hắn có hệ thống khả năng cũng liền nhập môn lúc một chút thống khổ phía sau có thể trực tiếp viên mãn hai mươi hai trước mắt lại là năm ngày lục thiếu lâm đem la hán kim thân quyết tu luyện nhập môn nhìn xem bảng hệ thống bên trên la hán kim thân quyết lục thiếu lâm lần nữa thêm điểm trong n h y mắt la hán kim thân quyết đến viên mãn cấp độ sư minh lục thiếu lâm hét lớn một tiếng vừa dứt lời nhạc thiên hành thân ả n h xuất hiện tại đại điện sư minh la hán kim thân quyết ta đã luyện thành lục thiếu lâm cười n h ạ t nói lại đã luyện thành nhạc thiên hành khiếp sợ không thôi trước đó luyện thành cựu tinh bá thể quyết có thể là điều kiện tu luyện tốt sư đệ tự thân lại cực kỳ phù hợp công pháp hiện tại này làm sao giải thích sư minh thông tin lục thiếu lâm n i t miệm trực tiếp mở ra nhìn xem ba đầu sáu tay lục thiếu lâm nhạc thiên hành trực tiếp ngốc trệ đây chẳng lẽ là vạn cổ kỳ tài sư m i n h nhưng còn có công pháp ta cảm thấy lại tu thành một bộ cường độ thân thể của ta liền có thể đến tiên t i ê n trí bảo cấp độ lục thiếu lâm vội vàng hỏi hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã đạt đến một cái điểm giới hạn có có bộ này cựu chuyển huyền công ngươi cầm lấy đi nhạc thiên hành run tay ném ra một bộ công pháp chương bốn trăm hai mươi hỗn độn chi thể chương bốn trăm hai mươi hỗn độn chi thể tạ liễu lục thiếu lâm đưa tay bắt lấy công pháp ngươi ta sư huynh đệ không cần nói lời cảm tạ nhạc thiên hành hào sản cười nói ta đi trước có việc ngươi gọi ta nhạc thiên hành nói tiếp lúc này lục thiếu lâm đã nhìn lên công pháp đối với ngoại giới không phản ứng chút nào ngạch nhạc thiên hành lắc đầu bật cười chậm dại biến mất không thấy gì nữa vị sư đệ này hay là cái võ si nhìn một canh giờ lục thiếu lâm đối với cựu chuyển huyền công có đại khái hiểu rõ cựu chuyển huyền công tổng cộng có cựu chuyển t h á n h cấp thượng phẩm công pháp chủ tu nguyên thần như cựu chuyển luyện hành nguyên thần bất diệt thì nhục thân bất tử đối với võ giả luyện thể tới nói bộ công pháp kia có thể tăng lên cực lớn linh hồn lực phòng n g bộ công pháp kia rất khó tu luyện thần công cựu chuyển nhất chuyển so nhất chuyển khó mỗi một chuyển đều so sánh với nhất chuyển khó hơn mấy lần. lục thiếu lâm lần nữa mở ra bí tịch bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hai mươi hai trọn vẹn thời gian m ộ ư ơ i ngày lục thiếu lâm mới đưa cựu chuyển huyền công nhập môn nhìn xem bảng hệ thống bên trên cựu chuyển huyền công lục thiếu lâm chậm rãi thở ra m ộ t hơi hắn m ạ i h lại không dễ dàng à. tâm thần khéo động cựu chuyển huyền công phía sau giấu cộng điên c u ồ n g lấp lóe trong nháy mắt đến cảnh giới viên mãn lục thiếu lâm n h ế c miệng cười to khoe miệng liệt đến cái hốt dựa theo loại tốc độ tăng lên này đừng nói m ộ ư ơ i năm một năm là hắn có thể đem ma thiên đẻ xuống đất ma sát cảm thụ thân thể một cái cường độ đã đến tiên thiên trí bảo cấp độ sư huy ba l đây là huyết thần luyện thể quyết nhạc thiên hành trong nháy mắt xuất hiện ném cho lục thiếu lâm một bộ công pháp công pháp còn tại giữa không trung người khác liền biến mất không thấy hắn đã chết lặng lục thiếu lâm tiếp nhận công pháp lần nữa nhìn lại đọc hiểu một lần công pháp lục thiếu lâm n h ũ n mày cái này huyết thần luyện thể quyết cực mạnh cũng là thánh cấp thượng phẩm công pháp nhưng nó lại cần đặc thù điều kiện tu luyện cần linh huyết môn công pháp này luyện chi viên mãn có thể khí huyết không khô chân thân bất diệt mỗi một giọt máu tươi đều là ngươi phân thân cũng có thể là chân thân có thể nói chỉ cần khí huyết tại liền có thể bất tử bất diệt sư minh ba lục thiếu lâm lần nữa giống to sư đệ xem hết đi thôi ta dẫn người đi linh huyết chi chỉ. nhạc thiên hành trực tiếp xuất hiện mở miệng nói ra sư huynh đều chuẩn bị xong lục thiếu lâm cười hh ắ c ắ c không có gì chuẩn bị cẩn thận lúc đầu linh huyết chi chỉ võ thánh điện liền có nhạc thiên hành quay người đi ra ngoài lục thiếu lâm đi theo phía sau hai người ở bên trái chuyển r é phải đi tới một tòa đại điện màu m à u trước phía trên cung điện bảng hiệu viết linh huyết điện ba chữ to cái này huyết thần luyện thể quyết có thể tính là ma đạo công pháp cần đại lượng linh huyết tu luyện trong này là chúng ta tốn hao to lớn tinh lực tinh luyện tỉnh hóa vạn thú linh huyết công pháp không phân chính tả khống chế công pháp nhân tài là mấu chốt bộ công pháp kêu bảo mệnh năng lực cực mạnh cho nên ta mới khiến cho sư đệ ngươi tu luyện nhạc thiên hành nhìn xem linh huyết điện nói ra sư huynh có lòng lục thiếu lâm ô m quyền thi lễ đi vào đi bằng vào ta đoán chừng trong huyết chỉ linh huyết hẳn là đủ người tu luyện nhạc thiên hành cười nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào linh huyết điện vừa vào đại điện một mùi thơm đập vào mặt chỉ gặp trong đại điện vị trí có một cái cự đại huyết chỉ thanh hương chính là từ trong huyết chỉ phát ra lục t i ế u lâm cởi võ sĩ phục cất bước đi vào huyết chỉ ngồi xếp bằng tại trong huyết chỉ ngồi xuống sau lục t i ế u lâm bắt đầu tu luyện huyết thần luyện thể quyết sau m ộ ư ơ i ngày trong huyết chỉ máu tươi đã biến thành thanh thủy lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt huyết quang l ó e lên yêu gì không gì sánh được dưới chân một chút lục thiếu lâm xông ra huyết chỉ, cầm lấy một bên võ sĩ phục bọc tại trên thân nhìn xem trên bảng đã nhập môn huyết thần luyện thể quyết lục thiếu lâm trực tiếp thêm đến viên mãn sư minh ba lục thiếu lâm giống to hắn hiện tại không gì sánh được gỡ thích sư minh đây quả thực là đưa tài đồng tử ngạch sư đệ lại luyện thành nếu không nghỉ n ơ i một chút hăng quá hóa dở muốn khổ nhàn kết hợp nhạc thiên hành chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện nhìn xem lục thiếu lâm nói ra không cần ta không mệt, sư lục thiếu lâm lắc đầu hắn hiện tại tinh thần rất thực lực tăng lên để cho người ta cực kỳ hưng phấn vậy ngươi đi theo ta công pháp lâu lấy tốc độ tu luyện của ngươi thời gian mấy năm đoán chừng liền có thể đem công pháp trong lâu tất cả công pháp luyện thể tu luyện hoàn tất nhạc thiên hành mở miệng nói ra quay người hướng về công pháp lâu đi đến hai người sánh vai mà đi thời gian uống cạn trung trà liền đến công pháp cửa lâu trước lục thiếu lâm không đợi nhạc thiên hành mở miệng một bước vọt tới cửa đại điện bành một tiếng liền đụng đi vào đại điện cửa lớn màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện một cái hang lớn hình người nhạc thiên hành hổ mắt chừng tăng tròn đỡ đỡn nhìn xem trên cử thời gian ba năm. năm lục thiếu lâm đem công pháp lâu tất cả công pháp luyện thể luyện tới viên mãn cường độ thân thể trực tiếp đạt đến hôn độn trí bảo cấp độ hoàn toàn chính là hôn độn chi thể hắn còn đi một chuyến vô ký lâu đem vô ký trong lâu tất cả khinh công đao pháp thương pháp quyền pháp luyện tới viên mãn lúc này hắn bảng hệ thống là một chút nhìn không thấy bờ tất cả đều là lit nha lit nít h công pháp và võ kỹ võ kỹ trong lâu lục thiếu lâm chậm dài đứng lên đi ra đại điện mới ra đại điện nhạc thiên hành thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn sư đệ ngươi đã đem tất cả thích hợp ngươi công pháp võ kỹ này bộ luyện h n Nếu người có thể đem những công n h thể pháp có đem võ ký à hòa làm một thể cường độ thân thể tất nhiên có thể nâng cao một bước công pháp luyện đến cuối cùng chính là thiên phú võ kỹ luyện đến đỉnh phong chính là thần t h ô n g hiện tại mới qua ba năm ngươi muốn toàn lực đem những công pháp võ kỹ này dung hợp đến lúc đó đối mặt ma thiên mới có thể nhiều một phần phần thắng nhạc thiên hành trầm giọng nói ra sư h u n h bằng vào ta thực lực hôm nay còn không đánh lại ma thiên lục thiếu lâm n h ư m à y hắn hiện tại cường độ thân thể đã đạt tới hỗn độn trí bảo cấp độ khí lực càng là lật ra mấy lần thế mà không phải ma thiên đối thủ ma thiên trong tay khả năng có được hồng m ô n g trí bảo chu tiên kiếm thực lực ngươi bây giờ không nhất định có thể đánh qua hắn nếu là chủ quan khinh địch không chừng sẽ còn v ỡ lạc dù sao ma thiên là thánh cấp c ư ờ n g giả nắm giữ lấy chín đạo quy tắc chi lực sư minh ngươi không có hồng m ô n g trí bảo sao có lời nói cũng đừng che giấu tranh thủ thời gian cho ta ta trước đó tự nhiên có bất quá tiên ma đại chiến thời điểm lục thân v ẫ lạc hiện tại cũng không biết rớt xuống chỗ nào nói không chừng liền rơi vào hư không vậy chúng ta bây giờ liền đi lớn l i n h thế giới thừa dịp ma thiên còn không có khôi phục đem nó đánh giết ta nếu là có năng lực tiến vào thế giới sẽ còn ở chỗ này sao ta hiện tại chỉ là một cái khí linh ngươi lại không có nắm giữ không gian quy tắc rất khó tiến vào thế giới khác có ý tứ gì chúng ta muốn bị vây ở trong hư không không phải ngươi bây giờ nhục thân hoàn toàn có thể ở trong hư không thông suốt ngươi cần ở trong hư không tìm kiếm ngươi ra đời thế giới coi ngươi tới gần ngươi thế giới kia lúc ngươi liền sẽ có cảm ứng ngươi chỉ cần dựa theo nội tâm cảm ứng tiếp cận thế giới không gian điểm thế giới liền sẽ đưa ngươi hấp thu đi vào cái này đáng tin vậy sao lớn như vậy hư không ta phải tìm tới lúc nào không tìm ngươi liền sẽ cùng ta cùng một chỗ vây ở trong hư không này nhạc thiên hành nhìn về phía vô tận hư không ánh mắt thâm trầm chương bốn t r h i ư ơ i mốt thiên phú thần thông chương 421, t h i ê n phú thần thông không có biện pháp khác lục thiếu lâm trong mày hắn thấy cái này hoàn toàn chính là tìm vật may nếu là tìm không thấy chẳng phải là m u ố n ở trong hư không một mực lang thang không có nhạc thiên hành lắc đầu vậy ta hôm nay liền xuất phát lục thiếu lâm trầm giọng nói ra nếu không có những biện pháp khác vậy thì phải lập tức xuất phát、thân. cái này túi càn khôn bên trong là toàn bộ võ thánh điện tất cả thiên tài địa bảo c ò nhạc có tất cả công tất p á p võ kỹ dành riêng, ngươi n h cẩm.、Nhạc、thiên hành đưa tay đưa cho lục thiếu lâm một cái túi tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiếp nhận túi đi thôi chờ ngươi ngày đó nắm giữ không gian quy tắc trở lại đến lúc đó sư huynh liền có thể cùng ngươi cùng rời đi hư không nhạc thiên hành phất phất tay mỉm cười nói sư huynh bảo trọng ta chắc chắn đến đây tiếp ngươi lục thiếu lâm ôm q u y ề n thi lễ dưới chân một chút phóng tới hư không bảo trọng nhạc thiên hành nhìn xem lục thiếu lâm bóng lưng bờ môi khẽ nhúc ních vừa tiến vào hư không lục thiếu lâm trên người võ sĩ phục liền bị xoắn n á nhục thân không có chút nào tổn thương lục thiếu lâm trực tiếp phát động pháp tướng áo giáp bao trùm ở toàn thân pháp tướng áo giáp chính là năng lượng hình thành coi như phá toái cũng có thể trong nháy mắt khôi phục nhìn xem nhìn một cái vô tận màu đen hư không lục thiếu lâm nhất thời phạm và khó than lại lại cái này nên đi đi đâu nhìn chung quanh lục thiếu lâm tùy tiện tuyển một cái phương hướng cực tốc vọt tới trước dạng này vừa bay chính là một ngày lục thiếu lâm không có bất kỳ cái gì cảm ứng nội trận lôi đình lục thiếu lâm một quyền đánh vào trong hư không chân không khí lãng quét sạch phía trước sau đó liền không có bất cứ động tinh gì lục t i ế u lâm chậm rãi thở ra một hơi tiếp tục hướng phía trước c ù sông cái này xông lên chính là mười ngày mười đêm mắt thấy tạm thời là không cách nào cảm ứng được đại hạ thế giới lục thiếu lâm nhìn lên bảng hệ thống nhìn xem trên bảng đại lượng công pháp võ kỹ lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu dung hợp hãn nguyên điểm còn có rất nhiều đầy đủ t r è o t r ố n g đến dung hợp hoàn tất cái này một dung hợp liền trọn vẹn dung hợp ba ngày lục thiếu lâm càng không ngừng n g ăn túi cằn khôn bên trong thiên tài địa bảo đợi đến dung hợp hoàn tất lục thiếu lâm nhìn kỹ hướng bảng hệ thống bảng ngắn gọn rất nhiều lúc này bảng hệ thống là tính danh lục thiếu lâm nguyên điểm tám nghìn tám trăm tám mươi tám cảnh giới võ đạo võ đế viên mãn hồn đế viên mãn linh hồn cường chín thành sáu có thể tiếp nhận chín thành sáu quy tắc chi lực thể chất đấu chiến thánh thể thiên phú thần ma chi lực bất diệt kim thân ba đầu sáu tay pháp thiên tượng địa d i ệ t thế thánh diễm mê hoặc tâm linh cách không ngự vật tà độc bất sâm hoàn mỹ liếp tức chớp mắt tự lành thiên lôi che thể t h ầ n thông xúc đ ị a thành thốn chém quang chi lơi ư đao hủy diệt thượng ý bắt cực khai thiên lôi thần con mắt vạn dặm truy t u n g khống hồn hóa phách thiên phú một cột chính là trước đó công pháp đặc hiệu chỉ bất quá mạnh hơn Thần、thông ầ n t h thì là võ ký thăng hoa trong đó xúc điệu thành thốn chính là khinh công dung hợp đoạt được chém quan g c h i lưới đao làm đao pháp dung hợp đoạt được hủy diệt thương ý là thường pháp dung hợp đoạt được bắt cực khai thiên chính là quyền pháp dung hợp đoạt được tám võ ký dung hợp để lục thiếu lâm lĩnh ngộ mấy đạo quy tắc chi lực xúc điệu thành thốn để lục thiếu lâm lĩnh ngộ một tia không gian quy tắc chém quan g c h i lưới đao để lục thiếu lâm lĩnh ngộ một tia thời gian quy tắc chỉ có khống chế thời gian mới có thể chém ánh sáng hủy diệt thương ý cùng bắt cực khai thiên để nó lĩnh ngộ một tia hủy diệt quy tắc khống hồn hóa phách để nó lĩnh ngộ một tia linh h trong ă n g thêm t ư mượn ớ c Lục công pháp lĩnh ngộ quy tắc của lực chi tắc, chi tắc, chi tắc, tắc, Lục chính đó điện đ Lâm lĩnh lượng, lôi Lâm lĩnh Thiếu Thiếu tại hết thể nhờ pháp hỏa sinh hiện kim quy quy quy quy quy ngộ ngộ ạ quy tắc t chi lực. r o đó còn có hai đạo trí cao quy tắc không gian cùng thời gian đợi một thời gian khi lục thiếu lâm linh hồn cường độ viên mãn thời điểm hắn liền có thể cấp tốc khống chế cái này chín đạo quy tắc thành cựu võ thánh tôn sư hiện tại hắn linh hồn cường độ là chín thành sáu giống như bá hạ nói tới hắn chân linh chuyển thế linh hồn cường độ đang thong thả tăng lên chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể viên mãn cường độ thân thể cũng không có tăng thêm bao nhiêu xem ra muốn đạt tới hồng mông trí bảo cấp độ không dễ dàng như vậy lục thiếu lâm dưới chân khẽ động xúc điệu thành thốn phát động thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ các loại lúc xuất hiện lần nữa đã đến ở ngoài mấy ngàn hàng i ả m lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn đột nhiên oanh ra một quyền bắt cực khai thiên phát động hư không trong nháy mắt như là sóng nước chấn động đứng lên hướng về phía trước cực tốc lan tràn c h ọ n vẹn lan tràn thiên lý chi diêu mới tiêu tán không thấy ha ha ha, ha ba lục thiếu lâm n ử a mặt lên trời cười to thực lực của hắn lần nữa đã tăng mấy lần n ư ờ i xong đằng sau lục thiếu lâm sắc mặt lại trong nháy mắt chầm xuống chính mình còn bị vây ở hư không chung đâu. Tha lục thiếu lâm rơi chân một chút tiếp tục vọt tới trước thông qua thần thông xúc địa thành thốn tiếp tục ở trong hư không tìm kiếm hai mươi hai thời gian hai năm n h ó á n g một cái tất thì hư không trung cũng không có nhận nguyện tinh thần lục thiếu lâm hai mắt đờ đẫn bay về phía trước thời gian hai năm hắn ở trong hư không trọn vẹn bay thời gian hai năm lấy tốc độ của hắn đều không có bay đến hư không cuối cùng hư không trung cái gì cũng không có bắt đầu trước lục thiếu lâm sẽ còn nói một mình phía sau hắn hoàn toàn chết lặng chỉ lo hướng về phía trước đi đường trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện bạch ngọc lục t i ế u lâm lung lay đầu trong nháy mắt hoàn hồn thần thông xúc địa thành thốn phát động lục thiếu lâm sát na đến cạnh cung điện bên cạnh chỉ thấy cung điện bị màu ngà sữa lồng khí bảo vệ phía trên cung điện viết ba cái màu tím chữ lớn tiên t h á n h cung tiên t h á n h cung lục thiếu lâm hơi s ữ n g sở hắn nhớ kỹ m à thiên nói qua tiên thánh cung nội có một luyện tâm điện có thể cực lớn gia tăng linh hồn cường độ cái này không phải liền là tiên t h á n h cung thôi lục thiếu lâm đại h ỉ một đầu vọt tới lồng khí vay một tiếng vang thật lớn lồng khí mãnh liệt rung động người nào dám can đảm công kích ta tiên thanh cung một tiếng khét t e truyền ra chỉ gặp một thân mặc màu lửa đỏ vũ y nữ tử tóc dài cao quận g i á n g người cao g ầ y một đôi mắt vợ chăm chú nhìn lục thiếu lâm ân ngươi không phải là mộ lăng vân đi lục thiếu lâm m ở miệng hỏi nếu sư m i n h cũng chưa chết như vậy thân là tiên thánh mộ lăng vân không chừng cũng không chết đâu bất quá mộ lăng vân cái tên này nghe chút chính là tên của nam nhân làm sao đi ra nữ chương bốn trăm hai mươi hai không thẹn không hối hận chương bốn trăm hai mươi hai không thẹn không hối hận lớn mật dáng gọi thẳng chủ ta tục danh nữ tử giận dữ đưa tay chính là một đạo liệt diễm bắn về phía lục thiếu lâm liệt diễm xuyên qua lồng khí doanh bắn tại lục thiếu lâm ngực、ân. lục thiếu lâm ngực pháp tướng áo giáp ngăn trở liệt di liệt d i ệ m bám vào trên áo giáp c h ầ m rãi thiêu đốt ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có phải hay không mộ lăng vân lục thiếu lâm đưa tay bắn dứt liệt diễm lạnh lùng hỏi nữ tử mặt mày hàm sát lần nữa hướng về lục thiếu lâm phát động công kích mẹ nhà h ắ n b à vốn là cực đoan kiềm chế lục thiếu lâm trong nháy mắt nổi giận thần thông bắt cực khai sơn phát động một quyền đánh tan liệt diễm đánh vào lồng khí phía trên răng rắc một tiếng lồng khí ứng thanh m à nát lục thiếu lâm thân hình k h ẽ động sắt na đến nữ tử trước mặt lấy tay chụp vào nữ tử cái cổ nữ tử không n ú c ních mất không thấy gì nữa lục thiếu lâm trước mắt biến đen k ị t một màu hử huyễn thuật lục thiếu lâm hử lạnh một tiếng thần thông lôi thần con mắt phát động hai mắt lấp loé lôi quang nhìn m ố n phía một chút lục thiếu lâm đã nhìn thấy nữ tử tại hắn bên trái đằng trước năm mươi mét chỗ lục thiếu lâm lung lay cổ trực tiếp hướng về nữ tử đi đến vừa đi hai bước vô số phi kiếm t ử không trung xuất hiện đột nhiên đâm về lục thiếu lâm lục thiếu lâm lý đều không có để ý tiếp tục tiến lên đang đang đằng keng phi kiếm không ngừng đâm vào lục thiếu lâm trên thân phát ra kim thiết giao kích thanh âm rơi xuống mặt đất lục thiếu lâm thân thể lông tóc không, tổn gì, bước chân không thay đổi tiếp tục hướng về nữ tử đi đến lại đi hai bước lôi đ ỉ n h to lớn từ trên trời giang xuống chém thẳng vào lục thiếu lâm đỉnh đầu lục thiếu lâm một tay đón lấy lôi đ ỉ n h tại lôi đ ỉ n h tới gần trong nháy mắt đem lôi đ ỉ n h hút vào thể nội xem như cho mình b ạ o xưng cái có thể không phải huyễn thuật là trận pháp a bất quá không quan trọng lục thiếu lâm thu cánh tay về lần nữa hướng về nữ tử đi đến ngoài trận pháp nữ tử sắc mặt biến hóa nàng không nghĩ tới trận pháp công kích thế mà đối với lục thiếu lâm không hề có tác dụng sau đó trận pháp tiếp tục công kích lục thiếu lâm một hệ pháp thuật thủy hệ pháp thuật hỏa hệ pháp thuật các loại cùng nhau ra trận lục thiếu lâm từng cái hóa giải khoảng cách nữ tử càng ngày càng gần mắt thấy lục thiếu lâm càng đi càng gần đang đằng sát khí hai mắt gấp chằm chằm chính mình nữ tử thân hình k h ẽ động hướng về hậu phương bỏ chạy muốn chạy lục thiếu lâm cười lạnh dưới chân k h ẽ động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ các loại lại xuất hiện lúc lục thiếu lâm hơi nhúng mày chính mình thế mà còn tại trong trận pháp trận pháp này có chút môn đạo cho lão tử phá ba lục thiếu lâm quát lên một tiếng lớn thần thông bắt cực khai thiên phát động một quyền đánh phía hướng trên đỉnh đầu vay một tiếng vang thật lớn không gian mánh liệt sóng gió nổi lên trận pháp trong nháy mắt bị phá lộ ra ngọc quang lập lòe tiên thành cung tại tiên thánh cung trước đại môn nữ tử chính một mặt khiếp sợ nhìn xem lục thiếu lâm trong mắt tần hàm một tia kiên kỵ ngươi đến cùng là ai nữ tử giọng dịu dàng hét lớn ta là ai lao tử lục thiếu lâm sư m i n h của ta nhạc thiên hành lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng mình bây giờ cũng có thể giật nhẹ đại kỳ sư m i n h của ngươi là nhạc võ thánh nữ tử kinh ngạc hỏi đừng nói nhảm ngươi là ai tiên thánh mộ lăng v ẫ n còn sống không lục thiếu lâm trực tiếp hỏi đại nhân ta tên phượng nhi ta cũng không biết chủ nhân còn sống hay không nhạc võ thánh cùng chủ nhân là bạn thân trước đó thường xuyên cùng một chỗ phượng nhi vừa rồi đã tội nữ tử túi thân thi lễ mặt mũi tràn đầy áy náy toàn bộ tiên thánh cung liền người một người lục thiếu lâm hỏi tiếp ân năm đó tiên ma đại chiến tiên giới vỡ vụn tất cả mọi người chết ta bởi vì bản thể là phượng hoàng có thể niết bàn c h g sinh mới trốn được một mạng đằng sau liền một mực thủ hộ lấy tiên thánh cung chờ đợi chủ nhân trở về phượng nhi nhẹ dọn g trả lời tiên thánh cung bên trong luyện tâm điện vẫn còn chứ còn tại đại nhân ngài phải dùng sao ân mang ta tới đại nhân mời đi theo ta phượng nhi quay người đẩy ra tiên thánh cung cửa lớn phía trước mang theo đường đại nhân xin hỏi nhạc võ thánh nhưng biết chủ nhân nhà ta tin tức phượng nhi vừa đi vừa hỏi sư h i n h của ta không biết chính hắn đều bị vây chết bất quá nếu sư h i n h của ta đều có thể sống sót tin tưởng mộ tiên thánh hẳn là cũng còn sống cũng không biết ở nơi nào lục thiếu lâm mở miệng trả lời vậy là tốt rồi chỉ cần chủ nhân còn sống liền tốt phượng nhi liên tục gật đầu hai người tới một tòa đại điện màu đen trước trên cửa điện trên tấm bảng viết ba cái màu đỏ như máu chữ lớn luyện tâm điện đại nhân luyện tâm điện mặc dù là nơi tu l u y ệ n tràng nhưng y nguyên gặp nguy hiểm đại nhân có thể có tâm ma như tự thân không cách nào thông qua tâm ma luyện tâm điện nhất định không cách nào thông qua sẽ còn tổn thương một chút tâm thần phượng nhi nhìn về phía lục thiếu lâm trầm giọng nói ra tâm ma lục thiếu lâm sờ lên cái cảm không có hắn có thể có cái gì tâm ma duy nhất tâm ma khả năng chính là không có đem ma thiên c h ủ ý chết bất quá vậy cũng là không chú ý ma vậy liền không thành vấn đề đại nhân mời đến phượng nhi tố thủ vung lên luyện tâm điện cửa lớn từ từ mở ra lục thiếu lâm bẹ b ẹ cổ dưới chân một chút trong nháy mắt tiến vào luyện tâm điện vừa vào đại điện cửa điện liền chậm rãi đóng lại lục thiếu lâm trước mắt xuất hiện một đầu hát thạch tiểu đạo lan tràn hướng lên tiểu đạo phía trước nhất đứng thẳng một tấm đ i ệ đá d â n thư luyện tâm lộ ba chữ lục thiếu lâm mỉm、cười. hướng về tiểu đạo đi đến vừa mới đạp vào tiểu đạo trước mặt thình lình xuất hiện ba cái hư ảnh hư ảnh chậm rãi n g ư n g thực hóa thành ba tên nam tử ba tên mặt nam tử sắc t r ắ n g bệnh bộ dáng thế thảm một người ngược d n g máu một người xương đầu lõm còn có một người khắc khiễng cổ họng một cái động lớn lục thiếu lâm ngươi thật là lòng dạ đ ộ c gắt còn chúng ta mệnh đến ba người đầy mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m lục thiếu lâm các ngươi mẹ nhà hắn ai vậy lục thiếu lâm hơi nhúm mày ba người này nhìn xem có chút quen mắt ta lục thiếu lâm ngươi quên sao ta là lý kiến ngươi trả cho ta mệnh đến cổ họng một cái động lớn nam tử nghiêm nghị hét lớn phóng tới lục thiếu lâm. sau lưng hai tên nam tử cũng là theo sát lấy phóng tới lục thiếu lâm lý kiến danh tự có chút quần a tính toán lười suy nghĩ lục thiếu lâm đưa tay một quyển đánh phía ba người phốc một tiếng văng nhỏ ba người trong nháy mắt bị đánh tan hóa thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa liền cái này lục thiếu lâm cười lạnh tiếp tục tiến lên không đi hai bước trước mắt xuất hiện lần nữa hai bóng người là một nam một nữ nam của họ n g cũng là một cái đ ộ c lớn nữ chính là cái phụ nhân béo đầu lưỡi rũ xuống tới n g ư ợ gân là các người a lục thiếu lâm bừng tỉnh đại ngộ hắn nhớ tới, tới. trước đó ba tên hư ảnh là lý kiến lý tam bảo n ộ thành hiện tại hai người này thì là lý kiến phụ mẫu lý bình hòa thê tử của hắn lục thiếu lâm ngươi t à n sát ta một nhà ba người ngươi còn là người sao lý bình mặt mũi tràn đầy hận ý ha ha ha ha lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to cũng không nói nhảm trực tiếp đấm ra một quyền hai người trong nháy mắt tiêu tán lục thiếu lâm tiếp tục tiến lên không đi hai bước trước mắt xuất hiện m ả n g lớn hư ảnh lục thiếu lâm con ngươi hơi co lại những người này hắn ký ức khắc sâu là ngô gia bảo hơn sáu trăm tên dị hóa thôn dân lục đại nhân chúng ta phạm vào tội gì vì sao muốn giết chúng ta hơn sáu trăm tên toàn thân máu tươi thôn dân gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm từ đầu đến cuối mặt không thay đổi lục thiếu lâm thần sắc khẽ biến các ngươi vô tội có tội chính là thế giới này an tâm đi thôi lục thiếu lâm lại đấm một quyền đánh ra mỗi đi hai bước trên đường nhỏ liền sẽ xuất hiện một tên hoặc là mạng lớn lục thiếu lâm đã từng từng đánh chết người âu dương thịnh âu dương chính vương thiếu phong xà giang yêu tộc chờ chút mỗi người đều muốn tìm lục thiếu lâm lấy mạng lục thiếu lâm không chút nào nói nhảm trực tiếp oanh bạo hắn, có thể, giết bọn hắn một lần, liền có thể giết bọn hắn lần thứ hai thằng đến lục thiếu lâm muốn đi ra luyện tâm lộ lúc Không chương t bốn trăm hai mươi ba cuối cùng về đại hạ chương bốn trăm hai mươi ba cuối cùng về đại hạ theo bước chân rơi xuống đất hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến ảo biến thành chân chính đại điện toàn bộ đại điện mặt đất trải rộng trần văn chứ này liền không có vật gì lục thiếu lâm quay người hướng về cửa lớn đi đến đi vào trước đại môn cửa lớn tự động mở ra ngoài cửa phượng nhi chính chờ đợi ở một bên lục đại nhân ngài đi qua luyện tâm lộ phượng nhi mở miệng hỏi qua lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tâm thần k h ẽ động nhìn lên bảng hệ thống chỉ gặp mặt trên bảng linh hồn cường độ đã đến chín t h à n g chín cái này luyện tâm điện quả n h i ê n danh bất hư truyền chỉ cần tiếp qua mấy năm linh hồn của mình cường độ liền có thể viên mãn lục đại nhân ngài là ở trong hư không tìm kiếm thứ gì sao phượng nhi hiếu kỳ hỏi không kém bao nhiêu đâu ta là bị vây ở trong hư không này đang tìm ta ra đời thế giới tốt rời đi cái này hư không lục thiếu lâm mỉm cười trả lời thì ra là như vậy lục đại nhân trong tàng thư cắt có chủ nhân nhà ta đã từng du lịch tam tiên thế giới chế tác tinh đồ đại nhân có thể xem xét một chút phía trên là có phải có đại nhân ra đời thế giới vậy thì tốt quá mau dẫn ta đi lục thiếu lâm đại hỉ than lại lại rốt cục không cần phải chỗ tán loạn đại nhân mời tới bên này phượng nhi đưa tay hư dẫn phía trước mang theo đường thời gian uống cạn chung t r à hai người đến tàng thư cắt trước phượng nhi mở cửa lớn ra đi vào lục thiếu lâm theo sát phía sau tiến vào tàng thư cắt phượng nhi vây tay một tấm to lớn tinh đồ bay tới đại nhân mời xem đem tinh đồ trải tại trên bàn bông phượng nhi ra hiệu lục thiếu lâm quan sát Trên tinh đồ kỹ cảng ghi đồ kỹ lục ạ i mỗi một thiếu lâm hồn lực lần nữa tuân ra vẫn không có phát hiện đại hạ thế giới danh tự tinh đồ này rất lâu đi lục thiếu lâm mở miệng hỏi có hơn hai trăm linh năm phước nhi nhẹ gật đầu vậy rất có thể thế giới danh tự không khớp ta xuất gia sinh thế giới tại mộ tiên thánh du lịch lúc nói không chừng không gọi đại hạ thế giới lục thiếu lâm nói ra chính mình suy đoán dù sao hơn hai trăm năm thế giới danh tự khẳng định sẽ phát sinh cải biến loại tình huống này sắp từ có phượng nhi lần nữa gật đầu nếu dạng này phần này tinh đồ ta trước sử dụng ta chính là từ một vũ trụ khác tới phía trên này chỗ ghi lại thế giới khẳng định có một cái là ta ra đời thế giới chỉ cần từng cái tìm đi qua là được rồi đại nhân cứ lấy đi chúng ta còn có dành riêng bất quá đại nhân cũng không có nắm giữ không gian quy tắc nếu muốn tiến về một vũ trụ khác cần thông qua lô đen vũ trụ lô đen vũ trụ ở nơi nào ở chỗ này phượng nhi đem phía trên tinh đồ thu hồi chỉ chỉ phía dưới trong tinh đồ ở giữa vị trí một điểm đen vậy cái này phần tinh đồ ta cũng sử dụng lục thiếu lâm v ớ i tay đem hai phần tinh đồ thu vào đại nhân hiện tại muốn đi sao phượng nhi mở miệng hỏi hiện tại không đi tại ngươi cái này nghỉ ngơi hai ngày lại đi lục thiếu lâm lắc đầu ở trong h ư không bay lâu như vậy hắn cũng có chút mệt mỏi mỏi lòng hai mươi hai hai ngày đằng sau tiên thánh cung trước đại môn lục đại nhân ngài nếu là gặp được chủ nhân của ta xin ngài nói cho hắn biết phượng nhi tại tiên thánh cung chờ hắn phượng nhi nhìn xem lục thiếu lâm trầm giọng nói ra tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía lồng khí bên ngoài Tiên thánh cung màu ngả màu sữa lục ồ n trận pháp hình thành, đánh nát đằng sau cũng g khí pháp thể h là lập do tức p sau có hồi như cũ, chỉ cũ, b ấ thiếu quá tiêu cần a o đ ạ lượng lượng Lục năng trọng. bảo t i lâm nhẹ nhàng nói ra dưới chân một chút trong nháy mắt xông vào trong hư không hướng về lô đen vũ trụ cực tốc bay đi vì tiết kiệm thời gian lục thiếu lâm không ngừng phát động thần thông xúc địa thành thốn c h ọ n vẹn không gián đoạn bay m ộ ư ơ i ngày lục thiếu lâm rốt cục đ ạ t tới lô đen vũ trụ trước toàn bộ lô đen vũ trụ chừng tinh cầu lớn như vậy hiện lên hình vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt lục t i ế u lâm thân hình k h a động thẳng vào lô đen vừa vào lô đen lục t i ế u lâm liền theo lô đen không ngừng xoay tròn t cũng ư i không áo biết c ũ n bao lâu trôi qua trong lỗ đen không có chút nào tia sáng lục thiếu lâm cũng không tốt xác định thời gian hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhắm mắt dưỡng thần trạng thái khi phát giác được thân thể không xoay tròn nữa lúc, lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra phía sau là lỗ đen vũ trụ phía trước thì là vô tận hư không Hắn về tới thế giới của mình vị trí vũ hô. thở ra một hơi,、lục、Thiếu hệ thống về vị vũ tới trí trụ Trầm một lật tay từ giới rãi của Lục ra Lâm không gian lấy ra tinh ra lấy đến ồ đồ cha theo tinh dựa xét trên trí, t đứng lên, dựa theo trên tinh đồ vị trí, Lục i vị u Lâm h ư ớ g gần về n h ấ thời Đại Ngô t ế đến Giới Không đi. bay h t gian một ngày lục thiếu lâm liền đến đại ngô thế giới ở trong hư không vị trí đi vòng vo vò một vòng lục thiếu lâm không có bất kỳ cái gì cảm ứng cái này đại ngô thế giới rõ ràng không phải đại hạ thế giới lần nữa móc ra tinh đồ lục thiếu lâm chạy tới kế tiếp thế giới hai mươi sáu một năm sau lục thiếu lâm đi tới đại tùy thế giới bên ngoài đây là hắn đi tới thứ ba trăm tám mươi tám cái thế giới một mặt chết lặng lục thiếu lâm theo thường lệ đi vòng vo một vòng vốn cho rằng cũng sẽ không có cái gì cảm ứng không nghĩ tới nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết lục thiếu lâm sắc mặt đại hỷ dựa theo trong lòng cảm ứng hướng về không gian điểm tới gần theo lục thiếu lâm đến không gian điểm một trận hấp lực đột nhiên xuất hiện đem lục thiếu lâm hút vào thế giới bên trong tám đại hạ thế giới lục thiếu lâm trước mắt đột nhiên sáng lên từ không trung ngã xuống ha ha ha ha ha lao tử rốt cục trở về ba lục thiếu lâm n ử a mặt lên trời cùng thiếu ổn định thân hình chậm rãi rơi xuống trên mặt đất tiếu hoàng ngầm đầu nhìn lên chính mình ngay tại một tòa miếu h a n g trước đó miếu h o a n g này nhìn xem rất là nhìn quen mắt một trận sàn sạt tiếng vang lên chỉ gặp trong miếu đổ nát nhô ra một cái cực lớn đầu rắn màu ám kim con ngươi nhìn chăm chú về phía lục thiếu lâm nhân loại thế nhưng là lại có chuyện gì cần ta hỗ trợ hiện tại giá thị trường thay đổi thực lực của ta cũng tăng ít nhất đến hai trăm dê đầu đàn ta mới có thể xuất thủ cự mãng bơi ra miếu h o a n g co lại dài hơn hai mươi mét thân thể lạnh lùng nói ra chương bốn trăm hai mươi bốn cố nhân gặp lại chương bốn trăm hai mươi bốn cố nhân gặp lại ha ha ha là người a c o kẻ mặc cả rắn bên trong lục thiếu lâm cười ha ha không nghĩ tới vừa về nhà liền gặp phải quen yêu nhân loại có gì b u ồ n cười ngươi đến c ũ n g phải hay không đến mời ta hỗ trợ xà yêu không ngừng phun lưới rắn lạnh giọng hỏi ha ha ha ta thực lực hôm nay đã không cần ngươi hỗ trợ bất quá chúng ta cũng coi như hữu duyên viên linh quả này đưa ngươi lục thiếu lâm lần nữa cười to dùng tay ném đi qua một viên linh quả xà yêu đ ô i rắn dội ra trong nháy mắt c u ố n lấy linh quả lưới rắn dò xét hai lần linh quả viên linh quả này năng lượng to lớn ta có thể giúp ngươi mười lần cái này lân phiến ngươi cầm chỉ cần có người cầm lân phiến này tới ta liền sẽ xuất thủ tương trợ mười lần đằng sau ta liền sẽ thu hồi lần phiến Sa yêu một n g ụ m đem linh quả nguyên lành n ư ớ c vào phun ra một viên màu đen vàng lân phiến bắn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm hai ngón tay rối ra kẹp lấy lân phiến nhân loại ta liền không lưu ngươi ta phải đi tiêu hóa linh quả Sa yêu thân thể bay xuống bơi vào miếu hoang lục thiếu lâm cười một tiếng xà yêu này hay là cái tính tình này thật lạnh bất quá vẫn như cũ rất thủ thành tín đem lân phiến thu nhập hệ thống không gian lục thiếu lâm biến trở về bản thân bộ dáng thân hình thoát một cái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa phát động thần thông xúc địa thành thốn thẳng đến đại hạ đô thành hai cái thời gian hô hấp lục t i ế u lâm liền đến đô thành ngoài cửa lúc này đô thành ngoại nhân sơn nhân hải ổ n ả o không thôi dân chúng đứng xếp hàng vào thành lục thiếu lâm đầy mắt cảm khái hướng về một bên quan phủ chuyên dụng thông đạo đi đến đi đến chỗ lối đi hai tên vệ binh đưa tay cả n lại đây là quan phủ chuyên dụng thông đạo không phải người trong quan phủ không được đi vào ta chính là tuần tra vệ bạch hồ lục thiếu lâm trực tiếp đưa ra tuần tra làm cho tuần tra làm cho vẫn luôn tại hệ thống trong không gian tuần tra vệ bạch hồ người nghe nói qua sao tuổi trẻ vệ binh nhìn về phía một bên trung niên vệ binh đừng lên tiếng tuần tra vệ chúng ta không thể chơi vào trung niên vệ binh t r ừ n mắt thấp giọng nói ra nói xong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía lục thiếu lâm. đại nhân mời đến mời đến ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước đi vào t h ô n g đạo tiến vào đô thành lục thiếu lâm khỏe miệng g á n n ế t đô thành rõ ràng so trước đó muốn phồn hoa rất nhiều đang lúc lục thiếu lâm dự định hướng về vương phủ đi đến một tiếng giống to đột nhiên vang lên nhất tự tịnh kiên vương xuất hành nhanh chóng nhường đường vừa dứt lời toàn bộ đường cái trong nháy mắt loạn cả lên là tiểu lâm vương mau tránh qua một bên không phải vậy cùng tiểu lâm vương cùng nhau cái kia đầu chọc tiểu nhi sẽ phun nước miếng tiểu lâm vương chẳng lẽ là con của ta n à y làm sao chỉnh như cái ăn chơi thiếu ra giống như lục thiếu lâm sờ lên cái mũi ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ gặp một đoàn người đi về phía trước một thân cao ba mét đầu đinh đại hán cùng trắng nhợt trắng bạch lông mày gầy gò hán t ử phía trước mở đường phía sau hai người là một ba tuổi đầu trọc tiểu nhi cùng một sáu tuổi tuân tiếu tiểu tử hai đứa bé sau lưng thì là một thân con kim đao uy nghiêm lão giả cùng một tướng mạo lưu thuận có một đôi màu trắng thai m è o bán yêu miêu nữ phía sau cùng là một thể dài tới năm mét to lớn kim kiến ta nói tiểu niệm phú a cha người đó là trời sinh sắc tài xuất hành gọi là một cái uy p h o n g một cuốn h ỏ n g xuống dưới một con đường người đều muốn bị h ù tệ ra quần ngươi muốn học học hắn chúng ta muốn đi ngang hiểu không lúc này đầu chọc tiểu nhi ngửa đầu nhìn xem sáu tuổi tiểu tử lời nói t h â m thiế giáo dục đạo quy t h ú c chúng ta giả dạng này có phải hay không không tốt lắm sáu tuổi tiểu tử mở miệng hỏi có cái gì không tốt ngươi thế nhưng là nhất tự tịnh kiên vương đương kim hoàng thượng là bá phụ ngươi tại nhân tộc trên địa bàn ta liền phải đi ngang đầu chọc tiểu nhi giơ chân hô tốt đều nghe quy t h u c ngươi sáu tuổi tiểu tử nhẹ gật đầu nghe quy t h u c chuẩn không sai lúc trước nếu không phải ta cha ngươi có thể hôn thành v ư gia ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe ta thành t ự u của ngươi tuyệt đối vượt qua cha ngươi thế nhưng là quy thúc ta không muốn vượt qua ta cha ta chỉ muốn gặp cha ta gặp được chờ thêm đoạn thời gian ta đi tìm một chút thái tổ tông để hắn hỗ trợ nhìn xem cha ngươi lúc nào trở về đ ầ u trọc tiểu nhi trầm giọng trả lời năm lục thiếu lâm nhìn xem mở đường hai tên hán tử mỉm cười làm a n ngưu t ộ c t ộ c trưởng ngưu lính thiên cùng phi hạc t ộ c t ộ c trưởng hạc phi thiên hai người trông thấy một thân một mình đứng tại giữa đường lục thiếu lâm đột nhiên xứng sờ n ư u lính thiên điên còn rùi rùi con mắt hạc phi thiên hai mắt chừng căng tròn ha, ha, ha thúc hạ ngưng lục thiếu lâm t h o ả i m á i cười to dưới chân một chút trong n g á y mắt đến trước người hai người thật thật sự là lâm vương g i a h ạ c ta lão n g ư u không có hoa mắt đi n g ư u đính tiên n g ư u mắt to trợn một bàn tay chụp về phía hạc phi thiên tê n g ư ơ i con trâu nốc này muốn chụp chết ta h ả là lâm vương hạc phi thiên hít sâu một hơi dùng sức vớt vớt b ả vai lục lục thiếu lâm quy ra liền biết ngươi không chết n g ư ơ i tốt cái kia ngươi cái thai họa này khẳng định sống ngàn năm đầu chọc tiểu nhi đột nhiên vọn tới lục thiếu lâm trước mặt hai mắt lưng chòng ngươi là tiệ uy ha ha, ha ha người rốt cục hóa hình ngươi làm sao hóa hình hay là nhỏ như vậy lục thiếu lâm c ú i đầu nhìn về phía trắng rủa cười ha ha quy ra lúc đầu niên kỷ liền không lớn hóa hình điểm nhỏ rất bình thường trắng rủa nết miệng đồ nhi đao bách liệt bái kiến sư tôn cung nên sư tôn trở về một bóng người đột nhiên quỳ gối lục thiếu lâm trước mặt hai mắt đỏ bừng chính là đao bách liệt trước đứng lên lục thiếu lâm đỡ lên đao bách liệt ngươi ngươi chính là cha ta sao một đạo đoạn thanh nhâm vang lên lục thiếu lâm c ú i đầu xem xét s á u tuổi tiểu t ử chính trực thẳng nhìn xem chính mình trong mắt lộ ra chờ mong lại ngậm lấy một chút s ợ hai đối với h ắ n chính là cha của ngươi lục thiếu lâm trắng rủa hưng phấn giống to người t lục thiếu lâm ngồi sổ người xuống nhìn xem phấn điêu ngọc t r á c tiểu chính thái ôn nhu hỏi hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là con của mình có huyết mạch tương liên cảm giác ta gọi lục nhập phu tiểu chính thái lớn tiếng trả lời ha ha ha ha lục thiếu lâm một thanh ôm lấy tiểu nhập phu ngửa mặt lên trời cười to tiểu niệm phu cũng là ha ha nợ đủ cười ô m chặt lấy lục thiếu lâm cái cổ chủ chủ nhân lại là một đạo thanh â m ngọt ngào vang lên lục thiếu lâm hướng về một bên nhìn lại là dạ lưu ly mấy năm không thấy ngươi cao lớn không ít cũng biết nói lục t i ế u lâm đưa tay vuốt dạ lưu ly đầu nhỏ lưu lưu ly rất muốn chủ nhân、ngài. dạ lưu ly nhẹ nhàng ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay nước mắt tuân rơi rơi xuống như là đứt dây chân c h â u tốt chúng ta về t r ư ớ c phủ lục thiếu lâm mỉm cười hướng về phía trước đi đến vừa đi ra một bước một đạo hư ảnh màu vàng g ọ t mạnh đi qua lục thiếu lâm hồn lực tuân ra trong nháy mắt đem hư ảnh d ừ n g ở trên không hư ảnh chính là linh kiến ngươi cũng nhớ kỹ ta ạ lục thiếu lâm đưa thay sờ sờ linh kiến đầu lâu linh kiến xúc g i á c không ngừng đ i ể m tại lục thiếu lâm trên mù bàn tay hồi phủ đi lục thiếu lâm thu cánh tay về nhìn về phía đám người đám người n h o n h o gật đầu chỉ có hạc phi thiên nói mình muốn đi trước hành đoạn sơn mạch Thông Chi yêu vương, bay lên không lục thiếu lâm ôm tiểu nhiệm vụ mang theo dạ lưu ly đi thẳng về phía trước trắng r ù a nhảy đến linh kiến đỉnh đầu một đoàn người vừa đi vừa nói hoan thanh thiếu ngự không ngừng chương 425, m h ạ tam chuẩn bị ngựa chương 425, m h ạ tam chuẩn bị ngựa thời gian uống cạn trung t r à đ á n g người đến lâm vương phủ trước nhìn xem không có biến hóa chút nào lâm vương phủ lục thiếu lâm hơi có chút hoảng hốt lâm vương lao nô tôn ninh b á i kiến lâm vương tại cửa ra vào tôn ninh trông thấy lục t i ế u lâm đột nhiên sức sở lập tức bị giảm xuống đất tôn bá không cần đa lễ lục t i ế u lâm trong nháy mắt hoàn hồn hôn lực khé động đem tôn ninh đỡ lên ta cái này đi thông chi tất cả mọi người tôn ninh quay người hướng về trong phụ chạy tới lục thiếu lâm mỉm cười hướng về trong phụ đi đến vừa mới đi đến tiền viện một đám thị nữ từ hậu viện chạy ra dẫn đầu bốn tên nữ tử chính là đồng giai đồng linh nhi n i ệ m xuân n i ệ m thu tứ nữ trông thấy lục thiếu lâm hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng nước mắt tuôn trào ra ta trở về lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra h o a công công tử đồng linh nhi hoa một tiếng khóc ra thành tiếng nào vào lục thiếu lâm trong ngực n h i ệ m thu cũng là nước n ở nào h vào lục thiếu lâm trong ngực đồng d a i cùng n i ệ m xuân dù sao phải lớn một chút không có nhào tới đứng tại chỗ dùng sức bịt miệng lại môi không để cho mình đau khóc thành tiếng tốt tốt lục thiếu lâm nhẹ giọng an ủi đồng linh nhi cùng n h i ệ m thu hai nữ khóc một hồi cảm xúc dần dần ổn định đỏ bừng cả khuôn mặt thối lui đến đồng d a i bên người hoan n g h ê n công tử về nhà đồng d a i xoa xoa nước mắt túi thân thi lễ hoan n g h ê n công tử về nhà ba tất cả thị nữ đồng thanh tiểu hô túi thân thi lễ ha, ha ha ha thiếu lâm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một đạo vui sướng tiếng cười to từ không trung chuyển đến lục thiếu lâm ngẩm đầu nhìn một cái một đầu pháp tướng kim long quanh quẩn trên không trung là hạ hoàng tới chấm liền biết thiếu lâm ngươi phúc duyên tâm h hậu không chết được hạ hoàng thân hình nói lên trong nháy mắt đi vào lục thiếu lâm trước mặt hai tay đột nhiên ôm lấy lục thiếu lâm b ả vai đối với hắn người bãi kiến âm thanh trực tiếp che giấu bệ hạ vừa vặn rất tốt lục thiếu lâm cười hỏi rất tốt chính là thiếu lâm ngươi chịu khổ hạ hoàng ánh mắt mang theo h ả y náy lúc trước hắn phá hủy vết nước hư không một mực canh cánh trong lòng cho rằng là chính mình hại chết lục thiếu lâm bệ hạ nói quá lời lục thiếu lâm lắc đầu còn sống liền tốt chấm sẽ không quáy dày ngươi cùng người nhà đoàn tụ Ngày mai ta tại hoàng Cung Thiết c h â n còn muốn hạ lệnh cả nước cùng chúc mừng ba ngày a n mừng nhất tự tịnh kiên vương trở về hạ hoàng trầm giọng nói ra nói xong dùng sức vỗ vỗ lục thiếu lâm b ả vai nhất phi trùng thiên nhìn hạ hoàng rời xa lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía tứ nữ chuẩn bị nước nóng ta muốn tắm rửa một phen là công tử tứ nữ túi thân xác nhận quay người chạy hướng phòng t ắ m các nàng dự định tự mình chuẩn bị nước đau lão làm sao không thấy mã tam lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi hắn vừa rồi liền phát hiện mã tam không tại trong vương phủ sư tôn mã tam minh đệ bởi vì thụ thường cảm thấy mình thành vương hữu tại năm năm trước một mình rời đi vương phủ đao bách liệt trầm giọng trả lời thủ thương ai thương hắn lục thiếu lâm hơi n h ư ớ n mày trong mắt lướt qua một vòng sát ý là c ư ờ n g thi lúc trước sư tôn ngài chiến tử tin tức truyền về m ã tam huynh đệ liền cả ngày trầm mặc không nói khi bệ hạ hạ đạt phản công yêu ma đoạt lại mất đi lãnh địa mệnh lệnh sau m ã tam huynh đệ dứt khoát gia nhập thảo phạt c h ấ n ma vệ đội ngũ tiến về ngoại vực đánh giết yêu ma bởi vì hung hãn không sợ chết tại trong một lần chiến đấu quá liều lĩnh bị c ư ờ n g thi vây công đợi mặt khác vệ sĩ đem hắn cứu ra lúc ma tam huynh đệ đã bản thân bị trọng thương gãy một cánh tay một chân chúng ta đem hắn tiếp trở về dưỡng thương. c h ư a khỏi vết thương sau hắn liền một mình rời đi đi không từ giã không có đi đi tìm hắn sao tìm tới qua nhưng hắn kiên quyết không chịu trở về chỉ nói mình là một phế nhân không thể giúp sư tôn báo thủ càng không thể tại vương phủ làm vương hữu hắn ở đâu bình sơn huyện thành đao bách liệt vội vàng trả lời niệm phu đến chính mình chơi một lát cha có chút việc đi ra ngoài một chút lục thiếu lâm chậm rãi đem tiểu niệm phu bông xuống ôn nu nói cha ngươi nhất định phải nhanh lên trở về ta tại bực này ngươi tiểu niệm p u nhu thuận trả lời rất nhanh lục thiếu lâm cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn ta đi ra ngoài một chút một hồi liền trở về lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói xong thân hình l v i lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chín hai cái thời gian hô hấp lục thiếu lâm liền đến bình sơn huyện ngoại thành hắn cũng không có tiến vào huyện thành trực tiếp phát động thần thông vạn giảm truy tung tìm kiếm lên mã tam khí tức trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được mã tam khí tức dưới chân một chút hướng về một bên rừng cậy phong đi thời gian một hơi thở lục thiếu lâm đi tới một chỗ nhà lá trước nhà lá mang theo một cái giản dị sân nhỏ trong sân có một ngựa l ề chùa ngựa bên trong có một thất phiêu phỉ thể tráng xích lân mã thất này xích lân mã lục thiếu lâm nhậm thiếu lùi phải cầu lũ thân ảnh chính chủ v à i trượng cho xích lân mã cho ăn động tác cực kỳ chăm chú mã tam lục thiếu lâm nhẹ g i ọ n g hô mã tam thân thể chấn động mạnh chậm dại xoay đ ầ u lại khi nhìn thấy cửa sân lục thiếu lâm lúc mã tam nhãn không u trong nháy mắt đỏ bừng nước mắt trải rộng hốc mắt sáu mã tam bờ m ô i ngọ ngoại n lại chậm chạp không phát ra được thanh âm nào mã tam còn nguyện vì ta chuẩn bị ngựa lục thiếu lâm đi vào sân nhỏ l ặ n g lặng nhìn xem mã tam công tử ba mã tam nằm mơ đều tại vì công tử chuẩn bị n g a mã tam bái kiến công tử mã tam một thanh ném đi vào trượng đột nhiên ngã nào xuống đất lại r lục thiếu lâm chậm rãi thở ra một hơi xoay người đỡ dậy mã tam nhìn xem thân hình cầu lũ nhưng ánh mắt cứng cỏi mã tam lục thiếu lâm chân nguyên trong cơ thể chậm rãi tràn vào mã tam thể nội mã tam tay chân đã mắt trần có thể thấy tốc độ điên cùng sinh trường mấy hơi thở công phu mã tam liền khôi phục tay chân tạ công tử tái tạo c h i ân mã tam xoay người liền muốn quỷ xuống lục thiếu lâm trực tiếp đỡ lấy hắn mã tam lục thiếu lâm trầm giọng hô, hô to có thuộc hạng mã tam ôn quyền hét lớn chuẩn bị ngựa về nhà là công tử mười lăm thời gian uống cạn chung trà sau hai người đến lâm vương phủ trước trên đường đi lục thiếu lâm đều là dùng hồn lực mang theo mã tam cùng xích lân mã làm phòng thủ thương hắn còn c ầ n chân nguyên che lại bọn hắn đi lục thiếu lâm cất bước đi hướng vương phủ mã tam bình tĩnh nhìn một chút vương phủ bảng hiệu giáp xích lân mã theo sát phía sau tiến vào trong phủ mọi người thấy khôi phục kiện toàn mã tam nhao nhao chào hỏi mã tam chỉ có không ngừng gật đầu hắn từ đầu đến cuối không sợ trường ngôn tử lục thiếu lâm ôm tiểu niệm phu l ặ n g lặng quan sát đợi đám người hàn huyên hoàn tất mã tam tỏ mò nhìn lục thiếu lâm trong ngực tiểu nhị phu hắn nhớ kỹ hắn chạy trong vương phủ là không có hải từ đây là con ta mã tam ôm quyền không người thi lễ đây là ngươi mã tam gia gia lục thiếu lâm đối với tiểu niệm phu đạo mã tam gia gia ta có thể trực tiếp bảo ngươi mã gia g i a sao tựa như gọi đao gia g i a một dạng tốt như vậy gọi tiểu niệm phu một mặt ngây thơ đối với mã tam hỏi chương bốn h a nhi nữ song toàn chương bốn h a nhi nữ song toàn tiểu công tử gọi ta mã tam là được mã tam n u âm thanh cười nói mặt mũi tràn đầy hình à n h lục thiếu lâm nhìn s ữ n g sở phải biết từ hắn nhận biết mã tam bắt đầu tựa hồ liền không có gặp mã tam cười qua công tử nước nóng đã chuẩn bị xong đồng g i nhẹ nhàng nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đem nhỏ n i ệ m phu đưa về phía mã tam đến người ô m mã tam tay chân luôn cũng tiếp nhận nhỏ n i ệ m phu trên mặt trong bụng nở hoa hắn cả đời chưa lập gia đình nhưng đối với hải tử hắn là cực kỳ yêu thích lục thiếu lâm quay người hướng về phòng tắm đi đến năm cái nữ hải lập tức đi theo sau đồng giai t ứ nữ tăng thêm dạ lưu ly sáu người tiến vào phòng tắm lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía sau lưng ngũ nữ c h í n h ta tẩy là được công tử ngày mấy năm chưa về liền để tỉ mọi chúng ta phục thị ngày một lần đi đồng giai cất bước đi ra gương mặt xinh đẹp g n g đỏ nói đồng linh nhi n i ệ m xuân n i ệ m thu cùng nhau nhẹ gật đầu dạ lưu ly ngược lại là không có gật đầu màu xanh nhạt con ngươi vô cùng đáng thương nhìn xem lục thiếu lâm ngạch được chưa lục thiếu lâm bất đắc dĩ gật đầu gặp lục thiếu lâm đồng ý n g ũ n ữ cùng nhau tiến lên giúp nó cởi hạo núi dây lưng khi nhìn thấy lục thiếu lâm hoàn mỹ thân hình lúc n g ũ n ữ tất cả đều đỏ bừng mặt nhưng đều cưỡng chế thạch thùng tiếp tục phục thị lục thiếu lâm một tắm rửa tắm trọn vẹn nửa cách giờ lục thiếu lâm là toàn bộ hành trình không động n g ũ nữ người mặc cái hiếm quần lót cho hắn xoa tắm tẩy xong ngũ nữ cho lục thiếu, lâm đổi lại lớn sĩ tử phục, lục thiếu lâm thần thanh khí sảng đi đầu đi ra phòng tắm đi vào tiền trắng ruột nằm ngoài linh kiến đỉnh đầu ngủ nước mũi nổi lên lục thiếu lâm khỏe miệng khẽ n h ế c đi đến trong lương đ ỉ n h ngồi xuống vừa mới ngồi xuống liền có thị n ữ bưng tới nước trà lục thiếu lâm nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng phản phất giống như về tới trước kia thời gian đợi ngũ nữ từ phòng tắm đi ra đồng giai niệm xuân lập tức phân phó lên phòng bếp chuẩn bị ăn t r ư a đồng linh nhi cùng n i ệ m thu dạ lưu ly thì là đi tới lục thiếu lâm bên người n i ệ m thu theo thói quen đứng ở lục thiếu lâm sau l ư n g cho hắm cầm bốc lên bà vai đồng linh nhi ngồi sổn người xuống cho hắn n g h lên chân dạ lưu ly thấy thế cũng là ngồi sổn người xuống cho lục thiếu lâm ăn chưa rất nhanh liền chuẩn bị xong lục thiếu lâm đi vào phòng khách ngồi tại thượng t o ạ n trắng rùa đứng ở bên cạnh hắn nhìn xem đầy bản đồ ăn cùng nuốt nước miếng lục thiếu lâm phất phất tay để một bên phục thị bọn thị nữ xuống dưới độc lưu lại đồng d a i từ nữ dạ lưu ly trắng rùa ma tam đao b á c h liệt như đính thiên mấy người đây là thọ n g u y ê n quả ăn có thể kéo dài tuổi thọ của con người các ngươi một người một viên lục thiếu lâm lật tay từ hệ thống không gian lấy ra chín mai thọ mến quả lấy hồn lực phân đến đám người trong tay trắng rùa nhìn xem so với nó năm đấm đều lớn màu vàng thọ mến quả không nói hai lời liền tặm tựa hồ là cảm thấy thọ nguyên quả quá mức quý giá không cần chối tử ta còn có rất nhiều hiện tại các ngươi liền ăn lục thiếu lâm mỉm cười nói n g ư k h í không thể nghi ngờ gặp lục thiếu lâm tâm ý đã định đám người nhao nhao ăn lên thọ nguyên quả dù sao ai cũng sẽ không ngại chính mình sống lâu lục thiếu lâm trái cây này mùi vị không tệ cho quy ra lại đến một cái trắng rùa mấy lần ăn sạch trong tay trái cây hướng lục thiếu lâm lại muốn đứng lên đông một tiếng văng trầm lục thiếu lâm một đầu ngón tay gậy tại trắng rùa trên c h á n đem trắng rùa đạn đặc mông nga ở trên ghế bành cái này thọ nguyên quả chỉ có lần thứ nhất ăn thời điểm mới có thể r i ê n thọ phía sau lại ăn cũng sẽ không có hiệu quả gì ngươi đừng lòng tham còn có nói cho ngươi bao nhiêu lần chớ ở trước mặt ta sư ra lục thiếu lâm trừng mắt cái này trắng rùa không dạy dỗ một chút liền bay lên trời mới vừa rồi còn lung tung dạy bảo nhỏ nhiệm vụ thập tha mã cha ngươi chính là trời sinh sát tài đây quả thực là phá hư hắn người cha này tại nhi tử trong lòng hình tượng nhìn xem lục thiếu lâm hung thần á c sát bộ dáng trắng rùa đầu đốn éo toát ra lười nhắc cùng ngươi so đo biểu lộ đến hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái thấy mọi người ăn xong thọ nguyên quả lục thiếu lâm bưng chén rượu lên uống một hớp làm hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lưu lính thiên cười hắc hắc ôm lấy vỏ rượu một ngụm im lìm làm mã tam cùng đao bách liệt không hạ xuống sau cũng là bưng chén rượu lên uống một hớp làm đám người vừa ăn vừa nói chuyện bên cạnh uống thống khoái không thôi、18. một bữa cơm trọn vẹn ăn một cách giờ mọi người mới tan cuộc lục thiếu lâm tất nhiên là không có chuyện gì đao bách liệt bỏ nhật bạn cao nữa là chính là thiên thiên cùng y ê u tướng cũng là không có việc gì chỉ có mã tam tu vi khá thấp uống có chút c h o n g lục thiếu lâm đi thẳng tới nhị lâu chủ nằm nghỉ ngơi ở hư không những năm này hắn là một tốt cảm giác đều không có ngủ qua mặc dù thân thể không mệt nhưng tinh thần rất là m ỏ i mệt đi vào phòng ngủ lục thiếu lâm nằm xuống liền ngủ hắn căn bản không lo lắng có người sẽ hại hắn đại hạ thế giới thế nhưng là hắn sân nhà coi như thật sự có người muốn hại hắn lấy hắn hiện tại hỗn độn chi thể đại hạ thế giới cũng không có người có thể thương hắn một cọn g tóc gáy tất nhiên là yên tâm đi ngủ một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu thời gian thẳng đến lục thiếu lâm mơ mơ màng màng cảm giác có người tới gần một cỗ hương thơm quanh quần chóc mũi mới chậm rãi mở to mắt trước mắt xuất hiện một cái khuynh quốc khinh thành hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử nữ tử người mặc quần dài trắng con ngươi xinh đẹp xấu hổ mang ngọn đèn thâm tình lại ư u hoán nhìn qua lục thiếu lâm chính là tô ly nguyệt ngươi đã tỉnh tô ly nguyệt chậm rãi ngồi ở mép giường túi người chui được lục thiếu lâm t r o n g g ầ n lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đưa tay ô m tô ly nguyệt hai người l ặ n g lặng giúp vào với nhau lục thiếu lâm tất nhiên là biết tô ly n g u y ệ t tâm tư từ con của hắn gọi niệm phu liền có thể cảm thụ đi ra tiểu quy cùng ngươi nói ngươi tại phương tây còn có một đứa con gái sao tô ly nguyện nâng lên vầng t á n ôn u hỏi nói bất quá không biết là nữ nhi lục thiếu lâm mắt lộ vui mừng toa lị na sinh cái nữ nhi chính mình đây là ngươi ngược lại là nhẹ nhõm vừa đi mấy năm hiện tại nhi nữ đều lớn rồi n g ư ơ i trở về tô l i nguyệt nhẹ nhàng trắng lục thiếu lâm một chút phong tình vạn trùng ha ha ha ta cũng không biết có thể như vậy lục thiếu lâm xấu hổ cười nói hắn xác thực không biết chỉ có thể trách thân thể của hắn quá c ứ n g hãn một lần ở giữa ngươi dự định lúc nào đi đón nàng nàng ngươi là chỉ toa lỵ na hay là nữ nhi của ta tự nhiên là đều bao quát sáng mai liền đi cũng không nhất thời vội vã lục thiếu lâm nhìn một chút ngoài cửa sổ đã đang lúc hoàng hôn ân vậy tối nay t i ế p thân hào hào phục thị phu quân ngài tô ly nguyệt hai con ngươi lấy nước một mặt vũ mị lục thiếu lâm bụng dưới nóng lên h ồ n lực k h ẽ động cái màn giường chậm rãi rơi xuống một đêm không có chuyện gì xảy ra mười sáu hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm xoay người xuống giường nhìn xem trên giường vẫn còn ngủ say tô ly n g u y ệ t mỉm cười đêm qua tô ly n g u y ệ t rất là mị hoặc bất quá thực lực mình mạnh quá nhiều chính là tô ly n g u y ệ t yêu vương chi thể cũng rất khó tiếp nhận lấy hắn đ nói chừng tô ly n g u y ệ t ít nhất cần tu dưỡng ba ngày đây là hắn tiết kiệm gắng sức kết quả mặc xong quần áo lục thiếu lâm thần thanh khí sảng đi ra phòng ngủ vừa ra phòng ngủ liền gặp dạ lư ly đứng tại cửa ra vào chủ nhân dạ lư ly ngòn ngọt, ngọt cười ân bốn t r c m hai mươi bảy ngẫu nhiên gặp lao tổ chương bốn trăm hai mươi bảy ngẫu nhiên gặp lao tổ、hử. dạ lưu ly li nhu thuận nhẹ gật đầu lục thiếu lâm lần nữa sở lên dạ lưu ly li cái đầu nhỏ cất bước hướng về dưới lầu đi đến trên đường đi gặp đông đảo thị nữ nao n h a u đối với lục thiếu lâm túi thân hành lễ lục thiếu lâm gật đầu đáp lại đi vào tiền viện đao bách liệt chính cùng mã tam đang lượn đao trường đao không ngừng chạm phá không khí đao quang tung hành lục thiếu lâm nhìn thoáng qua đao bách liệt không hổ là đao đạo t ô n g sư thần cấp võ ký chém phong đao quyết thình lình đã đến cảnh giới đại thành mã tam cũng là không kém mặc dù không có đao bách liệt thiên phú nhưng nó truy phong đao quyết đã đến viên mãn trình độ tu vi cũng đến luyện cốt cảnh giới viên mãn chấm mê luyện đao hai người cũng không có phát hiện lục thiếu lâm thẳng đến hai người tạm dừng luyện đao mới phát hiện một bên lục thiếu lâm công tử sư tôn hai người ôm quyền thi lệ ân đao lão mã tam truy phong đao quyết đã viên mãn ngươi bắt đầu từ ngày mai dạy hắn chém phong đao quyết lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mỉm cười nói là sư tô đ a o bách liệt hét lớn lĩnh mệnh đúng rồi ta trước đó để cho ngươi xây đạo quán ngươi thành lập xong được sao lục thiếu lâm nhớ tới chính mình đối với trường xuân đạo nhân hứa hẹn một năm trước liền đã thành lập xong được ngay tại đô thành phụ cận võ linh sơn bên trên đ a o bách liệt mở miệng trả lời ân lục thiếu lâm khái dạng sờ lên cái cảm trường xuân đạo nhân để cho mình cho hắn tìm đệ tử truyền trường xuân dạy đạo thống cái này đi đâu tìm đệ tử trong lúc đang suy tư đồng linh nhi bưng nước trà đi tới công tử hôm trà ân nhìn xem đã trưởng thành tiểu cô nương đồng linh nhi lục t i ế u lâm hai mắt tỏa sáng đồng linh nhi thế nhưng là trời sinh linh nhãn thiên phú tu luyện cũng vô cùng tốt đây không phải có sẵn nhân tuyệt thôi h u ố n hồ đạo giáo cũng không cấm chỉ lấy vợ sinh con sẽ không chậm trễ động linh nhi linh nhi ngươi bây giờ tu luyện đến một bước kia lục t i ế u lâm bưng lên một chén nước trà hỏi đ ồ n g linh nhi liếc nhìn một bên đao bách liệt cùng ma tam n h ó n chân lên tiến đến lục t i ế u lâm b ả vai yếu ớt mỗi ước đều nói công tử ngươi không phải không để cho linh nhi nói sao hiện tại ngươi có thể nói lục t i ế u lâm cười ha h a nói lúc trước hắn là vì bảo hộ động linh nhi c ộ n thêm sợ s ệ công pháp tiết lộ cho nên mới để động linh nhi bảo mật công tử ta đã đến luyện tặng trung kỳ đồng linh nhi một mặt tiểu kiêu ngạo đạo nàng thế nhưng là mỗi ngày đều đang tu luyện từ trước tới giờ không lười biếng không tệ không tệ hiện tại ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đô thành bên ngoài ta xây một tòa đạo quán thiếu cái quan chủ ta muốn cho ngươi đi q u a khi quan chủ lục thiếu lâm nói thẳng a công tử linh nhi sợ làm không tốt ta ta không có kinh nghiệm phương diện này đồng linh nhi mắt to trận lên quản lý phương diện không cần ngươi quan tâm ta sẽ để cho đao láo chọn lựa thích hợp phụ nhân tiến đến giúp ngươi ngươi chính là lĩnh cái quan chủ tết tuổi tại đạo quán hảo hảo tu luyện là được có thể khả linh nhi không muốn rời đi công tử có rảnh ngươi có thể tùy thời hồi phụ chúng ta không có việc gì cũng sẽ đi qua ở lại mấy ngày tốt linh nhi nghe công tử đồng linh nhi điểm một cái cái đầu nhỏ có thể trở về liền tốt nàng liền sợ gặp không đến công tử cùng tỷ tỷ đây là đạo kinh trường xuân kiếm pháp thiên trường địa cựu không giả trường xuân công ngươi c ầ m đạo quán liền cứ gọi trường xuân xem cái này ba quyển bí tịch đều là đỉnh tiêm bí tịch không cần di thất cũng không thể tùy tiện chuyển ra ngoài chờ ngươi thực lực đạt tới luyện thủy cảnh có đệ tử thích hợp sau lại đi truyền thụ lục thiếu lâm móc ra trước đó trường xuân đạo nhân cho ba quyển bí tịch đưa về phía đồng linh nhi linh nhi nhớ kỹ đồng linh nhi thận trọng tiếp nhận ba quyển bí tịch ngươi đi trước đem bí tịch cất kỹ không có việc gì trước tiên có thể nhìn xem lục thiếu lâm v ấ t tay nói ra ân linh nhi cáo lui đồng linh nhi c ú i thân thi lễ hướng về hậu viện đi đến đao lão ta lời mới vừa nói ngươi nhớ kỹ sao lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn về phía đao bách liệt đệ tử nhớ kỹ đạo quán gọi trường xuân xem chọn lựa thích hợp phụ nhân hiệp trợ linh nhi cô nương quản lý đạo quán đao bách liệt lập tức trở về đạo ân đúng rồi mặc tương quân nhưng tại đô thành lục thiếu lâm mở miệng hỏi hắn lời nhắc dạy đồng linh nhi tu luyện kiếm pháp hắn cũng không tin dứt khoát để trường xuân đạo nhân đến đô thành chính h ắ n đệ tử không dạy ai bảo mặc tương quân không tại đô thành h cùng đông đảo c h ấ n ma vệ sĩ tại ngoại vực đánh giết yêu ma thu phục mất đất khả năng liên hệ với hắn có thể để mạc tương quân phái người đi một chuyến trường xuân đạo giáo t h a n h địa đem miếng ngọc bội này giao cho trường xuân đạo nhân liền nói xem đệ tử đều đã đầy đủ nhưng đệ tử không người giảng dạy mời hắn rời núi đến đây dạy bảo đệ tử lục thiếu lâm từ hệ thống không gian móc ra một viên ngọc bội màu xanh ném về đao bách liệt ngọc bội kia hay là trước đó trường xuân đạo nhân giao cho hắn đệ tử cái này đi làm đao bách liệt tiếp nhận ngọc bội chắp tay thi lễ q a y người hướng về bên ngoài phủ mà đi mã tam lục thiếu lâm vừa nhìn về ph mã tam ôm quyền hét lớn ta đi ra ngoài một chuyến thời gian bất định khả năng một ngày cũng có thể là mấy ngày ngươi cùng mọi người nói một tiếng lục thiếu lâm phân p h ò nói thuộc hà minh bạch mã tam trầm giọng đáp lại lục thiếu lâm khẽ gật đầu thân hình l v i lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hai mươi ba thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm liền đạt tới trong hát hải đoạn khu vực lúc này hát hải nhìn xem cũng không đen nước biển đã biến có chút trong suốt lục thiếu lâm rất là nghi hoặc hắn cũng không biết là bá hạ phong ấn đáy biển cửa hàng hư không nguyên nhân xuyên qua c á c ngăn lục thiếu lâm tiếp tục hướng phía trước phi hành Vừa bay không bao xa liền gặp mặt biển sóng cả máy liệt hai cái cự thú ngay tại mặt biển chém giết lục thiếu lâm tập trung nhìn vào trong đó một con cự thú là to lớn rùa đen chính là trắng rùa lao tổ tông một cái khác cự thú là một đầu toàn thân mọc đ ầ y lần phiên cá mập cá mập gắt gao cắn cự quy mai rùa cự quy d ư ớ n cổ lên cắn xé cái này cá mập cái cổ hai cái cự thú không ngừng quay cuồng nhấc lên trận trận sóng lớn lao tổ cần phải hỗ trợ lục thiếu lâm hồn lực khé động lấy ý niệm cùng cự quy trao đổi thiên mệnh tri tử cự quy ánh mắt nhìn về phía lục t i ế u lâm cũng là dùng ý niệm chuyển lên nói thiên mệnh tri tử ta là lục thiếu lâm tiểu quy bằng h ư u ngươi không nhớ sao lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cái gì thiên mệnh c h i tử hắn cũng không phải dựa vào lao thiên tài đi đến bước này lao hủ tự nhiên nhớ kỹ tiểu h ư u xem ra thực lực tăng trưởng rất nhiều nhân họa đất phúc liên để ta giúp lao tổ giải quyết đầu này cá mập lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng thân hình khé động trong nháy mắt đến cá mập bên cạnh đấm ra một q u y ề n bay một tiếng đầu cá mập sọ trong nháy mắt nổ nát vụn máu tươi thịt nát nhuộm đỏ vùng biển này lao tổ vì sao cái này hắt hải bên trong giải quyết xong tự xa lục thiếu lâm mở miệng hỏi mấy năm trước tiểu quy mang đến một con rầm r hắn trong nháy mắt đã tìm được đáy biển hư không chi động đem cửa hàng p h o n vấn từ chỗ nào đằng sau hát hải liền bắt đầu từ từ b i ế n trong đúng rồi lúc đó vì cứu ngươi long quy còn đem ngươi chân linh đánh vào một vũ trụ khác nghe tiểu quy nói lúc đó nhục thể của ngươi còn tại thiên nguyên thượng giới du đãng xem ra ngươi đã khôi phục tìm về nhục thân cự quy mở miệng giải thích nhục thân ở trên trời nguyên thượng giới tình huống như thế nào l ụ c thiếu lâm đột nhiên sững sở cẩn thận hồi tưởng lại tình hình lúc đó mình bị hồn đế sau khi trọng thương liền đã mất đi ý thức dựa theo vừa rồi lão tổ nói tới hẳn là tiểu quy tìm tới bá hạ cứu mình gặp lục thiếu lâm nửa ngày không nói lời nào cự quy hô một tiếng ngạch ta không sao chính là suy nghĩ một vài vấn đề lục thiếu lâm lập tức trở về đạo lão hủ nhìn tiểu hữu tựa hồ là có việc t h o người ngủ lão hủ cũng muốn đi đánh i ế t mặt khác hải quái chúng ta xin từ biệt tiểu hữu nếu có nhu cầu có thể đi cách giang tìm kiếm lao hủ hậu nhân rủa trấn giang hắn hiện tại là rủa tộc tộc trưởng chắc hẳn có thể vì tiểu hữu giải quyết một ít chuyện đi thời điểm liền nói là quy c h ấ n hải cho người đi cự quy nhu hòa nói ra đa tạ lao tổ lao tổ một mực tại đánh giết hải quái sao lục thiếu lâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn đây cũng không phải trước đó là c h ấ n thủ cách giang cửa sông hiện tại cửa hang hư không bị lòng quy phong ấn sẽ không lại sinh ra mới hải quái lao hủ liền nghĩ đem tất cả hải quái toàn bộ đánh giết một lần vất và suốt đời nhàn nhã cự quy lạnh nhạt trả lời tựa hồ chuyện này cũng không tính cái gì lao tổ nhân nghĩa lục thiếu lâm ôm quyền thi lễ đây mới thực là bí ẩn thủ hộ giả lão hủ so ra kém ngươi giới này yêu ma c h i hoạn có thể l ắ n g lại toàn do ngươi đánh giết vương cấp yêu ma liều mình phủ kín vết nước hư không ngươi mới là thật nhân nghĩa không hổ là thiên mệnh c h i tử cự quy lắc đầu sọ、so, ngược lại khích lệ lên lục thiếu lâm láo tổ q u ả khen cái này thiên mệnh c h i tử là cái gì lục thiếu lâm k h o á t tay não nghi hoặc h ỏ i chính là nhất định cứu vớt thế giới người lão hủ cũng chỉ có thể tính ra một chút vết tích biết ngươi là thiên mệnh tri tử mặt khác hoàn toàn không biết gì cả không nghĩ tới đúng là thật cự quy cười nói thì ra là thế lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu tiểu hữu chương ta hữu u bốn trăm hai mươi tám thánh thành vương cung chương bốn trăm hai mươi tám thánh thành vương cung không đến nửa nén hương thời gian lục thiếu lâm liền đến thánh thành bên ngoài vương cung vương cung đại môn đóng chặt sáu tên thủ vệ tại cửa chính vương cung vệ đội kỵ sĩ gặp cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một gã trang q á i dị nam tử nhao nhao rút ra bên hông thập tự trưởng kiếm ngươi là ai dẫn đầu kỵ sĩ đối với lục thiếu lâm hét lớn lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí tiên tiến vương cung tìm tới nữ nhi lại nói trong nháy mắt lục thiếu lâm liền đến trong vương cung bộ hồn lực quét qua liền tại vương cung hậu hoa viên phát hiện một tên sáu bảy tuổi tiểu nữ h à i nữ h à i nhi cực kỳ giống toa lị na nhưng cái múi rất giống hắn lục thiếu lâm mắt lộ ý cười trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chờ hắn lúc xuất hiện đã đến nữ hải nhi sau lưng người nào tự tiện x không chờ hắn cùng nữ hải nhi lên tiếng kêu gọi sau người nó liền chuyển đến q u á t to một tiếng theo hét to còn có một cỗ tiếng xé gió chuyển đến lục thiếu lâm q u a y đầu hậu vọng một thanh t r ư ờ n g thương màu bạc đâm thẳng nó mặt ngón tay rúi ra két một tiếng tiếng b a đập mũi thương đâm vào lục thiếu lâm lòng bàn tay ngừng lại lâm vương tay cầm trường thương một tên vệ sĩ mặc ngân giáp lập tức thu hồi t r ư ờ n g thương là người a lục thiếu lâm mỉm cười tên này vệ sĩ mặc ngân giáp hắn nhận biết là mạc tương quân bên người giáo hí một trong ty t r ư c tiêu nghĩa bái kiến lâm vương vệ sĩ mặc ngân giáp quỳ một chân trên đất ô quyền thi lễ không cần đá lễ lục thiếu lâm hồn lực k h ẽ động đem nó đỡ lên các ngươi làm sao lại tại cái này lục thiếu lâm q u a y đầu chung quanh xung quanh chừng ba trăm tên huyền giáp vệ đều vì kim giáp thi vừa rồi hắn chỉ lo tìm kiếm nữ nhi ngược lại là không có chú ý những vệ sĩ này bẩm báo lâm vương chúng ta là tướng quân lưu ở nơi đây hộ vệ toa lị na nữ vương cùng lục kỳ nhã công chúa giáo lý tiêu nghĩa chắp tay trả lời mặc tương quân lục thiếu lâm s ứ n g sở sau đó minh b ạ c h hẳn là đao bách liệt nói qua mình cùng toa lị na quan hệ hạ hoàng bọn hắn liền điều động huyền giáp vệ tới thủ hộ tiêu tương quân vị các hạ này là sau lưng chuyển đến thanh âm qu là kiếm tuấn kỵ sĩ quân đoàn t r ư ở n g sở kẹ phan nhi lúc này tư đế phân nhi chính đem tiểu nữ hài nhi bảo hộ ở sau lưng lục vương t ứ c ba s ở kẹ phan nhi môi đỏ đại trường lên tiếng kinh hô s ở kẹ phan nhi đã lâu không gặp lục thiếu lâm mở miệng cười nói s ở kẹ phan nhi gặp qua lục vương t ứ c s ở kẹ phan nhi túi người đi một cái kỵ sĩ lễ không cần đa lễ toa lị na đâu lục thiếu lâm k h o á t tay áo trực tiếp hỏi nữ vương bệ hạ tại đại điện xử lý quốc sự ta cái này đi thông chi bệ hạ sợ t h phan nhi quay người liền muốn phóng tới đại điện không cần đây là nữ nhi của ta đi lục thiếu lâm lên tiếng ngăn lại nhìn về phía s ở thệ phản ý sau lưng tiểu nữ h ả i nhi đúng vậy nàng gọi lục kỳ nhã vậy hạ cố ý dựa theo phương đông quy cụ tới lấy tên s ở thệ phản ý nghiêng người nhường ra sau lưng tiểu nữ h ả i nhi tiểu nữ h ả i nhi cũng không sợ lục thiếu lâm con mắt màu tím nhạt tò mò nhìn hắn công chúa điện hạ đây chính là ngài phụ thân lục thiếu lâm vương tước s ở thệ phản ý liền vội vàng giới thiệu ngài chính là ta phụ vương sao lục kỳ nhã chấp chấp hai mắt thật to một mặt ngây thơ mà hỏi đúng vậy a ta chính là người phụ vương lục thiếu lâm k h ỏ môi vể lên chậm rãi ngồi sổm người xuống ha, ha, ha. lục kỳ nhã tiểu cười nào về phía lục thiếu lâm ha ha ha ha ba lục thiếu lâm một thanh ôm lấy lục kỳ nhã cao cao nâng quá đỉnh đầu tiêu nghĩa sợ t h ẹ phan y mặt mỉm cười nhìn xem một màn này lục thiếu lâm ôm lục kỳ nhã vòng vo vài vòng gặp nữ nhi chơi cao hứng dứt khoát nhất phi t r ù n g thiên hướng về không trung cấp tốc bay đi h ba phụ vương chúng ta đang bay chúng ta đang bay a lục kỳ nhã ti không chút nào sợ sệt khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng ha ha, ha ha ha về sau ngươi cũng biết bay phụ vương dạy ngươi lục thiếu lâm cười to nói tốt tốt phụ vương nhất định phải mau mau dạy ta lục kỳ nhã liên tục gật đầu mập m ũ m mìm trên khuôn mặt bên dưới run dày ân phụ vương còn có một cái có thể bay toạ kỵ đến lúc đó để nó mỗi ngày mang người bay lục thiếu lâm lần nữa cười to chương 429 quý tộc nông phu chương 429 quý tộc nông phu tạ ơn phụ vương phụ vương chúng ta có thể bay xa một chút sao kỳ nhã chưa bao giờ đi ra thánh thành phụ vương có thể mang ta đi ra xem một chút sao lục kỳ nhã bẹp hôn lục thiếu lâm gương mặt một g ụ m cười hỏi ha ha ha ha. Tốt! phụ vương dẫn ngươi đi thánh thành bên ngoài nhìn xem lục thiếu lâm cười to gật đầu hướng về thánh thành bên ngoài bay đi vì để cho lục kỳ nhã có thể trông thấy phong cảnh phía ngoài lục thiếu lâm còn cố ý t h ấ p xuống phi hành độ cao lấy thích hợp tốc độ phi hành trên không trung nhìn xem cảnh sắc bên ngoài lục kỳ nhã hưng phấn không thôi trong vương cung sở k ệ phạn n h ỉ gặp lục thiếu lâm mang theo lục kỳ nhã hướng ra phía ngoài bay đi trên thân đấu khí l ó e lên vội vàng đi theo tiêu nghĩa cũng là mang theo một trăm kim giáp thi vệ sĩ đi theo tại vương cung ngoài cửa lớn sở k ệ phạn n h ỉ chở mình lên ngựa một tiếng gào thét nhất bách kiếm thuẫn kỵ sĩ từ doanh địa xung ra đi theo phía sau của nàng tiêu nghĩa bọn người ở tại trong cung cưới lên ngựa thớt xông ra vương cung Hai nhóm người ngựa ngay cả đi sát đằng sau lấy không trung lục thiếu lâm không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền ôm lục kỳ nhã bay ra thánh thành đi tới vùng ngoại ô nhìn xem vùng ngoại ô phong cảnh lục kỳ nhã không ngừng để lục thiếu lâm bay thấp một chút tiếp tục bay một hồi lục kỳ nhã tay nhỏ một chỉ hét lên kinh ngạc phụ vương ngươi nhìn cái nào ba người kia đang đánh ca ca kia đâu lục thiếu lâm bay đầu nhìn xuống dưới chỉ gặp ba cái người mặc săn phục quý tộc thiếu niên ngay tại đối với một thiếu niên k h á c quyền đấm tức đá thiếu niên người mặc áo gai vải thô để trần hai chân xem xét chính là bình dân đối mặt ba người vầy đánh thiếu niên hai tay ôm đầu không nói không rằng phụ vương, người ca ca này thật đáng thương. chúng ta giúp hắn một chút đi lục kỳ nhạ khuôn mặt nhỏ lộ ra không đành lòng cầu khẩn nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về bốn người bay đi đánh như vậy thật không có ý tứ duy đặc không bằng chúng ta để hắn ăn phân ngựa ta còn không có gặp qua người ăn phân ngựa đâu vừa mới tới gần trong đó một tên thiếu niên mập l ù n đối với một vị khác thiếu niên tóc vàng đạo đúng để hắn ăn phân ngựa vừa vặn ta chiến mã bài tiết có thể ăn ta chiến mã phân ngựa là vinh quang của hắn một tên khác thiếu niên cao gầy liên tục gật đầu ba duy nhị nghe thấy được sao đem khối này phân ngựa ăn không phải vậy ta liền để phụ thân của ta tăng thêm nhà các ng hoặc là đem các ngươi đổi ra lãnh địa của chúng ta để cho các ngươi một nhà trở thành lưu dân thiếu niên tóc vàng chỉ vào một bên chiến mã dưới thân phân ngựa uy hiếp nói không cần không cần duy đặt thiếu ra ta ăn ta ăn thiếu niên giọng mang giọng nghẹn nào chậm rãi leo đến chiến mã dưới thân mò ăn muốn n u ố t xuống thiếu niên mập lùn hưng phân giống to ba duy nhĩ hai mắt đỏ bừng chậm rãi đưa tay c h ụ t vào phân ngựa mẹ nhà hắn lục thiếu lâm hơi nhún g mày trong nháy mắt đến ba tên quý tộc thiếu niên trước người một người thưởng một cái bạt hai mạnh đùng một tiếng văng g ò n ba tên quý tộc thiếu niên trực tiếp bị phiến trắng trên mặt、đất. Ba Duy Nhĩ t ự h bị kích không thích, đối với ngoại giới phan y nhìn à hai trên a mặt đất bốn cái thiếu niên nghi hoặc hỏi điều tra rõ cái này bốn tên thiếu niên thân phận để bọn hắn phụ thân tới qatar bình dân này thiếu niên gọi ba duy nhĩ thiếu niên tóc vàng kia gọi duy đặc lục thiếu lâm chỉ vào trên đất bốn tên thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói là sợ thệ phan y cúi người hành lễ đối với sau lưng ba tên kỵ sĩ phất phất tay ba tên kỵ sĩ cấp tốc tiến lên xem xét lên ba tên quý tộc trên người thiếu niên gia tộc cần ký xem xét hoàn tất sau sợ thệ phan y lại đối ba tên kỵ sĩ nói một chút tính danh ba tên kỵ sĩ nhẹ gật đầu đi một cái kỵ sĩ lễ quay người chạy hướng đội ngũ chở mình lên ngựa mang theo ba mươi tên kỵ sĩ phi nước đại rời đi tiêu nghĩa lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía tiêu nghĩa ti trước tại tiêu nghĩa chắp tay hét lớn đem kỳ nhã mang về lục thi ngươi không quay về sao lục kỳ nhã vội vàng quay đầu hỏi ngươi không phải để phụ vương giúp đỡ người ca ca này sao phụ vương xử lý xong liền trở về lục thiếu lâm ôn nu cười nói ử vậy ta tại vương cung các loại phụ vương lục kỳ nhã liên tục gật đầu tiêu nghĩa tiếp nhận lục kỳ nhã quay người lên ngựa tại một trăm vệ sĩ t r ê n trúc bên dưới thẳng đến thánh thành đưa mắt nhìn tiêu nghĩa đi xa lục thiếu lâm quay người nhìn về phía ba tên quý tộc thiếu niên trong mắt sát cơ lấp lóe hắn sở dĩ để tiêu nghĩa hộ tống lục kỳ nhã trở về tự nhiên là bởi vì tiêu nghĩa đối với nơi này cũng không hiểu rõ thân là địa đầu xả sợ kệ phản ỉ đợi nửa canh giờ phương sai c h u y ề n đến tiếng vó ngựa r ồ n dập lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại ba mươi tên kỵ sĩ mang theo bốn người cấp tốc vào tới mấy hơi t h ở công phu ba mươi tên kỵ sĩ liền đến lục thiếu lâm trước mặt các kỵ sĩ tung người xuống ngựa đem ba tên bụng vệ quý tộc nam tử cùng một tên nông phu bắt giữ lấy lục thiếu lâm trước mặt bốn người nhìn xem trên đất thiếu niên mãnh liệt d â y r u ộ n lục thiếu lâm phất phất tay các kỵ sĩ b u n g ra bốn người bốn người riêng phần mình xông về phía mình hài tử xem xét lên tình huống chờ phân phó hiện hài tử nhà mình cũng không lo ngại tóc vàng quý tộc nam tử đối với lục thiếu lâm không biết con của ta như thế nào đắc tội đại nhân xin mời đại nhân tiếp nhận chúng ta nhất thành khẩn áy náy đúng vậy a xin mời đại nhân tiếp nhận áy náy của chúng ta chúng ta có thể đối với đại nhân tiến hành bồi thường mặt khác hai tên quý tộc nam tử cũng là túi người hành lễ đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng ta nguyện thay thế ta hải tử tiếp nhận trừng phạt cầu xin đại nhân khoan dung con của ta nông phu đột nhiên quỵ dạp xuống đất đối với lục thiếu lâm cuốn quýt dập đầu không ngừng cầu khẩn ngươi trước đứng lên lục thiếu lâm hồn lực khé động cước ép đem nông phu đỡ lên nông phu trong nháy mắt mặt á m như cho các ngươi không phải hướng ta xin lỗi là hướng hắn nói xin l ba người các ngươi hải tử tùy ý lăng đ ụ c con của hắn bước nó a n phân ngựa các ngươi cần làm ra bồi thường lục thiếu lâm nhìn về phía ba tên quý tộc nam tử nghe được lục thiếu lâm lời nói ba người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không có khả năng lý giải một cái nông phu nhi tử a n phân ngựa thế nào chính là g i ế t cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g chính mình lại để cho xin lỗi phải biết bọn hắn đều là quý tộc có vấn đề gì không lục thiếu lâm gặp ba người không nói lời nào hơi nhướng mày đại nhân không có vấn đề không có vấn đề tóc vàng quý tộc liên tục k h á c tay quay đầu nhìn về phía nông phu mắt lộ uy hiếp lao ba duy nhĩ chuyện này là duy đặc làm không đối dạng này ta giảm miễn ngươi năm năm thuế má chuyện này liền đi qua thế nào đúng đúng nam tước đại nhân nói thế nào ta liền làm như thế đó lao ba duy nhĩ liền vội vàng gật đầu e sợ cho đáp ứng c h ậ m đại nhân ngài nhìn lao ba duy n h ĩ đã đồng ý đại nhân nhất định là đi ra du m ạ n a không bằng đến trang viên của ta nghỉ ngơi một chút mảnh lãnh địa này là của ta ta đối với nơi này cực kỳ hiểu rõ nghỉ xong ta tự mình mang theo đại nhân ở chỗ này nhìn xem còn xin đại nhân nề mặt tóc vàng quý tộc nhìn về phía lục thiếu lâm mặt núi tràn đầy bình luận chương bốn m b đế quốc vương tước chương bốn đế quốc vương tức ngươi là tại q a t a lục thiếu lâm mắt lộ sát khí một bước đến tóc vàng quý tộc trước người một tay lấy nó n h ắ c lên lớn đại nhân tóc vàng quý tộc hai chân loạn đạp mặt béo đỏ lên mặt khác hai tên quý tộc bị hủ liên tiếp lui về phía sau bành một tiếng lục thiếu lâm một tay lấy tóc vàng quý tộc đập xuống đất quay người nhìn về phía sợ kệ phan h i mặt mũi tràn đầy sát khí đem ba người này t ứ c đoạt t ư vị thu hồi l ã n h địa r a sản sung công cả nhà biếm thành bình dân còn có cái thêu ba tiểu tử tâm tư ác độc đoạn bọn hắn một bàn tay là sợ kệ phan y có người xác nhận đối với các kị sĩ p h t phất tay chín tên kỵ sĩ tiến lên trong đó sáu tên kỵ sĩ bắt lấy ba tên quý tộc ném lên lập tức cóng mặt khác ba tên kỵ sĩ vừa đi vừa rút ra bên hông trường kiếm đi vào ba tên quý tộc thiếu niên bên người kiếm quang loại lên ba tên quý tộc thiếu niên cánh tay phải sóng vai mà đức đột nhiên đau nhức tỉnh lớn tiếng khóc thét không cóc có k h ó vài tiếng liền vừa đau hôn mê bất tỉnh ba tên kỵ sĩ ngồi sồn người xuống cho ba tên thiếu niên dừng lên máu lục thiếu lâm cũng không có nói để bọn hắn chết các kỵ sĩ đương nhiên sẽ không để cái này ba tên quý tộc thiếu niên chết chuyện còn lại liền giao cho ngươi đứng rồi đem lão ba duy nh lục thiếu lâm nói lần nữa là s ở thệ phan Nhi gật đầu xác nhận lục thiếu lâm hồn lực khéo động đem ba duy nhị đánh thức lập tức thân hình nói lên trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ lao ba duy nhĩ mặt mũi tràn đầy rung động chậm rãi đi đến s ở thệ phan Nhi trước mặt cung kính hỏi kỵ sĩ đại nhân vừa rồi vị đại nhân kia là vận khí của các ngươi rất tốt đó là đế quốc vương tước lục thiếu lâm lục đại nhân s ở thệ phan Nhi nhẹ giọng trả lời hai mươi một thời gian trong n h á n mắt lục thiếu lâm liền về tới vương cung lúc này toa lị na chính mang theo lục kỳ nhã chơi đùa chỉ là rõ ràng không quan tâm thỉnh thẳng nhìn về phía không trung khi lục thiếu lâm xuất hiện ở bên người lúc toa lị na nhẹ che môi đỏ nước mắt im ắng xuống toa lị na lục thiếu lâm mỉm cười lên tiếng toa lị na đột nhiên n h à o về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm giang hai cánh tay ôm lấy toa lị na tại lục thiếu lâm trong ngực toa lị na cuối cùng là không nhịn được nghẹn ngào khóc lên lục kỳ nhã gặp mẫu thân khóc vội vàng chạy tới ôm chặt lấy toa lị na đuổi đi theo khóc lên lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ một bên vô toa lị na cóng có một bên trấn ăn lên lục kỳ nhã sau một lúc lâu toa lị na mới bình phục tâm tình ngẩu hai mắt đấm lệ nhìn về ph giữa trưa liền đi bất quá buổi chiều ta liền sẽ trở về thực lực của ta đã khác biệt di vãng từ phương đông đến phương tây cũng không cần bao lâu thời gian lục thiếu lâm mỉm cười nói thật sao toa lị na vội vàng xác nhận thật lục thiếu lâm nhẹ gật đầu vậy thì tốt quá thân yêu lúc đó mạc t ư ơ n g quân tới nói ngươi chết trận ngươi không biết ta có bao nhiêu thương tâm toa lị na lần nữa c h ả y ra nước mắt hai người vớt vẽ an ủi chỉ chốc lát liền cùng một chỗ mang theo lục kỳ nhã chơi đùa đứng lên sung sướng thời gian luôn luôn qua rất nhanh lục thiếu lâm cảm giác đều không có bao lâu thời gian liền đến giữa trưa toa lị na ta phải về trước phương đông một chuyến b đối với toa lị na nhẹ gật đầu lục thiếu lâm thân hình nói lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên châu một mươi bảy thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm liền tới đến lâm vương phủ trên không lúc này đao trăm liệt đã trở về đang dạy bảo mã tam đao pháp lục thiếu lâm chậm rãi rơi xuống đất trông thấy lục thiếu lâm hai người thu đao và o vỏ đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ công tử sư tôn ân các ngươi luyện các ngươi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về đình nghị mát đi đến sau khi ngồi xuống lục thiếu lâm ngắm nhìn một phía không có trông thấy nhỏ niệm phu nhỏ niệm phu đâu lục thiếu lâm mở miệng hỏi công tử tiểu quy cưới linh k i ế n mang tiểu công tử đi ra ngoài trời ngưu tộc dài cùng hạc tộc trường theo mã tam ôm quyền trả lời ân lục thiếu lâm khá dạng phất tay để mã tam tiếp tục luyện đao niệm thu gặp lục thiếu lâm trở về vội vàng bưng tới nước trả đi đến lục thiếu lâm phía sau cho hắn theo lên vai uống một hồi trà. lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ gặp không trung một đầu kim long cấp tốc tiếp cận trong nháy mắt đến vương phủ trên không thiếu lâm tiến hội đã chuẩn bị tốt chúng ta đi hoàng cung tụ lại hạ hoàng rơi xuống từ trên không cười to nói ra bệ hạ lục thiếu lâm đứng dậy đón lấy cựu vi yêu vương đâu chấm nghe nói nàng hôm qua đã đến hạ hoàng ngắm nhìn bốn phía mở miệng hỏi bệ hạ ly nguyệt có chút không thoải mái nàng thì không đi được lục thiếu lâm vừa cười vừa nói ngạch chấm minh bạch chấm minh bạch hạ hoàng lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu lộ mỉm cười bệ hạ chúng ta lúc này đi thôi lục thiếu lâm sờ lên c á n mũi nhất phi tr hạ hoàng đạp vào pháp tương kim long theo sát phía sau không đầy một lát công phu hai người liền đến trong hoàng cung hạ hoàng mang theo lục thiếu lâm đi vào một tòa đại điện tiến vào đại điện chỉ gặp to lớn trên mặt bàn để đó vô số thức ăn nói là mãn hán toàn tịch đều không đủ thiếu lâm nhập tọa hôm nay chúng ta không say không về hạ hoàng đưa tay hư dẫn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngồi xuống trên ghế b ả n h hai người ngồi đối diện nhau bên cạnh trò chuyện vừa ăn một bên thị nữ đem từng đạo thức ăn kẹp đến hai người trong â m một bữa cơm trọn vẹn ăn một cách giờ cả trang yến hội cũng chỉ có hạ hoàng cùng lục thiếu lâm hai người là chân chính câu chuyện sau khi ăn xong lục thiếu lâm lưu lại ba viên thọ nguyên quả cho hạ hoàng trừ hạ hoàng chính mình một viên bên ngoài hai cái khác theo thứ tự là cho hoàng hậu cùng hạ băng nhiễm hoàng hậu là hạ hoàng thế tử cân nhắc đến cùng hạ hoàng quan hệ tự nhiên muốn cho một viên hạ băng nhiễm là c h ấ n ma vệ chỉ huy sứ lúc trước đối với mình trợ giúp khá lớn là nhất định phải cho nghe nói là kéo dài tuổi thọ trái cây hạ hoàng đầy mắt rung động thân là hoàng đế hưởng hết nhân gian phôn hoa tất nhiên là muốn sống lâu trăm tuổi đối với thọ nguyên quả hạ hoàng cũng không có chối tử mà là trịnh trọng nói tạ ơn đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng cáo biệt hạ hoàng lục thiếu lâm trở về vương phủ lúc này trắng rủa cùng nhỏ n i ệ m phu đều đã hồi phủ lục thiếu lâm trực tiếp hướng mã tam trào hỏi một tiếng mang theo n i ệ m phu trắng rủa linh kiến liền hướng về tây cực đại lục bay đi là thời điểm để lục ký nhã lục n i ệ m phu bọn hắn t ỉ đ ệ hai cái xem một chút chương bốn trăm ba mươi mốt lại đến vương cung chương bốn trăm ba mươi mốt lại đến vương cung dùng chân nguyên bao trùm n i ệ m phu trắng rủa linh kiến lục thiếu lâm mang theo bọn hắn cực tốc tiến lên hắn cũng không có sử dụng tốc độ nhanh nhất để tránh tạo thành đám người khó chịu phi hành bên trong lục thiếu lâm hỏi thăm một chút trắng rủa liên quan tới chính mình trước đó, nhục thân tình huống. trắng rùa một mặt đắc y đem sự tỉnh trải qua nói ra nhìn xem lục thiếu lâm một bộ ta là ngươi ân nhân cứu mạng biểu lộ ngươi muốn cái gì lục thiếu lâm trực tiếp hỏi trắng rùa s á c thực cứu mình m ệ n h tự nhiên muốn biểu thị một chút lần trước cái kia trái cây màu vàng mùi vị không tệ quy ra cũng không tham lam cho ta đến cái bốn năm mươi cái nếm thức ăn tươi là được trắng mắt rùa ra khẽ đ ả o nói khoác mà không biết ngượng đạo ngươi sợ là tại kéo có b trái cây kia không có khả năng cho ngưỡng đạo ngươi c bê trái cây kia không có khả năng cho ngưỡng đạo n ư ơ i sợ tại kéo ngươi lục thiếu lâm mắt hổ chừng một cái thọ nguyên quả tổng cộ Cái lục thiếu lâm hồn n lực khéo động hai viên linh quả rơi xuống trắng rùa trong tay cha ta đói gặp trắng rùa có linh quả ăn tiểu niệm phu rõ ràng cũng thèm đối với lục thiếu lâm hô lên cái này cho ngươi lục thiếu lâm mỉm cười một viên linh quả bay đến tiểu niệm phu trong tay trắng rùa nhìn một chút lục thiếu lâm trong tay chính mình linh quả lại nhìn một chút tiểu niệm phu không có lên tiếng tiểu niệm phu là nó nhìn xem lớn lên phân một viên linh quả không có gì linh kiến đột nhiên đem đầu lâu bu lại đại ngạc không ngừng phân hợp phát ra thương thương thương tiếng và đập ngươi cũng muốn ăn cho ngươi lục thiếu lâm hồn lực lại là k h ẽ động một viên linh quả bay vào linh kiến trong miệng trắng rùa lần nữa ngẩng đầu nhìn linh quả lại nhìn một chút linh kiến chầm mặc không nói linh kiến nó mỗi ngày muốn ngồi cho điểm chỗ tốt cũng được lục thiếu lâm còn lại ngươi giúp ta thu lại còn có bốn mươi sáu mai đừng nghĩ lừa gạt quy ra quy ra tinh đây tựa hồ là sợ hai tên gia hỏa còn lớn trắng rùa gấp giọng nói ra năm lục thiếu lâm một mặt im lặng mặc kệ nó đem linh quả lần nữa thu nhập hệ thống không gian gặp linh quả thu lại trắng rùa rốt cục kiên tâm trái một ngụm phải một ngụm gặm lên trong tay trái cây m ộ ư ơ i bảy nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm mang theo bọn hắn đạt tới thánh thành vương cung trên không hồn lực quét qua lục kỳ nhã tại hậu viện vườn hoa chơi toa lị na tại đại điện nghị sự không có quáy i à y toa lị na lục thiếu lâm trực tiếp hướng về hậu hoa viên bay đi đến vườn hoa trên không lục thiếu lâm chậm g ã i hạ xuống đi thủ vệ tại lục kỳ nhã b đối với lục thiếu lâm ô m quyền thi lễ b à i kiến lâm vương không cần đa lễ lục thiếu lâm k h o á t tay h áo phụ vương lục kỳ nhã trông thấy lục thiếu lâm hô to lên phi tốc nào về phía lục thiếu lâm trong ngực lục thiếu lâm một tay lấy lục kỳ nhã bế lên phụ vương con kiến này thật lớn a nó còn có cánh đây chính là ngươi nói biết bay tọa k ỵ sao lục kỳ nhã chỉ vào linh kiến hô lên ân chính là nó lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phụ vương vị đệ đệ này cùng vị tiểu đệ đệ này là ai a lục kỳ nhã lại chỉ vào tiểu niệm phu cùng trắng rủa hỏi ai là tiểu đệ đệ ta là phụ vương của ngươi bằng hữu ngươi phải gọi ta quy thúc ba nghe thấy tiểu đệ đệ s ư n g hô trắng rùa trong nháy mắt s ù lông lên giơ chân giống to ha ha ha phụ vương tiểu đệ đệ này thật thú vị còn để cho ta gọi hắn thúc thúc lục kỳ nhã bị trắng rùa dáng vẻ đùa khanh khách cười không ngừng nó đúng là thúc thúc của ngươi nó là linh quy hoa hình chỉ bất qua hoa hình dáng vẻ rất nhỏ lục thiếu lâm mỉm cười giải thích nói vậy hắn là đệ đệ ta đi lục kỳ nhã nhìn xem tiểu niệm phu hỏi ân hắn là hắn gọi lục niệm phu lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phụ vương thả ta xuống dưới ta mang theo đệ đệ chơi lục kỳ nhã tay nhỏ buông lòng muốn đi xuống lục t i ế u lục thi ngươi có thể cưỡi cái này c o n kiến lớn sao nó nghe ngươi sao lục kỳ nhã nhanh như chấp chạy đến tiểu niệm phu bên người dắt tay của hắn lại hỏi có thể nó nghe ta tiểu niệm phu dùng sức nhẹ gật đầu vậy ngươi mang t h tỷ đi lên được không lục kỳ nhã hỏi tiếp tốt tiểu niệm phu đối với linh kiến vây vây tay linh kiến chậm rãi nằm xuống hai cái tiểu ra hỏa thuận linh kiến chân bỏ tới trên lưng của nó không cần bay ra v ư ơ n g cung phạm vi lục thiếu lâm nhìn xem linh kiến đạo chỉ cần không bay qua xa hắn hồn lực có thể ứng phó hết thể đột phát tình huống linh kiến nhẹ gật đầu sọ mậu tử kim trong suốt cánh lông vũ có chút vỗ đáng không mà、lên. lục k ỳ nhã tại linh kiến trên lưng cao hứng hô to gọi nhỏ trắng rùa nhìn xem không chung chậm chạp phi hành linh kiến một mặt phiên muộn lại thêm một cái người cùng nó đoạt tiểu kim lâm vương không bằng đến đình n g h ỉ mát tạm thời nghỉ ngơi tiêu nghĩa nhẹ giọng hỏi cũng tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu toa lị na ngay tại đại điện xử lý sự vụ chính mình vừa vặn bồi hai cái tiểu ra hỏa chơi một hồi mời tới bên này tiêu nghĩa đưa tay hư dẫn chỉ hướng một bên màu trắng đá cẩm thạch đình n g h ỉ mát đi lục t i ế u lâm nhẹ nhàng đá đá còn tại nhìn qua không chung linh kiến trắng rùa trắng rùa chuyển qua đầu im lìm không ra tiếng hướng về đầy đi đến đình nghỉ mát tòa hạng lập tức liền có thị n ữ bưng tới cà phê trắng rùa đứng trên ghế bưng lên một chén liền được phi phi phi thứ đổ quỳ gì ôi phi vừa uống một ngụm trắng rùa liền p h u n tới ha ha ha lục thiếu lâm cười ha ha rùa đen tự nhiên uống không quen cà phê có gì đáng cười khổ như vậy ta nhìn đây chính là đập dược nhất định là có người muốn hại ta bọn họ lục thiếu lâm ngươi nhất định phải cực kỳ tra một chút trắng rùa trừng mắt giống to cho nó bên trên một bàn hoa quả lục thiếu lâm đối với một bên thị nữ nói là thị nữ túi người hành lễ quay người đi g a đình nghỉ mát không đầy một lát thời gian thị nữ bưng lên một bàn hoa quả trắng rùa cầm lấy hoa quả liền ăn nhiều thỉnh thoảng gật đầu một cái nói ăn ngon lục thiếu lâm từ từ uống cà phê nhìn xem không trung linh kiến tỷ đ ệ hai cái trọn vẹn trên không trung bay nửa canh giờ mới khiến cho linh kiến hạ xuống hạ xuống lục kỳ nhã liền lôi kéo lục niệm phu chạy tới một bên cung điện chơi tiêu nghĩa vội vàng đi theo lục thiếu lâm ngồi yên bất động hắn hồn lực thời khắc đều chú ý tỷ đ ệ hai cái trạng thái mười chín lần nữa ngồi nửa canh giờ một thân váy trắng toa l ụ na mới đi đến vườn hoa tìm nữ nhi khi thấy trong lương đình lục thiếu lâm lúc toa lị na đầy mắt vui sướng, vũ chậm dài hướng về lục thiếu lâm đi tới chương 432. cung đình tiệc tối chương 432. cung đình tiệc tối ngươi đã đến đi vào đ ỉ n h nghỉ mát toa lỵ na liên tiếp lục thiếu lâm t ỏ a hạ ân lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu kỳ nhã đâu toa lỵ na nhìn t r u n g quanh ôn nu hỏi hắn mang theo niệm phu đi chơi niệm phu là ai ngạch con của ta so kỳ nhã nhỏ một chút lục thiếu lâm sờ lên c á i mũi ngắm toa lỵ na một chút á vậy ta cũng coi như mẹ của hắn đi toa lỵ na cười hỏi không có chút nào để ân dựa theo phương đông thuyết pháp ngươi tính toán hắn nhị nương lục thiếu lâm nhẹ gật đầu t ô ly n g u y ệ t tuổi tác khẳng định là so toa lị na lớn mặc dù dựa theo yêu tộc phép tính tô ly n g u y ệ t cũng mới hơn hai mươi tuổi nhưng nhân tộc là theo còn sống số tuổi tính toán vậy ta cũng có con trai toa lị na lộ ra tràn ngập mẫu tính mỉm cười hai người hàn huyên một hồi lục kỳ nhã liền nhảy nhảy n h ó t n h ó t mang theo tiểu niệm phu trở về vừa nhìn thấy toa lị na lục kỳ nhã liền lôi kéo tiểu niệm phu chạy tới mẫu hậu ngươi nhìn đây là đệ đệ của ta lục kỳ nhã một mặt kiêu nạo g giới thiệu nói ân mẫu hậu biết ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ a toa lị na nhu thanh trả lời quay đầu đối với tiểu niệm phu ôn nh tiểu niệm phu cũng không hiểu anh cách ngữ nghi ngờ nhìn về phía lục kỳ nhã lục kỳ nhã vội vàng phiên dịch đi qua nàng đã hiểu anh cách ngữ cũng hiểu đại hạ ngữ lúc nhỏ đều là tiêu nghĩa thủ hộ lấy nàng nàng thai hôn mắt nhiễm phía dưới cũng sẽ n g h e xong lục kỳ nhã phiên dịch tiểu niệm phu đối với toa lị na cười cười giới thiệu xong xuôi lục kỳ nhã liền lại lôi kéo tiểu niệm phu đi chơi toa lị na cùng lục thiếu lâm lại hàn huyên một hồi liền tiến đến đại điện bố trí tiệc tối rất nhiều công việc nàng dự định đem lục thiếu lâm người quen biết đều mời tới trong đó còn có giáo hoàng tự nhiên không có khả năng lãnh đạo lục thiếu lâm v nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa mười sáu sau nửa c a n h giờ toa lị na một thân màu đỏ xẻ tà lễ phục dạ hội bọc lấy chỉ đèn chân dài thỉnh thoảng tại dưới váy thoáng hiện phong tình vạn chủ hướng về lục thiếu lâm đi tới thân yêu tiệc tối đã chuẩn bị xong chúng ta đi qua đi toa lị na nhẹ nhàng nói ra hai con mắt màu tím đối với lục thiếu lâm chớp c h ấ p t â n đi thôi lục thiếu lâm chậm rãi đứng lên hướng về phía trước đại điện đi đến toa lị na rất tự nhiên liền khoác lên lục thiếu lâm cánh tay gặp lục thiếu lâm muốn đi ăn tiệc trắng rụa siêu từ trên băng ghế đá nhảy xuống hai đầu chân ngắn nhỏ như là ph hai cái tiểu gia hỏa thì là có thị nữ tiến đến chiếu cố thị nữ sẽ mang theo bọn hắn tiến về đại điện một lát sau hai người liền tới đến đại điện chỉ gặp trong đại điện người cũng không nhiều nhưng đều là đế quốc nổi tiếng nhân vật có giáo hoàng đại kỵ sĩ trưởng ma tu đại kỵ sĩ trưởng ti tơ liệt trọng thương kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng kiệt lạp đức kiếm t u ấ n kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng s ở k ệ phản nghi còn có lục thiếu lâm quen biết đã lâu phỉ nhĩ nam tước cùng một thân màu xanh ra trời lễ phục dạ hội phỉ lệ na gặp qua nữ vương bệ hạ gặp qua lục vương tước hai người vừa hiện thân đám người đồng thanh hát lớn xoay người thi l chính là giáo hoàng cũng đối với hai người gật đầu thăm hỏi không cần đa lễ các vị đều là lục vương tức người quen hôm nay trận này tiệc tối chính là hoan nghênh lục vương tức trở về chúng ta đều nhẹ nhõm một chút toa lị na mỉm cười nói nữ khí thân thiết lại dẫn một tia uy nghiêm nữ vương phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ tiệc tối chính thức bắt đầu đám người nhao nhao cùng lục thiếu lâm hàn huyên đứng lên phỉ lệ na cũng cùng lục thiếu lâm hàn huyên vài câu nhìn xem từ đầu đến cuối ôm ấp lục thiếu lâm cánh tay toa lị na phỉ lệ na ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm hàn huyên vài câu liền lui sàng một bên khi mọi người ăn không sai biệt l toa lị na làm chạm đất thiếu lâm tiến vào sân n g h ệ hai người trước mặt mọi người hiến múa vừa mới bắt đầu lục thiếu lâm còn sẽ không nhưng ngày mấy lần sau lục thiếu lâm liền học xong lấy tố chất thân thể của hắn vũ đạo kỳ thật quá mức đơn giản trắng r ù a cũng không để ý tới đám người tự mình ngồi tại trên bàn dài ăn mỹ thực ăn một miếng mỹ thực uống một ngụm rượu đỏ không cũng khoai t r ă n g vũ đạo kết thúc toa lị na ẩn ý đưa tình nhìn qua lục thiếu lâm hai mắt đều muốn nhỏ xuống nước đến đối với đám người có chút túi đầu toa lị na kéo lục thiếu lâm đi tới một bên hơi chờ đợi một hồi toa lị na thừa dịp đám người không chú ý lôi hướng về t ầ m cung chạy tới đi vào t ầ m cung phòng ngủ toa lị na c h ở tay khóa lại cửa phòng b ị nhẵn như tơ nhìn xem lục thiếu lâm trên thân váy đỏ chậm rãi c h ư t xuống chỉ đen chân dài k h ẽ động chậm rãi đi hướng lục thiếu lâm một đêm không có chuyện gì xảy ra mười tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường rửa mặt một phen sau nhìn xem trên giường một mặt m ệ t m ỏ i toa lị na mỉm cười thần thanh khí sảng đi ra phòng ngủ lần này hắn đồng dạng tiết kiệm găng sức toa lị na chỉ có đại kỵ sĩ tố chất thân thể so sánh tô ly nguyện yêu vương thể chất phải kém không ít đi ra phòng ngủ hai tên thị nữa lục vương thiếu ư lâm đang bệ hạ định nhớ đi một thân mặc màu đen váy dài trung niên mỹ phụ đi tới đối với lục thiếu lâm c ú i người hành lễ ngươi là lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi ta là vương cung thị nữ trưởng mỹ phụ mỉm cười trả lời ân phía trước dẫn đường đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục vương tức mời tới bên này thị nữ trường nghiêng người đưa tay phía trước mang theo đường đi vào đại sảnh chỉ gặp lục kỳ nhã tiểu niệm phu trắng ruột đang ngồi ở dài mảnh trên bàn cơm ăn bữa sáng lục kỳ nhã thỉnh thoảng hướng tiểu niệm phu giới thiệu trên bàn mỹ thực lục thiếu lâm đi đến bên cạnh bàn thị nữ trưởng cười giúp hắn kéo ra khỏi cái ghế phụ vương cha lục kỳ nhã cùng tiểu niệm phu đối với lục thiếu lâm hô ân các ngươi tiếp tục ăn lục thiếu lâm lu thanh cười nói cũng là bắt đầu ăn hai mươi hai giữa trưa toa lị na mới tỉnh lại bất quá vẫn như cũ không xuống rừng được lục thiếu lâm giao cho toa lị na năm mai thọ mấy quả tại chỗ để toa lị na ăn một viên mặt khác bốn mai để toa lị na giao cho s ở tệ phan n y phỉ lệ na ma tu cùng phỉ nhĩ bốn người này đều là cùng hắn quan hệ không tệ bằng hưu lúc trước cho hắn không ít trợ giúp lục kỳ nhã tự nhiên cũng có bởi sáng lục thiếu lâm liền cho nàng ăn ăn xong thọ nguyên quả toa lị na trong nháy mắt liền khôi phục thể lực lục thiếu lâm liền nói cho nàng chính mình phải đi về dù sao tô ly n g u y ệ t còn tại vương p h ủ tiểu niệm phu cũng sẽ muốn mẹ ruột của mình toa lị na mặc dù không bỏ nhưng cũng không có ngăn cản lục thiếu lâm chỉ là nói cho hắn biết có rảnh nhớ về lúc đầu lục thiếu lâm muốn đem lục kỳ nhã mang đến đại hạ bất quá vừa nghĩ tới mang đi lục kỳ nhã toa lị na chính là lẻ loi một mình dứt khoát liền không mang cùng lắm thì chính mình không bận rộn chạy hai chuyến tây cực đại lục tại toa lị na cùng lục kỳ nhã không thôi trong ánh mắt lục thiếu lâm mang theo tiểu nhật phu trắng ruột nhất phi t r ù n g tiên linh kiến bị hắn tạm thời để lại cho lục kỳ nhã tiểu nha đầu không để cho hắn đi một mực khóc nhẹ chỉ có thể hủy khuất một chút trắng ruột lục thiếu lâm ngươi vì dỗ dành nữ nhi liền không để ý quy ra cảm thụ sao n g ư ơ i tên hôn đàn này vừa mới bay lên không trung trắng ruột liền chửi ấm lên vừa rồi vì tại van bối trước mặt bảo hộ chính mình thân là thúc thúc mặt ngũi, nó là nhị lại nhị đó cũng là cháu gái của ngươi lục thiếu lâm mở miệng nói ra h ừ ba trắng rùa đầu hôn kéo lục thiếu lâm lắc đầu bật cười tăng tốc về phía đại hạ bay đi hắn dự định về đại hạ sau liền đem toàn bộ đại lục phương đông tuần tra một lần đem tất cả còn sót lại yêu ma đều diệt tuyệt sau đó lại đem trong hắc hải hải quái giải quyết hết cuối cùng đem toàn bộ tây cực đại lục còn sót lại hấp huyết quỷ n g ư ờ i sói các loại diệt tuyệt tổng kết lại chính là một câu hắn muốn đem toàn bộ đại hạ thế giới yêu ma toàn bộ diệt trừ sau khi làm xong hắn liền sẽ bắt đầu bế quan dốc lòng tu luyện tranh thủ mau chóng nắm, nắm giữ không gian quy tắc hắn có thể đi h dù sao hiện tại đại hạ thế giới nhưng không có tiến về thế giới khác đường hầm hư không đặc biệt là thiên nguyên thượng giới hắn nguyên bản lục thân còn ở trên trời nguyên thượng giới bên trong chương 433. đại hạ vô ma chương 433, đại hạ vô ma sau nửa canh giờ lục thiếu lâm đến vương phủ trên không nhìn xuống dưới chỉ gặp đao bách liệt chính cùng mã tam đang l u y ệ n đao chậm rãi hạ xuống trong viện đao bách liệt mã tam bỏ đao và o vỏ đối với lục thiếu lâm ô m quyền thi lễ sư tôn công tử ân các ngươi tiếp tục lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu hướng về lầu ba phòng ngủ đi đến nhỏ niệm phu cùng trắng r u ộ thì t là lưu tại trong viện chơi đi vào lầu ba cửa phòng ngủ miệng dạ lưu ly vừa vặn từ trong phòng ngủ đi ra chủ nhân trông thấy lục thiếu lâm dạ lưu ly nhoẹn miệng cười ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay ân yêu vương tỉnh rồi sao lục thiếu lâm đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng tỉnh chỉ là còn không cách nào xuống giường dạ lưu ly thoải mái nheo cặp mắt lại nhẹ giọng trả lời ta đi xem một chút ngươi đến trong viện bồi nhỏ niệm phu chơi đi lục thiếu lâm mỉm cười ân dạ lưu ly nhu thuận nhẹ gật đầu không thôi bông ra lục thiếu lâm cánh tay hướng về dưới lầu đi đến lục thiếu lâm đẩy c tôi r o n phòng g t li nguyện mỹ h o n c cười một tiếng vương ngọc thủ tiếp nhận thọ nguyên quả ta dự định đem toàn bộ đại hạ thế giới yoma đều diệt trừ trong khoảng thời gian này sẽ một mực ở bên ngoài nghiệm phu cứ giao cho người một h i ề u cố tôi li nguyện nhẹ gật đầu nàng đã hoàn toàn nhìn không ra lục thiếu lâm thực lực Toàn bộ đại hạ thế giới bởi vì là hạ giới nguyên khí không đủ cho nên nhiều nhất chỉ có thể đến võ vương yêu vương cảnh giới chỉ có đi thượng giới mới có thể đi vào đi đột phá thiên nguyên thượng giới sao không sai bất quá bây giờ không có đường hầm hư không liền ngay cả ta cũng vô pháp đi hướng thiên nguyên thượng giới chỉ có thể dốc lòng tu luyện tranh thủ mau chóng nắm giữ không gian quy tắc mới có thể tiến về thiên nguyên thượng giới thiên nguyên thượng giới là cái dạng gì thiên nguyên thượng giới chín tám hai người một hỏi một đáp lục thiếu lâm đem toàn bộ thiên nguyên thượng giới tình huống giới thiệu cho t ô ly n g u y ệ t t ô ly n g u y ệ t nhìn trời nguyên thượng giới cực kỳ hướng tới đặc biệt là biết ở trên trời nguyên thượng giới lục thiếu lâm địa vị cực cao cũng là ở vào vô địch thái độ lúc liền càng thêm muốn đi, đi cũng không cần cân nhắc vấn đề an toàn lục thiếu lâm cũng không có đem lớn linh thế giới ma thiên sự tỉnh cáo chi tô ly n g u y ệ t lấy tô ly n g u y ệ t thực lực nói cũng vô ích sẽ chỉ làm nàng bằng thêm lo lắng hai người tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát lục thiếu lâm liền rời đi phòng ngủ hướng về sân nhỏ đi đến đi vào sân nhỏ g i ã lưu ly chính mang theo n h ỏ n i ệ m phu đang chơi trắng rụa đứng tại trong lương đ ỉ n h trên băng ghế đá ăn hoa quả lục thiếu lâm nhanh chân đi hướng đ ỉ n h nghỉ mát ngồi tại trên mặt ghế đá cầm lấy một quả táo liền đặm trắng rụa nhìn nhìn lục thiếu lâm đem đĩa trái cây kéo đến trong lồng ngực của mình lục thiếu lâm ghi cái mũiên một cái than lại đây chính là phụ đệ của hắn gặp lục thiếu lâm nhìn mình lom lom trắng rùa suy tư một chút lại đem đĩa trái cây hướng ra phía ngoài đẩy một chút xíu chủ yếu là lục thiếu lâm lượng cơm ăn vô cùng lớn trắng rùa lo lắng cho mình một cái còn không c o ăn xong lục thiếu lâm liền đem một mâm làm hết lúc này đao bách liệt thu hồi trường đao hướng về lục thiếu lâm đi tới sư tôn trường xuân xem đã bắt đầu tiếp nhận hương chúng linh nhi cô nương đã đi đạo quán đao bách liệt chắp tay nói ra ân cho nàng phối nhân thủ như thế nào lục thiếu lâm răng rắc cắn một cái quả táo mập mờ hỏi đều là đệ tử tinh tiêu tế tuyển nữ tử tâm trí võ nghệ đều là nhân tuyển tốt nhất đa ta một hồi liền muốn đi ra ngoài đoán chừng sẽ ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn trong phủ ngươi cùng mã tam chiếu ứng tốt lục thiếu lâm nói tiếp sư tôn muốn đi đâu đệ tử nguyện ý theo tùy tùng tả hữu đao bách liệt vội vàng nói không cần nói như thế nào đây tốc độ của ngươi quá chậm ta một người mong một chút lục thiếu lâm do dự một chút hay là nói ra tình hình thực tế không có cách nào thực lực của hắn tăng lên quá nhanh hiện tại đừng nói là đao bách liệt chính là hạ hoàng cùng tô ly nguyện lục thiếu lâm đều sẽ cảm giác đến có chút cản trở đệ tử ngu dốt theo không kịp sư tôn bước chân đao bách liệt một mặt tay náy hắn thấy thân là đệ tử từ đầu đến cuối không cách nào đi theo sư tôn hầu hạ hai bên chính là bất kính đ a o lão nói quá lời ngươi sớm muộn sẽ cùng lên đến lục thiếu lâm nhẹ g i ọ n g cười nói đ a o bách liệt kỳ thật thiên phú cực dai toàn bộ đại hạ vương t r i ề u trừ hạ hoàng bên ngoài thuộc hắn mạnh nhất hắn cũng là công nhận tu vi khoảng cách võ vương gần nhất tiên thiên võ giả tu luyện tới phía sau là càng ngày càng khó nhưng đ a o bách liệt thế nhưng là ăn màu vàng thọ nguyên quả ít nhất sống ngàn năm lấy thiên phú của hắn nói không chừng thật đúng là có thể đuổi theo chính mình đệ tử chắc chắn siêng năng tu luyện đau bách liệt trầm giọng hết lớn ánh mắt kiên định. Lục thiếu lâm lần nữa ngồi một hồi. đứng dậy đối với đao bách liệt mã tam c h à o hỏi một tiếng nhất phi trùng tiên hướng về ngoại vực mà đi lúc đầu trắng rùa cũng muốn đi theo nhưng nghe chút lục thiếu lâm muốn đi giết yêu ma liền không đi nó là gặp qua lục thiếu lâm thực lực đại hạ thế giới yêu ma đối với lục thiếu lâm tới nói cái gì cũng không phải lục thiếu lâm trên không trung liền không có thể trực tiếp biểu sát không có gì ý tứ cũng nhìn không thấy cái gì dứt khoát không đi hai mươi thời gian một tháng lục thiếu lâm dựa vào thần thông xúc đ ị a thành thốn cùng hồn lực công kích đem toàn bộ đại hạ thế giới tất cả yêu ma đều diệt tuyệt h ắ n cũng coi là hoàn thành ban đầu ở nói dối trước mặt lập xuống hứa hẹn đáng thanh nhân gian này yêu ma đương nhiên, giống rắn bên trong loại này vô hại yêu hắn cũng không có đánh g i ế t dù sao yêu cũng có tốt xấu phân chia cũng không phải là tất cả yêu đô là ác về phần ma lục thiếu lâm là toàn bộ đưa bọn hắn xuống địa ngục ma không giống với yêu rất nhiều đều là không lý trí coi như có được lý trí cũng vô pháp khống chế tự thân khát máu bản năng lục thiếu lâm có thể khẳng định trải qua lần này thanh trừ toàn bộ đại hạ thế giới đã vô ma lúc này lục thiếu lâm tại tây cực đại lục hắn là từ đông sang tây tiến hành thanh lý trong hắc hải hải quái cũng bị hắn đánh rết không còn xem như cho linh quy bộ tộc giảm bớt gánh vác nhìn về phía thánh thành phương hướng lục thiếu lâm thân hình kh hắn mau mau đến xem nữ nhi thuận tiện nói cho toa lị na chính mình dự định bế quan mấy hơi t h ở công phu lục thiếu lâm liền đến vương cung trên không không c h u n g trừ lục thiếu lâm bên ngoài còn có linh kiến đang phi hành linh kiến trên lưng ngồi lục kỳ nhã chính vui vẻ cười lớn b à n đang phi hành linh kiến dẫn đầu phát hiện lục thiếu lâm siêu liền hướng lục thiếu lâm bay tới trên lưng lục kỳ nhã giật nảy mình vội vàng nằm n g o à i linh kiến trên lưng đợi trông thấy lục thiếu lâm lúc lập tức hô to lên phụ vương ba kỳ nhã lục thiếu lâm mỉm cười phất tay thân hình l o a lên trong nháy mắt đến linh kiến trên lưng thấy mình phụ vương đi lên lục kỳ nhã trong nháy mắt liền không sợ đứng dậy ôm lấy lục thiếu lâm đ u ổ i lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng một tay lấy lục kỳ nhã giơ lên trên bờ vai tòa hạ lục kỳ nhã khanh khách vui vẻ bước lên linh kiến q u õ n g linh kiến ngầm hiểu hướng về phía dưới bay đi c h ầ m r ã i hạ xuống trong vườn hoa toa lị na từ trong lương đ ỉ n h chạy chậm đi ra một mặt hạnh phúc khoác lên lục thiếu lâm cánh tay ba người tại trong hoa viên tán lên bước thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nhìn trước mắt diễm lệ toa lị na đáng yêu nữ nhi còn có đại hạ mị hoặc tô ly nguyện nhu thuận nhi tử lục thiếu lâm nhất thời cảm giác như là nằm mơ rất nhiều cảm khái ở trong lòng không biết là cái này nhất thời cảm lộ hay là thời cơ chín muồi lục thiếu lâm chỉ cảm thấy trong nao mát lạnh hồn lực cường độ tăng lên mấy lần gọi ra bảng hệ thống chỉ gặp mặt trên bảng linh hồn cường độ một cột đã đạt tới mười thành chương bốn trăm ba mươi b ố võ tôn c h i cảnh chương bốn trăm ba mươi b ố võ tôn c h i cảnh c ư ơ n g ép đẻ xuống vui sướng trong lòng lục thiếu lâm bồi tiếp toa lâm na lục kỳ nhã tại vườn hoa chơi một vòng đám ba người trở về đình nghỉ mát thời điểm lục thiếu lâm đem chính mình muốn bế quan sự tỉnh cáo chi toa lị na toa lị na tự nhiên là rất lý giải biểu thị chính mình sẽ chiếu cố tốt lục kỳ nhã để lục thiếu lâm an tâm bế quan Cùng hai mẹ con tiếp tục hàn huyền hai hồi, tiếp mẹ một lục thiếu lâm ôm lấy l ụ chậm kỳ n ã sau đ rãi rơi xuống đất đang luyện đao mã tam lập tức bỏ đao và vỏ đối với lục thiếu lâm ôm quyền thi lễ công tử ân nhiệm phu cùng cựu vị yêu vương đâu lục thiếu khoác tay háo trực tiếp hỏi yêu vương mang theo tiểu công tử trở về hoành đoạn sân mạch mã tam cung thanh trả lời thì ra là thế mã tam ta muốn ra ngoài bế quan một thời gian ngươi cùng trong phủ người bàn giao một chút như cựu vị yêu vương phái người đến hỏi thăm ngươi cũng thông báo cho bọn hắn một tiếng lục thiếu lâm trầm giọng phân pho nói là công tử mã tam chắp tay xác nhận lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thân hình khẽ động trong nháy mắt biến mất tại vương phủ bay về phía trong h á t hải lúc trước hắn thanh lý hải quái lúc tại h á t hải phát hiện một hòn đảo nhỏ đảo nhỏ phong cảnh hợp lòng ư ờ i cũng không có người quái dày vừa vặn thích hợp bế quan m ư ơ i tám không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền đến phía trên hòn đảo nhỏ toàn bộ đảo nhỏ hiện ra hình tròn hình dạng. có bãi cắt màu trắng ở trên đảo cây cối tươi tốt lục thiếu lâm chậm rãi đắp xuống trên bờ cát ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại mười bảy xuân đi đông đến thời gian một năm trước mắt l i ề n qua h ắ t hải trên đảo nhỏ lục thiếu lâm trong nháy mắt mở hai mắt ra trong mắt theo thứ tự hiện lên kim quang lôi quang ánh lửa cuối cùng quy về hỗn độn khôi phục bình thường lần này bế quan lục thiếu lâm hết thể nắm giữ sáu đạo quy tắc theo thứ tự là quy tắc của lực lượng kim chi quy tắc hỏa chi quy tắc lôi điện quy tắc sinh chi quy tắc không gian quy tắc hắn đã đạt tới võ tôn tri cảnh trực tiếp ngay cả bước hai đại cảnh giới võ tiên là nắm giữ một đạo quy tắc chi lực c h â n võ huyền tiên là nắm giữ ba đạo quy tắc chi lực võ tôn là nắm giữ sáu đạo quy tắc chi lực thời gian một năm này lục thiếu lâm chủ yếu là tại lĩnh nộ g không gian quy tắc mặt khác quy tắc bởi vì đã sớm tiếp xúc qua thực tế đã tiếp cận viên mãn tại lĩnh nộ g không gian quy tắc lúc mặt khác năm đạo quy tắc bởi vì linh hồn cường độ đến m ư ờ i thành tiện thể lấy liền viên mãn lúc này bảng hệ thống là t í n h danh lục thiếu lâm nguyên điểm 268.888. cảnh giới võ đạo võ tôn viên mãn hồn đế viên mãn linh hồn cường độ m ư ơ i thành có thể tiếp nhận m ư ơ i thành quy tắc chi lực thể chất đấu chiến thánh thể thiên phú khai thiên c h i lực bất phôi kim thân ba đầu sáu tay p h á p thiên t ư ợ n g địa tam mội chân hỏa mê hoặc tâm linh cách không ngự vật tà đ ộ c bất xâm hoàn mỹ liếp tức bất tử c h i thân thần lôi che thể vượt giới xuyên thẳng qua thân thông xúc đ ị a thành thốn chém quang c h i l ư ớ i đao t hủy diệt t h ư ơ n g ý bắt cực khai thiên lôi thần con mắt vạn dặm truy t u n g khống hồn hóa phách trên bảng thiên phu phát sinh cải biến bởi vì nắm giữ quy tắc của lực lượng thiên phú thần ma tri lực biến thành khai thiên tri lực nắm giữ kim chi quy tắc bất diệt kim thân hóa thành bất phôi kim thân n ắ m giữ hỏa chi quy t d i ệ t thế thánh d i ệ m hóa thành tam mộ chân h ỏ a nắm giữ sinh chi quy tắc c h ư ớ c mắt tự lành hóa thành bất t ử chi thân nắm giữ lôi điện quy tắc thiên lôi che thể hóa thành thần lôi che thể nắm giữ không gian quy tắc gia tăng thiên phú vượt giới xuyên thẳng qua chậm dãi đứng dậy lục thiếu lâm toàn thân toát ra màu đỏ vàng hóa diễm đem trên người ô huế thiêu đốt không còn tâm thần khé động hắn phát hiện mình có thể cảm giác được toàn bộ đại hạ thế giới lực lượng không gian tiện tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện bên trong là vô tận hư không phong bạo đạo này vết n ư ớ không gian nối thẳng hư không tiêu trừ vết n ư ớ không gian lục thiếu lâm lần nữa vạch một cái lại là một khe hở không gian xuất hiện đạo vết nước không gian này bên trong biểu hiện chính là lâm vương p h ụ lục thiếu lâm dưới chân k h ẽ động một bước rào bước tiến lên vết nước không gian một giây sau liền xuất hiện ở lâm vương p h ụ trên không hướng về sau khoát tay chặt lại vết nước không gian trong nháy mắt biến mất lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống mặt đất trong viện đang luyện đao mã tam một mặt kích động nhìn lục thiếu lâm chắp tay thi lễ công tử người trở về ân bế quan kết thúc lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu nghe thấy động tĩnh đồng g i a ba nữ vội vàng chạy ra đối với lục thiếu lâm túi thân thi lễ công tử ân chuẩuẩn chuẩn bị ăn uống một năm này ta là cái gì cũng không ăn lục thiếu lâm trực tiếp phân p h ố nói hắn một năm này đúng vậy nước chưa tiến đương nhiên lấy tố chất thân thể của hắn không ăn cũng không có việc gì nhưng tóm lại sẽ thèm a là công tử ba nữ giọng dịu dàng xác nhận quay người riêng phần mình bận rộn không đầy một lát công phu nước nóng liền chuẩn bị tốt lục thiếu lâm tiến vào phòng t ắ m thông thông khoái khoái tắm nước nóng tắm rửa xong đi ra thẳng đến phòng khách ngồi lên bàn ăn liền ăn nhiều một bữa cơm trọn v ẹ ăn nửa cách giờ lục thiếu lâm mới hài lòng đi xuống bàn ăn đi tới trong viện uống trà công tử tiểu quy trở về cách sông thời điểm ra đi để cho ta nói cho ngài hắn tam thúc mời ngài đi cách sông làm khách lục thiếu lâm một n g ụ m làm xong một ly trà mã tam đi đến đỉnh nghỉ mát chắp tay nói ra ân ta đã biết lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn vốn là dự định đi hướng cách sông đ ả o nhỏ một chuyến đem thọ nguyên quả cho cá sấu tam thúc một viên không chỉ có muốn đi cách sông đ ả o nhỏ hắn còn muốn đi hoành đoạn sân mạch ngân hộ yêu vương cùng cháu của hắn đối với hắn cũng không tệ đặc biệt là đối với tô ly n g u y ệ t không sai không thể thiếu một viên thọ nguyên quả còn có kim hầu tộc tộc trưởng đợi tâm viên theo điên tộc tộc trưởng chu cơ nghiệp phi hạt tộc, tộc trưởng hạc bay trên trời kim bằng tộc tộc trưởng bằng vạn dặm đều muốn cho một viên thọ nguyên quả lúc trước chính mình vì thêm điểm đoạt bọn hắn không ít thiên tài địa bảo đến còn chương 435, b á n yêu hiện trạng chương 435, b á n yêu hiện trạng ngồi tại đình nghỉ mát uống một bình trà lục thiếu lâm đứng dậy đối với mã tam phân p h ó nói ta đi một chuyến ly giang cùng hoành đoạn sân mạch là công tử mã tam ô m quyền thi lễ lục thiếu lâm một tay vạch một cái xuất hiện trước mặt một khe hở không gian thẳng tới ly giang tiểu đảo dưới chân khẽ động lục thiếu lâm tiến vào vết nước không gian trong nháy mắt đến ly giang tiểu đảo bờ biển trên bờ cát theo lục thiếu lâm đến ly giang tiểu đảo sau lưng vết nước không gian trực tiếp biến mất dẫm lên bãi cắt mềm mại lục thiếu lâm dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng về ngạc tam động phủ đi đến đi đến một nửa lục thiếu lâm liền gặp trắng rùa i a hỏa này một bộ tuần sắt lánh địa dáng vẻ nên ngang ngồi tại một tên hóa hình kỳ rùa tộc trên bờ vai hai cái mắt đậu xanh coi trời bằng vung lục thiếu lâm trở xuống chạy đến lục thiếu lâm dưới chân dắt quần áo bỏ tới trên vai của hắn ngồi tại võ đế trên bờ vai nhưng so sánh ngồi tại hóa hình kỳ tộc nhân trên bờ vai u y phong lục thiếu lâm ta linh quả đâu cầm hai viên đi ra vừa ngồi lên bà vai trắng rùa liền muốn lên linh quả lục thiếu lâm lật tay lấy ra hai viên linh quả đưa cho nó trắng rùa nắm lấy linh quả ken k ế t g ặ m n ạ c tam t h ú c đâu lục thiếu lâm mở miệng hỏi ân tại động phủ đi ngủ đâu trắng rùa mập mở trả lời lục thiếu lâm nhẹ gật đầu dưới chân một chút phóng tới động phủ vừa đến động phủ cửa ra vào liền nghe bên trong vang động t r ờ i tiếng ấ y tựa hồ động phủ đều muốn bị tiếng ấ y đánh sập văng đi quy ra chính là chịu không được tam t h u c ngáy to mới nghĩ đến đi ly giang đi dạo trắng rùa một mặt bất đắc dĩ lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng cất bước đi vào động phủ tiến vào đậu phủ chỉ gặp ngạc tam tựa ở ghế đá ngựa mặt chỉ lên trời đang ngủ say cụ cụ tam thúc ba trắng rùa háng dọn một cái đột nhiên giống to ân ai ngạc tam đột nhiên đứng lên con mắt trừng giống trung đồng bình thường tam thúc lục thiếu lâm tới trắng rùa mở miệng cười nói ngạch lục tiểu tử ngươi đã đến ngồi một chút ngồi ngạc tam sờ lên đầu chọc lớn hàng thanh cười nói ngạc tam thúc đã lâu không gặp lục thiếu lâm chắp tay thi lễ là có mấy năm không gặp ngạc tam cười hắc cái kia ta cái này để tộc nhân đi chuẩn bị ăn uống rượu lục tiểu tử từ khi ngươi đưa tới những cái kia bán yêu cùng nhân tộc làm ăn sau chúng ta rủa tộc sinh hoạt điều kiện cũng tăng lên không ít chí ít hiện tại ta rượu là đủ uống ngạc ta m buồn bực thanh âm nói ra nói xong đối với ngoài động phủ vừa hô một cái đầu chọc lớn đi đến ngạc giang đi chuẩn bị chút ăn uống lại chuyển năm mươi vỏ rượu đến hôm nay ta muốn cùng lục t i ể u tự uống cái tận hứng ngạc ta mở m miệng hét lớn là trắng hán đầu chọc chắp tay xác nhận quay người hướng về bên ngoài đi đến không đầy một lát thời gian từng cái rùa cá sấu trên lưng chở bình rượu lớn bỏ vào đậu phủ cuối cùng một cái rùa cá sấu trên lưng thì là c ó n đại lượng ăn uống trắng hán đầu chọc theo sát phía sau tiến vào đậu phủ, đem từng cái vỏ lại đem ăn uống mang lên bàn đá đến lục tiểu tử chúng ta trước cạn một v ò ngạc tam đặt mông ngồi vào trên băng ghế đá ôm lấy một v ò rượu liền rầm rầm uống cái út sấp ha ha ha ha lục t i ể u lâm phải mái cời ư to cũng là ôm lấy một v ò rượu liền l ợ c rượu chính là liệt tiểu số độ cực cao hai người n g ư ơ i một v ò tam ộ t v ò năm mươi v ò rượu không đầy một lát công phu liền uống sạch sẽ ngạc tam hiển nhiên còn không có tận hứng vung tay lên để ngạc g i a n g lại đi rời năm mươi v ò rượu tới hai cái tự quỷ trắng rụa đầy vẹ khinh bỉ nhìn qua hai người tự mình ăn trên bàn đá mỹ thực mười ba một bữa cơm trọn vẹn ăn một canh giờ hai người tổng cộng uống một trăm vỏ rượu ngạc tam đều uống có chút mơ hồ hắn cũng không có dùng yêu khí bức ra cồn lục thiếu lâm là chuyện gì không có đã đến võ tôn cảnh giới hắn đừng nói năm mươi vỏ rượu chính là năm nghìn đàn hắn cũng sẽ không có sự tình ngạc tam thúc đây là thọ nguyên quả gia tăng tuổi thọ ngươi nhận lấy lục thiếu lâm lấy ra một viên thọ nguyên quả đưa về phía ngạc tam cái kia lục tiểu tử chúng ta ruột tộc tuổi thọ dài hay là chính ngươi giữ lại ngạc tam lắc đầu liên tục ta còn có đây chính là trò tam thúc ngươi lục t i ế u lâm mỉm cười nói còn có vậy ta liền nhận về sau nếu đang có chuyện cứ tới tìm tam thúc ngạc tam vỗ to con cơ ngự đạo lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thọ nguyên quả xuất ra một cái hộp ngọc đựng vào tam thuốc làm sao không ăn lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi hhh t ta t tuổi thọ còn rất dài viên này thọ nguyên quả ta muốn cho tộc t r ư ở n g giữ lại ngạc tam s ở lấy cái hót cười ngây ngô đạo vậy ta lại cho tam thuốc một viên lục thiếu lâm lần nữa lấy ra một viên thọ nguyên quả hắn ngược lại là quên trắng rùa thái ra ra chính là rùa tộc t ộ c t r ư ở n g trắng rùa cứu mình hai lần cho thêm mấy cái thọ nguyên quả hẳn là、000. đủ đủ ngạc tam vội vàng khoát tay hay nha ta nói tam thuốc cho ngươi, ngươi liền thu lục thiếu lâm hiện tại bảo vật nhiều nữa đâu trắng rùa mở miệm hô to cái kia cái kia tam thuốc liền nhận. ngạc tam một mặt không có ý tứ đưa tay nhận lấy linh quả tam thúc viên này ngươi muốn ăn rơi lục thiếu lâm vừa cười vừa nói hắn sợ cái này ngạc tam thúc lại nghĩ đến lưu cho người khác ngạc tam chất p h á t cười một tiếng miệng rộng mở ra đem linh quả nhét vào trong miệng hai người tiếp tục hàn huyên một hồi lục thiếu lâm muốn đi xem bán yêu bọn họ hướng về ngạc tam cáo tử đi ra đậu phủ trắng ruột tự nhiên là theo sau một lát sau hai người đến đảo nhỏ hậu phương chỉ gặp từng tòa thạch ốc có thứ tự sắp hàng tất cả bán yêu đều là nợ nụ cười bận r ộ t lấy tại thạch ốc hậu phương còn khai khẩn ra một mảnh đồng ruộm mấy cái non nửa yêu hướng về bên này chạy tới trông thấy lục thiếu lâm cũng không sợ bên trong một cái lớn hơn một chút hồ tộc bán yêu nhìn chằm chằm vào lục thiếu lâm nhìn trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ cuối cùng dứt khoát chạy đến lục thiếu lâm trước mặt ngửa đầu hỏi ngươi là lao hổ đại nhân sao a ngươi b i ế ta t lục thiếu lâm mỉm cười hỏi b à i kiến lao hổ đại nhân hồ tộc bán yêu một đầu túi tại trên bờ cát hà ha ha ha trước ngươi tại là môi sơn danh địa non nửa yêu đi đứng lên đi lục thiếu lâm cười ha ha hồ lực khé động đem hồ tộc bán yêu đỡ lên chỉ có năm đó hắn tại môi sơn danh địa cứu non nửa yêu tài sẽ gọi hắn lao hổ đại nhân là cha ta mẹ ta đều để ta nhớ ký lao hổ đại nhân bộ dáng của ngươi mãi mãi cũng không thể quên hồ tộc bán yêu vội vàng nhẹ gật đầu thủ lĩnh một tiếng khét kêu chuyển đến lục thiếu lâm bay đầu nhìn một cái một đạo nóng bỏng thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh p h o n g tới bên này là thái lệ thái lệ b á i kiến thủ lĩnh v ọ tới t phụ cận thái lệ mặt mũi tràn đầy kích động chắp tay thi lễ không cần đá lễ lục thiếu lâm mỉm cười gặp thái lệ tới hồ tộc bán yêu đối với lục thiếu lâm cùng thái lệ túi người hành lễ quay người mang theo mấy tên non nửa yêu đi chơi tại thái lệ dẫn đầu xuống lục thiếu lâm tại bán y hắn phát hiện bán yêu bọn họ sinh hoạt so với hắn lần trước đến càng thêm tốt trên đường đi rất hơn nửa yêu đô nhận biết lục thiếu lâm thủ lĩnh không ngừng bên h a i chuyển xong lục thiếu lâm cùng thái lệ hàn huyên một hồi để nàng có việc có thể đi tìm ngã tam liền rời đi bán yêu bọn họ khu cư trú lục thiếu lâm phát hiện thái lệ tu vi cũng không hề biến hóa nhưng hắn cũng không có lưu lại đẳng cấp cao công pháp võ k ỹ dự định có linh quy bộ tộc phù hộ không có người sẽ đến tổn thương bán yêu bọn họ như lưu lại công pháp võ ký thế hệ này bán yêu bọn họ khả năng cũng sẽ không rời đi đảo nhỏ đồng nhân ra sản d ò n họ sinh xung đột lợi ích nhưng phía sau bán yêu liền không nhất định. phải biết khi người thực lực càng mạnh d ã tâm liền sẽ càng lớn bán yêu bọn họ thân thể ban đầu tố chất liền cực mạnh lại lưu lại đẳng cấp cao công pháp võ kỹ rất có thể phía sau bán yêu tu luyện có thành tựu sau sẽ nghĩ đến rời đi đảo nhỏ đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng nhân tộc sinh ra xung đột chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết thiên nguyên thượng giới liên thông yêu giới bị hắn diệt chín thành chín yêu tộc đến lúc đó nếu là giải quyết ma tiền h liền có thể đem bán yêu bọn họ rời đến yêu giới bên trong nơi đó hiện tại thế nhưng là g i n g yêu hiếm con của hắn n i ệ m phu cũng là bạn yêu chờ hắn đem bán yêu rời đến yêu giới sau liền truyền thụ đẳng cấp cao công pháp võ kỹ cho bán yêu. xem như một cô ẩn tàng thế lực chương 436 cùng nên cô ra chương 436 cùng nên cô ra hướng về ngạc tam động phủ đi đến lục thiếu lâm nghiêng đầu nhìn về phía trắng rủa ta muốn đi hoành đoạn sân mạch ngươi đi không đi từ khi ngươi đi bế quan sau ta liền trở về cách sông rất lâu không có trông thấy tiểu nhật phu trắng rủa hét lớn â n lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiếp tục hướng về ngạc tam động phủ đi đến đi vào ngoài đập phủ dung trời tiếng ngáy t r u y ề n ra ngạch lục thiếu lâm dừng bước lại lúc đầu dự định cùng ngạc tam thúc trào hỏi cáo biệt không cần phải để ý đến tam thúc trắng rủa đầu dâng lên đối với cửa ra vào ngạc giang đạo tiểu giang tử ta cùng lục thiếu lâm đi các loại tam thúc tỉnh ngươi cùng hắn nói một tiếng là ngạc giang ôm quyền xác nhận lục thiếu lâm đối với ngạc giang nhẹ gật đầu quay người đưa tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện trong khe hở tràng cảnh chính là hoành đoạn sơn mạch bán yêu sơn cốc khả lắm lục thiếu lâm ngươi bây giờ đều có thể đánh xuyên qua không gian tráng quy lục đ ầ u mắt đột nhiên trận to ân không phải vậy ngươi cho rằng ta trắng bế quan lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng cất bước tiến vào vết nước không gian thời gian trong nháy mắt hai người liền đến bán yêu sơn cốc sau l ư n g vết nước không gian trong nháy mắt biến mất cái, này tốt. cái này tốt. không cần đi đường c h ư ớ c mắt liền đến trắng rủa không ngừng gật đầu hai người xuất hiện lập tức liền đưa tới trong sơn cốc bán yêu chú ý một đội tuần tra nam tính h ồ tộc bán yêu hướng về hai người vọt tới đợi vọt tới phụ cận cầm đầu h ồ tộc bán yêu đội trưởng mạnh mẽ đưa tay sau lưng bán yêu nhao nhao dừng bước lại ngài là lục đại nhân bán yêu đội trưởng cung kính hỏi là ta lục thiếu lâm nhẹ gật đầu người đội trưởng này nhìn xem ngược lại là có chút quen mắt khả năng lần trước lúc đến gặp qua gặp qua lục đại nhân ta cái này đi thông chi thiếu t ộ trưởng bán yêu đội trưởng chắp tay thi lễ quay người hướng về bên trong lầu các đi đến không đầy một lát công phu một người mặc màu bạc võ sĩ phục thiếu niên liền từ lầu c ắ t vọt ra thấy một lần lục thiếu lâm lập tức lộ ra dáng t ư ơ i cười hướng về lục thiếu lâm vọt tới lục đại ca từ biệt m ấ y năm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vọt tới lục thiếu lâm trước mặt ngân phong mở miệng cười to cũng không tệ lắm lục thiếu lâm cũng là cười to tiểu quy ngân phong lại đối lục thiếu lâm trên bờ vai trắng rủa lên tiếng chào hỏi xem ra hắn là gặp qua trắng rủa sau khi biến hóa dáng vẻ ử trắng rủa nhẹ ân hai tiếng lục đại ca chúng ta tiến lầu các trò chuyện ngân phong đưa tay hư dẫn tốt lục thiếu lâm g Ba ngân ư bưng tới nước trả lục đại ca. Lúc trước nghe nói ngươi thương ờ i tiến liền tới đại nói tức thị trả tử, ta t chiến nữ nghe vào lầu lập lục lúc các, có ca, m rất thấy lâu, bây giờ g Ngân ư ơ i bình yên thật vô sự thật sự là quá tốt. lạ quá phong hưng phấn nói ra bởi vì thân phận nguyên nhân hắn tại hoành đoạn sơn mạch cũng không có bằng hữu gì lục thiếu lâm xem như hắn người bạn thứ nhất không chết chính là tiến nhập một thế giới khác lục thiếu lâm mỉm cười trả lời một thế giới khác thế giới kia chơi vui sao ngân phong liền vội vàng hỏi cũng không tệ lắm lục thiếu lâm nâng trung trà lên nước nhấc một miếng g â n đi một thế giới khác đoán chừng ra ra sẽ không đồng ý lục đại ca trước đó nói mang ta đi nhân tộc địa bàn nhìn xem hiện tại có thể mang ta đi sao ngân phong trầm tư một chút đạo có sao lục thiếu lâm sờ lên cái cằm có a lục đại ca ngươi làm sao quên ngân phong lập tức gấp hắn nhưng là biết lục thiếu lâm thân phận tôn quý chỉ cần hắn nguyện ý mang chính mình ra ngoài ra ra là nhất định sẽ không phản đối chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút lục thiếu lâm cười ha h a nói than ạ i mại xem ra thật nói qua cái kia lục đại ca lúc nào mang ta ra ngoài ngân phong lập tức hỏi không đội không đội ta dù sao cũng phải nhìn một chút nhà ta tiểu tử lại đi thôi lục thiếu lâm mỉm cười nói vậy chúng ta bây giờ liền đi nguyện bác gái cái kìa gặp nhập phu ngân phong đứng dậy đứng lên hắn quá muốn nhìn nhìn thế giới bên ngoài ngạch cái kia đi thôi lục thiếu lâm bất đắc di gật đầu vốn còn muốn uống nhiều hai chén trả lại đi ba người đi ra lầu các hướng về ngoại sơn cốc mà đi mới vừa xuất s ơ n cốc hai tên hồ tộc yêu tướng liền đi theo ngân phong sau lưng rõ ràng là ngân hồ yêu vương phái tới bạc bảo hộ phong an toàn hai tên yêu tướng đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ toàn bộ hoành đoạn sơn mạch cao tầng liền không có không biết lục thiếu lâm dù sao lục thiếu lâm cầm xuống cửu vị nhất mạch tộc trưởng tô ly nguyện lại thực lực bản thân có một không hai đại hạ uy danh lan xa năm người cực tốc tiến lên hướng về h à n h đoạn sơn mạch nội bộ c nửa canh giờ công phu năm người đến một tòa cự phong trước đó cự phong rất giống một đầu ngồi cựu vĩ hồ chín cái đuôi rũ xuống mặt đất lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại cự phong sơn nơi k hông có mảng lớn lầu cát đỉnh đầu nó bên trên thì là có một tòa cung điện lục đại ca phía trên chính là cựu v ĩ nhất mạch chỗ ở cựu vĩ linh phong ngân phong chỉ vào cự phong đạo ân xác thực giống một đầu cựu vĩ hồ đi thôi lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu hướng về trên núi phóng đi ngân phong ba người theo sát phía sau vừa mới xông vào ngọn núi hai đạo hư ảnh l o a lên ngăn ở lục t i ế u lâm trước mặt là hai con trâu con b bình thường lớn hồ ly hồ ly trên lưng đều n g ồ i đợi một tên hóa hình kỳ hồ yêu ân là linh quy thiếu tộc trưởng bên trái nam tính hồ yêu nhìn xem lục thiếu lâm trên bờ vai trắng rùa đạo không chỉ còn có ngân hồ thiếu tộc trưởng bên phải nữ tính hồ yêu thì là nhìn về phía lục thiếu lâm sau l ư n g ngân phong gặp qua hai vị thiếu tộc trưởng hai người nhảy xuống c á o g õ n g đối với đám người chắp tay thi lễ không cần đa lễ xem ra hai người không biết lục đại ca à đây chính là các ngươi cựu vị nhất mạch cô ra ngân phong đối với hai người giới thiệu nói cô ra hai người xứng sở nhìn kỹ lên lục thiếu lâm xác thực cùng thiếu chủ có chút giống nhau tô ân phong tô xuân mị bãi kiến cô ra hai người quỳ một chân trên đất đồng thanh hét lớn ngạch đứng lên đi lục thiếu lâm sờ lên cái mũi cô ra hắn còn là lần đầu tiên nghe là hai người lần nữa hét lớn đứng dậy xuân mị ngươi nhanh đi thông c h i t ộ c t r ư ở n g tô ứng phong nhìn về phía tô xuân mị ân tô xuân mị nhẹ gật đầu nhảy lên cao cõng hướng về đỉnh núi phóng đi cô ra xin mời tô ứng phong đưa tay hư dẫn chỉ hướng đỉnh núi ân lục thiếu lâm k h ẽ dạng hướng về đỉnh núi đi đến đám người đi đến một nửa liền gặp bạch lý tung bay tô ly nguyện nắm n i ệ m phu đón xuống tới đi theo phía sau đông đảo tộc nhân phu quân tô ly nguyện thở nhẹ một tiếng nắm n i ệ m phu đi tới lục thiếu lâm trước m tất i niệm phu ngửa đầu ân. Lục thiếu cười lại, u phu đầu ngửa ân. lâm mỉm cười đáp lại, một đáp hô tay Lục l y nó bế lên cung nên bế ba. cô ra ấ t cả cựu vĩ nhất mạch tộc nhân quỳ một chân trên đất đồng thanh hô to chính là không có hóa hình hồ ly cũng p h ụ phục trên mặt đất tô ly n g u y ệ t một mặt ý cười nhẹ nhàng kéo lại lục thiếu lâm cánh tay không cần đ a lễ lục thiếu lâm hồn lực khéo động tất cả cựu vĩ nhất mạch tộc nhân đồng thời đứng lên tạ cô ra chúng yêu lần nữa hét lớn lập tức tránh ra con đường phân loại hai bên không có hóa hình hồ yêu cũng là chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm ở ven đường chương bốn trăm ba mươi bảy nhân tộc du lịch chương bốn trăm ba mươi bảy nhân tộc du lịch phu quân chúng ta lên đi thôi tô ly nguyệt giọng dịu d à n g nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ly nguyệt bác gái ngân phong mở miệng hâu ngân phong cũng tới a đi chúng ta lên đi tô ly nguyệt ôn nhu cười nói nàng vừa rồi l ự c chú ý đều tại lục thiếu lâm trên thân trực tiếp không để mắt đến ngân phong lục thiếu lâm nghe thấy ngân phong hô tô ly nguyệt bác gái lập tức cảm giác có chút quái dị bối phận hoàn toàn lộn xộn không quan trọng các luận cắt đi đám người hướng về đỉnh núi đi đến thời gian uống cạn trung trả đám người đến đỉnh núi cung điện cung điện cực kỳ đẹ hoàn toàn phù hợp nhân tộc thẩm mỹ tô ly nguyệt kéo lục thiếu lục t i ế u l đi tới đại sảnh sau khi ngồi xuống tự có hóa hình kỳ h ồ yêu bưng lên các loại trà bánh mẹ ta đi tìm xuân hương tỉ tỉ các nàng vừa mới ngồi xuống tiểu niệm phu liền nhảy đến trên mặt đất đối với tô ly nguyện đạo đi thôi tô ly nguyện ôn n u cười một tiếng tiểu niệm phu có cẳng liền xông ra đại sảnh vừa ra đại sảnh liền có tám cái người mặc các loại thị nữ phục thiếu nữ mỹ mạo vây quanh mang theo tiểu niệm phu đi một bên chơi lục thiếu lâm nhìn hơi nhún mày t r á c không được cảm giác mình nhi từ tính cách có chút mềm đâu cái này mẹ nhà hắn mỗi ngày ngâm mình ở son p h n trong đống làm sao dương cương phu quân đó là thiếp thân chuyên môn chọn lựa tám tên thị nữ. xuân hạ thu đông liếu hoa tuyết thắng phía sau thêm một cái hương chữ chính là các nàng danh tự đều là tộc ta thiên phu cực cao hóa hình kỳ tộc nhân gặp lục thiếu lâm nhìn về phía ngoài cửa tô ly nguyệt mở miệng giải thích ngạch rất tốt rất tốt lục thiếu lâm bất đắc dĩ cười một tiếng mẹ nông triều thì con hư ly nguyệt trước đó ta đáp ứng mang ngân phong đi đại hạ đi dạo vừa vạn hiện tại vô sự ta dự định để niệm phu cũng cùng đi lục thiếu lâm trầm giọng nói ra hắn muốn một lần nữa giáo dục một chút như tử thuận tiện đi kim châu phủ nhìn một chút cô nhân phu quân dự định khi nào đi tô ly nguyệt ôn nu hỏi sáng a i vậy ta để xuân hạ thu đông liếu hoa tuyết thắng các nàng đem n i ệ m phu đồ vật chuẩn bị tốt cùng các ngươi cùng đi trên đường cũng tốt chiếu cố các ngươi không cần chỉ chúng ta ba cái là được nhiều người phiền phức lục thiếu lâm trực tiếp tự tuyệt mang lên tám cái thị nữ đây cũng không phải là đi dạo chơi ngoại thành vậy liền để lưu ly đi cùng đi n i ệ m phu vừa ra đời lưu ly vẫn b ồ i tiếp hắn tô ly nguyệt nói lần nữa lưu ly một mực b ồ i tiếp n i ệ m phu lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc còn không phải ngươi gây lợi tình lưu ly nha đầu này đối với ngươi tỉnh căn thấm chủng nghe nói ngươi có con trai quả thực là để ngạc tam đem nàng đưa đến nơi này thấy một lần thiếp thân liền quý xuống nói nàng muốn phục thị thiếu chủ một bức không đáp ứng liền không nổi tư thế tô ly nguyện hung hăng trắng lục thiếu lâm một chút ngạch vậy liền để lưu ly đi theo đi lục thiếu lâm sờ lên cái mũi kỳ thật dạ lưu ly cũng không phải là t ỉ n h căn tâm h trùng chỉ là cực kỳ ỷ lại chính mình dù sao mình tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm cứu được nàng m ộ ư ơ i tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm mang theo tiểu nhiệm phu d i lưu ly ngân p h o n g hướng về dưới núi đi đến trên đường đi đông đảo hồ yêu ở phía sau đưa tiễn tô ly nguyện bởi vì thân thể khó chịu không có đến đây đêm qua một trận đại chiến nàng không chịu nổi chúng hồ yêu đem bốn người đưa đến chân núi đối với lục thiếu lâm cứu người hành lễ trở về đi lục thiếu lâm phất phất tay chúng hồ yêu quay người hướng về trên núi trở về ngân phong cũng đối với bảo hộ hắn hai tên hồ yêu phất phất tay hai tên hồ yêu chắp tay thi lễ quay người chạy về phía ngân hồ bộ tộc lãnh địa hôm qua tô ly nguyệt liền phái tộc nhân thông chi ngân hồ yêu vương ngân phong sẽ cùng theo lục thiếu lâm tiến về nhân tộc nghe nói lục thiếu lâm trở về ngân hồ yêu vương đích thân đến cựu vĩ linh phong cùng lục thiếu lâm hàn huyên nửa ngày đối với ngân phong đi theo lục thiếu lâm đi nhân tộc du lịch hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến nếu như đi theo lục t i ế u lâm cũng không an toàn như vậy toàn bộ đại hạ liền không có địa phương an toàn lục thiếu lâm đưa tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện bên trong biểu hiện chính là một cái huyện thành cửa thành trên cửa thành khắc lấy ba chữ to biên thành huyện đi thôi lục thiếu lâm hồn lực k h ẽ động bao lấy đám người một bước bước vào vết nước không gian hắn dự định từ biên thành huyện bắt đầu du lịch thẳng tới p h ủ thành sau đó từ p h ủ thành đến đô thành thời gian trong nháy mắt mấy người đã đến biên thành huyện cửa thành có lẽ là bởi vì lục thiếu lâm đem yêu ma đều diệt tuyệt nguyên nhân biên thành huyện chỗ cửa thành dòng người đem so với trước nhiều gấp mấy lần lít nha lít nhít tiếng người huyên náo lục t i ế u lâm cũng không nắm này vốn chính là mang theo bọn hắn du lịch dứt khoát cũng đi theo xếp hàng lục thiếu lâm đứng tại phía trước nhất dạ lưu ly nắm tiểu niệm phu theo ở phía sau ngân phong tại phía sau cùng tiểu niệm phu cùng ngân phong hiếu kỳ khắp nơi nhìn ngân phong là bởi vì chưa có tới nhân tộc địa bàn tiểu niệm phu thì là bởi vì mỗi lần hắn đến nhân tộc chơi lúc đều là một số đông người thủ vệ khu phố đều thanh lý không còn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này đặt mình vào trong đó cảm giác dân chúng chung quanh cũng đều tò mò nhìn dạ lưu ly dạ lưu ly một đôi màu trắng thai mẹo hay là rất dễ thấy bất quá không ai dám lớn tiếng ồ nào cái gì lục t i ế u lâm khí thế quá đủ trong lúc vô tình tán phát sát khí cũng đủ để chấn vào thành đội ngũ tốc độ đi tới rất nhanh không đầy một lát liền đến thiên lục thiếu lâm mấy người thủ thành vệ binh thấy một lần dạ lưu ly lập tức giơ lên trường t h ư ơ n g mở miệng liền muốn giống to lục thiếu lâm hồn lực k h ẽ động trực tiếp c h ó i buộc lại hắn đưa tay lộ ra tuần tra làm cho ta chính là chấn ma tư tuần thiên vệ phía sau là của ta đồng bạn không cần t h ẩ n trương gặp vệ binh minh bạch chính mình ý tứ lục thiếu lâm thu hồi hồn lực đại nhân xin chờ một chút vệ binh chắp tay thi lễ hướng về phía sau hô lên vừa mới hô xong một mặt mũi tràn đầy tròn dâu dài mắt như trung đồng dáng người tráng kiện đại hắn đi tới đại hắn người mặc chấn ma vệ quan eo vượt qua trường đao đi đến lục tiếu lâm trước mặt đại hán ngẩng đầu nhìn nhìn lục tiếu lâm đáy mắt hiện lên một tiêm nghi hoặc làm sao như thế nhìn quen mắt trương dực phi ngươi không tại c h ấ n ma vệ quan nha lợi tại sao chạy tới thủ thành lục tiếu lâm mỉm cười hỏi ngươi là lục đại nhân ba trương dực phi mạnh mẽ đập đùi l à ta lục tiếu lâm nhẹ gật đầu không đúng không đúng ngay hiện tại là vương gia thuộc hạ biên thành huyện tiểu kỳ quan trương dực phi bài kiến lâm vương trương dực phi túi người hành lễ hét lớn đứng lên đi lục tiếu lâm lắc đầu tấm này cánh bay hay là cái dạng này hổ rất không thấy chính mình là cải trang vi hành thôi cái này không bại lộ thân ph là trương dực phi lần nữa hét lớn đi đi chấn ma vệ con n h à lục thiếu lâm nói tiếp là có thuộc hạ trước mở đường trương dực phi ô m quyền xác nhận phía trước mang theo đường ngươi tại sao chạy tới thủ thành lục thiếu lâm vừa đi vừa hỏi vương ra cũng không biết chuyện ra sao một năm này yêu ma tựa như chết sạch như vậy không có một chút động tĩnh thuộc hạ thật sự là dành đến hoảng gặp chỗ cửa thành vệ binh bận không quan nổi liền đến nói đùa một chút trương dực phi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói một năm này hắn đều nhanh nhản ra b ệ tới không có cùng một chỗ yêu ma sự kiện cả ngày chứ ăn ra chính là ngủ đều nhanh n ẹ n điên rồi thì ra là thế lục thiếu lâm n h ẹ gật đầu hắn cũng không có ý định nói cho trương dực phi yêu ma s á t thực chết sạch nhàn quen thuộc liền tốt thời gian uống cạn c h u n g t r à mấy người đến biên thành huyện trấn ma vệ quan cửa nha môn cất bước đi vào chỉ gặp một vàng sắc không biết tên động vật ngay tại trong viện đào hang một cái to lớn cái mông lộ tại ngoài đậu trà. đây là tiểu cầu hùng sao nghiệp phu hiếu kỳ hỏi đây không phải tiểu cầu hùng là chuột c chú h u i trương dực phi mở miệng trả lời nói xong bay đầu đối với lầu các bạo hống tiền ma tử người cái cháu con rùa tại sao lại để cho ngươi chuột ở trong viện đào hang chương bốn trăm ba mươi tám phóng n g a phi nước đại chương bốn trăm ba mươi tám phóng ngựa phi nước đại hôi phi ngay tại giống to trương dực phi cảm thấy trên mặt một tờ ư ớ t nhu nhãn mở to một mặt m ộ n g quyển nhìn về phía lục thiếu lâm trên bờ vai trắng rùa lục thiếu lâm ngươi nghe thấy được là t r ò m d â u dài này trước mắng quý ra trắng rùa dắt cổ đạo cái này cái này vươn g ra đây là nhà ngươi tiểu tử trương dực phi ấy ấy hỏi hôi phi trắng rùa lần nữa phun ra từng ngụm từng ngụm nước trương dực phi một chỗ ngoặc keo hiện lên lục thiếu lâm sắc mặt tối s ầ m một đầu ngón tay gậy tại trắng rùa trên trán bành một tiếng trắng rùa rơi xuống đất nó là linh quy hóa hình đầu góc không dùng được ngươi đừ túi lầu hung hăng chừng mắt liếc trắng rủa gặp lục thiếu lâm nổi giận trắng rủa h ừ h ừ hai tiếng quay đầu không nói nó phòng ngự cứng hãn n g n một chút thí sự mà không có ngạch thì ra là như vậy trương dực phi nhẹ gật đầu thử bảo mau ra đây đ ừ n g đạo một hồi trương đại nhân lại muốn nói đem người hầm đi một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ lầu các số ra một thanh n u lại c h u ộ t chuối cái đuôi liền hướng bên ngoài kéo c h u ộ t chuối chi chi kêu hai tiếng bị kéo ra hang động trương đại nhân chớ trách ta cái này để thử bảo đem động điển tiến ma tử đối với trương dực phi chắp tay n g ơ i cái rủa ngạch n g ơ i cái ba ba ngạch n g ơ i nhanh trong điển trương dực không có tìm được thích hợp từ ngữ tiền ma tử đã lâu không gặp lục thiếu lâm đối với tiền ma tử chào hỏi một tiếng đối phương hay là giống như trước đây tặc mi thử nhãn ngươi là lục đại nhân gặp qua lục đại nhân tiền ma tử đột nhiên xứng sở h í p mắt nhìn kỹ một chút lục thiếu lâm ôn q u y ề n thi lễ chi chi chi một bên chuột chuối chân sau đứng thẳng hai cái chân trước đối với lục thiếu lâm liên tục c h ắ p tay trong mắt nhỏ lộ ra ý lấy lỏng rõ ràng là nhận ra lục thiếu lâm ha ha ha ha thiên ma tử ngươi cái này chuột chuối lại vỗ béo a lục thiếu lâm cười ha ha trước đó cái này chuột chuối chỉ là giống chó vườn bình thường lớn hiện tại đã như là tiểu cầu hùng l ụ cũng đại đến tại cười. Tiên cười hát hát nói ngươi cái thiếu hỏi tiếp nhân này chấn bên trong. huyền thành, chê hát hát lâm Lục lúc trước c tử ma làm ma muốn sao ta lấy vệ về không thể xuống một trộm mực dựa vào trộm đồ xuống qua, vào đồ là i đại nơi ề n nghĩ đến trương nhân n y nắm h phải i cái việc ề u Cũng làm. là n đại nhân ngài phúc trương đại nhân gặp ta cùng thử bảo có thể đến giúp ngài có mấy phần bản lĩnh liền lưu lại chúng ta không có việc gì ngay tại trong quan n h à đánh một chút hô tạp có việc liền ra ngoài hỗ trợ đánh một chút ra tay bao ăn bao ở còn có tiền công t h i ê n ma tử cười trả lời ngươi ngược lại là rất khai sáng lục thiếu lâm nhìn về phía trương dực phi thuộc hạ nghị đến vương gia ngại cũng dám dùng bọn hắn ta cũng không có gì không dám dùng nếu là phía trên truy cứu tới không phải còn có vương gia ngại khiêm thôi trương dực phi cười hắc hắc hắn cũng không ngốc ngạch ngươi thật biết kéo đ ạ i kỳ lục thiếu lâm hơi xứng sở lắc đầu bật cười tấm này cánh bay bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế c h ắ c không được có thể làm được t i ể u kỳ quan vị trí vương gia quá khen thuộc hạ cái này để cho người ta đi quét dọn chỗ ở trương dực phi chắp tay cười nói quay người liền muốn tiến lầu các gọi người quét dọn phòng ngủ không cần làm phiền chúng ta không ở lại đây ngươi dắt ba con ngựa đến chúng ta muốn đu lục thiếu lâm nói thẳng vương già không ở lại đây nếu không dùng qua ăn trưa sau lại đi trương dực phi giữ lại đạo không cần lục thiếu lâm lắc đầu vậy thuộc hạ cái này đi dẫn ngựa trương dực phi quay người đi hướng hậu viện chuồng ngựa lúc này tiểu niệm phu chính vây quanh chuột chui x o a y quanh thỉnh thoảng tại trên người nó vỏ m ộ t thanh thiên ma tử cười ha hả nhìn xem một màn này mười ba không đầy một lát công phu trương dực phi liền dắt tới ba thất ngựa cao to ngân p h o n g ngươi biết c ư ớ i ngựa sao lục thiếu lâm nhìn về phía ngân phong sẽ ngân phong nhẹ gật đầu từ trương dực phi trong tay cầm qua dây cường chở mình lên ngựa động tác tiêu sái phiêu giật lục thiếu lâm g ắ c để tiểu niệm phu tới cha tiểu niệm phu bắp chân đạp một cái chạy tới lục thiếu lâm trước mặt ngươi biết cưới n g ự a không lục thiếu lâm ngồi sổ người xuống nhẹ dọn g hỏi cha ta cưới quá lớn hồ ly tiểu niệm phu có chút n g h ĩ nghĩ mở miệng nói ra cái kia không sai bịt lắm ngươi lên n g ự a cưỡi cưỡi nhìn lục thiếu lâm kéo qua một con ngựa đến bên người ra hiệu tiểu niệm phu lên ngựa tiểu niệm phu cũng là không sợ một cái nhảy nhót dẫm tại bàn đạp bên trên tiếp lấy lại là nhảy một cái ngồi xuống trên yên ngựa động tác cực kỳ nhanh nhẹn lục thiếu lâm mịp cười đem dây cương đưa tới lục thiếu lâm đối với lập tức ngân phong đạo ngân phong nhẹ gật đầu giật dây cương một cái cưỡi ngựa ở trong viện chạy chậm chạy hai vòng kéo một cái dây cương c h i ế n mã chậm rãi dừng lại xem h i ể u sao lục thiếu lâm đối với tiểu niệm phu hỏi nhìn không hiểu tiểu niệm phu lắc đầu nhìn không hiểu là được rồi chính ngươi thử một chút lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng một trưởng vô tại lập tức trên nông ngựa bầm đen một tiếng h i d à i đột nhiên vọt tới trước tiểu niệm phu bị hủ khuôn mặt nhỏ trăng nhật vội vàng ôm chặt c ầ ngựa chủ nhân dạ lưu ly một mặt lo lắng đối với lục t i ế u lâm hôm ộ t tiếng không sao có ta ở đây th bắt lấy dây c ư ờ n g thân thể b u n g lỏng đi theo ngựa bờm đen tiết tấu chập trùng lục thiếu lâm mở miệng hét lớn nghe thấy lục thiếu lâm lời nói tiểu niệm phu do dự một chút lập tức chậm rãi b u n g ra ngựa cái cổ n ắ m chặt dây c ư ờ n g ngồi ngay ngắn chạy hai vòng sau tiểu niệm phu lộ ra nụ cười vui vẻ bắt đầu gia tăng mã tốc lục thiếu lâm sờ lên cái mũi tiểu tử này so với hắn lúc trước mạnh nhanh như vậy liền học được quả nhiên bán yếu tố chất thân thể đều không phải là đóng không đối hẳn là hắn g h e tốt lục thiếu lâm tiếp nhận cuối cùng một con ngựa dây cương nắm lên trắng rùa đặt ở trên bờ vai lại một thanh ôm nhớ n kỹ niệm phu nam nhân liền muốn phóng ngựa phi nước đại lục thiếu lâm quay đầu giống to là cha tiểu niệm phu trên ngựa ngã trái ngã phải lớn tiếng đáp lại mười chín một mực phi nước đại đến giờ ngọ lục thiếu lâm mới chậm rãi giảm xuống ma tốc định tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút t hậu â n h ngân phong cùng tiểu niệm phu đuổi theo ba ngựa sánh vai mà đi một buổi sáng thời gian tiểu niệm phu triệt để học x o n g c ư ớ i ngựa chạy qua một cái c h ố ngặt phía trước đột nhiên chuyển đến chém giết thanh âm lục thiếu lâm mặt không biểu tình hồn lực khé động ló ra phía trước phía trước bảy tám cái hán tử áo đen bị hơn hai mươi danh sơn tặc vây vào giữa một bên trên mặt đất chạy đến một lá cờ d â n thư hổ y tiêu cục bốn chữ lớn hán tử áo đen bọn họ hung h á n không sợ chết gắt gao thủ hộ lấy sau lưng xe tiêu đem xe tiêu lưu lại thả ngươi các loại một con đường sống sơ tặc bên trong một độc nhãn long âm thanh hung g ữ quát tiêu tại, người tại. Tiêu sư b ê n t r o n g m ộ t trung n i ê n tráng h á n t ứ c g i ậ n g i ố n g to t i ê u t ạ i người t ạ i n h ữ n g tiêu sư chương c bốn trăm ba mươi chín Trưng 439. cường giả vi tôn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chặt bọn hắn độc nhãn long mặt mũi tràn đầy lệ khí cầm đao tiến lên các m i n h đệ giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời t h ồ n g tiêu đầu sẽ vì chúng ta báo thù giết ba trung niên tráng hán nâng đao cường hống đón lấy độc nhãn long hai nhóm người ngựa trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ đao quang lấp lõe kiếm quang tung hành lục thiếu lâm thúc vào bụng ngựa xông về phía trước Ngân p h o lục thiếu lâm hướng về sau. m ư ờ i đ về phía i trước nhìn thoáng qua lập tức thu hồi ánh mắt n i ệ m phu tất cả thế giới đều là cường giả vi tôn mạnh được yếu thua cường giả có thể muốn làm gì thì làm liền như là hiện tại sơn tặc có thực lực bọn hắn có thể tùy ý cấp đoạt xe tiêu đánh g i ế t tiêu sư muốn không nhận ước hiếp muốn thủ hộ chính mình hết thảy ngươi liền phải có được siêu tuyệt thực lực ngươi vì cái gì vừa ra đời liền có thể cầm y ngọc thực thị nữ vân quanh cũng bởi vì cha ngươi ta là đại hạ người mạnh nhất mẹ ngươi cũng là yêu vương nhưng không ai có thể bảo hộ ngươi cả một đời cha có mẹ đều cũng có không bằng chính ngươi có chính ngươi muốn có được thực lực tuyệt đối có thực lực ngươi liền có thể làm hết thẻ chuyện ngươi muốn làm tỷ như hiện tại thực lực của ta so với bọn hắn đều mạnh ta liền có thể muốn làm gì thì làm lục thiếu lâm trầm giọng nói ra nói xong hồn lực khé động hai nhóm người ngựa trong nháy mắt đ ứ n g im bị hồn lực trói buộc ngay tại chỗ tại có thực lực sau cũng muốn có được cơ bản nhất lương t r ì không lạm sát kẻ vô tội nhưng đối với ác nhân đối với chọc người của ngươi liền muốn trực tiếp giết chết cha bây giờ nhìn đám này sơn tặc khó chịu bọn hắn liền có thể chết lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng ngón tay búng một cái một tia tam mội chân hỏa từ đầu ngón tay t u ấ n ra trong nháy mắt phóng tới bọn sơn tặc thời gian trong nháy mắt tất cả sơn tặc bị khí hóa không còn tận gốc cọng tóc đều không có lưu lại ngươi hiểu không lục t i ế u lâm bay đầu nhìn về phía niệm p u cha ta không hiểu nhiều lắm tiểu niệm phu trong mắt lộ ra mê mang ngươi chỉ cần n h ớ kỹ không có thực lực ngươi liền sẽ như là vừa mới sơn tặc bình thường trong nháy mắt tức d i ệ t lục thiếu lâm ngắn gọn nói ra cha ta có đang tu luyện mẹ dạy ta trời cáo quyết nói chỉ cần kiên trì tu luyện liền có thể biến giống như nàng cường đại còn có thể mỹ dung tạo hình tiểu niệm phu mở miệng nói ra mỹ dung tạo hình thật mẹ nhà hắn mỹ dung tạo hình chúng ta nam nhân muốn uy vũ hùng tráng muốn trên quyền có thể chạm nhân trên cánh tay có thể phi ngựa sao có thể làm tiểu bạch kiểm cùng m ả n chó chờ đến phủ thành cha dạy ngươi mấy môn công pháp ngươi tốt sinh tu luyện đến lúc đó cùng cha một dạng trở thành nam nhân trong nam nhân. lục thiếu lâm trứng mắt h é t lớn tốt tốt tiểu niệm phu r ụ t c ổ một cái yếu ớt đáp lại ân lục thiếu lâm hài lòng cười một tiếng đưa thay sờ sờ đầu của hắn dừa giật dây cương một cái đi hướng tiêu sư chúng tiêu sư mắt lộ hoảng sợ tình cảnh vừa nãy quả thực hù dọa bọn hắn lục thiếu lâm hồn lực vừa thu lại chúng tiêu sư lập mã hoành đao trước ngực liên tiếp lui về phía sau một mặt cảnh giác nhìn qua hắn không cần khẩn trương ta chính là đại hạ c h ấ n ma trong ty người lục t i ế u lâm từ tốn nói đa tạ đại nhân trượng nghĩa xuất thủ không biết đại nhân t ụ danh ngày sau định đến nhà bái tạ trung niên tráng hắn rõ ràng là người đầu lĩnh vượt qua trước hai b đối với lục thiếu lâm ôn q u y ề n thi lễ ta tên lục thiếu lâm lục thiếu lâm mỉm cười lục thiếu lâm ngài là nhất tự tỉnh kiên vương lâm vương tráng hán mắt hổ mở to người b i ế t t a lục thiếu lâm mắt lộ nghi hoặc thảo dân dương liệt bái kiến lâm vương trước đó cả nước cùng chúc mừng ba ngày ăn mừng ngài trở về toàn bộ đại hạ không ai không biết ngài danh hảo tráng hán túi người hành lễ thì ra là thế các người tự hành xử lý hậu sự chúng ta liền đi trước lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đối với sau lưng vây tay một cái giật dây cương một cái xông về phía trước ngân phong cùng tiểu niệm phu vội vàng thúc vào bụng ngựa đi theo cùng tiễn lâm vương ba sau lưng chuyển đến chúng tiêu sư giống to thanh â m lục thiếu lâm đưa tay q u ơ q u ơ tiếp tục vọt tới trước m ư ờ i bốn lần nữa vọt lên nửa canh giờ ven đường xuất hiện một cái chấn nhỏ lục thiếu lâm mang theo ngân phòng tiểu niệm phu sông vào trong chấn tại trong chấn dạo qua một vòng lục thiếu lâm đứng tại một nhà khách sạn trước đó khách quan ngài là nghỉ chân mà hay là ở trọ tiểu nhị nở nụ cười tới đón kéo lấy dây cương ăn cơm lục thiếu lâm tung người xuống ngựa tương dạ lưu ly ôm xuống được rồi khách quan bên trong mà xin mời tiểu nhị đưa tay hư dẫn lục thiếu lâm cất bước đi vào khách sạn trong khách sạn khác nhân cũng không nhiều chỉ có hai bàn khách nhân ở uống rượu rõ ràng là người trong giang hồ mang theo đao bội kiếm lục thiếu lâm tìm một cái góc chỗ ngồi xuống giá lưu ly ngồi ở bên cạnh hắn ngân phong cùng tiểu niệm phu theo sát lấy đi đến ngồi xuống lục thiếu lâm đối diện trong hành lang người giang hồ hiếu kỳ nhìn chằm chằm dạ lưu ly lục thiếu lâm quay đầu hơi lườm bọn hắn nhìn xem lục thiếu lâm lánh khóc ánh mắt đám người vội vàng thu hồi ánh mắt thân là người giang hồ nhã lực vẫn phải có bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra lục thiếu lâm là cái nhân vật hung á t không dễ trọng lục thiếu lâm ngay đêm đó đi đường lấy sinh chi quy tắc biến thành chân nguyên cường hóa ngựa thể lực hai ngày đằng sau mấy người đến kim châu phủ thành thành cửa ra vào lúc này tiểu niệm phu một mặt mọi m ệ n h dù là hắn là bán yêu c h i thân nhưng tuổi tắc còn nhỏ ba ngày buôn ba đủ để cho hắn thể lực chống đỡ hết nổi lục thiếu lâm thúc vào bụng ngựa hướng về cửa bên p h ó n g đi xông đến cửa bên trước lục thiếu lâm lật tay lấy ra tuần tra làm cho thủ vệ vệ sĩ lập tức nhường đường ra mấy người xông vào phủ thành tiến vào phủ thành lục thiếu lâm thẳng đến kim châu chấn mặt i ven đường trải qua khách sạn lục thiếu lâm để dạ lưu ly ngân phong hai người mang theo tiểu niệm phu đi nghỉ ngơi hắn một hồi liền trở về nhìn xem ba người tiến vào khách sạn lục thiếu lâm giật dây cương một cái tiếp tục phóng tới chấn ma tư thời gian uống cạn c h u n g t r à lục thiếu lâm đến chấn ma tư cửa chính kim châu chấn ma ti vẫn như cũ giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào lục thiếu lâm đem ngựa hệ tại chuồng ngựa bên trong hướng về cửa lớn đi đến thủ vệ vệ sĩ đang muốn hỏi thăm lục thiếu lâm lục thiếu lâm trực tiếp đưa ra tuần tra làm cho bãi kiến đại nhân sáu tên vệ sĩ thấy một lần tuần tra làm cho chắp tay thi lệ ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu c tiến vào chấn ma tư lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền xuất hiện ở thiên hộ lầu c ắ t trước nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục thiếu lâm hai tên thủ vệ tại lầu c ắ t trước vệ sĩ đột nhiên giật mình tay phải trong nháy mắt nắm chặt trôi đao thông bẩm một chút nổ thiên hộ lục thiếu lâm tới chơi lục thiếu lâm mở miệng cười nói thuộc hạ bái kiến lâm vương hai tên vệ sĩ lập tức bung ra trôi đao đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ lục thiếu lâm đang muốn đáp lời một vị dáng người đầy đạn có lồi có lon nữ tử đi ra cửa lớn trông thấy lục thiếu lục thi Trường trở về thiên thanh ra nguyên nô ra, ngô thanh mị bái kiến về bái mị lâm vương Nữ tử c h đại gia quân lâm c thiếu l ư kim châu trấn ma tư bổng tất sinh huy thuộc hạ ngô khai sơn bãi kiến lâm vương một trận phóng khoáng tiếng cười to từ lầu các t h u y ê n gia ngô khai sơn nhanh chân đi ra lầu các đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ ngô thiên hộ đa lễ lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt đến ngô khai sơn trước người đỡ lên hắn ngô khai sơn so sánh mấy năm t r ư ớ c hơi già một chút nhưng dáng người vẫn như cũ t h ẳ n g tắp hay là như là gấu bình thường thể phách lâm vương mời vào trong ngô khai sơn đưa tay hư dẫn xin mời lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu hướng về đi lên lầu phía sau ngô thanh bị do dự một chút đi theo phía sau hai người ba người đi vào lầu ba p h ò n g khách ngô khai sơn xin mời lục thiếu lâm ngồi tại chủ vị lục thiếu lâm từ chối nhã nhặn ngồi xuống một bên gặp tình hình này ngô khai sơn đi theo ngồi vào lục thiếu lâm b hai người cách bàn tương vọng rất nhanh liền có thị nữ đưa lên nước trà lâm vương xin mời dùng trà nô khai sơn vừa cười vừa nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nâng c h u n g trà lên n h ấ p một miếng không biết lâm vương tới đây có gì phân phó nô khai sơn cũng là uống một hớt trà cung kính hỏi lúc trước nhận được thiên hộ chiếu cố lần này đến đây chỉ vì ô n chuyện lục thiếu lâm mỉm cười trả lời lâm vương nói quá lời lúc trước ta cũng chỉ là luận công hành thường ngài là toàn bằng thực lực lấy được tấn thăng nô khai sơn khẽ lắc đầu ngay lúc đó lâm vương chính là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật hắn đúng là luận công hành thường tóm lại vẫn là muốn cảm tạ lúc trước thiên hộ chiếu、cố. viên này thọ nguyên quả xin mời nhận lấy lục thiếu lâm xoay người xuất ra một viên thọ nguyên quả đặt ở trên bàn trà cái này nô khai sơn nhất thời không biết nên đáp lại ra sao hắn không nghĩ tới lục thiếu lâm sẽ còn tặng lễ nghe thấy danh tự liền biết là cực kỳ quý giá linh quả thu cất đi lục thiếu lâm nói thẳng đã tạ lâm vương thuộc hạ ấ y n ấ y gặp lục thiếu lâm thái độ kiên quyết nô khai sơn ôm q u y ề n thi lễ không có gì ấ y n ấ y tới đây chính là cho thiên hộ n g ư ờ i linh quả lục thiếu lâm cười ha hà nói bên cạnh cười lính bên h ắ n có chút chịu không được một bên khác nô thanh bị ánh mắt t ú ván lâm vương đây là nô khai sơn vội vàng đi theo nghi hoặc hỏi ta còn có việc tại thân ngày sau lại tụ họp lục thiếu lâm cười ha h a trong nháy mắt biến mất tại nguyên chốt ngạch nô khai sơn một mặt mặc quyển lúc này đi tiểu muội lúc trước ngươi có phải hay không đối với lâm vương có ý tứ kịp phản ứng sau nô khai sơn quay người nhìn xem mắt lộ không thôi ngô thanh mị hỏi tam ca sự tình đã qua nô g thanh mị thăm t h ẳ m thở dài đúng vậy a đã qua ai có thể nghĩ tới lúc trước nho nhỏ tổng kỳ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền trở thành nhất tự tỉnh kiên v ư n đâu lúc trước tam ca vốn nghĩ chờ hắn tiến thêm một bước sau liền thử một chút có thể hay không tác hợp một chút các n g ư ờ i không nghĩ tới trong chớp mắt đối phương liền cao không thể chạm nô g khai sơn có chút thở dài hai mươi lục thiếu lâm cũng không hề rời đi c h ấ n ma tư ngược lại là đi tới vo khố trước cửa hắn đương nhiên sẽ không quên trước đó đối với hắn từng có trợ giúp cùng dạy bảo nô g lão cùng lưu lao đưa ra lệnh bài tiến vào vo khố lục thiếu lâm cùng nhị lao tự một chút cũ lưu lại hai viên thọ nguyên quả nhị lao ngược lại là không có bởi vì hắn vương ra thân phận có chỗ công nghệ vẫn như cũ như là lúc trước bình thường thân thiết gọi hắn lục tiểu tử trong mắt bọn rời đi vóc hố lục thiếu lâm đi thẳng tới chấn ma tư chỗ cửa lớn cởi xuống ngựa dây c ư ờ n g chở mình lên ngựa thẳng đến khách sạn đi vào khách sạn lục thiếu lâm hồn lực quét qua hướng về ngân phong dạ lưu ly hai người gian phòng đi đến đi tới cửa trước lục thiếu lâm gõ cửa một cái a i trong phòng vang lên ngân phong cảnh giác thanh âm là ta lục thiếu lâm cười nhạt nói kẹt kẹt một tiếng ngân phong mở cửa phòng ra lục đại ca ân lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu đi vào phòng chỉ gặp tiểu niệm p u đang ngủ say dạ lưu ly đang ngồi ở bên giường thủ hộ lấy chúng ta tại phủ thành nghỉ ngơi ba ngày lại xuất phát lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra phụ thanh rất là v ba ngày lục thiếu lâm mang theo phen người ngoạn du Sau Lục Lâm Thiếu m a này g ngân phong cùng tiểu Niệm phu hướng theo thỏa Tiểu t chưa Phu h vẫn về mãn Niệm Đô n n h mà à đi. g này thời gian lục thiếu lâm thông qua hồn lực quán đỉnh đem thần cấp công pháp long tượng kim thân công cùng thần cấp võ ký chém phong đào quyết truyền thụ cho tiểu n i ệ m phu để hắn dụng tâm tu luyện phóng ngựa phi nước đại trên đường đi lục thiếu lâm không ngừng dạy tiểu n i ệ m phu thông qua các loại chứng kiến hết t h ạ c để hắn hiểu được chỉ có năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định lại là ba ngày mấy người đến đô thành vương phụ lục thiếu lâm để ba người nghỉ ngơi nửa ngày liền mở ra không gian đem ba người một rùa đưa đến cựu vĩ linh phong hiện tại đại hạ thế giới sự tình cơ bản đều giải quyết s o n g tất hắn muốn đi trước thiên nguyên thượng giới tìm về chính mình lúc đầu nhục thân càng phải ở trên trời nguyên thượng giới tiếp tục đột phá tranh thủ sớm ngày đạt tới võ thánh c h i cảnh so sánh đại hạ thế giới thiên nguyên thượng giới linh khí nguyên khí càng thêm sung túc càng có lợi hơn với hắn lãnh nộ g quy tắc chi lực hắn cũng không định hiện tại liền mang tô ly nguyện nhiệm phu những người thân hảo hữu tiến về thiên nguyên thượng giới ma thánh ma thiên còn chưa giải quyết đợi tại đại hạ thế giới do、so、thiên nguyên thượng giới an toàn cũng tô ly nguyện nói chính mình muốn đi trước thiên nguyên thượng giới để nó chiếu cố thật tốt hài từ sau lục thiếu lâm liền rời đi cựu vĩ linh p h o n g trực tiếp thông qua vết nước không gian đạt tới thánh thành vương cung cung toa lụy na nói lời giống vậy sau lục thiếu lâm lần nữa mở ra vết nước không gian trực tiếp tiến vào hư không trong hư không không gian phong bạo vẫn như cũ lục thiếu lâm xuất ra tinh đồ xem xét lên thiên nguyên thượng giới vị trí hôn l ự c quét qua lục thiếu lâm trong nháy mắt tại trên tinh đồ phát hiện thiên nguyên thượng giới danh tự có lẽ là thiên nguyên thượng giới là thượng giới danh tự từ đầu đến cuối không có biến hóa dựa theo trên tinh đồ vị trí lục t i ế u lâm phát động xúc địa thành thôn cực tốc chạy tới thiên nguyên thượng giới chỗ bởi vì nắm giữ không gian quy tắc nguyên nhân thần thông xúc điệu thành thốn khoảng cách tăng lên rất nhiều hoàn toàn đạt đến một bước vạn giảm trình độ vẹn vẹn mất nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm liền đến thiên nguyên thượng giới chỗ chỗ hư không không gian cảm ứng xuống lục thiếu lâm một tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện lục thiếu lâm không chút do dự một bước bước vào trong cái khe theo lục thiếu lâm tiến vào vết nước vết nước chậm dãi biến mất chương bốn trăm bốn mươi một võ đế phân thân chương bốn trăm bốn mươi một võ đế phân thân hai mắt tỏa sáng lục thiếu lâm tiến vào thiên nguyên thượng giới ngắm nhìn một phía lục thiếu lâm phát hiện chính mình đang đứng ở trên một mảnh ho mà tại hoa nguyên n g phía chính đông tựa hồ có đồ vật gì ngay tại triệu hoàn chính mình lục thiếu lâm không chút do dự dưới chân một chút thần thông xúc địa thành thốn phát động hướng về phương đ ô n g phong đi hai bước qua đi lục thiếu lâm ngừng lại chỉ gặp trên hoa nguyên n g đang có một trăm mét cự nhân dẫn theo t r ư ở n g đào tại hành tàu lục thiếu lâm liếc mắt liền nhìn ra đây là hắn nguyên bản nhục thân ở bộ này nhục thân sau lưng còn có hai tên thân ảnh yên lặng đi theo một cái đầu trọc lớn một cái ngưu tộc bạn yêu chính là không minh bọ nhật bản hai lục thiếu lâm thân ảnh l o i lên trong nháy mắt đến nhục thân trước mặt theo lục thiếu lâm đến nhục thân trực tiếp lâm vào trạng thái đ ư n g im phía sau không minh bỏ nhật bản hai lập tức phát hiện không đúng gia tốc lao đến hòa thượng ngưu nhị nhìn xem vọt tới hai người lục tiếu lâm cười ha ha công từ ba hai người kinh hô một mặt không dám tin hòa thượng giơ tay lên cóm rủi rủi con mắt xác định không phải là của mình nào rất sau trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt sáu năm này thời gian hắn một mực thủ hộ tại lục tiếu lâm lục thân bên cạnh thân thể này cũng không nghỉ ngơi ngày đ ê m khắp nơi lắc lư hắn cũng đi theo hoàng du sáu năm thật sự là khổ a nếu không phải trước đó tại lớn nghiệp thế giới rèn luyện qua hắn đều không nhất định có thể kiên trì xuống tới hiện tại rốt cục giải thoát rồi vất vả các ngươi lục thiếu lâm khẽ cười nói h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra không minh bỏ nhật bản hai bảo vệ nhục thân của mình thời gian rất lâu không khổ cực công tử bình an không việc gì liền tốt ngưu nhị lắc đầu a di đà phật công tử ngươi còn sống liền tốt không minh lau lau nước mắt chắp tay trước ngực gân các ngươi giúp ta hộ pháp ta thu hồi bộ thân thể này lục thiếu lâm gật đầu cười nói là hai người ôm quyền lĩnh mệnh hướng về hai bên trái phải bay đi lục thiếu lâm nhìn xem nhục thân không có chút nào sinh cơ con ngươi phát động thần thông khống hồn hóa phách phân hóa ra một tia linh hồn bay về phía nhục thân mi tâm theo trắng nuốt điểm sáng tiến vào nhục thân mi tâm l ụ c thân con ngươi trong nháy mắt khôi phục tinh thần ngươi chính là ta lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng ta chính là ngươi phân thân lục thiếu lâm cũng là cười một tiếng lục thiếu lâm lật tay từ hệ thống không gian lấy ra mấy chục mai hồn linh quả chứa vào nhận không gian giao cho phân thân cái này hồn linh quả có thể lớn mạnh linh hồn cực kỳ c h â n quý hay là sư huynh nhạc thiên hành cho hắn tổng cộng liền cái này mấy chục mai phân thân giải trừ pháp tướng chân thân tiếp nhận chiếc nhẫn xuất ra một viên hồn linh quả liền ném vào trong miệng đế đào chiếu gan bị phân thân thu nhỏ thu nhập nhận không gian chiếc nhẫn không gian này không gian cực lớn thả dài tám mét chiếu gan không có bất cứ vấn đề、gì. Cảm ứng một chút phân thân thực lực, một ứng phân thân vẫn n đương c nhiên phân thân tại thân thể cường độ bên trên không cách nào cùng lục thiếu lâm so sánh dù sao rất nhiều công pháp luyện thể phân thân đều không có tu luyện hiện tại phân thân cường độ thân thể cũng liền tương đương với linh báo cấp độ bất quá phân thân có thể tu luyện lục thiếu lâm biết đến tất cả công pháp từ từ tăng lên cường độ thân thể để phân thân đứng ở phía sau mình lục thiếu lâm đem không minh ngưu nhị hoán tới hòa thượng hiện tại thiên nguyên thượng giới ra sao tình huống lục thiếu lâm trực tiếp hỏi rất tốt yêu ma bị công tử ngươi chém giết không còn dân chúng an cư lạc nghiệp tông môn cũng vui vẻ phồn vinh tam đại võ đế vì để cho mọi người nhớ ký công tử ngài kiến tạo lâm đế thành thành trì xây ở một ngọn núi lớn dưới chân c ự sơn bị điêu khắc thành công tử ngài dám vẻ không minh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói võ đế đô sẽ có được chính mình thành trì công tử chính là thiên nguyên thượng giới vị thứ tư võ đế. Lâm đế. ha ha ha ha lục thiếu lâm mở miệng cười to hắn hiện tại cũng không phải võ đế tu vi bất quá có được chính mình thành trì hay là rất không tệ đi đi lâm đế thành lục thiếu lâm quá to hắn rất ngạc nhiên chính mình thành trì là dạng gì là công tử mời tới bên này không minh gật đầu xác nhận quay người phía trước mang theo đường lục thiếu lâm l ư u nhị cùng phân thân đi theo sau lục thiếu lâm đánh giá l ư u nhị phát hiện l ư u nhị thân cao chỉ có hai mét rõ ràng xúc thân thuận tiến thêm một bước thấy hai người tốc độ phi hành quá chậm lục thiếu lâm để không minh chỉ phương hướng mang theo hai người phi hành tốc độ cao thẳng đến lâm đế thành、23. thời gian uống cạn trung t r à bốn người tới một tòa đại thành trên không đại thành diện tích cực lớn tương đương với đại hạ thế giới đô thành tại đại thành tận cùng bên trong nhất có một ba trăm l i n cao pho tượng khổng lồ pho tượng người mặc áo giáp tay trái phù yêu ở giữa trường đao tay phải nắm long văn trường thương một mặt kiên nghị pho tượng khuôn mặt thình lình chính là lục thiếu lâm dáng vẻ công tử pho tượng kia không sai đi không minh cười mị mị mà hỏi trình rất tốt chính là không phù hợp khí chất của ta lục thiếu lâm vớt cầm nói hắn chiến đấu thế nhưng là đằng đằng sắc khí h ô n g tàn rất pho tượng kia rõ ràng tiến hành điểm tô cho đẹp n g ạ c cái này ngược lại là sự thật không minh mắt lộ quái hắn là gặp qua lục thiếu lâm chiến đấu nếu là pho tượng phù hợp lục thiếu lâm chiến đấu khí chất cái kia không biết đến dọa sợ bao nhiêu người vào xem lục thiếu lâm phất phất tay hướng về phía dưới chậm rãi hạ xuống không minh mưu nhị vội vàng đi theo sau hạ xuống mặt đất lục thiếu lâm hướng về đại thành cửa thành đi đến ngầm đầu nhìn lên trên cửa thành khắc lấy ba cái to lớn chữ to màu vàng lâm đế thành cửa thành bách tính nối liền không dứt tòa thành trì này là ai tại quản lý lục thiếu lâm mở miệng hỏi tạm thời do tam đại tông môn đệ tử tiến hành quản lý không minh trả lời thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thương đế bọn hắn ngược lại là có lòng. từ đầu đến cuối đang chờ đợi chính mình trở về mấy người theo dòng người tiến vào trong thành trên đường đi không ít người đi đường đều nhìn chằm chằm lục thiếu lâm cùng phân thân nhìn bọn hắn mỗi ngày ngẩng đầu liền có thể trông thấy pho tượng tất nhiên là nhớ kỹ pho tượng khuôn mặt bốn người đi trong chốc lát một đội tông môn đệ tử trực tiếp hướng về bốn người vào tới trực tiếp bao vây bốn người các người là người phương nào dám kinh nhuần lâm đế cầm đầu một liệt diễm tông đệ tử tức giận hét lớn ba một tiếng liền rút ra bên hông trường đao đệ tử khác cũng là rút ra đao kiếm mặt mũi tràn đầy o á n giận gạch không minh một mặt ngốc trệ lục thiếu lâm trực tiếp im lặng nghĩu người này hắn nhận biết liệt diễm tông hộ pháp khúc cường lý thủ đạn sư minh ban đầu ở long đẳng thế giới từng có giao tế chương bốn trăm bốn mươi hai tứ đế tề tụ chương bốn trăm bốn mươi hai tứ đế tề tụ ân nhìn xem trước mặt hai cái lục thiếu lâm khúc cương trận tròn nhũ nhãn hắn thế mà nhìn không thấu hai người này tu vi khúc hộ pháp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lục thiếu lâm mở miệng cười nói ơn ba ngươi nói một chút chúng ta thế nào nhận thức khúc cương vội vàng hỏi long đẳng thế giới lục thiếu lâm từ tốn nói lâm đế có thể biến lớn ngươi có thể biến lớn sao khúc cương đã tin năm thành lục thiếu lâm nhìn về phía phân thân phân thân trực tiếp phát động pháp tướng chân thân trong nháy mắt đến trăm mét độ cao nhìn xem to lớn phân thân khúc cương t r ợ n mắt hốc mộm ô m quyền hét lớn liệt diễm tông hộ pháp khúc cương cung nên lâm đế trở về cung nên lâm đế trở về ba đông đạo tông môn đệ tử bỏ đao và vỏ đồng thời ôn quyền hét lớn không cần đa lễ lục thiếu lâm h Đỡ d ậ y đám người thật sự là lâm đế không nghĩ tới trông thấy sống lâm đế lâm đế thế mà thật có lớn như vậy sáu bốn vây xem bách tính phát ra trận trận tiếng kinh hô đế tôn nơi đây ồn ào còn xin tiến về phủ thành chủ nghỉ ngơi khúc cương lần nữa ôm quyền ân đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu khúc cương quay người phía trước dẫn đường tông môn đệ tử thì là đem lục thiếu lâm bọn người bảo hộ ở ở giữa dân chúng vây xem lập tức nhường đường ra một ư ơ i bốn thời gian uống cạn trung trả đám người đến phủ thành chủ phủ thành chủ tại đại thành tối hậu phương xây dựng ở pho tượng dưới chân chiếm diện tích cực lớn cửa ra vào thủ vệ đệ tử gặp khúc cương trở về chắp tay thi lễ hộ pháp đại nhân ân khúc cương nhẹ gật đầu nghiêng người hư dẫn xin mời lục thiếu lâm đi vào mấy người đi vào p h ò n g khách lục thiếu lâm ngồi xuống trên chủ vị khúc cương hòa thượng như nhị ngồi ở phía dưới vừa mới ngồi xuống bọn thị nữ liền bưng lên nước trà điểm tâm từ tông chủ cùng thái thượng trưởng lao vừa vặn rất tốt lục thiếu lâm nâng t r u n g trà lên nước n h ấ p một miếng nhìn về phía khúc cương bẩm báo đế tôn tông chủ và thái thượng trưởng lao đều rất tốt khúc cương đứng dậy ôm quyền khúc hộ pháp không cần như vậy c ô n n ệ ta vẫn là ta lúc ban đầu chúng ta nhẹ nhõi một ch lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra thuộc hạ tuân mệnh khúc cương lần nữa ấu quyền lục thiếu lâm một mặt im lặng đế tôn thuộc hạ đã phái người t h ô n g chi tô n g môn ngày mai thái thượng trưởng lão hẳn là liền sẽ chạy đến khúc cương nói tới tân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người tiếp tục hàn huyên một hồi khúc cương liền bắt đầu an bài mấy người chỗ ở m ộ ư ơ i chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm bật neo bẻ cổ từ mềm mại trên giường lớn đứng lên dựa mặt một phen về sau xuống lầu dưới dưới lầu khúc cương hòa thượng bọ nhật bản hai đã ngồi ở trong phòng khách phân thân không tại hôm qua lục t i ế u lâm liền để phân thân bế quan tu luyện đi công tử đế tô Trông thấy lục thiếu lâm ba người đứng dậy hành dậy lão ễ lễ. không cần đa l ha -ha -ha -ha -ha -ha phu liền biết ngươi sẽ không chết một đạo tiếng cười to c h u y ề n đến thanh trấn bắt hoang thanh âm còn chưa tiêu tán ba đạo thân ảnh đã đến lục thiếu lâm trước mặt đều là n ở nụ cười thái thượng trưởng lão từ đế bạch đế lục thiếu lâm chắp tay cười nói lâm đế thử thanh niên túi thân thi lễ bạch thủy hàn hai tay ôm quần a thiếu lâm ngươi bây giờ đạt tới loại cảnh giới nào vì sao lão phu nhìn không thấu tu vi của ngươi thương diễm nghi hoặc hỏi phải biết hắn nhưng là võ đế cảnh giới viên mãn coi như lục thiếu lâm cũng là võ đế cảnh giới viên mãn chính mình cũng không nên nhìn không thấu tu vi của hắn việc này nói đến phức tạp không bằng chúng ta nhập phủ nói chuyện lục thiếu lâm mở miệng trả lời tốt thương diễm nhẹ gật đầu bốn người hướng về p h ủ thành chủ bay đi đi và o p h ủ thành chủ phong khách lục thiếu lâm v h ấ t tay để hòa thượng như nhị đến ngoài cửa chờ đợi cùng ba tên võ đế hàn huyên cái này một trò chuyện chính là một c á n h giờ lục thiếu lâm đem đại linh thế giới kỹ càng giới thiệu một phen cũng đem võ đế phía trên cảnh giới nói một lần nhưng cũng không có thông báo cho bọn hắn ma thiên sự tình không nghĩ tới võ đế phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới thương diễm cảm khái nói ra đúng vậy à vốn cho rằng chúng ta đã tu luyện đến đ ỉ n h phòng không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thử thanh niên cũng là phát ra cảm khái bạch thủy hàn nhẹ gật đầu ánh mắt mang theo chấn kinh thiếu lâm không biết ngơi bây giờ đến lo võ tiên hay là chân võ huyền tiên thương diêm hiếu kỳ hỏi thái thượng trưởng lão ta đã đến võ tôn c h i cảnh lục thiếu lâm t ử tốn nói võ tôn ba thương diễm manh đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi từ thanh niên cùng bạch thủy hàn cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh võ đế đến võ tôn ở giữa cách ba cái đại cảnh giới nói cách khác thời gian sáu năm lục thiếu lâm liền ngay cả bước t a m giai lâm đế quả thật ta nhân tộc thiên tiêu bạch thủy hàn túc â m thanh mậm i ệ n g kính n g nhìn xem lục thiếu lâm trời không sinh ngươi lục thiếu lâm nhân tộc vạn cổ như đêm dài xem ra lão phu thật là già thương diễm lắc đầu thở dài Tử thanh niên trầm mặt không nói, nhìn về phía niên nói, mặt về lục thiếu lâm á chắp m tay nói ra việc này đơn giản long đẳng thế giới võ giả đều là luyện thể hạt giống tốt chúng ta có thể đem bọn hắn đều đưa đến lâm đế thành đến lại điều động một chút có kinh nghiệm trung tầng người quản lý đến đem tông môn g i ả n không trước dựng tốt chỉ cần mấy năm tông môn liền có thể ổn định vận chuyển không biết thiếu lâm ngươi dự định vì tông môn lên danh tự gì liền nghiêm túc v õ cửa lục thiếu lâm trầm giọng nói ra chân võ môn tên rất hay thương diễm hét lớn bốn người tiếp tục hàn huyên một hồi thương diễm ba người liền cáo từ rời đi ngày mai bọn hắn liền sẽ điều động tông môn đệ tử cùng công tượng đến đây kiến tạo chân võ môn về phần địa chỉ lục thiếu lâm tuyển lâm đế thành cách đó không xa một toàn núi cao trước khi đi ba người lần lượt mời lục thiếu lâm tiến đến tông môn làm khách lục thiếu lâm từng cái đáp ứng liệt diễm tông hắn là khẳng định phải đi không biết hứa thạch đầu cùng linh như thế nào phải đi nhìn xem xem hết hắn dự định lần nữa tiến về hư không hiện tại hắn đã nắm giữ không gian quy tắc là thời điểm đem võ thánh điện từ trong hư không chuyển nhập thế trong giới nếu như có thể nói hắn còn muốn đem tiên thánh cung cũng chuyển nhập thế trong giới dù sao hai đại thánh điện này bên trên tài nguyên tu luyện đều là tuyệt vô cận hữu mười lăm nói một cái chính là ba ngày thương d i ễ m bọn hắn điều động công tượng cùng đệ tử đều đã trên núi cao kiến tạo chân võ môn lục thiếu lâm trực tiếp đem giám sát sự tình ném cho hòa thượng hòa thượng trước đó cũng là chùa miếu cao tầng loại này quản lý làm việc hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm đi vào trên núi cao nhìn thoang qua kiến tạo tốc độ cực nhanh đều là võ giả xuất lực tốc độ tự nhiên chậm không được cùng hòa thượng n ư u nhị chào h lục thiếu lâm phát động thần thông xúc địa thành thôn hướng về liệt diễm tông mà đi chương 443. t o à n lực vung trồng chương 443, t o à n lực vung trồng một bước chính là vào dặm lục thiếu lâm trong nháy mắt liền đạt tới liệt diễm tông trên không lấy cảnh giới của hắn thương đế không cách nào cảm giác được hắn h ồ n l ự c quét ngang mà ra lục thiếu lâm tìm kiếm lên hứa quá linh nhi thân ảnh thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền tại trong một tòa tiểu viện phát hiện hứa quá cùng linh nhi hứa quá đang dạy bảo linh nhi võ công lục thiếu lâm thân hình k h á động trong một t r ớ c mắt đã đến trong tiểu viện lúc này h ứ a quá cùng linh nhi vẫn không có phát hiện lục thiếu lâm hết sức chuyên chú tập luyện lấy võ công lục thiếu lâm mỉm cười nhìn xem hai người đột nhiên cửa viện bị đẩy ra lý thủ đạt một mặt ý cười đi đến trông thấy tường viện bên cạnh lục thiếu lâm đột nhiên sưng sờ vội vàng chắp tay thi lễ liệt diễm tông hộ pháp lý thủ đạt b á i kiến lâm đế vốn định cùng lý thủ đạt chào hỏi h ứ a quá cùng linh nhi liền vội vàng xoay người thấy là lục thiếu lâm hai người một mặt kinh hỉ quỷ g i m xuống đất bãi kiến tấn công đều đứng lên đi lục thiếu lâm khẽ cười nói hồn lực tuân ra đem ba người đỡ lên đế tôn thuộc hạ cái này đi thông chi tông chủ và th Lý l Thủ Đạt ầ nhiều năm như vậy lý thủ đạt còn có thể nhớ kỹ cái này hai hải tử là cái người có tình nghĩa ta lần này đến đây trừ nhìn xem các ngươi Còn có chính là muốn hỏi một chút các ò n chính muốn có chút c hỏi tiếp, là một ngươi có、so、n g hiện tại liền cùng thu thập t n h l đồ vật ta cùng tông chủ thái thượng trưởng lão nói chuyện với nhau một hồi liền đến mang các ngươi đi lục thiếu lâm cười ha ha nói là ấn công h ừ a qua c h ắ p tay xác nhận quay người mang theo linh nhi tiến nhập gian phòng lục thiếu lâm có chút cảm ứng một chút trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thoáng qua công phu lục thiếu lâm xuất hiện ở tông chủ đại điện lúc này lý thủ đạt đang cùng từ lãng báo cáo lục thiếu lâm đến nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lục thiếu lâm lý thủ đạt hơi chậm lại lý hộ pháp ta đã đến lục thiếu lâm cười ha ha nói đế tôn từ lãng lý thủ đạt c h ắ p tay thi lễ không cần đã lễ lục thiếu lâm hồn lực tuân ra đỡ dậy hai người đế tôn xin mời ngồi từ lãng đưa tay hư dẫn lục thiếu lâm n h ẹ gật đầu ngồi xuống phía trước nhất trên ghế mảnh hắn đương nhiên sẽ không đi ngồi lên mặt chủ vị đó là vị trí tông chủ hắn mặc dù cũng có thể ngồi nhưng cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn là phải giảng lý hộ pháp ngươi nhanh đi thông chi thái thượng trưởng lão đ ể thị nữ đưa lên nước trà đ i ể m tâm từ lãng đối với lý thủ đạt phất phất tay là tông chủ lý thủ đạt ôm quyền lĩnh mệnh quay người liền xông ra đại điện đế tôn thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan còn xin chờ một c h ú t lát từ lãng mở miệng cười nói không sao tông chủ những năm này ngược lại là không có thay đổi gì lục thiếu lâm mỉm cười nói thời gian sáu năm từ lãng vẫn như c ũ là lúc trước bộ dáng như vậy lão hủ tư chất u r ố t không thể so với đế tôn ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đứng ở đại đạo đình phong từ lãng cười trả lời hai người nói chuyện phiếm không có phiếm vài câu một bóng người hô vọt vào đại điện lục thiếu lâm đứng dậy người tới chính là thương đế ha ha ha ha thiếu lâm người tới rất nhanh n thương diễm mở miệng cười to thái thượng trưởng lão tự mình mời ta tự nhiên muốn mau chóng đến đây lục thiếu lâm cười giỡn nói ha ha ha đi đi lão phu chỗ ở trò chuyện thương diễm thoải mái cười to mặc dù biết lục thiếu lâm nói chính là trò đùa nhưng em thai không phải tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người thân hình k h ẽ động p h ó n g tới núi lửa hậu phương hai mươi mốt sau nửa c a n h giờ lục thiếu lâm từ thương diễm chỗ ở rời đi hai người bọn họ cùng ngồi đàm đạo thương diễm hướng lục thiếu lâm thỉnh giáo như thế nào đột phá tới võ tiên lục thiếu lâm nói rõ chi tiết một phen cho thấy linh hồn cường độ mới là mấu chốt nghe nói linh hồn cường độ viên mãn là đột phá tới võ tiên hàng đầu điều kiện thương diễm bất đắc dĩ lắc đầu linh hồn cường độ tăng lên chỉ có thể dựa vào mài nước công phu hắn cũng không biết mình đời này có thể hay không viên mãn trước khi đi lục t i ế u lâm cho thương diễm một viên thọ nguyễn quả thương diễm thân là nhân tộc tam đại võ đế một chóng l sau đó lục thiếu lâm hướng từ lãng nói ra muốn dẫn đi hứa quá hai người sự tỉnh từ lãng tất nhiên làm miệng đầy đáp ứng từ tông chủ đại điện rời đi lục thiếu lâm đi thẳng tới hứa quá tiểu viện trong tiểu viện hứa quá cùng linh nhi đang ngồi ở ba quần áo bên cạnh yên lặng chờ đợi trông thấy lục thiếu lâm xuất hiện hai người liền vội vàng đứng lên â đi đi trong Ân, một u chiếc mắt lục thiếu lâm đã đến lâm đế thành trên không hắn cũng không có tiến về phủ thành chủ mà là mang theo hai người hướng chân võ cửa chỗ núi cao bay đi đi vào đỉnh núi lục thiếu lâm gọi hòa thượng đem hứa quá cùng linh nhi giao cho hắn để hắn ăn bài hai người tại đỉnh núi ở lại lúc này trên đỉnh núi đã đứng thẳng lấy mấy đống lầu cát nếu cho thương t h đế u thọ nguyên quả tự nhiên không thể quên tử đế cùng bạch đế đều là nhân tộc trí cứng giả có thể đột phá tốt nhất không có khả năng đột phá cũng có thể để bọn hắn sống càng lâu thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm đã đến ngọc thủy cung trên không bởi vì không có yêu ma uy hiếp tử đế mấy năm trước liền từ hư không đ ả o về tới ngọc thủy cung lục thiếu lâm hồn lực t u â n ra trực tiếp tìm kiếm lên tử đế thân ảnh trong nháy mắt lục thiếu lâm liền phát hiện tử đế nàng ngay tại chín tầng tháp cao tầng thứ chín trong phòng lệ u y n công thân hình khái động lục thiếu lâm hướng về tháp cao bay đi chương 444, không thể để ngươi sống nữa chương 444, không thể để ngươi sống nữa đi vào trên tháp cao không lục thiếu lâm có chút thả ra một tia khí tức bạn ở phòng luyện công bên trong tử thanh niên trong nháy mắt mở hai mắt ra thân hình k h á động xuất hiện ở cao tháp tầng cao nhất tử đế lục thiếu lâm mỗ quyền t r ầ m rãi đáp xuống tầng cao nhất phía trên lâm đế thử thanh niên ôn nhu cười một tiếng túi thân thi lễ hai người ở tầng chót vót trong đình nghỉ mát tọa hạ lâm đế tới đây hẳn là có việc gì t ử thanh niên ôn nhu hỏi đây là ta tại lớn linh thế giới lấy được thọ n g u y ê n quả còn xin tử đế nhận lấy bây giờ nhân tộc chỉ có chúng ta mấy cái đỉnh tiêm chiến l ự c chúng ta sống lâu dài một chút không chỉ có thể tốt hơn thủ hộ nhân tộc cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú hậu bối thương đế cùng bạch đế đều có lục thiếu lâm lật tay lấy ra thọ nguyễn quả đặc ở trên bàn đá cái này quá quý giá ta không thể nhận ta tại tam đại võ đế bên trong là cuối cùng thanh lục â m đế thiếu lâm mỉm cười phát động xúc địa thành thốn trong nháy mắt biến mất tại trên châu ngồi lâm đế tử thanh niên lập tức đứng lên nguyên lực tuân ra nhưng đã không cảm hứng được lục thiếu lâm một m ư ờ i chín hàn băng cốc trên không lục thiếu lâm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện nhìn phía dưới băng thiên tuyết địa sơ cốc lục thiếu lâm không chút nào chậm trễ thời gian hồ lực quét ngang mà ra tìm tới bạch đế vị trí lục thiếu lâm thân hình khái động lần nữa biến mất tại nguyên chỗ đem thọ nguyên quả giao cho bạch đế sau lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi bạch đế bởi vì tính cách nguyên nhân chỉ là nhẹ gật đầu nhưng phần nhân tình này hắn một mực ghi t ạ c trong lòng rời xa hàn bangkok lục thiếu lâm phát động lực lượng không gian xuất hiện trước mặt một khe hở không gian vừa sải bước ra lục thiếu lâm tiến vào vết nước bên trong theo lục thiếu lâm tiến vào hư không vết nước chậm rãi biến mất một ư ơ i tám tiến vào hư không lục thiếu lâm trực tiếp phát động thần thông xúc địa thành thôn xuyên qua lô đen vũ trụ hướng về võ thánh điện mà đi vừa mới bước ra hai bước lục thiếu lâm đột nhiên ngừng lại tại hắn phía trước một m lớn nhỏ toàn thân lông vũ màu lửa đỏ phượng hoàng thi thể chính theo không gian phong bạo bốn chỗ phiêu đãng thi thể khí tức hắn rất quen thuộc chính là tiên thánh cung phượng nhi lục thiếu lâm trong mày một bước đến bên cạnh thi thể thi thể khoe miệng chảy máu trong mắt vẫn mang theo không bỏ tại thi thể trên thân lục thiếu lâm cảm thấy một tia ma thiên khí tức không t ố t ba lục thiếu lâm trong lòng run lên phát động không gian quy tắc đem thi thể cố định ngay tại chỗ cực tốc phóng tới võ thánh điện nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm đến võ thánh điện trước chỉ gặp một hắc bảo nam tử chính cách vòng bảo hộ màu vàng cùng nhạc thiên hành nói gì đó thỉnh thoảng phát ra cản rỡ tiếng cười to lục thiếu lâm đến trong nháy mắt gây nên nam tử chú ý nam tử chậm rãi quay đầu lại là ma thiên lục tiểu hữu đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi thế mà có thể từ chỗ kia thế giới đi ra ma thiên âm cười lạnh nói sư đệ đi mau ma đầu này đã khôi phục tiên tôn thực lực ngươi không phải là đối thủ nhạc thiên hành gấp giọng bảo hồng mới tiên tôn thực lực ha ha ha sư m i n h đừng đội ta cũng đến võ tôn c h i cảnh lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng sư đệ hiện tại cũng không phải đùa d ỡ thời điểm đi mau ba nhạc thiên hành kém chút gấp chết cái này mẹ nhà hắn đều lựa cháy đến nơi sư đệ còn có tâm tư nói đùa lúc này mới mấy năm hắn làm sao có thể đến võ tôn cảnh giới nhạc thiên hành lục tiểu hữu s á c thực đến võ tôn cảnh giới ma thiên mắt lộ sắc cơ lạnh giọng nói ra chán ba nhạc thiên hành trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ tiểu hữu thật là vạn cổ kỳ tài ngắn ngủi mấy năm công phu đã đến tôn giả c h i cảnh may mà hiện tại gặp ngươi không phải vậy tiếp qua mấy năm chẳng phải là muốn đến thánh cảnh không thể để ngươi sống nữa ba ma thiên sát khí n g ú t trời một thanh huyết hồng trường kiếm hiện lên ở trước người hắn sư đệ là chu tiên kiếm coi chừng nhạc thiên hành vội vàng giống to pháp thiên tượng đ i ệ thần lôi che thể t ă n g hội chân hỏa lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động thần thông thân hình tăng vọt đến trăm mét bên ngoài thân bao trùm vô tận lôi điện s o n g quyền giấy lên màu vàng chân hỏa hắn cũng không có xuất r a trường đao chấp hình cùng bát bảo c o n g long thương đối phương chu tiên kiếm chính là hồng mông trí bảo chấp hình cùng bát bảo c o n g long thương căn bản là không có cách ngăn cản còn không bằng năm đấm của hắn chí ít hắn dù là thụ thương mượn nhờ thiên phú bất tử c h i thân cũng có thể trong nháy mắt khép lại chấp hình cùng bát bảo công long thương nếu là gậy mất coi như triệt đệ vô dụng gặp lục thiếu lâm phát động thiên phú thần thông ma thiên trầm dai nắm chặt chỗ kiếm đột nhiên d ư n g lên một đạo dài đến ngàn mét huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại lục thiếu lâm trước mặt bắt cực k hai thiên ba lục thiếu lâm quát lên một tiếng lớn đấm ra một q u y ề n hư không không ngừng chấn động huyết sắc kiếm quang bị một q u y ề n manh bạo không đợi ma thiên công kích lần nữa lục thiếu lâm dưới chân khé động trong chốc lát liền xuất hiện tại ma thiên trước người màu vàng hỏa q u y ề n cồn mánh đệ xuống tiểu hữu cũng không chỉ là người nắm giữ không gian quy tắc ma thiên cười lạnh thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tại ngoài ngàn mét chậm dài xuất hiện lục thiếu lâm không để ý đến ma thiên một trưởng vỗ tại võ thánh điện bên trên nhu hòa võ thánh điện như là sao băng cực tốc bay về phía hậu phương trong chớp mắt liền biến thành một điểm sáng vừa rồi song phương đều là thăm dò công kích lục thiếu lâm không muốn võ thánh điện bị hủy ma thiên tựa hồ cũng nghĩ như vậy ma thiên tiểu nhi hôm nay lão tử muốn sống sống đập chết ngươi lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt huyết hồng một mặt sát khí c u ầ n vọng đến cực điểm ma thần thân thể ma thiên nổi giận thân hình trong nháy mắt b i ế n lớn trong tay chu tiên kiếm cũng là tùy theo bia lớn thẳng đến đạt tới trăm mét độ cao hai người bọn họ cũng không phải là không có khả năng tiếp tục bia lớn mà là trăm mét thân hình càng thích hợp chiến đấu không lớn cũng không nhỏ ma thần chém ma thiên lần nữa hét lớn trường kiếm trong tay vung m ạ n h lên một đạo vạn mét đỏ thâm kiếm quang chém về phía lục thiếu lâm kiếm quang ngưng thực đến cực điểm như là muốn chém mở vùng hư không này bắt cực khai thiên lục thiếu lâm cũng là giống to trọng quyền doanh r a vô tận lực lượng mang theo lôi điện hỏa diễm p h o n g tới kiếm quang vanh ba một tiếng vang thật lớn song phương công kích điểm tụ đột nhiên bạo tạc nổ ra một đạo đường t í n h ngàn mét l ô đen không gian ba đầu sáu tay lục thiếu lâm lần nữa phát động thần thông dưới chân khẽ động xuyên qua không gian lỗ đen trong nháy mắt đến ma thiên trước người đạn hạt nhân quyền đạn hạt nhân quyền đạn hạt nhân quyền lục t i ế u lâm điên cùng phát động bắt cực k hai thiên sáu cánh tay đã nhìn không thấy đánh tung hướng ma thiên ngược đầu lâu cựu trọng dạ sổ m ọ n ma thiên trước người trong nháy mắt xuất hiện chín đạo to lớn cửa sắt màu đen trên cửa k h ắ c lấy vô số yêu ma quỷ quái rầm rầm rầm sáu đạo cửa trong nháy mắt liền bị lục t i ế u lâm binh phá lôi điện chân hỏa m ạ n thiên phi vũ phía sau cửa ma thiên sắc mặt bình thản trong tay chu tiên kiếm chậm rãi sáng lên hồng quang chương bốn trăm bốn mươi lăm che giấu chương bốn trăm bốn mươi lăm che giấu trong một trước mắt lục t i ế u lâm liền đánh nát cuối cùng ba đạo cửa sắt hữu quyền đánh tung hướng ma thiên lúc này ma thiên cũng đã hoàn thành đối với chu tiên kiếm tụ lực một đạo hồng quang sáng lên chu tiên kiếm chém về phía lục thiếu lâm đầu lâu hồng quang tốc độ cực nhanh như là xuyên qua không gian s á t na đã đến lục thiếu lâm đỉnh đầu lục thiếu lâm suy nghĩ không m u ố n tay trái ba cánh tay trong nháy mắt nâng lên chụp vào chu tiên kiếm phước một tiếng v a n g c h ậ m lục thiếu lâm ba đầu cánh tay liên đới nửa cái b ả vai bị lưỡi kiếm chém xuống máu tươi màu vàng trong nháy mắt phun ra có ba cho l á o tử chết lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn vết thương cơ hồ là đồng thời ba cái bắt cực hai thiên đánh vào ma thiên trên thân vay một tiếng ma thiên bị trực tiếp q u n h b theo mang theo kiếm khí huyết nục bị cắt đứt xuống thời gian trong nháy mắt thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu ba đầu cánh tay lần nữa mọc ra một bên khác huyết vụ đột nhiên tụ hợp lần nữa hóa thành ma thiên không nghĩ tới cường độ thân thể của ngươi thế mà đến hôn độn trí bảo cấp độ ma thiên đáy mắt hiện lên một tia kiếm kỵ cường độ thân thể của hắn bây giờ mới huyền thiên trí bảo cấp độ nếu không phải có chu tiên kiếm chính mình cũng không phải cái này lục t i ế u lâm đối thủ ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện lục t i ế u lâm nết miệng cười một tiếng lộ ra l ạ n h leo cưng nhà thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phóng tới ma thiên hắn đã cảm thụ chu tiên kiếm vi lực tự tin hoàn toàn có thể thông qua lấy trọng thương làm đại gia đến tránh đi chu tiên kiếm sát t h i ê u đối với có được bất tử c h i thân hắn tới nói trọng thương tính thương sao đến bọn hắn loại cấp bậc này chứ nhất kích tất sát bên ngoài chính là tiêu hao chiến l u ậ tiêu hao hắn lục t i ế u lâm không sợ bất luận kẻ nào ma thiên cũng là biến mất tại nguyên chỗ kiến thức lục t i ế u lâm cường độ thân thể hắn đã biết cùng lục hai người một trước một sau ma thiên không ngừng điều khiển chu tiên kiếm công kích từ xa lục thiếu lâm lục thiếu lâm không ngừng né tránh cũng là không ngừng phát động lôi điện chân hỏa tiến hành p h ả n kích hai người thân hình không đứng ở trong hư không thoáng hiện các loại công kích đem hư không xé mở từng đạo khe nước to lớn hai người c h ọ n vẹn chiến đấu ba ngày người này cũng không thể làm gì được người kia ma thiên đột nhiên móc ra một cái trận bàn ném hư không lực lượng không gian tràn vào trận bàn trận bàn lấp loe k q u a n g trên không trung tạo thành một cái đường hầm hư không tiểu hữu có dám chuyển sang nơi khác tài chiến ma thiên triệu hồi chu tiên kiếm khiêu khích nói ra lục thiếu lâm khẽ nhũ mày hắn nhưng là bị cái này mà thiên lừa dối qua đám này tu tiên đều rất âm hiểm xem ra tiểu hữu là không dám vậy bản tọa liền đi trước chúng ta ngày sau t á i chiến ma thiên cười ha ha một bước bước vào đường hầm hư không hắn không có khả năng lại cùng lục thiếu lâm hao mặc dù hắn có hồng mông trí bảo nhưng thôi động hồng mông trí bảo tiêu hao khá lớn tất nhiên là không thể cùng lục thiếu lâm sử dụng tự thân lực lượng môn u so vì không để cho tự thân lâm vào trong nguy hiểm hắn đến tại có thực lực tình huống d ư ớ i đi đầu rút lui nhìn qua trong hư không đường hầm hư không lục thiếu lâm mắt lộ do dự cuối cùng vẫn là không có đi vào m a u một ngày lục thiếu lâm gặp thông đạo biến mất xoay người rời đi cực tốc bay về phía võ thánh điện phương hướng một mươi sáu sau một ngày lục thiếu lâm rốt cuộc tìm được võ thánh điện hắn cùng ma thiên chiến đấu cũng không phải là thẳng tắp phi hành hai người là quanh đi còn lại chiến đấu không phải vậy thời gian một ngày hắn đều không nhất định có thể tìm tới võ thánh điện bay đến võ thánh điện vòng bảo hộ trước lúc đầu ngồi dưới đất một mặt lo lắng nhạt thiên hành đột nhiên nhảy dựng lên sư đệ ngươi trở về ân trở về lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu trực tiếp lọt vào trong hộ cháo ma thiên chết hay không nhạc thiên hành liền vội v à n g hỏi nhìn kỳ biểu tình là ước gì ma thiên tranh thủ thời gian chết chết tử tế nhất không nơi trôn thây bị hắn thông qua đường hầm hư không chạy trốn ta cũng không biết thông đạo thông hướng nơi nào sợ chúng mai phục liền không có đ ổ i theo lục thiếu lâm mở miệng trả lời ân sư đệ ngươi làm đúng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn cái này ma thiên cả đời xảo trá âm hiểm thông đạo bên kia trăm phần trăm sẽ có mai phục nhạc thiên hành trầm giọng nói ra lần sau gặp lại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không nói cái này sư m i n h ta hiện tại đã nắm giữ không gian quy tắc là thời điểm để cho ngươi rời đi hư không là nên rời đi nhạc thiên hành một mặt cảm khái mười mấy thời gian và năm rốt cục có thể trở lại thế giới không cần lại đợi trong hư không này lục thiếu lâm đột nhiên phát động lực lượng không gian thôi động võ thánh điện hướng về phượng hoàng thi thể chỗ bay đi đúng rồi sư m i n h lần trước thời điểm rời đi ta ở trong hư không gặp tiên thánh cung lục thiếu lâm bên cạnh quy tắc vận hành c h i lực vừa nói đạo tiên thánh cung mộ lăng vân ngụy quân tử kia còn còn sống nhạc thiên hành vội vàng hỏi tiên thánh cung nội chỉ có một cái tên phượng nhi nữ tử đang thu hộ không có tiên thánh mà lại phượng nhi cũng đã chết ngay tại ba ngày trước ta tới tìm người trên đường gặp thi thể của nàng là bị ma thiên giết chết đoán chừng tiên thánh cung cũng rất có thể bị ma thiên hủy vậy l i ê n nguy rồi ma thiên đến chúng ta võ thánh điện chính là vì võ thánh điện bên trong thiên tài địa bảo hắn cũng không biết ta đem thiên tài địa bảo đều cho ngươi hiện tại ma thiên đạt được tiên thánh cung nội thiên tài địa bảo hắn khôi phục lại thánh cấp tốc độ sẽ thật to giảm bớt nhạc thiên hành sắc mặt biến đổi lớn thánh cấp cùng tôn cấp là không thể so sánh nổi có thể có bao nhanh lục thiếu lâm trực tiếp hỏi nhanh thì một năm chậm thì ba năm nhạc thiên hành túc âm thanh trả lời một năm lục thiếu lâm trao mày sư đệ chúng ta muốn tìm cái thế giới che giấu chờ ngươi đạt tới thánh cấp tại đi ra đối phó hắn nhạc thiên hành chăm chú nhìn về phía lục thiếu lâm ha ha ha sư minh quá khẩn trương chẳng lẽ ta liền không thể trong vòng một năm đạt tới thánh cấp sao lục thiếu lâm mở miệng cười to trong mắt lộ ra không gì sánh được tự tin hắn lục thiếu lâm tại tốc độ tu luyện khối này là không người có thể so sánh cái này toàn bộ nhờ cố gắng của hắn phấn đấu coi như ma thiên đã từng là ma thánh hắn cũng không nhất định thất bại ngạch điều này cũng đúng sư đệ ngươi không có khả năng tính toán theo lẽ thường nhưng nếu như ngươi trong một năm không có đạt tới t h a n h cấp chúng ta nhất định phải lập tức cận tảng nhạc thiên hành thủ vững điểm mấu chốt của mình tốt lục thiếu lâm gật đầu xác nhận bay nửa ngày công phu hai người rốt cục đến phượng hoàng thi thể chỗ chủ yếu là mang theo to lớn võ thánh điện lục thiếu lâm cũng không cách nào phát động xúc đ ị a thành thốn chỉ có thể phi hành tốc độ cao nhìn trước mắt ngàn mét lớn phượng hoàng thi thể lục thiếu lâm xuất ra túi càng h ô n vung tay lên một cái đem thi thể thu nhập trong túi càng h ô n sau đó hai người tiếp tục đi đường tiến về lô đen vũ trụ chương bốn t ệ thần tri thương chương bốn t ệ thần tri thương xuyên qua lô đen vũ trụ lục thiếu lâm mở miệng lần nữa sư minh trước ngươi có hồng mông trí bảo tên gọi là gì phệ thần thương nhạc thiên hành mở miệng trả lời lại là thương sư minh lần này cùng ma thiên chiến đấu bởi vì hắn có hồng mông trí bảo chu tiên kiếm dẫn đến ta khắp nơi cản trở sư minh khả năng suy đoán ra phệ thần thương đại khái thất lạc ở chỗ nào lục thiếu lâm vội vàng hỏi như hắn có hồng mông trí bảo tuyệt đối nghiền ép ma thiên tiểu nhi phỏng đoán không ra bất quá đơn giản chính là thất lạc ở bà khu địa phương hoặc là ngay tại trong hư không hoặc là chính là tại tiên giới trên mảnh ỡ sau đó chính là trong thế giới nhạc thiên hành lắc đầu sư huynh kia cảm thấy có thể tìm kiếm được sao lục thiếu lâm hỏi tiếp ngươi nắm giữ không gian quy tắc sao như bỏ được tốn hao thời gian tự nhiên có thể tìm kiếm được nhưng thời gian không còn kịp rồi trừ phi ngươi vận khí vô cùng tốt thời gian ngắn liền có thể tìm tới nếu là vận khí không tốt tám mươi một trăm n ă m đều không nhất định tìm đến nhạc thiên hành trực tiếp phủ định cái này cược vận khí còn không bằng chân thật tu luyện tranh thủ mau chóng đến thành cấp lục thiếu lâm sờ lên cái cảm trầm mặc không nói nếu là có thể tính g a đại khái vị trí liền tốt hắn nhớ tới thiên cơ môn mạc vân thiên đối phương tinh thông độc tính nhưng lấy m ặ c vấn thiên tu vi đoán chừng không cách nào buộc tính hồng mông trí bảo đột nhiên lục thiếu lâm hai mắt tỏa sáng hắn quên bá hạ bá hạ cũng là d ù a tộc lúc trước nó tùy ý tính toán liền có thể tính ra vị trí của mình còn đem trắng rùa đưa đến trước mặt mình thỏa thỏa đại lạo a sư huynh ngươi nghe nói qua hoàng giới sao lục thiếu lâm nhìn về phía nhạc thiên hành hắn nhớ kỹ trắng rùa nói qua bá hạ giống như ngay tại hoàng giới hoàng giới chưa nghe nói qua nhạc thiên hành trực tiếp lắc đầu xem ra cần phải trở về một chuyến lục thiếu lâm mỉm cười nói về đi đâu về một chuyến ta ra đời thế giới chỗ nào có lẽ có biện pháp có thể liên hệ với một vị tiền bối hẳn là có thể tính ra vệ thần thương vị trí nếu là có thể tính ra ngược lại là có thể thử một lần nhạc tiên h hành nhẹ gật đầu nếu có thể tìm tới vệ thần thương tự nhiên tốt hơn đến lúc đó cùng ma thiên chiến đấu cũng có thể n h i ề u một phần phần thắng hai người không nói nữa t i ế n lặng tiến lên mười chín sau một ngày hai người đến tiên h nguyên thượng giới chỗ chỗ hư không lục thiếu lâm phát động pháp thiên tượng địa một cái bắt cực khai thiên doanh r a hư không đột nhiên sụp đổ xuất hiện một đạo vết nước không gian thật lớn gặp vết nước đường tính đầy đủ lục thiếu lâm mang theo võ thánh điện trong nháy mắt xông vào vết nước thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền xuất hiện ở thiên nguyên thượng giới không trung sau lưng b ế t nước không gian thật lớn chậm rãi biến mất sư minh đến đây là thiên nguyên thượng giới một cái chỉ có thế giới của võ giả lục thiếu lâm chỉ vào nơi xa giới thiệu nói nguyên khí linh khí đều rất sung túc là chỗ tốt nhạc thiên hành cười ha ha nói thoát ly hư không hắn rõ ràng tầm tình rất tốt ta tại vùng thế giới này khai sáng một cái tô n g môn tên chân võ môn ta dự định đem võ thánh điện làm chân võ môn thánh điện an phóng tại chân võ môn bên trong sư minh cho là như thế nào lục thiếu lâm hỏi tiếp có thể nhạc thiên hành cười đáp lại vậy chúng ta lúc này đi thôi lục thiếu lâm lần nữa phát động lực lượng không gian không trung xuất hiện một cái cực lớn vết nước không gian trong khe hở cảnh tượng chính là chân võ môn trên không lục thiếu lâm mang theo võ thánh điện tiến vào vết nước trong n y mắt hai người liền đạt tới chân võ môn trên núi cao không nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên không trung kim quang lóng lánh cung điện khổng lồ đông đảo võ giả cùng công tượng trận mắt hốc m ộ n hòa thượng đằng không mà lên đối với lục thiếu lâm chắp tay trước ngực công tử ân đây là sư m i n h của ta nhạc thiên hành lục t i ế u lâm khẽ gật đầu đối với hai người giới thiệu gặp qua nhạc tiền bối hòa thượng lần nữa hành lễ không cần đa lễ n hòa, hòa, hòa thượng gật đầu xác nhận hướng về phía dưới bay đi lục thiếu lâm thì là mang theo võ thánh điện hướng về núi cao hậu phương bay đi đến đánh núi cao phía sau nhất sườn đồi chỗ lục thiếu lâm chậm rãi dừng lại sườn đồi tu kiến một đạo hướng lên cầu thang kết nối cộng không gian võ thánh điện ta sẽ giấu ở bên trong trong không gian chỉ có thông qua cổng không gian mới có thể đến đạt võ thánh điện cổng không gian giao cho ngươi k h ố n g chế ngươi xem coi thế nào lục thiếu lâm nhìn xem sườn đồi đạo có thể nhạc tiên hành khẽ gật đầu nói làm liền làm lục thiếu lâm phát động lực lượng không gian đem võ thánh điện giấu ở đoạn nhai trên không một trăm mét chỗ bên trong trong không gian lập tức tại trăm mét chỗ thành lập một đạo cổng không gian đạo này cổng không gian tại hắn rút vào lực lượng không gian bên dưới có thể sử dụng mấy trăm năm cổng không gian tại không sử dụng tình h u ố n dưới cũng là ẩn tàng trạng thái chỉ có nhạc tiên hành phát động mới có thể hiện, hiện. sau khi làm xong lục thiếu lâm gọi đến hòa thượng muốn ở chỗ này tu kiến trăm mét cầu thang sự tỉnh cáo chi hắn hòa thượng tỏ ra hiểu rõ để hòa thượng tiếp tục đi giám sát lục thiếu lâm tiến vào bên trong không gian đi tới v õ thánh điện sư huynh ta nhìn ngươi tại cái này v õ thánh điện bên trong cũng nhằm c h á n cho ngươi tìm hai cái đồ đệ dạy bảo lục thiếu lâm nhìn xem nhạc thiên hành cười hh ấ ấ nói tìm cho ta hai cái đồ đệ sư đệ ngươi muốn cho giáo ta đồ đệ cứ việc nói thẳng đừng làm bộ này nhạc thiên hành mặt không biểu tình ha, ha ha lời nói này sư huynh ngươi thế nhưng là võ thánh nếu là không dạy hai cái đồ đệ chẳng phải là lãng phí cái này một thân thực lực lục thiếu lâm không chút nào xấu hổ cười ha ha nói thiên phú như thế nào sư huynh ngươi thế nhưng là võ thánh có ngươi chỉ dạy thiên phú có trọng yếu không khả năng chịu khổ sư huynh ngươi thế nhưng là võ thánh có ngươi chỉ dạy chịu khổ có trọng yếu không ta chỉ là đã từng là võ thánh mà lại ta cũng không thể chống g ô n g tăng cường người thực lực ba nhạc tiên h hành khỏe mắt run rẩy không thể nhịn được nữa ngạch ta đem người mang cho sư huynh ngươi xem một chút lục thiếu lâm xoay người rời đi bước ra một bước bên trong không gian không đầy một lát c ô n u lục thiếu lâm liền đem hứa quá cùng linh nhi dẫn tới võ thánh điện bên trong tảng đá linh nhi đây là sư huynh của ta về sau cũng là sư phụ của các ngươi nhanh b à i sư không đợi nhạc thiên hành nói chuyện lục t h i ế u lâm liền chỉ vào nhạc thiên hành đạo hứa quá h ứ a linh nhi b à i kiến sư tôn nhớ tới vừa rồi lục thiếu lâm nói lời hai người không chút do dự bành một tiếng quỷ trên mặt đất phanh phanh phanh chính là ba cái khấu đầu đứng lên đi nhạc thiên hành trừng mắt liếc lục thiếu lâm ôn u mở miệng tạ sư tôn hai người chậm rãi đứng dậy sư huynh bọn hắn hai cái liền giao cho ngươi ta về trước đại hạ thế giới một chuyến gặp nhạc thiên hành nhận hai nhỏ lục thiếu lâm khỏe miệng hơi vện quay người liền rời đi vo thánh điện h hỏi một chút trắng rùa bá hạ ở nơi nào để cho bá hạ hỗ trợ tính toán vệ thần thương hạ lạc đương nhiên như bá hạ thực lực đầy đủ còn có thể tính ra ma thiên vị trí hắn liền cùng bá hạ cùng đi xử lý ma thiên tiểu nhi chương bốn trăm bốn mươi bảy nửa bước yêu thánh chương bốn trăm bốn mươi bảy nửa bước yêu thánh rời đi võ thánh điện lục thiếu lâm một tay vạch một cái không gian xuất hiện một vết n ư ớ c tiến vào vết n ư ớ c đến hư không lục thiếu lâm phát động thần thông xúc địa thành thôn hướng về đại hạ thế giới hư không chỗ trôm mà đi hai mươi hai nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm đến đại hạ thế giới chỗ chỗ hư không không chút do dự lục thiếu lâm mở ra một k trực tiếp đi vào hai mắt tỏa sáng liền về tới đại hạ thế giới ngắm nhìn một phía lục thiếu lâm trực tiếp mở ra một khe hở không gian trong khe hở cảnh tượng chính là cựu vị linh phong một bước bước vào vết nước không gian lục thiếu lâm trong nháy mắt đến cựu vi trên linh phong không treo ở không trung lục thiếu lâm hồn lực tuân ra phát hiện niệm phu đang luyện công phòng tu luyện trắng r ù a thì là tại chân núi dòng suối nhỏ bên trong đi ngủ vì để tránh cho ly biệt thương cảm lục thiếu lâm cũng không có tiến đến thăm hỏi niệm phu cùng tô ly nguyệt trực tiếp thân hình vẽ lên hướng về trắng rủa bay đi thời gian trong n h y mắt lục thiếu lâm liền đến trắng mặt rủa trước trắng rùa không có chút nào phát giác ngựa mặt nằm tại thanh tịnh trong suối nước ngủ nước mũi nổi lên thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng ấy nhìn xem đang ngủ say trắng rùa lục thiếu lâm khỏe miệng hơi bệnh lấy hồn lực cắt đứt trắng rùa vị trí vị trí ống nước chảy rỗi ra một ngón tay toát h m dò v à nước suối bên trong, đầu ngón tay toát ra một k i a hòa diễm trong nháy mắt trắng rùa chỗ chỗ nước suối nhiệt độ tăng lên mấy trăm độ nóng、Nong、nóng nóng nóng ba b ỏ n g chết ui ra ba trắng rùa sưu một chút từ nước suối bên trong bán ra n h ả tới trên bờ ha, ha ha ha lục thiếu lâm nhìn xem chật vật không chịu nổi trắng rùa cười ha ha lục thiếu lâm ba người tên h trắng r ù a trông thấy lục thiếu lâm lập tức minh bạch hết thảy cắn răng nghiến lợi vọt tới lục thiếu lâm bên người n ắ m đấm điên cuồng đánh lục thiếu lâm đầu gối ha ha ha ha ngươi là tại cho ta đấm chân sao lục thiếu lâm lần nữa cười to a bốn trắng r ù a p h ẫ n nộ giống to hé miệng cắn một cái tại lục thiếu lâm trên b à n chân đau nhức đau nhức đau nhức vừa mới đi lên trắng r ù a liền che miệng đặt mông ngồi trên đất lấy lục thiếu lâm cường độ thân thể nó lại thế nào khả năng cắn động đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ ha ha ha, ha. lục thiếu lâm cười đến gãy luôn rồi sau một lúc lâu lục thiếu lâm mới đình chỉ cười to nhìn xem dung tay ném đi qua một viên linh quả t ố t không lộn xộn hôm nay tới tìm ngươi là có trọng đại sự tình hừ hừ trắng rùa tiếp nhận linh quả quay đầu không nhìn lục thiếu lâm lại đùa nghịch tính t ì n h đừng trách ta không cho ngươi tồn tại ta chỗ này linh quả lục thiếu lâm trực tiếp uy hiếp chuyện gì trắng rùa răng rắc cắn một cái linh quả t h ở phì phò hỏi ngươi có thể liên hệ với bá hạ đi lục thiếu lâm mở miệng hỏi ngươi nói là thái tổ tông ân chính là lần trước cứu ta bá hạ hẳn là có thể liên hệ với qa cũng không xác định lần trước kêu vài ngày thái tổ tông mới đến trắng rùa không xác định đạo lần trước vì cứu lục thiếu lâm nó cuống họng đ ề u hô bốc khói thái tổ tông mới đến có thể liên hệ với là được chúng ta đi trong hư không để tránh để động tinh quá lớn gây nên cựu vĩ linh phong chú ý lục thiếu lâm một bà nhấc lên trắng rủa chân nguyên bảo vệ toàn thân nó mở ra một khe hở không gian liền chui vào trong hư không bắt đầu đi đối với trắng rủa nhẹ gật đầu lục thiếu lâm ra hiệu nó bắt đầu kêu gọi trắng rủa mở ra mắt đậu xanh ăn một miếng rơi linh quả bắt đầu hô to lên với hô này chính là một ngày trong hư không, không có nửa điểm phản ứng lục thiếu lâm quy ra mệt mỏi nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại hô trắng rủa hưu khí vô lực nói tiếp tục lục thiếu lâm không chút nào nói nhảm trực tiếp ném đi qua một viên linh quả lục thiếu lâm hôm nay linh quả cũng không thể tính tại quy ra tồn tại ngươi cái kia trong linh quả trắng rùa tiếp nhận linh quả vội vàng nói ân không tính ngươi ăn mau đi khôi phục thể lực tiếp tục hô lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trắng rùa nghe vậy đại hỉ hai ba miếng ă n hết linh quả con mắt quay tít một vòng nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm một viên linh quả không đủ quy ra hiện tại hay là không còn khí lực ân ngươi sợ là ngứa ra lục t i ế u lâm hơi n h ú n mày ánh mắt hung ác nhìn về phía trắng rùa ra hỏa này là điển hình được một tấc lại muốn tiến một thức chỉ đùa một chút chỉ đua một chút gặp lục thiếu lâm nổi giận trắng rủa cười ha ha một tiếng quay đầu hô to lên hai mươi lăm lại là một đêm trong hư không vẫn không có bất luận động t i n h gì lục thiếu lâm ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trắng rủa hàn hoài nghi trắng rủa lần trước chính là vận khí tốt vừa v ậ n gặp phải bá hạ kỳ thật nó cũng không thể kêu gọi bá hạ đừng như vậy nhìn xem q u y ra trước đó q u y ra cũng đã nói không xác định có thể gọi đến thái tổ tông trắng rủa một mặt lẽ thẳng khí hùng tiếp tục lục thiếu lâm ộ t mặt lẽ thẳng khí hùng tiếp tục lục thiếu lâm lần nữa ném đi qua một viên linh quả trắng rủa cười hì hì tiếp nhận linh quả lần nữa k trong hư không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy thông đạo theo thông đạo thành hình một cái đầu bên trên trường lòng sừng to lớn rùa đen đầu từ trong thông đạo l ó ra lục thiếu lâm nhìn trước mắt không gì sánh được to lớn rùa đen đầu mắt lộ trân kinh cái này một cái đầu thì tương đương với một ngọn núi lớn như vậy tiểu bạch rùa gọi ta lại có gì sự t ì n h a đây không phải ngươi lần trước để cho ta cứu nhân loại thôi không nghĩ tới ta chợp mắt công phu hắn liền trở lại bá hạ con mắt thật to nhìn về phía hai người sinh ra mắt tiền bối lục thiếu lâm chắp tay thi lễ thái tổ tông trắng rùa hưng phấn giống to ha ha ha tiền bối không tính là ngươi thế mà đến tôn giả tu vi ta cũng chỉ so với ngươi còn mạnh hơn một bậc thôi bá hạ cười ha ha thanh trấn hư không xin hỏi tiền bối ra sao cảnh giới lục thiếu lâm hiếu kỳ hỏi xem như nửa bước yêu thánh đi bá hạ trả lời đúng rồi ngươi đi một vũ trụ khác có thể tìm được ma huyên bá hạ hỏi tiếp tìm được ma huyên chính là một khối to lớn ma giới mạnh m ỡ không chỉ có tiến nhập ma huyên ta còn gặp được ma thánh lục thiếu lâm trả lời ma thánh còn sống t h a n h cấp tường giả bá hạ sắc mặt biến đổi lớn trước đó là mười mấy vạn năm trước tiên ma đại chiến vị này ma thánh cũng không v ấ lạc may mắn tồn tại đến nay thực lực bây giờ cũng là tốt cấp lần này để trắng rủa kêu gọi tiền bối đến chính là muốn cho tiền bối tính toán vị này ma thánh ở nơi nào hắn hiện tại chỉ là tôn cấp tu vi tiền bối chính là b ả n thánh vừa vặn ta cùng tiền bối cùng một chỗ tiến đến diện trừ hắn lục thiếu lâm giải thích nói vị này ma thánh gọi họ hạ tên bá hạ lập tức hỏi ma thiên lục thiếu lâm trả lời biết tính danh bá hạ có chút nhắm mắt lại trong mắt kim quàng không ngừng lấp lóe sau một lúc lâu bá hạ lắc đầu đối phương hẳn là tại một vũ trụ khác lại che giấu thiên cơ ta tính không ra bất cứ tin tức gì của hắn nếu là tiền bối tiến về một vũ trụ khác lại tính đâu ta không có khả năng rời đi phương này vũ trụ tại hoang giới cũng có một khối ma giới mảnh vỡ lại khối này ma giới trên mảnh vỡ còn có một bộ ma thánh chi thi ta mấy chục vạn năm một mực lấy trận pháp tiến hành phong cấm chậm lại tả ma chi khí quyết tán như ta rời đi phương này vũ trụ liền không cách nào cảm ứng trận pháp không có ta điều khiển trận pháp sợ ma thi sinh biến bá hạ chậm rãi lắc đầu nó có sứ mạng của nó ma thánh chi thi lục thiếu lâm trong mày cái này ma thiên còn không có giải quyết lại toát ra một bộ ma thánh thi thể ân lúc trước căn cứ ta quan sát cái này ma thánh chi thi cũng không đều chết hết bất cứ lúc nào cũng sẽ tô tỉnh chỉ là chẳng biết tại sao một mực không có tô tỉnh mặc dù không có tô tỉnh Ta thi, c như. ũ nhưng g k cụ h thể thế giới nào ta coi không ra t h ầ n khí tự hối thương này còn mang theo thánh cấp khí tức cũng là che đậy bộ phận thiên cơ như vậy phạm vi đã nhỏ đi nhiều đa tạ tiền bối lục thiếu lâm mắt lộ vui mừng tại một vũ trụ khác trong thế giới phạm vi này nhỏ hơn nhiều mình coi như từng cái thế giới tìm đi qua cũng không hao phí bao lâu thời gian không cần nói lời cảm tạng nhưng còn có để ta hỗ trợ địa phương bá hạ nhẹ giọng hỏi không có lục thiếu lâm lắc đầu nếu ngươi gặp lại cái kia ma t h i ê n có thể đem hắn dẫn dụ đến tận đây phương vũ trụ ta sẽ ra tay tiêu diệt đi đây là ta lân phiến bóp nát ta liền sẽ có s ở cảm ứng bá hạ trầm giọng mở miệng một mảnh màu đen vàng lân phiến bay về phía lục thiếu lâm nếu có thể gặp phải ta sẽ nếm thử đem nó dẫn dụ tới lục thiếu lâm nhẹ gật đầu một phát bắt được lân phiến ân bá hạ nhẹ gật đầu nhìn về phía trắng chắ Tiểu bệnh, dùa, ta t bệnh nhìn rùa, ự chắn lực cực c ngươi tiến triển ậ m có chút theo không kịp ngươi cái bước chân, có thể nguyện theo không thể theo hoàng giới tu hành. Thái ta tiến tu tổ tông, ta t kịp ngươi này đồng bản nguyện nguyện giới về ý. r g rùa liền vội vàng gật đầu như thế thô đùi nhưng phải ôm lao cái này so lục thiếu lâm còn thô vậy chúng ta liền đi đi thôi bá hạ phun ra một vệ kim quang bao phủ trắng rùa trắng rùa chậm rãi bay về phía bá hạ đỉnh đầu lục thiếu lâm các loại quy ra trở về để cho ngươi nhìn xem quy ra lợi hại quy ra nhất định phải đưa người đánh ngã ha ha ha ha, ha, ha ba trắng rùa nhìn xem lục thiếu lâm càn rỡ cười to trong mắt lại lộ ra thật sâu không bỏ ha ha ha ha h ả o h ả o tu hành ta chờ ngươi đánh nạn ta lục thiếu lâm cũng là cười to nhìn xem trắng rùa theo bá hạ chậm dại biến mất ở trong thông đạo các loại thông đạo biến mất lục thiếu lâm dưới chân một chút phát động thần thông xúc địa thành thôn hướng về lỗ đen vũ trụ mà đi nếu biết vệ thần thương tại một vũ trụ khác trong thế giới hắn tự nhiên muốn mau chóng tìm tới ngày sau lại cùng ma thiên chiến đấu liền không cần cố kỵ đối phương chu tiên kiếm hai mươi sáu một canh giờ lục thiếu lâm đến l ỗ đen vũ trụ trước nhìn xem xoay chầm chầm lỗ đen lục t i ế u lâm đâm đầu lao vào thấy hoa mắt sáng lên lục t i ế u lâm liền đến lớn linh thế giới chỗ vũ trụ xuất ra tinh、đồ. lục thiếu lâm hướng về gần nhất thế giới tiến đến chương 448, điên cuồng đánh g i ế t chương 448, điên cuồng đánh g i ế t dựa theo trên tinh đồ tiêu chí khoảng cách lục thiếu lâm gần nhất thế giới tên cự ma thế giới một bước và dặm mấy hơi thở công phu lục thiếu lâm liền đến cự ma thế giới chỗ chỗ hư không phát động không gian quy tắc một khe hở không gian chậm rãi xuất hiện thẳng tới cự ma thế giới nội bộ lục thiếu lâm cất bước đi vào hai mắt tòa sáng lục thiếu lâm liền tiến nhập thế giới ở vào một tòa thành trấn trên không lúc này phía dưới thành trấn ngay tại gặp công kích người công kích là tường đầu cự nhân có cao bốn năm m có cao cự xốc mét. Những nhân này lục ê n từng phong tòa thiếu lâm hai mắt p h í ế m h ồ n g hồn lực đột nhiên tôn ra phía dưới trong thành trấn mấy chục con cự nhân trong nháy mắt bị ép thành từng đoàn từng đoàn huyết sắc viên thịt lục thiếu lâm hồn lực quét qua phát hiện thế giới này tất cả nhân loại đều sinh hoạt tại to lớn sau tường cao tường cao một vòng ba một vòng cái bây lớn vòng tròn mỗi hai đạo tường cao ở giữa chính là nhân loại khu vực sinh tồn hắn hiện tại thành trấn sở tại ngay tại đạo thứ nhất tường cao phía sau lúc này đạo thứ nhất tường cao đã bị cự nhân công phá tại phương bắt chỗ có một cái cự lại khe liên tục không ngừng cự nhân đang từ khe chỗ xuống tới lục thiếu lâm thân hình k h a động trong nháy mắt đặt tới khe phía trên hồn lực phát động khe phía trước cùng hậu phương tất cả cự nhân trực tiếp mất mạng nhìn về phía tường cao phía trước chỉ gặp trên hoang dã du đãng vô số cự nhân chậm dài hướng về tường cao tới gần trên tường cao có đại lượng hỏa pháo phàm là cự nhân tới gần hỏa pháo tầm bắn chiến sĩ loài người bọn họ liền sẽ phát xạ hỏa pháo đánh rết cự nhân lục t i ế u lâm cũng không có làm cho nhân loại các chiến sĩ phát hiện hắn hắn giờ phút này ở vào không gian trạng thái ẩ thân hồn lực thăm dò vào một đầu cự nhân thể nội. lục thiếu lâm phát hiện cự nhân chỉ là có được cùng nhân loại một dạng ngoại hình nó nội bộ kết cấu hoàn toàn khác biệt nào dung lượng cũng cực nhỏ nói đơn giản một chút chính là có được nhân loại ngoại hình g i a thú nơi đây thế giới khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt tựa hồ hỏa pháo chính là bọn hắn thủ đoạn công kích mạnh nhất nhưng cái này hỏa pháo cũng liền tương đương với lục thiếu lâm kiếp trước thời trung cổ thời kỳ hỏa pháo mà thôi nếu đã tới liền rút các ngươi một thanh lục thiếu lâm nhết miệng cười một tiếng bước ra một bước tường cao hồn lực tôn trào ra từng đầu cự nhân trong nháy mắt mất mạng lục t i ế u lâm bắt đầu bên cạnh tìm kiếm vệ thần thương bên cạnh đánh gi lục thiếu lâm đem toàn bộ cự ma thế giới tìm tòi một lần bao quát lòng đất đều không có bông tha không có phát hiện p h ệ thần thương tung tích đang tìm kiếm trong quá trình lục thiếu lâm cũng đem toàn bộ thế giới tất cả cự nhân toàn bộ đánh giết thu được rộng lượng nguyên điểm mắt thấy vùng thế giới này không có p h ệ thần thương lại giải quyết tất cả cự nhân lục thiếu lâm lần nữa tiến vào hư không hướng về kế tiếp thế giới mà đi h ắ n cũng không biết một ngày này bị vùng thế giới này nhân loại định l à thần hàng ngày ý là thiên thần giáng lâm cứu vớt tất cả mọi người m ư t lục thiếu lâm không ngừng tiến vào từng cái thế giới tìm kiếm lấy vệ thần thương cơ hồ mỗi cái thế giới đều có uy hiếp nhân loại tồn tại quái vật lục thiếu lâm đang tìm thương trong quá trình điên cuồng đánh giết quái vật nguyên điểm tăng lên không ngừng hắn phát hiện có thế giới hắn cũng không thể sử dụng n g ồ n lực nhưng chỉ cần là hoàn toàn k h ô n g chế quy tắc liền có thể sử dụng tỉ như hỏa chi quy tắc quy tắc của lực lượng không nhận thế giới hạn chế trong hư không lục thiếu lâm lần nữa tiến vào một thế giới thế giới này tên là liệp ma thế giới tiến vào thế giới lục thiếu lâm phát hiện chính mình thân ở trên không một mảnh sa mạc tại giới người mình đang có một thân cao hai m hai bên ngoài mặc da gấu áo khoác bên trong m ặ t kim loại trọng giáp nam tử đầu chọc tại cùng một đầu dài đến ba m ba đôi hạt quái chiến đấu trong tay nam tử cự kiếm không ngừng cùng hạt quái cường rắn ỉ vào cường đại phòng ngự không chút nào né tránh đang đang to lớn tiếng va đập không ngừng vang lên lục thiếu lâm khỏe miệng hơi b ệ n h tên nam tử chọc đầu này ngược lại là cùng mình phong cách rất giống chính là kiếm pháp quá kém bổ tới chém tới liền một chiêu chúc tết kiếm pháp hoàn toàn không có mặt khác chiêu thức ôi a ba nam tử đầu chọc lần nữa hét lớn một tiếng một chiêu chúc tết bổ xuống hạt quái xong kìm rối ra ngăn trở cự kiếm ôi a ôi a ôi a ba nam tử đầu chọc mặt mũi tràn đầy sắc khí liên tục phát động chúc tết chế mạnh hạt quái bị chặt liên tiếp lui về phía sau thừa dịp nam tử đầu chọc thu kiếm kẽ h hở hạt quái đuôi bọ cạp như thiệm điện đâm ra đâm thẳng nam tử con mắt nam tử ánh mắt lanh gốc tựa hồ biết mình tránh cũng không thể tránh một cái đâm thẳng đâm về hạt quái cái cổ dự định đồng quy vô tận mắt thấy đuôi bọ cạp liền muốn đâm vào nam tử đầu lâu lục thiếu lâm hồn lực khé động đánh g i t trong chấp mắt hạt quái sau đó hồn lực tiến vào nam tử trong đầu xem xét lên tình huống của cái thế giới này thông qua xem xét nam tử ký ức lục t i ế u lâm biết thế giới này đ không nghĩ tới thế giới này thế mà còn có pháp sư nam tử thì là liệt ma nhân hoặc là nói là người đột biến là các pháp sư vì đối kháng thế giới này tầng tầng lớp lớp ma quái thông qua thí nghiệm nghiên cứu ra đột biến ma dược để người bình thường uống xong ma dược biến dị m à thành biến dị tỷ lệ tử vong cực cao ự c c nhưng biến dị sau khi thành công liệt ma nhân con ngươi sẽ biến thành hổ p h á c h c h i sắc có được mấy lần tại người bình thường tố chất thân thể ngũ rắc cùng miễn dịch năng lực cũng sẽ tăng lên mấy lần tại trải qua khắc khổ chiến đấu huấn luyện sau liên sẽ có được đối kháng ma quái thực lực nhưng cuối cùng bởi vì lợi ích lý niệm va chạm toàn bộ liệt ma nhân đoàn đội sụp đổ các pháp sư từ bọ liệt ma nhân liệt ma nhân cũng bởi vậy chia làm mấy cái học phái phân biệt là r ắ n phái liệt ma nhân sói phái liệt ma nhân n mẹo phái liệt ma nhân gấu phái liệt ma nhân cùng sư thiếu phái liệt ma nhân nam tử đầu trọc chính là gấu phái liệt ma nhân s ă n giết ma quái vô tình cuồng chiến sĩ tiến công lúc cường điệu chính diện n ê n địch lấy nặng nghề lực đạo p h é p c h ạ m điện nhân quyền quyền đến thịt mặc dù những ngày liệt ma nhân cả đời đều tại cùng ma quái chiến đấu lấy đánh giết ma quái làm nhiệm vụ của mình là gánh vác vô hạn vinh quang anh hùng nhưng bởi vì trải qua thời gian dài thành kiến không thật truyền ngôn cùng những người thống trị e ngại để liệt ma nhân chức nghiệp này bị thế nhân sợ hãi về sau tức thì bị người chỗ căm hận điều này sẽ đưa đến đối với liệt ma nhân cực đoan hãm hại cùng đồ sát bởi vì liệt ma nhân thủ vững nguyên tắc không hướng người bình thường xuất thủ một lần dẫn đến liệt ma nhân gần như tệ u y tích t chỉ có số rất ít liệt ma nhân may mắn còn sống sót tại thế bọn hắn thủ vững lấy niềm tin của bọn họ ở thế giới các nơi xuyên t h ẳ n g qua dùng giết chết ma quái đến thu hoạch í t ỏi tiền thưởng để mà sinh tồn nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy vết thương nam từ đầu chọc lục thiếu lâm thổn thức không thôi cái này liệt ma nhân không rồi cùng đại hạ thế giới c h ấ n ma tư vệ sĩ không sai biệt lắm thôi đám gia hỏa này c h ả m yêu trừ ma không chỉ có không bị thế nhân chỗ lý giải còn bị thế nhân chỗ công kích qua thật là là thê thảm còn không hướng người bình thường xuất thủ đám gia hỏa này tuyệt đối đầu g ó c bị cửa đá quá cứng nhắc lục thiếu lâm thu hồi hồ n lực tỉnh lại vị này tên là ba đốn gấu phái liệt ma nhân ngươi là ai ba ba đốn hai mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái nhìn xem trước mặt lục thiếu lâm hét lớn đột nhiên lui lại giơ kiếm trước ngực g ú t cho ngươi người vừa rồi ngươi kém chút cùng hạt quái đồng quy vô tận là ta cứu được ngươi lục thiếu lâm mỉm、cười. hắn thông qua hồn lực trong nháy mắt liền học được vùng thế giới này ngôn ngữ ngươi cũng là liệp ma nhân ba đốn nhìn về phía một bên hạt quái thi thể có chút bung lỏng ân xem như thế đi ta là lòng phái liệp ma nhân lục thiếu lâm sờ lên cái c ằ m khẽ gật đầu lòng phái liệp ma nhân đây là cái kia học phái ta làm sao chưa nghe nói qua ba đốn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hắn xem như g i ả liệp ma nhân nhưng chưa bao giờ nghe nói qua long học phái liệp ma nhân chương bốn trăm bốn mươi chín hình dòng huy chương ta học phái ta là khai phái người lục thiếu lâm mỉm cười ngươi học phái mới phát học phái Ba đ ố như a i mắt t r người không p loại này g như đã trải qua đột biến liệt ma nhân chúng ta cũng có thể chữa cho tốt tinh thần của các ngươi cùng đụng thể để cho các ngươi khôi phục tình cảm cùng năng lực sinh dục lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra hử các hạ là đem ta ba đốn là đồ đ ầ n sau các pháp sư đều không giải quyết được vấn đề ngươi có thể giải quyết ngươi đến cùng có mưu đồ nào đó ba đốn trứng mắt hai tay cầm kiếm làm ra công kích tư thế pháp sư pháp sư t ì n h cái truy ta đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì mưu đồ ta như muốn giết ngươi ngươi không ngăn cản được lục thiếu lâm khinh thường cười một tiếng tiện tay một quyền đánh phía một bên to lớn cồn cắt bành một tiếng vang thật lớn vô hình chân không đợt trực tiếp đem cồn cắt danh bạo đầy trời cắt vàng quét sạch bắt phương ân ba ba bốn trận mắt h ố mổm tùy ý cắt vàng đập nện tại hắn hiện đầy vết thương trên gương mặt hiện tại ngươi tin sao. lục thiếu lâm mỉm cười hỏi hô ba đốn chậm rãi thở ra một hơi không sợ hai chút nào nhìn về phía lục thiếu lâm các hạ thành lập long học phái là vì cái gì ha ha vì cái gì ngươi không cảm thấy chúng ta liệt ma nhân sống quá thê thảm sao chúng ta vì nhân loại đánh giết ma quái không chỉ có không có đạt được anh hùng đánh ngộ ngược lại bị quan lên biến dạng vai thai vô tình đ ổ t ể phi nhân loại đại danh tử chúng ta thừa nhận thế nhân hãm hại kỳ thị cùng b ạ n h nhãn chúng ta trải qua bụng ăn không no sinh hoạt đây không phải chúng ta nên có đánh ngộ chúng ta hẳn là nhận anh hùng giống như gieo hò chúng ta hẳn là nhận anh hùng giống như đánh ngộ thế nhân xem chúng ta ánh mắt hẳn là tràn ngập tôn kính x u n g bãi cùng hướng tới đây là chúng ta l i ệ p ma nhân lý trôn nên được ba lục thiếu lâm m ở miệng hết lớn anh hùng nên đạt được anh hùng đãi ngộ không thể nào bất luận là pháp sư liên minh hay là từng cái vương quốc kẻ thống trị bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta l i ệ p ma nhân chính danh sự xuất hiện của chúng ta cũng không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì lợi ích ngược lại uy hiếp đến quyền uy của bọn hắn cùng thống trị ba đốn chậm rãi l ắ t đầu thanh â m mang theo vô tận bị thương thân là một tên sống hơn một trăm năm già liệt ma nhân hắn sớm đã xem thấu hết thảy không ai lại trợ giút bọn hắn bọn hắn cũng từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời bất luận người nào trợ giúp bọn hắn dựa theo cổ lão tập tục truyền thừa liệt ma nhân nghề nghiệp bọn hắn ghi nhớ liệt ma nhân ban sơ trách nhiệm chém giết ma quái chết bởi liệt ma trên đường là bọn hắn sau cùng kết cục cũng là bọn hắn duy nhất kết cục trước thực lực tuyệt đối không có gì là không thể nào lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng các hạ dự định như thế nào làm ba đốn mở miệng hỏi ngươi đây cũng không cần quản ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta long phái liệt ma nhân lục thiếu lâm hỏi ngược lại như các hạ thật có thể khôi phục tinh thần của ta còn có thể để cho ta có được năng lực sinh dục ta tự nhiên nguyện ý gia nhập lòng phái liệt ma nhân nhưng ta sẽ không vi phạm liệt ma nhân quy củ các hạ cũng không thể ép buộc ta ba đốn trầm giọng trả lời yên tâm quy củ của các ngươi ta hiểu vĩnh viễn bảo trì trung lập không phải trí mạng tình h ư ố n g g i ớ i không làm thương hại người bình thường ta sẽ không bắt buộc các ngươi vi phạm quy củ của các ngươi lục thiếu lâm m ỉ m cười đám gia hỏa này bởi vì đột biến ảnh hưởng tới tinh thần nguyên nhân từng cái đều cực kỳ lạnh nhạt cố chấp chờ hắn khôi phục tinh thần của bọn hắn tự nhiên sẽ để bọn hắn cải biến ý ngh ba đốn h ư u quyền đặt ở ngực trái có chút không người đi một cái kỵ sĩ lễ nói nhảm cũng không muốn nói nhiều ta trước giúp ngươi khôi phục tinh thần cùng thương thế lục thiếu lâm khoát tay áo hồn lực khé động xâm nhập ba đốn não hải bắt đầu thanh lý hắn bị thương tinh thần trên thực tế liệt ma nhân tinh thần là tại phục d ụ n g đột biến dược tề cùng cực đoan thống khổ bên dưới sinh ra h ỗ n loạn chỉ cần rõ ràng trong đầu của bọn họ tinh thần bọn hắn liền sẽ khôi phục tự thân tình cảm sẽ không lại cả ngày đều là một bức lạnh lùng bộ dáng hai mươi bảy mấy hơi thở công phu lục thiếu lâm liền dùng hồn lực đem ba đốn tinh thần rõ ràng thu hồi hồn lực ba đốn chậm rãi mở mắt nó ánh mắt rõ ràng biến nhiều màu ta thế mà khóc hai hàng nước mắt thuận ba đốn khỏe mắt lưu lại ba đốn đưa tay chạm đến nước mắt tự lẩm bẩm bọn hắn gấu phái liệt ma nhân một mực lấy vô tình vang vọng toàn bộ thế giới mà bọn hắn xác thực vô tình không chỉ có đối với mình vô tình đối với mình đồng bạn cũng để không nổi mảy may tình cảm cho nên bọn hắn cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng cũng không phải là bọn hắn nguyện ý vô tình mà là gấu học phái đột biến dược t ề tạo thành tình cảm di thất hiện tại trị liệu ngươi năng lực sinh dục lục thiếu lâm dơ ngón tay lên một đạo sinh chi quy tắc biến thành chân nguyên màu trắng từ thời gian trong nháy mắt ba đốn vết sẹo trên mặt trong nháy mắt tiêu tán nó diện mạo trẻ mười tuổi tả hữu ngươi năng lực sinh dục đã khôi phục cái này được ngươi chính mình tìm nữ nhân nếm thử lục thiếu lâm cười nói đa tạ các hạ cách nhĩ mạn ba đốn đến tận đây gia nhập long học phái ba đốn tay phải xoa ngực quỳ một chân trên đất một mặt trang trọng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa Tốt. hoan n ê n sự gia nhập của ngươi đây là chúng ta long phái huy chương ngươi cất kỹ lục thiếu lâm lấy tay từ hệ thống không gian xuất ra một khối tiên giới khó thạch phát động kim chi quy tắc tước đoạt một khối nhỏ làm thành một viên hình rồng huy chương đưa về phía ba đốn đa tạ đạo sư ba đốn hai tay tiếp nhận huy chương đem trên cổ mình gấu phái huy chương gỡ xuống trịnh trọng đem hình rồng huy chương đeo đi lên đứng lên đi lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra đạo sư cái tên này đại biểu cho một cái học phái người lãnh đạo ba đốn gọi mình là đạo sư là thật tâm gia nhập long học phái đạo sư các nơi trên thế giới còn có một số liệp ma nhân bọn hắn cũng tâm thụ tinh thần cùng đục thể tàn phá nếu bọn họ biết đạo sư có thể trị liệu tốt bọn hắn chắc chắn gia nhập chúng ta long học phái còn xin đạo sư cho phép ta tiến đến tìm kiếm bọn hắn ba đốn cũng không có đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía lục thiếu lâm ngựa khí kiên định đạo cái này khôi phục tình cảm hắn từ đầu tiên nghĩ đến chính là hắn đám kia liệt ma nhân huynh đệ muốn cho tất cả liệt ma nhân đều có thể khôi phục bình thường ngươi được bao nhiêu năm mới có thể tìm được bọn hắn lục thiếu lâm mở miệng hỏi cùng một cái học phái liệt ma nhân có lẽ sẽ có liên hệ nhưng không bạn học phái liệt ma nhân là hoàn toàn không có liên hệ liệt ma nhân cũng đều hành tung bất định ba đốn muốn tìm được mặt các gấu học phái còn có hai tên l i ệ p ma nhân cùng ta có liên hệ tìm tới bọn hắn không được bao lâu chỉ cần bọn hắn gia nhập chúng ta long học phái ba người chúng ta ra ngoài tìm kiếm liền sẽ rút ngắn thật nhiều thời gian theo gia nhập l i ệ p ma nhân càng nhiều chúng ta tìm kiếm hiệu suất liền sẽ càng nhanh tin tưởng không ngoài một năm thời gian chúng ta liền sẽ tìm tới tất cả l i ệ p ma nhân ba đốn tự tin trả lời thời gian quá lâu hay là ta tự mình xuất ma đi ngươi có thể có địa điểm thích hợp để l i ệ p ma nhân bọn họ tập hợp lục thiếu lâm lắc đầu có tích nhật thành bảo ba đốn trầm giọng trả lời tích nhật thành bảo là bọn hắn liệt ma nhân chưa phân nước trước ở pháo đài ở bên kia lục thiếu lâm trực tiếp hỏi phương bắc ba đốn chỉ hướng mặt phía bắc lục thiếu lâm hồn lực tuôn ra trong nháy mắt ngay tại mặt phía bắc tại chỗ rất xa phát hiện một tòa ở vào trên tuyết phong cổ lao pháo đài pháo đài ở vào tuyết trắng mênh mang trên ngọn núi tứ phía hoang tàn vắng vẻ dưới núi có tươi tốt rừng cây hòa thanh triệt nước hồ phong cảnh rất tốt đi thôi ta trước dẫn n g ư ơ i đi tích nhật thành bảo lục thiếu lâm hồn lực bao lấy ba đốn bước ra một bước hướng về tích nhật thành bảo mà đi chương bốn trăm năm mươi lần nữa có thời chương bốn trăm năm mươi lần nữa có thời thời gian trong nháy mắt hai người liền đến tích nhật thành bảo trên không ba đốn kiếp h sợ nhìn qua lục thiếu lâm đạo sư thực lực đến cùng đến loại cảnh giới nào đơn giản sâu không lường được vẹn vẹn chỉ là trước mắt thời gian đạo sư thế mà liền mang theo mình tới tích nhật thành bảo phải biết bọn hắn trước đó vị trí cách tích nhật thành bảo thế nhưng là có mấy ngàn bên trong xa pháp sư mở ra truyền tống chi môn ngược lại là cũng có thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy nhưng bọn hắn cần sớm chuẩn bị chất pháp còn muốn ngâm sướng một phen chú ngữ mới được đạo sư là bước ra một bước đã đến ở ngoài ngàn dặm lục thiếu lâm nhìn xem ba đốn biểu lộ cười nhạt một tiếng mang theo hắn c h ậ m rãi rơi xuống trong tòa thành người trước tiên ở cái này đợi một ngày có lẽ đều muốn không được một ngày ta liền sẽ mang theo tất cả liệp ma nhân trở về lục thiếu lâm mở miệng nói ra là đạo sư ba đốn gật đầu xác nhận lục thiếu lâm dưới chân k h ẽ động trong n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ một ư ơ i chín rời đi tích nhật thành bảo lục thiếu lâm hồn l ự c quét ngang mà ra bắt đầu tìm kiếm lên vệ thần thương bên cạnh tìm kiếm vệ thần thương lục thiếu lâm bên cạnh tìm kiếm các phái liệp ma nhân sau nửa cách giờ lục thiếu lâm liền đem toàn bộ thế giới tìm tòi một lần không có tìm được vệ thần thương lúc này lục thiếu lâm đi theo phía sau hơn sáu mươi tên liệt ma nhân mỗi cái liệt ma nhân đều ánh mắt mê mang rõ ràng là bị lục thiếu lâm mê hoặc lục thiếu lâm lời nhắc cùng nhiều như vậy liệt ma nhân giải thích phát hiện một cái liền mê hoặc một cái chờ đến tích nhật thành bảo để ba đốn giải thích là được trừ liệt ma nhân còn có mười hai đầu cự long cùng hơn năm mươi đầu sư thiếu đi theo lục thiếu lâm sau lưng nếu là long phái liệt ma nhân tự nhiên phải có cự long những n à y cự long cũng là lục thiếu lâm tìm kiếm vệ thần thương lúc phát hiện toàn bộ liệt ma thế giới liền cái này mười hai đầu bị hắn tận diệt dự định mang về pháo đài làm thu cưỡi Sư trong h i ế u lúc à h tháng qua lục thiếu lâm liền đến tích nhật thành bảo sau lưng vết nước không gian chậm rãi biến mất đối với cự long cùng sư thiếu khoát tay áo để bọn chúng mình tại ngọn núi chung quanh tìm kiếm trụ sở lục thiếu lâm mang theo hơn sáu mươi tên liệt ma nhân chậm rãi đáp xuống pháo đài trên quảng trường nhỏ hắn cũng không lo lắng sư thiếu cùng cự long sẽ chạy hắn đã dùng hồn lực tại sư thiếu cự long trong nao lưu lại ký ức tại bọn chúng trong lòng l i ệ p ma nhân sẽ là bọn chúng thân cận nhất đồng b ạ n nghe thấy động tĩnh ba đốn đi vào bên ngoài nhìn xem không trung bay lượn cự long cùng sư thiếu giật này mình vội vàng rút ra phía sau cự kiếm khi thấy lục thiếu lâm cùng đông đảo l i ệ p ma nhân đáp xuống trên quảng trường nhỏ ba đốn vội vàng xông tới đạo sư làm sao còn như thế nhiều cự long cùng sư thiếu ba đốn xông đến lục thiếu, lâm trước mặt, đem lục thiếu lâm bảo hộ ở sau lưng Cảnh giác nhìn xem không chung cự long cùng nhìn không lòng không cần cần trường, thiếu hỏi xem sư đ ân y là ta a m g về tọa rất thân kỵ, bọn chúng nhân khẩn, đối với liệp ma nhân rất thân khẩn. về ma sau sẽ trở thành tọa kỵ các ủ ngươi ta. Lục thiếu lâm nhẹ nhàng vô, vô ba đốn từ từ thuần hóa bọn chúng sẽ không tổn thương liệp ma nhân lục thiếu lâm mỉm cười gật đầu đây là ta tìm tới tất cả liệt ma nhân ta trực tiếp đem bọn hắn mê choáng một hồi bọn hắn liền sẽ thanh tỉnh giải thích làm việc liền giao cho ngươi lục thiếu lâm chỉ vào vẫn như cũ ánh mắt mê mang hơn sáu mươi tên liệt ma nhân đạo là đạo sư ba đốn trịnh trọng điểm đầu nhìn xem hơn sáu mươi tên liệt ma nhân trong mắt tràn đầy kích động đây là cái liệt ma nhân phân liệt sau lần thứ nhất tụ tập nhiều như vậy liệt ma nhân đây là cấp sử thi tụ tập cũng tượng trưng lấy liệt ma nhân lần nữa bờ khởi ân ngươi từ từ giải thích ta đi bốn phía dạo chơi lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu chầm rái hướng về nội bộ pháo đài đi đến hắn còn không có nhìn kỹ cái này tích nhật thành b ả o đầu 19. sau nửa c a n h giờ ngay tại nội bộ pháo đài quan sát bích họa lục thiếu lâm chậm rãi quay đầu cửa ra vào xuất hiện ba đốn thân ảnh đạo sư ta đã hướng tất cả liệt ma nhân tiến hành giải thích bọn hắn đều nguyện ý gia nhập chúng ta long học phái ba đốn xoa ngực thi lễ mặt mũi tràn đầy kích động vậy là tốt rồi đi ta đi cấp bọn hắn chữa thương lục thiếu lâm mỉm cười quay người hướng về quảng trường mà đi ba đốn theo sát phía sau đi vào quảng trường hơn sáu mươi ánh mắt nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo vẻ mong đợi những n à y liệt ma nhân cũng không nói chuyện từng cái mặt không biểu tình nếu là người bình thường bị đám này sát tinh như thế nhìn chằm chằm tuyệt đối chân đều đã dọa mềm lún lục thiếu lâm cũng không nói nhảm liệp ma nhân đều là thiết thực chủ nghĩa giả cùng nhiều lời không bằng trực tiếp hành động hôn l ự c tuôn ra lục thiếu lâm bắt đầu trải vớt những n à y liệp ma nhân tinh thần không đầy một lát công phu liền đem tất cả liệp ma nhân tinh thần trải vớt hoàn tất lúc đầu m ặ t không thay đổi liệp ma nhân bọn họ sắc mặt bắt đầu biến muôn màu muôn vẻ đứng lên không ít liệp ma nhân đều kìm lòng không được nước mắt chảy xuống sau đó lục t i ế u lâm phát động sinh chi quy tắc hơn sáu mươi đạo bạch sắc chân nguyên từ đầu ngón tay hắn bắn ra chui vào t liệt ma nhân thể biểu vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn một chút tám thương vết thương cũ cũng chớp mắt khép lại mỗi người đều trẻ bên trên một ư ơ i tuổi cảm nhận được thân thể biến hóa liệt ma nhân bọn họ nhìn nhau đồng thời lấy xuống chỗ n g ự c học phái huy trường đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ đồng thanh h é t lớn đạo sư hoan nghênh gia nhập long học phái lục thiếu lâm hồn lực khé động đỡ dậy tất cả liệt ma nhân lập tức dùng tiên giới khoáng thạch chế tạo hơn sáu mươi mai hình dòng huy trường phát đến tất cả liệt ma nhân trong tay liệt ma nhân bọn họ trịnh trọng tiếp nhận huy trường đeo ở trên cổ đến tận đây thế gian không còn gì khác học phái liệt ma nhân chỉ có long học phái liệt ma nhân chư vị chúng ta l i ệ p ma nhân lần nữa tụ hợp kết thúc lang thang vì không để cho bi kịch tái diễn ta đem dẫn đầu các ngươi tiến về ân đặc nhị học viện cùng pháp sư liên minh ký kết khế ước ký kết khế ước sau tất cả mọi người tại pháo đài nghỉ ngơi lấy lại sức chúng ta muốn để thế nhân biết không chúng ta l i ệ p ma nhân ma quái sẽ tùy ý tràn lan chúng ta muốn để những vương quốc kia chủ động đến đây chịu thua cùng chúng ta ký kết khế ước cho chúng ta l i ệ p ma nhân chính danh lấy quốc thổ diện tích lớn nhỏ hàng năm nộp lên trên kim tệ chỉ có ký kết khế ước vương quốc chúng ta mới có thể tiến về liệt ma vì phát triển cùng kéo dài liệt ma nhân nhất mạch cái này nhất định phải trở thành chúng ta ngày sau thiết luật lục thiếu lâm nhìn xem tất cả mọi người trầm giọng mở miệng liệt ma nhân cũng là người bọn hắn cũng cần sinh tồn về sau đem không tồn tại miễn phí liệt ma thấp tuổi liệt ma quốc gia kia cho tiền liền đi quốc gia kia liệt ma nếu là quốc gia của ngươi không đưa tiền thật có lỗi vậy liền để các binh sĩ đi liệt ma đi hoặc là đi cầu cao quý pháp sư đến liệt ma nói không chừng số lượng thưa thất các pháp sư sẽ lỏng từ bi đáp ứng liệt ma đâu là đạo sư hơn sáu mươi tên liệt ma nhân cao giọng hết lớn b ân hiện n h tại chúng ta tiến về ân đặc nhi học viện để các pháp sư nhìn xem chúng ta liệt ma nhân thực lực lục thiếu lâm hồn lực khéo động một mươi hai đầu cự lòng hơn năm mươi đầu sư thiếu tử trên trời giang xuống chương bốn trăm năm mươi một l i ệ p ma t h i vương chương bốn trăm năm mươi một liệt ma tri vương trông thấy cự long sư thiếu tử trên trời g i á n g xuống đông đảo l i ệ p ma nhân mặc dù biết là lục thiếu lâm đưa tới bàn tay y nguyên cầm hướng c h u ô i kiếm đây là bọn hắn trăm ngàn lần chiến đấu nuôi thành bản năng phản ứng các người một người tuyển một đầu sư thiếu không ngồi được bên trên cự long trên lưng lục thiếu lâm mở miệng nói ra mỗi đầu cự long đều có dài hơn hai mươi mét ngồi mấy người đó là dư sài liệt ma nhân bọn họ nhìn nhau nhìn thân hình linh xảo lấy giáp nhẹ giáp ra mẹo phái rắn phái liệt ma nhân chủ động lên cự long chi quõng thân hình cao lớn lấy trọng giáp gấu phái sư thiếu phái sói phái liệt ma nhân thì là ngồi lên sư thiếu thấy mọi người toàn bộ ngồi xuống lục thiếu lâm một tiếng hô quát cự long sư thiếu đẳng không mà lên lục thiếu lâm lách mình đi vào phía trước nhất lực lượng không gian phát động một khe hở không gian xuất hiện lập tức dùng h ồ n lực bao trùm tất cả cự long sư t h i ế u bước vào vết nước không gian thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền dẫn tất cả mọi người đến ân đặc nhi học viện trên không lúc này ân đặc nhi học viện tiếng chuông đại tác một đạo kết giới trong nháy mắt xuất hiện bao phủ lại toàn bộ học viện lục thiếu lâm nhìn xem kết giới n ế t miệng cười một tiếng lách mình tiến lên một chỉ điểm ra g i a n g dác một tiếng kết giới trực tiếp vỡ vụn hóa thành đầy trời mình quang tiêu tán không còn các hạ là người nào vì sao công kích ta ân đặc nhi học viện ân ba đốn la huy Liệp ma nhân ba n đốn Một b nhìn g người c m rãi l về phía lục thiếu lâm đạo sư các ngươi liệt ma nhân và muốn tụ đúng vậy từ nay về sau chỉ có long học phái liệt ma nhân vị này chính là chúng ta đạo sư ba đốn trọng trọng gật đầu các hạ xuất lĩnh đông đảo l i ệ p ma nhân đến chúng ta ân đặc nhĩ học viện cần làm chuyện gì ngài khẳng quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm đến ký kết khế ước từ nay về sau chúng ta l i ệ p ma nhân đem tự thành m ộ thể t các ngươi pháp sư liên minh không có quyền can thiệp chúng ta l i ệ p ma nhân bất cứ chuyện gì nghi lục thiếu lâm đầu ngón tay chậm rãi toát ra một cái ngọn lửa nhỏ mỉm cười nói ngài khẳng con ngươi đột nhiên rụt lại hạ tại cái kia ngọn lửa nhỏ bên trên cảm nhận được năng lượng to lớn cái này một cái ngọn lửa nhỏ liền có thể hủy diện toàn bộ ân đặc nhĩ học viện không có vấn đề chúng ta pháp sư liên minh có thể ký kết khế ước ngày sau sẽ không còn can thiệp liệp ma nhân bất cứ chuyện gì nghi. sau đó lục thiếu lâm để bà đốn thay thế mình cùng pháp sư liên minh ký kết ma pháp khế ước ký kết xong khế ước lục thiếu lâm lại để cho ngài khẳng đại pháp sư hướng tất cả vương quốc truyền lời sau này liệt ma nhân đem không đang tiến hành liệt ma như muốn liệt ma nhân tiến về quốc gia mình liệt ma liền điều động sứ giả tiến về tích nhật thành bảo ký kết khế ước nộp lên trên kinh tệ chỉ có ký kết khế ước quốc gia liệt ma nhân mới có thể tiến về liệt ma cam đoan quốc gia của hắn không nhận ma quái xâm hại làm xong đây hết thảy lục thiếu lâm mở ra một khe hở không gian mang theo đám người trở về một ư ơ i bảy trở lại tích nhật thành bảo lục thiếu lâm để đám người tự do hoạt động hắn thì nhắm hai mắt lại vừa rồi tại ân đặc nhi học viện hắn lấy hồn lực bất chi bất giác xâm lấn tất cả pháp sư ký ức thu được đại lượng dược tề c h i thức tăng thêm lúc trước hắn trải vớt các phái liệt ma nhân tinh thần lấy được các phái đột biến dược tề hắn hiện tại hoàn toàn chính là dược tề đại sư sở dĩ hai mắt nhắm lại là bởi vì đầu góc của hắn tại cực tốc vận chuyển các loại dược tề tri thức không ngừng cùng đột biến dược tề đem kết hợp hắn muốn nghiên cứu sau nửa c a n h giờ lục thiếu lâm đột nhiên mở hai mắt ra tại trong đầu của hắn biểu thị bên trong hắn đã nghiên cứu ra mạnh nhất không có tác dụng đột biến dược tề long học phái đột biến dược tề t r ậ m rãi đứng dậy lục thiếu lâm từ hệ thống không gian lấy ra một tờ tấm da dê đem long học phái đột biến dược tề viết đi ra nhìn xem phía trên liệp ma văn tự lục thiếu lâm hướng về ba đốn đi đến đạo sư trông thấy lục thiếu lâm tới ba đốn xoa ngược thi lễ ba đốn đây là chúng ta long học phái đột biến dược tề phần này dược tề không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ có thể để người ta đột biến ba lần chỉ cần thay đổi trong đó chủ dược là được các ngươi cũng có thể sử dụng sau khi dùng xong các ngươi sẽ thu hoạch được hai lần đột biến thực lực tăng lên mấy lần lục thiếu lâm đem trong tay tấm da dê đưa về phía ba đốn đạo sư đội biến dược tề là một cái học phái cơ sở đạo sư ngài bảo tồn liền tốt ba đốn túc vừa nói cũng không có tiếp nhận tấm da dê ba đốn hiện tại liệt ma nhân đã đi vào q u ý đạo ta cũng muốn đi du lịch vòng quanh thế giới sự tình phía sau chỉ có thể dựa vào các ngươi lục thiếu lâm lắc đầu hắn ở chỗ này bỏ ra nửa ngày thời gian lúc đầu hắn có thể trực tiếp đi nhưng nửa ngày thời gian liền có thể cải biến một đám mạt lộ anh hùng vận mệnh cỡ sao mà không làm đâu là nhìn xem lục thiếu lâm ánh mắt kiên định ba đốn trầm giọng h é t lớn túi đầu hai tay nhận lấy tấm da dê ba đốn không nên quên chúng ta thiết luật hữu duyên gặp lại lục thiếu lâm nhẹ dọn dặn r ò nói xong trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi ba đốn n g n g đầu đã tìm không thấy lục thiếu lâm nửa phần thân ảnh mà lục thiếu lâm không biết là hắn lần này về tiện hắn phần này dự t ệ để liệp ma nhân trở thành thế giới này mạnh nhất thế lực hắn cũng bị sau này tất cả liệp ma nhân tôn xưng là liệp ma tri vương mười lăm rời đi tích nhật thành bảo lục thiếu lâm đưa tay mở ra một khe hở không gian thẳng tới hư không cất bước tiến vào v lục thiếu lâm hướng về kế tiếp thế giới tiến lên đảo mắt chính là ba ngày thời gian lục thiếu lâm lần nữa lục soát sáu cái thế giới vẫn không có phát hiện vệ thần thương triển khai tinh đồ lục thiếu lâm lần nữa cha tìm lên gần nhất thế giới tiếp tục tiến lên ngựa không ngừng vó tìm tòi nửa tháng lục thiếu lâm đem một nửa thế giới đều tìm tòi một lần vẫn là không có phát hiện vệ thần thương trong hư không lục thiếu lâm luất vớt bi tâm liên tục càng không ngừng buôn ba để hắn cũng có chút mệt mỏi nhìn về phía tinh đồ lục t i ế u lâm khỏe miệng hơi bệnh kế tiếp cách hắn gần nhất thế giới lại là lòng quốc thế giới cũng không biết văn thái thế nào chính mình hạ uy đảo kinh doanh như thế nào. dưới chân một chút lục thiếu lâm phát động xúc địa thành thôn hướng về long quốc thế giới cực tốc phóng đi thời gian uống cạn trung t r à lục thiếu lâm liền đến khoảng cách long quốc thế giới gần nhất chỗ hư không đưa tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện lục thiếu lâm cất bước tiến vào hai mắt tỏa sáng lục thiếu lâm liền đến long quốc thế giới hắn lúc này ngay tại trên biển lớn hồn lực tôn ra lục thiếu lâm tìm kiếm lên văn thái thân ảnh thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền phát hiện văn thái nó đang cùng tôn dương cùng một chỗ chỉ bất quá nó một thân trang phục để lục thiếu lâm hơi xương sở tình huống gì đây là bị tôn dương làm hư